Chương 236, mở cửa, chương 236, mở cửa. Những cái kia đi qua sổ sách, hắn che lại. Văn hóa giải thích nhân viên hạng mục, chạy tiền chạy 3 năm. Hơn 1000 cái gia đình giải thích hạng mục hơn 300 cái thành thị ký ức công trình hơn 400 tấm cố vấn văn hóa chứng nhận. Sổ sách, liền tại trên bàn hắn. Hiện tại lôi không tại cha. Văn hóa trong vòng ai không biết tứ hợp viện đã thành trong sổ sách viện. Hắn nếu không chạy, sớm muộn là danh sách bên trên người. Lữ Hằng lau mặt, do giữ ba giây đồng hồ, vẫn là gọi một cú điện thoại. chính Như Cẩm, ta biết nàng chạy. Đi. Ngươi nói cho nàng, nam khẩu xe đừng lên, để nàng chuyển đi tây tuyến, nhà ga bên kia ta có người, để nàng đem cái kia phần sổ sách mang tới. Đối, sổ sách tại nàng cái kia, nàng nếu là rơi, lữ hằng dừng lại một chút, cắn răng, liền để nàng người cũng đừng trở về. Sổ sách không thể ném, điện thoại của máy, lữ hằng ngồi ở chỗ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần cái kia phần sổ sách còn tại, chỉ cần chết sổ sách tại tay, hắn liền còn có lật bàn có thể, hắn không biết là, chính như cầm đã biến mất, mà lôi khôn đã để mắt tới bàn làm việc của hắn, sau nửa đêm. tứ hợp viện đen kịt một màu, gió thổi trên tường dành tự rầm rầm rung động. lôi khôn tựa vào già trên ghế mây, con mắt không có hợp, bên cạnh để đó bảng kia sổ sách. hắn trở không phải trịnh như cầm, Hán trở là lữ hằng. ngày thứ ba trời vừa sáng, cửa sân lại nhiều chiếc xe. không phải văn hóa sảnh, là thị cục bên kia người. đậu đậu sách theo danh sách nên đón, ngài là đến đưa tài liệu. tài xế gật gật đầu, từ trong xe chuyển xuống hai cái giấy da trâu túi hồ sơ. túi phong phải chất gấp, cấp trên tre kín khẩn cấp hai chữ. lôi đoàn trưởng muốn, liên quan tới lữ hằng bên kia tại vụ hướng đi. tối hôm qua mới vừa điều ra đến. đầu đầu tiếp nhận túi hồ sơ, đưa tay vào viện a, tài xế lắc đầu, không vào. cấp trên phân phó chỉ đưa tài liệu, không nhung tay. đầu đầu không có hỏi nhiều nữa, xách theo tài liệu một đường bước nhanh vào hậu viện. Lôi khôn đang rửa mặt, viện tử bên trong vạc nước bên cạnh bậy biện cái dài nhung chậu, lạnh nuốt nước giếng bên trong còn tung bay hai mảnh xả phòng lá. hắn vuốt tay áo, liền tóc đều ướt, một bên tẩy một bên nghị sự tình. ra đồ vật trở về, đầu đầu đem túi hướng trên bàn một đặt, thị cục bên kia phà, lữ hàng dưới tay đầu kia sổ sách mới nhất nước chảy. từ năm trước đến tháng ba năm nay. cố vấn văn hóa hạng mục tổng tài chính 1.400 vạn trong đó có 760 vạn vào thành khẩu quỹ liên hợp giao lưu còn lại theo cấp phát ghi chép chia 27 bao bên ngoài hạng mục đi đến là tỉnh tài chính phụ cấp lôi khôn không có lo mặt nước còn mang theo đưa tay cầm đống kia tài liệu đi ra lật hạng mục số hiệu tất cả đều là giải thích nhân viên chuyên hạng mỗi cái số hiệu phía dưới treo là giải thích cố vấn xuất cảnh danh lệch thành thị ký ức trợ cấp biên phòng khẩu thuật tư liệu chỉnh lý phí tổn danh tự từng cái đổi sổ sách đi là cùng một cái lôi khôn một bên lật vừa nói tài chính hồ bọn họ cầm tài chính phát tiền phê nghỉ hạng mục, phê xong chuyển thành bao bên ngoài, lại mở ra thành người tài khoản, hạng mục ra bên ngoài bán, tiền trở về tẩy. Ngồi đám sổ sách, tất cả đều là đầu người sổ sách. Đầu đầu gật gật đầu, thị cục bên kia nói, sổ sách không khó kiểm tra, nhưng bắt người phải cẩn thận. Lữ Hằng hiện tại là phó tổ trưởng, trong tay hắn có phê duyệt quyền. Sổ sách lại bẩn, hắn cũng dám cắn chết là hạng mục vận hành. Lôi khôn không nói chuyện, tài liệu lật đến một trang cuối cùng, dừng lại. Cái này một bút, là ai? Đầu đầu thò đầu xem xét, Lữ Hằng bản nhân. Năm ngoái cuối năm. hạ tại quỹ ngân sách bao bên ngoài công ty danh nghĩa phê cái cố vấn phục vụ quản lý phí 200 trăm vạn thu khoản tài khoản là dược xuyên công ty phát triển văn hóa nhưng công ty này là lữ hằng lao bà mở lôi khôn đem tờ giấy kia rút ra đi đến là tiểu kim khố lữ hằng đang dùng hạng mục tẩy nhà mình tiền Đầu đầu cười lạnh một tiếng ra ngài còn khách khí cái gì trực tiếp thu lôi khôn đem tờ kia tài liệu mở ra đặt lên bàn ngữ khí không nhanh không chậm thông báo thị cục lữ hằng chính thức lập án lấy văn hóa chuyên hạng tài chính làm trái quy tắc sử dụng danh nghĩa trước tiên đem người mang vào viện nói tiếp sổ sách đậu đậu lập tức đi làm xế chiều hôm đó lữ hằng bị mang vào tứ hợp viện không có người báo động trước không có người thông gió thị cục là theo tài chính và kinh tế cửa ra vào tổ chuyên án lập án người bị từ văn hóa sành phòng họp tại trô mang đi ngay cả lời cũng không kịp nói liền ngồi vào trong xe lữ hằng làm động. coi hắn ngồi vào tứ hợp viện hậu viện cái ghế kia bên trên cả người cùng cúp điện giống như lôi khôn ngồi đối diện hắn tài liệu bảy một chồng lữ phó tổ trưởng hạng mục ngươi là phê tiền là lão bà ngươi thu giải thích nhân viên chuyên hạng chính là ngươi tài chính hồ lữ hằng không nói lời nào mặt trắng đến dọa người cái này sổ sách ta là nói cho ngươi nghe nhưng ta không phải là hỏi ngươi có phải hay không nhận ta là để cho ngươi biết Ngươi chạy không thoát lữ hàng nửa ngày mới ngầm đầu bờ môi run run một cái ta ta chính là theo trường đi hạng mục phê duyệt quá trình hợp uy công ty là lão bà đó là bao bên ngoài đơn vị ta ta không có cầm quốc gia một phân tiền số tiền này là phí phục vụ là hợp pháp lôi khôn cười lạnh hạng mục số hiệu là giả dối cố vấn xuất cảnh là giả dối văn hóa gia quyến của người đã chết trợ cấp là giả dối vậy ngươi thu tiền là thật lữ hằng ngươi cảm thấy ngươi là làm ăn vẫn là buôn lậu lữ hằng rụt cổ lại không nói lôi khôn cầm qua trên bàn cái kia trồng chất số sách ba một tiếng đập ở trước mặt hắn đây là người đây là tiền đây là số sách ngươi không muốn nhận có thể nhưng ngươi không nhận chẳng khác nào ký từ giờ trở đi số sách toàn bộ tính tới trên đầu ngươi lữ hằng mồ hôi trên đầu hoa liền xuống tới hắn biết lôi khôn không phải hù dọa hắn đây là tại tính toán thật số sách hắn còn chưa mở miệng lôi khôn tiếp tục chính như cầm chạy trốn Sổ sách ở trong tay nàng. Ngươi biết ta. Lữ Hằng thân thể run lên. Nàng vì cái gì chạy? Là ngươi an bài a? Ngươi cho rằng, trong tay nàng sổ sách, có thể bảo vệ ngươi. Ngươi sai. Ta cho ngươi biết. Nàng, đã bị chúng ta nhìn chằm chằm. Ngươi chạy không thoát. Nàng, cũng chạy không thoát. Lữ Hằng mắt đục đỏ ngầu, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn dên gì? Ta. Ta nhận. Sổ sách. Là ta phê. Nhưng, không phải ta chủ ý. Không phải ta chuyện riêng. Phía trên có người. Là bọn họ muốn ta làm. bọn họ nói văn hóa giải thích nhân viên hạng mục là cấp tỉnh văn hóa mềm thực lực kiến thiết công trình hạng mục càng lớn công lao càng nhiều đến mức sổ sách người nào quản bọn họ để ta ngậm miệng làm việc ta là chấp hành lôi khôn lạnh lùng hỏi người nào lữ hằng bờ môi run dậy cuối cùng giống đoạt khí ta không biết danh tự thật không biết bọn họ không cho ta biết mỗi lần đều là văn phòng gọi điện thoại ta chỉ là cầm sổ sách làm việc lôi khôn nhìn chằm chằm hắn thật lâu mới phun ra một câu lữ hằng ngươi cho rằng đem sổ sách đẹ vào trên đầu mình liền giữ được người khác bọn họ không tại danh sách bên trên người tại người là trong sảnh người người là trương một người từ lao bà ngươi mở nhà kia công ty đến chính như cầm trong tay sổ sách tất cả sổ sách đều ở trên thân thể ngươi ngươi không là tiểu nhân vật ngươi là lớn sổ sách ngươi bây giờ không nói phía sau những người kia chờ lấy thu ngươi thì lữ hằng một câu lời cũng không dám nói trong phòng yên tính đến nỗi ngay cả bên ngoài lá dụng âm thanh đều nghe thấy Chạm vào tối đậu đậu ngồi tại cửa sân trong tay kẹp lấy cán bút từng lần một tại túi hồ sơ bên trên viết tên người vương đại xuyên ngồi sổm tại bên cạnh nàng hỏi danh sách coi xong đậu đậu không ngừng đầu không sai biệt lắm lữ hằng là cuối cùng một nhóm phía sau những người kia đều phải đi theo đi ra ra nói cái này án không phải một đường là toàn bộ sảnh vương đại xuyên thở dài thật thu lưới đậu đậu ngừng bút chăm chăm lấy trong tay tấm kia danh sách tên người nhìn một lúc lâu thu là thu nhưng ra không có cười vương đại xuyên không hiểu vì sao đậu đậu thấp giọng nói bởi vì cái này một khoản thu được là người có thể văn hóa sảnh không có sau này hay nói giải thích nhân viên ba chữ ai còn tin hai người đều không nói cửa ra vào mặt kia trên tường danh tự còn trong gió hào hào văng lên cái kia không chỉ là sân hồng đó là 3 năm sổ sách là văn hóa vòng mệnh tăng tử cũng là một đầu triệt để mục nát dây tứ hợp viện không có bật đèn sau nửa đêm người nào đều không ngủ lữ hàng bị khóa ở phía sau nhà lôi khôn ngồi tại tiền viện cây ngoại già phía dưới chằm chằm trên mặt đất cái kia phần sổ sách không tính ngắn 178 cái danh tự 27 mươi bảy giả hàng ngủ, còn có hai nhà bao bên ngoài công ty những này sổ sách từ đầu tới đôi không có văn hóa hai chữ chỉ có tiền đậu đậu ngồi tại cửa ra vào ôm túi hồ sơ hà hơi đều mang ý lạnh ra việc này tính toán xong chưa lôi khôn không nói chuyện đậu đậu do dự một chút lữ hằng như bây giờ là ta có thể bắt lớn nhất người sao phía sau hắn thật sự có người sao vẫn là chính hắn biên lôi khôn cầm điếu thuốc không có châm lửa túi đầu nhìn xem đẹp biên là biên không ra được hắn là thật nghe tới đầu vấn đề là cấp trên ở đâu hắn là cái người thi hành hắn phê được lợi tìm kiếm là vì hắn biết nếu là hắn không phê liền phải thay người bộ này sổ sách không phải lữ hằng mở là tỉnh sảnh chính mình mở đầu đầu nghe lấy sau lưng phát lạnh, trong tỉnh lôi khôn gật gật đầu nữ khí cùng bình thường đồng dạng nhạt lữ Hằng là rửa tiền có người cầm văn hóa sảnh làm ra đem tài chính cấp phát làm hồ phía dưới một đống người chết sổ sách đầu người hạng mục tất cả đều là văn hóa đầu tư công trình danh nghĩa có thể hạng mục là giả dối đầu người là giả dối tiền làm sao đi lữ Hằng là xuất thủy khẩu đầu đầu nghe xong trầm mặc lôi không đem tờ kia giấy tờ khép lại ta hiện tại là nhìn thấy thoát nước cửa ra vào nhưng phía sau cái kia thác nước người nào tại tiếp nước còn không biết đầu đầu nửa ngày không có lên tiếng lôi khôn chậm rãi đứng dậy từ lữ hàng trong tay sổ sách kiểm tra cha không được ăn hắn là người đứng thứ hai thiền không phải hắn cầm đến kiểm tra phê hạng một người đậu đậu đứng dậy theo lữ hàng cấp trên là giám đốc giám đốc cũng không phê sổ sách lôi khôn quay đầu nhìn nàng người nào phê đậu đậu trần trở dự án chuyên trách nhóm lãnh đạo lôi khôn lừ một tiếng trong danh sách đầu có ai đậu đậu lật ra hồ sơ thường vụ phó giám đốc dư hải quyền dự án chuyên trách nhóm lãnh đạo tổ trưởng lôi ra hắn là trong tình định từ trong sổ sách hắn không phải hạng một người phụ trách nhưng ban lãnh đạo chính là hắn chủ trì. Lôi Khôn không có gấp, hỏi một câu, chuyên hạng tiền bạc phê duyệt quyền là hai ký? Đầu đậu nuốt ngụm nước bọn, còn là hắn. Lôi Khôn ngữ khí vẫn là rất ổn, công trình chuyên trách kể chuyện văn hóa là Dư Hải quyền ký. Lữ Hằng phụ trách cụ thể chấp hành. Văn hóa sảnh sổ sách có thể đi 3 năm. Dựa vào không phải hệ thống văn hóa, là tài chính phối hợp. Đầu đậu ngón tay lạnh. Nàng biết Lôi Khôn nói không sai. Lữ Hằng là cái sổ sách. Có thể cái này sổ sách, viết phải là toàn bộ văn hóa đầu tư công trình tài chính sổ sách. Lữ Hằng xảy ra chuyện, hạng mục có thể ngừng. có thể dư hải quyền xảy ra chuyện, toàn bộ sảnh đến sụp đổ. Đậu đậu thấp giọng hỏi, ra, ta hiện tại làm sao đậu? Dư hải quyền không phải cái trong sảnh người, hắn là trong tỉnh phải xuống. Phía trên có người, ta cứng rắn thu, lôi khôn đứng tại cửa sân, nhìn xem bên ngoài cái kia đen xì đường phố, cứng rắn thu, lữ hàng cắn không đi ra, nhưng sổ sách có thể tra được, tiền là sắt, từ tài chính cửa ra vào đi tiền, theo chuyên hạng hạng mục phê, hạng mục là giả dối, tiền là thật, người nào ký chữ, người nào chính là hạ bức người. Đậu đậu không lên tiếng, lôi khôn quay đầu. đem lứa hàng bao bên ngoài công ty sổ sách cho ta điều hoàn chỉnh đặc biệt là cùng dược xuyên công ty phát triển văn hóa có liên quan ta nhớ kỹ công ty này tại trong tỉnh tiếp nhận tuyên truyền bộ hạng mục văn hóa sành phê hạng mục tiền đi dược xuyên đây không phải là tỉnh sành chuyện riêng đây là một bộ dây xích văn hóa cửa ra vào là giả hạng mục tài chính cửa ra vào là thật cấp phát bao bên ngoài công ty là thật rửa tiền bọn họ dùng văn hóa giải thích nhân viên hạng mục đi tài chính chuyên hạng tài chính đây là hệ thống rửa tiền đầu đầu nghe lấy mồ hôi lạnh đều xuống lôi khôn âm thanh rất ổn cho nên dư hải quyền nhất định phải vào viện ta lần này động lớn số sách, đem tỉnh lý số sách cho ta lật ra đến. Đầu đầu gật đầu, xoay người đi. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, tỉnh văn hóa sảnh nhận đến tứ hợp viện phát ra chính thức thông báo, công trình chuyên trách kể chuyện văn hóa tài chính làm trái quy tắc dùng dùng vấn đề, đặc biệt điều tra hội nghị liên tịch, yêu cầu dư hải quyền phó giám đốc phối hợp điều tra. Thông báo đưa đến sảnh xử lý một khắc này, dư hải quyền đang chủ trì hội nghị thường kỳ, người trên bản mặt hoàn toàn thay đổi, có người mở miệng, dư sảnh, lôi khôn đây có phải hay không là quá mức? Hắn tứ hợp viện có thể kiểm tra văn hóa sảnh. Đây là vượt cấp, hắn là quân đội hệ thống người. Đây là can thiệp hành chính hệ thống. Dư Hải Quyền không ngừng đầu, chỉ là quét mắt thông báo, hỏi một câu, Lữ Hằng chiêu Thư ký gật gật đầu, sổ sách là nhận. Hắn nói tốt cho người mắt là ban lãnh đạo an bài, nhưng không có cung cấp đi lên là ai. Dư Hải Quyền sắc mặt một điểm không thay đổi, Lữ Hằng tán không được. Chương 237, viết lại, chương 237, viết lại. Nhưng sổ sách tại, Lôi Khôn cha là sổ sách, không phải người. Sổ sách không đọc được. Đây là tài chính sổ sách. Lôi Khôn không phải quản sổ sách người, nhưng hắn động nói rõ, đây là cấp trên đang động, không phải tứ hợp viện tại cha, trong sảnh người toàn bộ sử sốt. ngài là nói, dư hải quên mầm đầu, lữ hằng có thể giao, nhưng tứ hợp viện không thể động đến ta. từ giờ trở đi, sổ sách phong, văn hóa giải thích chuyên hạng hạng mục, tất cả tài chính chuyển quá trình tạm dừng, chuyên trách nhóm lãnh đạo giải tán, văn phòng khóa, tất cả sổ sách thu hồi, ai hỏi liền nói chuyên hạng tài chính giám thị quá trình điều chỉnh. bên ngoài nếu như ồn nào liền nói lôi côn là vượt quyền, hắn không phải tỉnh lý người, hắn là quân đội người. Sổ sách không có quan hệ gì với hắn hắn kiểm tra không đi xuống chỉ cần sổ sách không tại trong tay hắn người hắn bắt không được trong sảnh yên tĩnh rơi châm thư ký âm thanh có chút chọn dạng cái kia cái kia tứ hợp viện bên kia dư hải quyền cuối cùng lộ ra một điểm cười chúng ta không để ý tới để hắn đi thăm dò lữ hàng kiểm tra người chết sổ sách chỉ cần không cầm tới sổ sách lôi khôn chính là một tấm trông không lưới hắn bắt không được nói xong câu đó dư hải quyền quay người vào phòng làm việc của mình lớn cửa đóng lại toàn bộ văn hóa sảnh chết đồng dạng yên tĩnh Tứ hợp viện bên này, Lôi Khôn ngồi ở trong viện, đã nhận được thông tin. Đầu đầu đứng ở bên cạnh, cắn răng, ra, bọn họ khóa chương mục. Bên ngoài người mang không trở lại. Trong sảnh sổ sách phong, chuyên trách nhóm lãnh đạo giải tán, dược xuyên công ty hợp đồng cũng bị đông cứng. Bọn họ là tính toán, bóp chúng ta cái cổ. Lôi Khôn đem tàn thuốc trong tay bắn ra đi, ngữ khí nhạt đến dần người. Khóa sổ sách. Nói rõ, bọn họ biết, sổ sách là thật. Khóa sổ sách là đang kéo dài thời gian. Kéo lên mặt lên tiếng. Bọn họ cho rằng, đem sổ sách khóa, tiền liền không có. Nói cho bọn họ, tiền là chết. sổ sách là sống khóa được sổ sách không khóa lại được cầm tiền người Đầu đầu hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ lôi khôn đứng lên nhìn xem trên tường cái kia rậm rạp chẳng chịt màu đỏ thu danh sách từ dược xuyên đám tiêu bao bên ngoài hợp đồng hạ thủ ký tên chấp hành đóng dấu từng cái tìm sổ sách bị khóa liền từ đầu người bên trên mở ra bọn họ cho rằng đây là sổ thu chi ta liền để bọn họ biết sổ thu chi cũng có thể thay đổi nhân mạng sổ sách từ hôm nay trở đi đem dược xuyên công ty phát triển văn hóa hợp đồng người phụ trách từng cái mời đến viện sổ sách tính toán không được ta liền tính toán người Đầu đậu sửng sốt vương đại xuyên nuốt ngụm nước bọn ra lúc này ta là đem tỉnh sảnh tầng kia giật xuống tới lôi khôn quay đầu ngữ khí giống rơi xuống đất thật đầu từ văn hóa giải thích nhân viên hạng mục bắt đầu từ giả sổ sách bắt đầu từ người chết hạng mục bắt đầu bọn họ dùng văn hóa danh nghĩa tẩy tiền ta lôi khôn muốn bọn họ dùng mệnh còn tứ hợp viện triệt để yên tĩnh ngày là phát sáng viện tử là đen đây không phải là mất điện cũng không phải sắp trời âm trầm là bầu không khí trầm xuống từ khi tỉnh sảnh bên kia khóa sổ sách, chỉnh tòa viện tựa như ép một khối thạch đầu, liên đậu đầu cũng bắt đầu trầm mặc, vương đại xuyên không hút thuốc lá, lôi khôn không uống nước, lâm như mộng đem sổ sách lật một lần lại một lần, sừng suốt không có dám mở miệng. tường viện bên trên mặt kia sơn hồng danh sách, trong gió bay hai ngày, hai ngày không có thêm tên mới. tất cả mọi người biết, sổ sách là khóa lại, có thể ai cũng không dám nói, án có phải là chống dứt? phía sau nhà, lữ Hằng đang bị nốt, đã sớm không nói. cửa ra vào gác cổng đều đổi hai nhóm, người nào đều sợ. đậu đậu túi đầu đứng tại dưới gốc cây, trong tay nắm uốn, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi một câu. ra nếu không trước nghỉ mấy ngày lôi khôn không ngẩng đầu chỉ trở về ba chữ sổ sách không xong vương đại xuyên ngồi tại trên bậc thang do dự nửa ngày thử thăm dò hỏi ra cái này sổ sách thật lận bất động bọn họ khóa sổ sách dựa xuyên bên kia cũng ngừng công ty sổ sách dây xích chặt đứt ta có phải là liền đến cái này nếu không hắn nói còn chưa dứt lời lôi khôn đứng lên trong tay bản kia sổ sách ba một tiếng ngã ở trên bàn đoạn ngươi cho rằng sổ sách là tiền sổ sách là mệnh tiền là sổ sách đơn người mới là sổ sách ăn Tiền không có, sổ sách không có. Cái kia phòng thu chi đều không cần mở. Khóa sổ sách đúng không? Tốt. Thứ hôm nay trở đi, khóa sổ sách danh sách bên trên người, từng cái thu. Sổ sách khóa, người không khóa. Ta không tính tiền. Ta, đoán mệnh. Người nào phê hợp đồng? Người nào ký tên? Người nào dùng qua chết người thân phận cầm tiền? Toàn bộ mời đến viện. Để chính bọn họ nói sổ sách. Vương đại xuyên cùng đầu đậu đều sửng sốt. Lôi khôn là thật thay đổi. Trước đây là nói sổ sách, hiện tại là bắt người. đậu đậu sửng sốt nửa ngày, lấy lại tinh thần. thấp giọng hỏi ra làm sao thu lôi khôn nhìn chằm chằm cửa sân dược xuyên văn hóa công ty bên kia có 37 phần hợp đồng ký tên người có 10 cái hợp đồng người phụ trách chứng vụ chủ quản hạng mục người thi hành tài vụ tổ trưởng một cái đều đừng bông tha bọn họ không phải tỉnh sành người bọn họ là cầm sổ sách sổ sách là bọn họ viết tiền là bọn họ hoa hạng mục sổ sách dây xích chặt đứt từ trong tay bọn họ hợp đồng vớt trở về kiểm tra trên hợp đồng người không phải kiểm tra hợp đồng bên trong tiền sổ sách là chết người là sống ta muốn để sổ sách thay đổi sống, từ hôm nay trở đi, đầu người sổ sách từng cái lật. đầu đầu kịp phản ứng, gật đầu, hiểu. ta không theo tỉnh sảnh bên kia tài chính dây kiểm tra, ta theo bên ngoài bao đám người này đầu hợp đồng thu lưới, sổ sách là nước động, người là sống dây xích, từ người hạ thủ bước sổ sách dây xích hiện thân, lôi con chỉ trở về hai chữ thu người. cùng ngày, đầu đầu mang theo Vương Đại xuyên trực tiếp đi dược xuyên công ty phát triển văn hóa, tổng bộ đã khóa cửa, không ai mở, không quan hệ, bọn họ không phải tìm sổ sách, bọn họ là tìm người, nhảy qua công ty. chạy thẳng tới hợp đồng người phụ trách trong nhà. Cái thứ nhất là cái kêu hà ra người, phụ trách thành thị giải thích hạng mục quản lý. Người không ở nhà. Bất quá, lão bà hạ tại. Đầu đầu đem công tác chứng minh bày tại trên bàn trà, thấp giọng nói, chúng ta không kiểm tra ngươi. Kiểm tra lão công ngươi. Trên hợp đồng người, phải đến một chuyến. Theo chúng ta đi một chuyến. Đây là thông báo, không phải mời. Nếu không, hắn không về cái nhà này. Nữ nhân mặt mũi trắng bệnh, vội vàng gọi điện thoại. Nửa giờ, người chính mình trở về, mang dép từ đầu đường chạy trở về. Mệt mỏi thở không ra hơi. Đầu đầu không có cùng hắn nói nhảm. Theo chúng ta đi, Lôi đoàn trưởng muốn gặp ngươi. Cái thứ hai là cái chướng vụ tổ trưởng, Têu Chu tưởng. Chương 238, xa lưới, chương 238, xa lưới. Mới vừa vào cửa giả bộ hồ đồ, ta là làm công. Ký tên là để ta ký thay. Hạng mục là ai phê ta không biết, hợp đồng là ta không biết. Đầu đầu nhìn xem hắn, "Một câu, hợp đồng số hiệu ngươi nhớ tới a?" "Nhớ tới." "Cái kia là được rồi. Ngươi có số hiệu, ngươi liền có sổ sách. Theo chúng ta đi. Đừng nói nhảm." Cái thứ ba, hạng mục người thi hành, chạy. Đổi điện thoại hảo. người nhà nói ra kém vương đại xuyên một câu không nói trực tiếp đi nhạc phụ nhà người ở đâu nhạc phụ chỗ nào có thể không biết không đến trời tối cái thứ ba hợp đồng người phụ trách liền đứng ở tứ hợp viện cửa ra vào ba người bị sách trở về ném vào tiền viện phòng nhỏ lôi khôn ngồi tại gian phòng bên ngoài lật lên hợp đồng hợp đồng không dày 37 phần mỗi một phần phía sau đều có ký tên có con dấu có danh tự hắn một câu bắt đầu tính toán Sổ sách là bọn họ viết hợp đồng là bọn họ phê sổ sách khóa, nhưng viết sổ sách người trong tay ta hiện tại từng cái tính toán, người nào ký sổ sách, người nào liền là sổ sách. Ta muốn đem bọn họ, toàn bộ tính toán doanh thu vốn. Lôi Khôn con mắt nhìn chằm chằm mặt kia màu đỏ tường, trên tường sơn hồng danh tự, là phê sổ sách người. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để viết sổ sách người, cũng bên trên tường. Đây là sổ sách, không phải án. Sổ sách là có thể tính ra, bọn họ không khóa lại được. Sáng sớm hôm sau, tứ hợp viện tiền viện trên tường, nhiều ra đến ba hàng màu đỏ. Không phải ai mệnh lệnh, là Lôi Khôn đích thân viết. Không phải tên ai, là ba nhà bao bên ngoài công ty người đại biểu pháp lý. trên hợp đồng phụ trách ký tên người sổ sách hóa tài vụ chạy trật đứt nhưng lôi không chưa từng đem sổ sách làm điểm cuối cùng nhìn hắn muốn là trương một người người nào ký hợp đồng người đó là sổ sách đây là hắn viết không có giải thích không có chương trình đây là tứ hợp viện hiện tại quy củ tứ hợp viện đã không phải là trong sổ sách viện là thu sổ sách viện người nào dính sổ sách người nào liền phải đến buổi sáng hôm đó bị mang về cái đám kia hợp đồng người phụ trách ngồi tại tiền viện liền nước đều không có người cho không phải không người cho là không bán phân phối bọn họ là sổ sách Hợp đồng chính là bọn họ tự tay viết. Bọn họ ký tên, chính là sổ Sách. Ngồi ở phía trước người kia, Têu Hà ra, ba ngày trước vẫn là thành thị xây thuật hạng mục quản lý người phụ trách hiện tại cả người nút ở trên đế, mặt cùng giấy đồng dạng trắng. Hắn biết, lúc này không phải nói chuyện hợp tác, không phải nói chuyện pháp luật, là tính sổ sách. Lôi Khôn không có đi xem bọn hắn, liền ngồi tại dưới tảng cây hoè, cầm ngày hôm qua từ dược xuyên lật trở về hợp đồng, một phần một phần mở ra. Hạng mục số hiệu FZV2202407, cố vấn văn hóa quản lý phí chuyên hạng cấp phát, hợp đồng người phụ trách, Hà Gia. Đóng dấu. Dược xuyên văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn phê chuẩn bộ môn văn hóa sảnh nhóm lãnh đạo quỹ chuyên trách hợp đồng kim lệch 225 vạn hóa đơn ghi mục đơn vị dược xuyên tổ tài chính thu khoản tài khoản dược xuyên công ty thứ ba tài khoản phê duyệt quá trình đơn giản hóa lập hồ sơ hợp đồng đọc xong lôi khôn cũng không ngẩng đầu lên hà gia là người ký a hà gia run rẩy gật đầu lôi khôn lật đến tiếp theo phần hạng mục số hiệu f z 222408 người phụ trách chủ tưởng kim lệch 190 vạn quá trình đơn giản hóa lập hồ sơ phê duyệt đơn vị văn hóa sảnh nhóm lãnh đạo quỹ chuyên trách hợp đồng chấp hành đơn vị dược xuyên văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn lôi khôn dừng một chút chủ tưởng là người đi không ai dám phản bác lôi khôn một câu hạng mục là giả dối hợp đồng là giả dối cố vấn văn hóa căn bản không có gia kính chuyên hạng tài chính cầm đi phê tên giả lạch các ngươi ký sổ sách các ngươi có phải hay không sổ sách các ngươi có phải là sổ sách hà gia ngồi không yên chân run giống cái sảng, chúng ta là là chịu công ty an bài hợp đồng đều là công ty quá trình hạng mục là phía trên phê chúng ta chỉ là lôi không đánh gãy sổ sách là các ngươi ký các ngươi không phải người thi hành các ngươi là phòng thu chi các ngươi tự tay đem giả hạng mục ghi vào hợp đồng các ngươi tự tay đem người giả đầu ghi vào phê duyệt đơn các ngươi tự tay đem giả dối cố vấn văn hóa biến thành hợp đồng kim đạch. các ngươi mỗi một cái ký tên chính là sổ sách hôm nay ta coi như các ngươi không phải là bởi vì các ngươi là hạng mục người phụ trách là vì các ngươi là sổ sách bên trong người từ các ngươi hạ thủ thu sổ sách văn hóa sành khóa sổ sách nhưng sổ sách là các người viết các người chính là sổ sách tiền viện không ai dám lên tiếng lôi khôn đem hợp đồng hướng trên bàn một đám từ hôm nay trở đi trên hợp đồng mỗi một cái ký tên người nhất định phải đến tứ hợp viện người nào không đến danh tự bên trên tường sơn hồng cùng lữ hàng đám kia một cái đại nộ hạng mục người phụ trách phê duyệt nhân viên hợp đồng người thi hành tài vụ tổ trưởng Dược xuyên công ty hợp đồng bên trong mỗi người thường đông trong viện so trước mấy ngày yên tĩnh nhiều Đại bộ phận người kỳ thật không hiểu trên tường những cái kia màu đỏ ý vị như thế nào, bọn họ chỉ biết là gần nhất tứ hợp viện tới rất nhiều người nơi khác, mặc trang phục chính thức, ra ra vào vào, có chút giống làm ăn, có chút giống vào cụ. Nhưng Lôi Khôn một câu không nói, bọn họ ai cũng không dám hỏi. Chu đại mụ còn tại nấu nước, Lý Tứ Thúc còn trong sân quét chiếc kia phá nồi đồng, chỉ có Chu đại mụ là mồm, nhỏ giọng cùng Lý Tứ Thúc nói thầm: "Ngươi nói, Lôi Đầu lần này cha là người chết sổ sách à?" Lý Tứ Thúc không có phản ứng nàng. Chu đại mụ lại hỏi: "Tiểu tử nhà ngươi kia cái gì cố vấn văn hóa chứng nhận, còn trong phòng để đó đâu? Ngươi cái này hai thiên tàng không giấu?" lý tứ thúc lúc này nhịn không được quay đổi mắng giấu cái gì vật kia là giả dối vàng dòng bạc trắng lĩnh chu đại mụ điểm môi lĩnh là nhận có thể hôm trước dán trên tường màu đỏ ngươi nhìn không có nhìn thấm kia chứng nhận phê người bên trên tường lý tứ thúc ngẩng đầu nhìn một cái tường ánh mắt trốn lõe lên một cái không có lên tiếng hắn biết nhà hắn tiểu tử tấm kia thành thị giải thích cố vấn chứng nhận phê xuống tới thua thiệt năm đó văn hóa cửa ra vào cái kia người quen chứng nhận là phê xuống nhưng người hắn là thật không biết đến cùng phải hay không giả hạng mục tứ hợp viện bên trong hiện tại liền sợ tiêu danh tự người nào trên tường danh tự nhiều nhà ai buổi tối trong nổi liền thiếu đi hơi nóng nhà ta cái kia chứng nhận không có vấn đề lý tứ thúc mạnh miệng một câu túi đầu tiếp tục cọ nổi âm thanh so vừa rồi nhỏ chu lại mụ nhìn hắn như thế không có lại hỏi kỳ thật trong nội tâm nàng cũng phạm sợ hãi hai ngày trước nàng thấy được lôi khôn đích thân gián sơn hồng danh tự trên tường có người tên là nàng cháu họ nàng trang không nhìn thấy có thể nàng biết việc này chạy không được hậu viện bên kia tình huống cũng không thích hợp từ lôi không gián tường lên hậu viện nhiều vài nhóm kỳ quái người không phải bị mang vào là chính mình đến chương hai hàng xóm chương hai hàng xóm cửa sân là ở bên ngoài đứng không ít người lôi khôn không có vội vã hỏi câu thứ hai nam nhân kia đứng nghiêm mặc cởi sắc đồ lao động áo khoác mở miệng một tiếng lôi đoàn trưởng ngoài miệng rất là khách khí trong lòng bàn tay lại một mực xoa xoa ống quần ta là thật không có cầm qua phụ cấp cha ta trước đây là nhà ga làm sửa chữa nào có cái gì cố vấn văn hóa lôi khôn không có lên tiếng âm thanh chỉ là đem danh sách kia lật qua tại danh tự cái kia một cột dùng bút đỏ vạch cái vòng đậu đầu đi tới thấp giọng nói người này têu hứa tưởng ở tại hậu nhai khẩu gạch nhà lầu ba bài mục cha hắn danh nghĩa tấm kia cố vấn chứng nhận là 5 năm trước phê hạng mục viết là thành thị đường sắt khẩu thuật lôi khôn nhấc ngón tay chỉ hậu viện trước kia vạch nước vại, ngươi nhớ tới tấm kia chứng nhận là ai cho đưa tới đậu đậu gật đầu là mụ hắn đưa nói là cha hắn năm đó tu đầu tàu viết qua hồi ký hồi ký đâu lôi khôn hỏi đậu đậu túi đầu là tư liệu không tìm được chỉ cha đến năm đó văn liên bên kia đi phê khoản nói là khẩu thuật sử cơ sở chỉnh lý hạng mục khoản tiền đi là rửa xuyên công ty lôi khôn bóp yếu thuốc trên ngón tay lăn hai vòng không có điểm ngẩng đầu nhìn hứa đức cường cha ngươi sửa xe cái kia không là vấn đề vấn đề là Nhà ngươi tài khoản bên trên đi hai bút phụ cấp, một bút là mười vạn thành thị ký ức khen thưởng, một bút là ba vạn năm nhị đại cố vấn nâng đỡ kim. Ngươi biết việc này sao? Hứa Đức Cường trên mặt cứng lại, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, trong miệng nghẹn ra đến một câu: Ta thật không biết. Lôi Khôn không có tiếp tục hỏi, đem tấm kia dây đỏ vòng đơn hướng bên cạnh một nhóm, treo xuống một tấm, kế tiếp. Đứng ở phía sau đầu là cái trung niên nữ nhân, mặc một thân vàng nhà táo khoác, trang phục tính toán nhanh nhẹ, nhẹn, vừa mở miệng âm thanh liền hướng về phía: Nhà chúng ta thật đúng là bị oan, lão công ta trước đây tại nhà văn hóa lên qua ban. nhưng không có cầm qua một phân tiền phụ cấp, liền chứng nhận đều chưa từng thấy. Đầu đầu đem cái kia một sấp tài liệu hướng phía trước đưa một tấm, dán tại mặt bàn. Ngài lao công Têu vương ngạn đình a. 2019 năm ký qua một phần thành thị cố vấn thỏa thuận, hạng mục tên là già cửa thành thuật phục hồi như cũ công trình năm đó trương mục phê một bút 12 vạn ba phụ cấp. Nữ nhân hà to miệng, hồi lâu nói, không phải. Năm đó hắn là cho nhà văn hóa viết một điểm phố cổ hồi ức, là bản thảo, không phải phụ cấp. Lôi khôn khép lại tấm kia tài liệu, ta không quản ngươi nói có phải hay không bản thảo, ta chỉ nhìn một việc, tiền có phải là đến hộ, tên có phải là lên qua sổ sách. không phải nói chuyện cố sự là tính sổ sách hắn ngữ khí ổn định một câu một câu giống tại lật bản tính lúc này cha không phải là các ngươi nói không có nói là các ngươi bị người nào viết thành sổ sách người nào dùng các ngươi tên đi tiền nhà các ngươi có biết hay không đều không trọng yếu trọng yếu là tiền đến danh tự cũng treo lên các ngươi không phải người hiểm nghi các ngươi là sổ sách vừa mới nói xong vây tại cửa ra vào những người kia chân đều phát hư có ít người đã không dám hướng phía trước con gót, bắt đầu lui về sau có thể lôi khôn không ngăn cản bọn họ càng lùi hắn nhìn kỹ Những người này không phải tới nói trong sạch, là đến cược một cái chữ, không nhận. Cực lôi không tìm không được tấm kia hóa đơn, cực dược xuyên công ty cái kia phần hợp đồng bên trong không có nhà mình ký tên. Cực năm đó cố vấn văn hóa danh sách nhà mình xuất danh tự, nhưng bây giờ toàn bộ thua. Đầu đậu lật lên tài liệu, kêu bên dưới một cái tên, Lương Thúy Hoa. Trong đám người một cái lao đầu đỡ tưởng đứng dậy, trong miệng la hét: Ta cháu trai kia có thể là sinh viên đại học trong sạch, sao có thể bên trên người tường này? Đậu đậu không đáp gốc dạng, trực tiếp đem tư liệu đưa tới, Lương Hạo Dương. 2020 năm thành thị cố vấn văn hóa huấn luyện thay hạng mục văn hóa sảnh chuyên hạng trợ cấp sáu vạn hai phê kiện ký tên người lữ hằng, ghi khoản tiền công ty dược xuyên xin hỏi người này có phải là tôn tử của ngươi Lao đầu mặt rút hai cái là có thể hắn năm đó không ở trong nước A. hắn tại Anh quốc du học đậu đậu dừng một chút đem trang thứ hai cũng lật đi ra đập vào trong lòng bàn tay hắn đối hắn là Anh quốc trở về nhưng hắn hộ khẩu treo ở ta thị hạng mục trong tài liệu viết là hải ngoại văn hóa về chạy kế hoạch thuộc về giải thích nhân viên biện phía ngoài kéo dài hạng mục tiền tới sổ về sau dùng chính là ngươi tôn tử tên. Tại thị văn hóa trung tâm lĩnh kết hạng tài liệu. Xin hỏi, là ngươi đi lĩnh? Lao đầu cầm, đặt mông ngồi tại bên tường gỗ đá bên trên. Tôn tử của ta không nói a. Hắn không nói a. Lôi Khôn nhìn xem người kia ngồi xổm trên mặt đất, bất động, chỉ nhàn nhạt mở miệng, đây không phải là nói hay không sự tình, là nhà ngươi tên bị treo lên chưa mục. Không phải tôn tử của ngươi sai, là có người cầm tôn tử của ngươi thân phận, làm người khác sổ sách. Lúc này ta không dán tôn tử của ngươi danh tự. Ta dán, đi tấm này sổ sách hợp đồng người. Đầu đầu túi đầu lật văn kiện, dược xuyên công ty ký tên người, Phùng Tú mẫn, hạng mục chấp hành người phụ trách. lôi khôn đưa tay viết tưởng tiểu hòa đứng tại bên tường cầm sơn hướng quét bà quét đi lên phùng tú mẫn chữ vừa cây sát toàn trường yên tĩnh tứ hợp viện bên trong lại đứng đầy mấy đợt người những người này tới không phải một khối có rất nhiều sớm tới tìm có rất nhiều buổi chiều mới nghe nói lôi khôn mở tìm hiểu người sẽ một hơi chạy tới không vì cái gì khác liền nghĩ nhìn một chút nhà mình tên có hay không tại tưởng kia bên trên lôi khôn từ đầu tới đôi một câu không có hỏi ngươi có biết hay không cũng không hỏi ngươi có hay không tham dự hắn chỉ hỏi một việc tiền đã tới chưa hợp đồng là ký tên là ai che nhà ngươi tên có phải là treo lên hết nợ? đầu đầu thấp giọng nhắc nhở, ra, còn có sáu người tại bên ngoài sắp xếp. lôi khôn hợp hợp trong tay tài liệu, nôn một câu, tối nay không hỏi, để bọn họ nằm viện bên trong. ngày mai tiếp tục. hắn câu nói này mới ra, vương đại xuyên liền để người lính người đi hậu viện dọn dẹp phòng ở, đem sắp xếp người từng cái mang vào. có người còn đang hỏi, chúng ta cái này tính là gì? các ngươi phải cho cái thuyết pháp. đầu đầu một câu, các ngươi là chương mục. đến, là tìm hiểu các ngươi, không phải thẩm các ngươi. các ngươi nghĩ biết mình là không phải sổ sách, vậy liền giữ lại. muốn đi? cũng được, ký cái tự nguyện lui ra, ngày mai bên trên tường viết tên, chúng ta không ngăn cả người, chúng ta nhớ người, người kia nghe xong, không lên tiếng, không có người nguyện ý cưỡng ngày mai tỉnh lại, nhà mình trên tường bị quét đỏ. sắc trời chậm rãi tối xuống, tứ hợp viện cửa đóng một nửa, lôi khôn ngồi ở trong viện, không có đốt đèn, hắn không cần đèn, hắn lật chính là tên người, không là tiểu thuyết, hắn nhìn không phải tư liệu, là ba năm sổ sách, đậu đậu tựa vào cạnh cửa, nhẹ giọng hỏi, ra, ngày mai muốn hay không tập trung viết danh sách, lôi khôn không gấp, ngón tay ở trên bàn gõ ba cái, âm thanh lạnh lùng nói, trước không viết tên người. viết hợp đồng tên trước không dán ai là giả dối Trước dán do ai viết giả đầu đầu minh bạch không phải dán bị làm sổ sách dùng người là dán đem người làm sổ sách dùng người lôi khôn nhìn xem cửa sân cái kia chén đèn dầu mỗi chữ mỗi câu nói đến chậm từ ngày mai trở đi dán viết sổ sách người sáng sớm hôm sau tứ hợp viện cửa không có toàn bộ triển hai chỉ lưu lại đầu có thể qua một người khe hở vương đại xuyên trông coi tại cửa ra vào trong tay sách theo sách nhỏ người nào tới hắn đều trước hướng bên trên một cái đến sau đó phân phó một câu đừng tê sắp xếp viện từ bên trong so với hôm qua còn yên tĩnh. viện tử trung ương cái tia cái bàn vương không có lui. Sơn hồng thùng bày ở bên tường, tiểu hòa nửa ngồi, đem bàn trải tại sơn trong thùng chuyển hai vòng, chờ lấy. Lôi khôn không núp nhích địa phương, vẫn là ngồi tại dưới tảng cây hòe. Đầu đầu đem đống kia hợp đồng tư liệu bỏ lên trên bàn, lật ra tờ thứ nhất, dược xuyên công ty, hạng mục người phụ trách, phùng tú mẫn. Ngừng một chút, ngày hôm qua, lôi khôn gật đầu, bên trên tường, tiểu hòa không nói nhảm, đứng lên, cầm bàn trải, phùng tú mẫn ba chữ to trực tiếp quét ở trên tường, sơn hồng nhỏ xuống đến, giống máu. Vương đại xuyên cân nhắc khe hở lại đẩy ra một chút. Kế tiếp đậu đậu lật tấm thứ hai dược xuyên công ty hợp đồng phó người phụ trách lưu ái hoa 2019 năm khẩu thuật văn hóa chỉnh biên chuyên hạng kim Lạch. lôi khôn hỏi sáu mươi hai vạn phê kiện là khoản là lữ hằng lôi khôn không có lại hỏi bên trên tiểu hoa cầm bản trại đem lưu ái hoa ba chữ quét tại ngày hôm qua cái kia đi xuống mặt chỉnh tề ngoài viện hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán là hợp đồng người phụ trách a không phải cố vấn danh lệnh trách không được ngày hôm qua không gặp nhà ai bên trên tường nguyên lai like trước viết không phải chúng ta là công ty bên trong đám người kia có người hỏi đó có phải hay không không có nhà ta sự tình vương đại xuyên nghe thấy được không thèm để ý lôi khôn nghe thấy được chỉ nói một câu nhà ngươi danh tự ghi vào hợp đồng nhà ngươi chính là sổ sách giấy hợp đồng người nào ký ai là viết sổ sách hôm nay viết là đem các ngươi ghi vào sổ sách người đầu đầu lật tấm thứ ba hợp đồng ngẩng đầu hạng mục tài vụ ký tên người thiệu quý phương phụ trách chuyên hạng phí tổn xét duyệt kim lệch lôi khôn vẫn là câu nói kia 115 vạn thanh thị giải thích cố vấn hạng mục đầu đầu nói xong ngẩng đầu nhìn một cái tưởng thiệu quý phương tiểu hoa cầm bàn trải bên trên Sơn Hồng một bút một bút quét ở trên tường, phía dưới đã xếp hàng ba hàng danh tự, tất cả đều là trên hợp đồng phụ trách ký tên. Lôi Khôn không đội mà quét xong, hắn là muốn để ngoài tường đám kia hàng xóm thấy rõ ràng, tường này bên trên không phải nhà bọn họ người, là bắt bọn hắn nhà người làm sổ sách viết người. Vương Đại Xuyên đem tiếp theo phần hợp đồng đưa qua. Dược Xuyên công ty, hạng mục tổ hợp đồng đóng dấu người phụ trách, mã Húc Đông. Đầu Đầu nhìn xem hợp đồng, ngón tay chỉ một chút, người này đóng 23 bản hợp đồng chương. Lôi Khôn ngừng một giây, ném một câu, viết ra từng điều. Tiểu Hòa đem mã Húc Đông danh tự đơn độc quét ở bên phải, ngăn cách một ô. Đỏ đến chói mắt. Các bạn hàng xóm nhìn lốc, có người nhỏ giọng thầm thì, cái này Mã hốc Đông, không phải liền là thành phố cái tia nhà ai thân thích sao? Hắn như thế nào là hợp đồng người phụ trách? Khó trách. Trách không được. Đầu đầu túi đầu trèo xuống một phần hợp đồng, âm thanh có chút lạnh, Dược Xuyên Công ty, bao bên ngoài hạng mục hồ sơ người phụ trách, Tào ngọc Trân, 2020 nghìn đồng giải thích nhân viên tin tức ghi vào người phụ trách. Lôi Khôn chỉ hỏi, Kim Lạch, 38 cái tên giảng mạch, tổng hạng mục tài chính 410 vạn. Sổ sách ở đâu? Tài khoản tại Dược Xuyên Công ty thứ 7 tài khoản. Lôi khôn không có nói nhảm, bên trên tiểu hòa trong tay chi kêu bàn trải một chút quét ở trên tường sơn hồng không có làm từng hàng chữ phát sáng đến trói mắt ngoài tường các bạn hàng xóm không nói bọn họ không phải sợ là bọn họ thấy rõ bọn họ không phải sổ sách bọn họ là sổ sách bên trong bị viết vào người mà trên tường quét những tên này mới là viết sổ sách tay lôi khôn đem hợp đồng một chồng chồng chất lật qua một phần một phần hạch kim lạch một phần một phần hỏi một câu lên hay không lên một câu không cần nói nhảm nói nhiều tiểu hòa quét đến tay đều đã tê dần cuối cùng một phần quét xong lôi khôn không có vội và đứng dậy chỉ ngồi ở kia đem ngày hôm qua những cái kia vây quanh cửa chặt lấy hàng xóm nhìn lướt qua nhìn rõ chưa trên tường những người này không phải là các ngươi là đem các ngươi làm sổ sách dùng người ngày hôm qua ngăn cửa nói nhà mình trong sạch hôm nay có thể đi hỏi một chút những tên này nhà ngươi nhận biết không nếu như không quen biết vậy nhà ngươi chính là sổ sách giấy nhân ra cầm nhà ngươi danh tự ghi khoản tiền thu tiền nhà ngươi liền người nào ra tay cũng không biết cho nên các ngươi không phải trong sạch các ngươi là hoan sổ sách ngoài viện đám người bắt đầu bạo động có người lau mặt hung hăng mang câu ta đi mụ hắn dược xuyên công ty Đầu đầu ở bên cạnh nghe lấy trên mặt không nhúc ních chỉ thấp giọng hỏi ra bước kế tới đâu lôi khôn trong cổ họng đè lên hỏa giọng nói thấp đến mức nghe không rõ đem dược xuyên công ty tài khoản kiểm tra chết nhà ai sổ sách chạy qua tiền nhà ai hợp đồng bên trong có người người nào phê quá khoản viết sổ sách người bắt sổ sách giấy người nhà tìm hiểu từ giờ trở đi trên tường những tên này là hạ bức người hợp đồng là ai ký danh tự liền quét người nào hợp đồng là ai đưa sổ sách liền nhớ người nào ta không nói chương trình ta nói sổ sách Đầu đầu ứng tiếng, cầm đống kia hợp đồng ra ngoài an bài. Vương đại xuyên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ngoài tường đống kia người, nhẫn nhịn nửa ngày mới buồn buồn nói, đám người này thật sự là bị làm sổ sách dùng. Lôi khôn không có phản ứng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, ngoài tường những người kia sẽ lại không chạy tới cầu hái danh tự. Bọn họ biết, bọn họ không phải sổ sách. Bọn họ là sổ sách giấy. Nhà bọn họ là chương mục trắng trắng. Viết khoảng trắng, là dựa xuyên công ty. Là tỉnh sảnh đám kia viết hợp đồng người. Trên tường sơn hồng còn không có làm, viện người ngoài cửa lại càng tụ càng nhiều. Hồng tường bên trên những cái kia hạng mục người phụ trách, tài vụ ký tên người, từng cái xếp thành đi, nhưng Lôi Khôn không nhìn bọn hắn. Trên tường dán chính là viết sổ sách người có thể sổ sách căn còn không có động. Lôi Khôn ngồi tại dưới tàng tây hòe, động cũng không động, chờ đầu đầu đem dược xuyên công ty pháp nhân hồ sơ thả tới trên bàn hắn. Pháp nhân kêu Vương Chí Viễn ba ngày trước chạy trốn, công ty tài khoản còn tại vận chuyển, sổ sách tại chạy, người không có. Lôi Khôn lật hai trang không có lại nhìn, trực tiếp cầm lấy cái kia thùng sân hồng. Hắn không có để tiểu hòa quét, tự mình động thủ. Rượu xuyên văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn mấy chữ này, hắn quét đến không nhanh. quét xong trực tiếp đem bàn trải cắm ở sơn trong thùng không có lại nhìn một chút phía dưới pháp nhân vương trí viễn màu đỏ treo lên cửa sân vây quanh hàng xóm một cái yên tĩnh trước đây bọn họ nhìn không hiểu trên tường tên người hiện tại hiểu dược xuyên công ty không phải danh tự là sổ sách pháp nhân không phải lão bản là sổ sách ăn pháp nhân chạy trốn công ty sổ sách còn tại đi lôi khôn không có nói nhảm trên tường sơn hồng quét một cái xong trực tiếp phân phó đầu đầu từ pháp nhân hợp đồng kiểm tra cho quyền người nào cầm pháp nhân con dấu tiếp tục ghi khoản tiền liền viết người nào sổ sách đang động liền có người tại dùng Pháp nhân chạy, sổ sách còn tại chuyển. Người nào tại chuyển, liền là ai tại viết. Cùng ngày Dược xuyên công ty pháp nhân trao quyền danh sách toàn bộ tra ra được. Pháp nhân sổ sách đi đến, sáng sớm hôm sau, tứ hợp viện trên tường lại nhiều hai hàng sơn hồng danh tự. Chương 240, người đại biểu pháp lý. Chương 240, người đại biểu pháp lý. Pháp nhân trao quyền người phụ trách, Tào Thiến. Pháp nhân đại diện chứng vụ, Hứa Hưu Đạo. Hàng xóm tại ngoài tường nhìn xem những tên này, không có chút nào nhận biết. Có thể lôi không rõ ràng, đây không phải là viết cho bọn họ nhìn, đây là viết cho Dược xuyên công ty bên trong đám kia phòng thu chi nhìn. pháp nhân sổ sách còn tại chuyển tiền tại công ty sổ sách tại người lôi khôn ngày đó chưa ăn cơm ngồi tại chân tường bên dưới rút dòng dã một bao thuốc lá đây không phải là vấn đề tiền pháp nhân chạy sổ sách không ngừng đây là chết sổ sách sổ sách chết người còn tại dùng đây cũng không phải là chương mục là đen lôi khôn không có kêu người trực tiếp để vương đại xuyên dẫn đội thu dược xuyên phòng thu chi pháp nhân cho quyền nhất định phải vào viện sổ sách đi một ngày người liền lên tường pháp nhân là sổ sách pháp nhân cho quyền là sổ sách dây xích tứ hợp viện từ ngày đó trở đi thành pháp nhân phòng thu chi trên tường không còn là hạng mục người phụ trách không còn là nhỏ phòng thu chi là pháp nhân là công ty sổ sách là sổ sách ăn tứ hợp viện bên trong bắt đầu tính toán lớn chưa ngủ viện tử bên trong hôm nay không có dán tên người lôi khôn để người đem mặt kia hồng tường từ trên hướng xuống quét một lần màu lót cũng danh tự toàn bộ quét rơi một lần nữa bên trên nhất tầng phân trắng tường là muốn một lần nữa dùng không phải để mắt là vì sổ sách rõ ràng quét tường lúc ấy không một người nói chuyện liên vương đại xuyên đều thu bình thường điểm này cười rằng dấp ôm sổ sách đứng tại góc sân nhìn xem lôi khôn ngồi tại dưới tảng cây hòe. một cái tiếp một cái hút thuốc dược xuyên công ty pháp nhân chạy trốn đây là hôm trước sự tình có thể sổ sách không ngừng tài khoản công ty còn tại đi khoản pháp nhân danh nghĩa tất cả hạng mục sổ sách toàn bộ tại công ty thao tác lôi khôn không có hỏi nhiều một câu chỉ là đem bản kia pháp nhân hợp đồng lật một lần lật hết một câu pháp nhân sổ sách cái này ba chữ đi ra bên ngoài viện thủ lĩnh nghe không hiểu có thể viện tử bên trong ai cũng biết sổ sách hướng bên trên phòng. pháp nhân là sổ sách căn sổ sách căn chắn mất sổ sách dây xích đoạn lôi khôn muốn phong không phải hạng mục sổ sách không là người chịu trách nhiệm là sổ sách vốn ngày nay buổi sáng, tiểu hòa dẫn người một lần nữa quét tường, đem dược xuyên văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn cái kia vài cái chữ to đơn độc viết tại tường chính giữa, phía dưới viết bốn cái chữ đỏ lớn, pháp nhân sổ sách, pháp nhân sổ sách là tổng nợ, lúc này không dám người là dán công ty, sổ sách dán đi lên, lôi khôn để vương đại xuyên trong người, pháp nhân trao quyền cái đám kia người, bắt, pháp nhân chạy, sổ sách lại đi, chính là trao quyền người tại thao tác, sổ sách là người nằm ở, người nào tại dùng, tứ hợp viện muốn gặp liền là ai, tiểu hòa mang theo đội, trước đi dược xuyên công ty chứa vụ phòng, khóa lại cửa, không có người. trực tiếp nẹt khóa chép công ty bên trong chống không chỉ còn lại mấy đài máy tính cũ còn có chút vô dụng sổ sách nhìn sổ sách vô dụng mấu chốt là người pháp nhân trao quyền người không thấy pháp nhân đại diện trướng vụ cũng không có ảnh vương đại xuyên đem đóng kia máy tính cũ ném lên xe mang về tứ hợp viện lôi khôn nhìn cũng chưa từng nhìn để người trực tiếp khóa phía sau nhà máy tính là chết sổ sách người là sống sổ sách pháp nhân trao quyền còn tại chuyển khoản tiền là sống người phải có chiều hôm đó tứ hợp viện cửa đóng một nửa lôi khôn ngồi tại dưới tảng cây mẹ không nói chuyện đậu trở về trong tay sách theo một tấm mới nhất nước chảy pháp nhân trao quyền tài khoản, ngày hôm qua tới sổ 210 vạn, đi công ty dự bị hạng một khoản. Trao quyền người, là pháp nhân đang chạy đường phía trước cuối cùng ký tên. Ký chính là người nào? Tào Thiến. Một cái người nào cũng không nhận ra bình thường kế toán, nhưng nàng không phải kế toán, là pháp nhân sổ sách trao quyền người, là pháp nhân sổ sách dây xích chuyển khoản người. Lôi Khôn nhìn qua, không nói chuyện, chỉ là đem tấm tiền nước chảy vô lên bàn, bắt Đầu đầu đích thân dẫn người đi Tào Thiến nhà, viện tử là lao lâu, cửa một đa văng, người không tại. Đồ vật cũng không tại, trong phòng liền nổi đều không có. Chạy. Lôi Khôn không có gấp. người chạy sổ sách không có chạy tiền tại chuyển sổ sách dây xích là tại chuyển khoản chương mục có trao quyền tên người chữ người không sớm thì muộn thò đầu ra đêm hôm ấy tứ hợp viện không có tắt đèn lôi khôn ngồi ở trong sân bên cạnh là đống kia pháp nhân hợp đồng vương đại xuyên đứng một đêm một câu không có hỏi pháp nhân sổ sách thu là công ty là pháp nhân là sổ sách an có thể pháp nhân chạy sổ sách dây xích đoạn một nửa lôi không động là một nửa khác sáng sớm hôm sau vương đại xuyên dẫn người đi rửa xuyên công ty dự bị phòng thu chi pháp nhân trao quyền không chỉ một phần còn có pháp nhân sổ sách thao tác trao quyền người lúc này người không có chạy dự bị trao quyền người là cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi đều hứa hữu đạo không có bối cảnh chính là cái tại phòng thu chi làm 3 năm kế tóm nhỏ người ngốc nhát gan căn vốn không muốn qua chính mình bị treo ở pháp nhân trao quyền danh sách bên trên bị mang vào tứ hợp viện thời điểm dung chân đến đi không được đường vương đại xuyên không có khách khí kéo lấy vào viện ném tại dưới tảng cây hòe lôi khôn không nhìn hắn chỉ đem tấm kêu pháp nhân tài khoản chuyển khoản ghi chép đặt lên bàn trao quyền chuyển khoản hứa hữu đạo ký hai trăm vạn là hàn ký pháp nhân sổ sách nước chảy là trong tay hắn pháp nhân sổ sách chính là hắn lôi khôn ngồi tại trước bàn không có nói nhảm trực tiếp một câu trên tường viết lúc này không phải tiểu hóa quét là đậu đậu tự thân lên tường Dược xuyên văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn pháp nhân sổ sách phía dưới viết ra từng điểm một nhóm pháp nhân trao quyền thao tác người hứa hữu đạo sơn hồng quét một cái đi lên ngoài viện nhìn không hiểu hàng xóm một cái yên tĩnh có người nhỏ giọng nói không phải pháp nhân làm sao cũng là pháp nhân sổ sách người không ai dám hỏi nhiều nữa trên tường viết là công ty viết là pháp nhân sổ sách hứa hữu đạo thành pháp nhân sổ số sách sống sổ số sách người người này không có chống đỡ bị giam ở phía sau nhà không bao lâu đậu đậu liền đến hồi báo chiêu hứa hữu đạo nhận đến nhanh pháp nhân chạy phía trước chuyển tới một tấm đơn đem dự bị trao quyền cho hắn nói là lâm thời người quản lý để hắn ghi khoản tiền liền được hạng mục khoản là vốn là sổ sách đi đến tự động ngừng sổ sách sổ sách không phải mới mở là tiếp lấy đi nợ cũ nợ cũ chính là pháp nhân sổ sách hạng mục không thay đổi trao quyền người đổi cái áo lót pháp nhân chạy công ty sổ sách đang chạy pháp nhân không tại sổ sách như thường có người thay hắn đi lôi khôn không có vội vã động hỏi rõ ràng nước chạy cùng trao quyền quá trình phía sau phân phó đầu đầu kiểm tra pháp nhân tài khoản đang chạy cái đám kia hàng ngũ. nước chạy tại chuyện người còn đang chạy sổ sách pháp nhân không có sổ sách không thể đoạn pháp nhân sổ sách chính là pháp nhân dây xích chính là pháp nhân phòng thu chi chính là sổ số sách sống căn tối hôm đó trên tường lại nhiều một hàng sân hồng pháp nhân sổ sách nước chạy hàng ngũ. sổ sách bên trong người phụ trách tào thiến, trốn sổ sách bên trong thao tác người hứa hữu đạo trừ pháp nhân sổ sách dây xích tại tứ hợp viện trên tường chính thức cho nợ lôi khôn không có vội vã bắt cái thứ hai thao tác người hắn biết tào thiến không phải mấu chốt pháp nhân sổ sách không phải dựa vào nạn chuyện. pháp nhân trao quyền có thể phê xuống như vậy nhiều chuyển khoản không phải hai cái này nhỏ phòng thu chi có thể lấy nghiệp pháp nhân sổ sách tại chuyện phía sau có người thao tác người là trên mặt chỉ huy người mới là pháp nhân sổ sách sổ sách dây xích lôi khôn đốt một điếu thuốc ngồi tại dưới tảng cây hòe nhìn chằm chằm trên tường cái kia đi dược xuyên văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn từ ngày đó trở đi lôi khôn minh bạch, dược xuyên không phải cái công ty là cái sổ sách ăn pháp nhân sổ sách không phải pháp nhân mở đầu là phòng thu chi tại chuyển sổ sách tại chuyển sổ sách căn không có chết pháp nhân chạy còn chưa xong pháp nhân phòng thu chi không có phòng, sổ sách liền phải tiếp tục thu sáng sớm ngày thứ hai lôi khôn một câu từ pháp nhân sổ sách dây xích bên trên bước phòng thu chi pháp nhân sổ sách là ai trao quyền người nào đưa người người nào an bài người nào thay pháp nhân thu tiền người nào thu hạ mục tiền hoa hồng người nào linh thay mặt cầm cổ quyền toàn bộ kiểm tra pháp nhân sổ sách không là công ty sổ sách pháp nhân sổ sách là người sổ sách thu sổ sách phong sổ sách Pháp nhân sổ sách một ngày không chết, tứ hợp viện tường này, một ngày quét không sạch sẽ. Lôi Khôn ngồi tại trước bàn, túi đầu lật lên pháp nhân sổ sách hợp đồng, bó gói, bắt đầu kiểm toán căn. Trên tường sơn hồng còn không có làm, pháp nhân sổ sách cái kia mấy dòng chữ đứng ở tường trung ương, giống căn cây đinh đinh tại nơi đó, càng xem càng chói mắt. Lôi Khôn không ngẩng đầu, chỉ đem đậu đậu đưa tới sổ sách dây xích tư liệu nhìn xong. Dựa xuyên công ty pháp nhân chạy, trao quyền người cũng nắm lấy, có thể sổ sách không ngừng. Pháp nhân sổ sách căn không có nhấc lên đi ra. Ngày này, tứ hợp viện không mở cửa, Lôi Khôn ở trong viện ngồi cả ngày. Vương Đại Xuyên trông coi cửa sau, đầu đầu chạy ở phía trước. Dựa Xuyên công ty phòng thu chi tài liệu, chất thành dòng dã một cái bàn. Pháp nhân hợp đồng là giả dối, pháp nhân trao quyền là chống không, có thể nước chạy là thật. Pháp nhân sổ sách dây xích là thật có người đang chạy. Lôi khôn không gấp, hắn chậm rãi lật. Pháp nhân danh nghĩa tất cả hạng mục, tất cả đều là nợ cũ. Trong chương mục người phụ trách, tất cả đều là 3 năm trước pháp nhân trao quyền qua mấy người. Sổ sách dây xích không gãy, pháp nhân chạy trốn không ảnh hưởng sổ sách tại chuyển. Vấn đề không tại sổ sách, tại phòng thu chi. Sổ sách là người nào mở, người nào đưa, người nào tiếp. người nào thu người nào tại thay pháp nhân thu hạng mục tiền hoa hồng đây mới là pháp nhân sổ sách sổ sách ăn lôi không đem pháp nhân hợp đồng lớn hết trực tiếp mở miệng từ pháp nhân sổ sách dây xích bên trên bước vớt người nào pháp nhân chướng vụ quản lý pháp nhân bên ngoài sổ sách người phụ trách pháp nhân sổ sách dây xích kế toán pháp nhân phòng thu chi chủ nhiệm chứng vụ dây xích là pháp nhân mở pháp nhân người không tại có thể sổ sách còn trong công ty chạy ai phê người nào chuyển pháp nhân sổ sách chuyển khoản quyền hạn là pháp nhân sổ sách dây xích phụ trách pháp nhân sổ sách ăn chính là pháp nhân sổ sách dây xích cái đám kia phòng thu chi ngày nay buổi sáng lôi khôn để vương đại xuyên trực tiếp dẫn đội phong phòng thu chi không tìm pháp nhân không tìm hạng mục người phụ trách không tìm trao quyền người trực tiếp phong pháp nhân sổ sách dây xích phòng thu chi cái thứ nhất thu là dược xuyên bộ phận kế toán quản lý họ tôn tên là tôn Bách yên công ty pháp nhân chạy hắn còn tại đi làm vương đại xuyên dẫn người xông đi vào thời điểm hắn chính ngồi ở trong phòng làm việc cũng trả lá trả còn không có ngâm nở người tại chỗ tròn vắng liền đều không có chạy sửng sốt để người từ văn phòng trực tiếp kéo đi ra kéo vào tứ hợp viện phía sau, hắn mới kịp phản ứng. Ta là kế toán, ta là làm bên trong sổ sách, ta không có ký hợp đồng, ta liền làm bảng báo cáo. Vương đại xuyên không có nghe, Lôi Khôn cũng không có phản ứng, chỉ một câu, pháp nhân sổ sách phòng thu chi, đem người xem xét nhà. Ban đêm hôm ấy, Tôn Bách niên mở miệng. Pháp nhân chạy trốn phía trước một tháng, đem chứng vụ chuyển tới công ty dự bị tài khoản, trao quyền phòng thu chi tổ thao tác, phòng thu chi chủ nhiệm phụ trách phê duyệt, phòng thu chi quản lý phụ trách ký tên. Pháp nhân đem hạng mục sổ sách trở thành cố định nước chạy, phòng thu chi đang chạy, pháp nhân không quản. Sổ sách Không phải pháp nhân tại thao tác, là phòng thu chi, pháp nhân sổ sách, không phải pháp nhân người sổ sách, là pháp nhân sổ sách dây xích phòng thu chi sổ sách. Lôi khôn nghe xong không có lên tiếng âm thành chỉ đem tấm kia sổ sách dây xích đơn vô lên bàn, kéo danh sách. Cái thứ hai thu là phòng thu chi chủ nhiệm, cái thứ ba thu là sổ sách dây xích thu chi, cái thứ tư thu là sổ sách dây xích xét duyệt nhân viên. Kết thúc mỗi ngày, dược xuyên công ty phòng thu chi toàn bộ ban ngành bị lôi vào tứ hợp viện, pháp nhân sổ sách dây xích bị tận diệt. Người toàn bộ ngồi tại hậu viện, không dám nói lời nào. Ngày thứ hai. lôi khôn ngồi tại dưới tàng cây hòe đem pháp nhân sổ sách dây xích toàn bộ dán lên tường sơn hồng quét không phải danh tự là cương vị pháp nhân chướng vụ người phụ trách pháp nhân phòng thu chi chủ nhiệm pháp nhân sổ sách dây xích chướng vụ chủ quản pháp nhân sổ sách dây xích chương mục xét duyệt nhân viên pháp nhân sổ sách dây xích bên ngoài sổ sách chuyển khoản người pháp nhân sổ sách dây xích dự bị trao quyền thao tác người từng hàng quét ở trên tường vương đại xuyên đứng tại cửa sân không dám lên tiếng đậu đậu cũng biết lúc này không phải nhỏ chương mục pháp nhân sổ sách dây xích dán tưởng đây là sổ sách trên dễ sổ sách pháp nhân phòng thu chi chính là pháp nhân sổ sách sổ sách dây xích pháp nhân là chạy có thể pháp nhân phòng thu chi còn trong công ty sống sổ sách không ngừng chính là pháp nhân phòng thu chi đang chạy sổ sách pháp nhân sổ sách không phải pháp nhân một người pháp nhân sổ sách là phòng thu chi tổ lôi khôn ngồi ở trong sân nhìn xem trên tường cương vị từng cái điểm qua đi phòng thu chi là sổ sách sổ sách dây xích là sổ sách người nào chạy sổ sách người đó là pháp nhân sổ sách pháp nhân chạy pháp nhân sổ sách không thể chạy phòng thu chi chính là sổ sách sáng sớm hôm sau lôi khôn đem sổ sách dây xích cương vị gián xong ngồi tại trước bàn lật sổ sách lúc này không phải tìm nước chảy, không phải tìm hợp đồng là trả lại tiền thừa pháp nhân phòng thu chi đang chạy sổ sách pháp nhân sổ sách tại công ty chuyển khoản tiền kia đi đâu rồi tiền hướng chạy là pháp nhân sổ sách điểm cuối cùng tiền chảy ra là pháp nhân sổ sách sổ sách ăn lôi khôn để đậu đậu dẫn người đi lật dược xuyên công ty bên ngoài trướng sổ sách tìm pháp nhân sổ sách hạng mục chi tiêu đơn không phải tìm đơn là tìm hóa đơn pháp nhân sổ sách chi tiêu đơn mới thật sự là sổ sách ăn một ngày không đến đậu đem tài liệu đưa trở về pháp nhân sổ sách chuyển khoản hàng mục tài chính sử dụng đơn toàn bộ là vận doanh chi tiêu chi tiêu đơn vị tất cả đều là pháp nhân trao quyền phòng thu chi tổ ký tên nhưng thu khoản đơn vị chống không chống không sổ sách pháp nhân sổ sách dây xích là chống không sổ sách dây xích nước chảy là thật thu khoản người là chống không tiền đi ra ngoài thu không về đến pháp nhân sổ sách sổ sách ăn là chống không pháp nhân sổ sách là chống không sổ sách sổ sách là giả dối tiền là thật tiền không có lôi khôn ngồi ở trong sân rút một đêm khói sổ sách là giả dối tiền là thật Pháp nhân chạy trốn không phải là vì người, là vì tấm này chống không sổ sách. Pháp nhân sổ sách không phải không sổ sách, là làm giả sổ sách. Pháp nhân sổ sách dây xích là giả dối, pháp nhân sổ sách là chống không sổ sách. Pháp nhân sổ sách, không phải pháp nhân mở, là pháp nhân trao quyền phòng thu chi làm chống không sổ sách. Đây chính là pháp nhân sổ sách chân tướng. Lôi Khôn đem tấm kia chống không chi tiêu đơn vỗ lên bàn, túi đầu không nói chuyện. Đầu đầu chờ ở bên cạnh một đêm, Lôi Khôn cuối cùng chỉ nói một câu: "Kiểm tra và nhận khoản tài khoản. Thu pháp nhân sổ sách là ai? Là ai? Liên thu người nào?" Chống không sổ sách không thể kết pháp nhân sổ sách không thể chống không, pháp nhân sổ sách một chơi không bắt về, tứ hợp viện một ngày không mở cửa, tứ hợp viện bức tường kia hồng tường dán đầy, công ty pháp nhân phòng thu chi chủ nhiệm dành tự dán một tường, có thể lôi khôn không có lại quản đồ chơi kia đặt chỗ ấy chính là cái chưa bài, không cần nhìn chằm chằm. người ngược lại là bắt đầu tụ tập đến tìm hắn, sáng sớm hôm nay cửa sân lại chặn lại bà đương, không phải bên ngoài công ty người là trong viện đầu hàng sống cũ, họ trương bán cả trương đại đương, lão thái thái này bình thường nói nhiều, tứ hợp viện nhà ai gả ném đi, nhà ai bị mèo điêu, nàng so chủ nhà biết được đều nhanh. có thể hôm nay ngăn cửa không đề cập tới gà, trực tiếp ôm cái lớn nôm chậu đứng cửa. Lôi đầu, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta liền không đi. Lôi con ngồi dưới tảng cây hòe, không để ý tí nào. Vương đại xuyên hỏi, thế nào? Trương đại nương ba một tiếng đem nôm chậu che vần lên, bên trong là hầm đến loạn thất bát tao một nồi canh gà, tô mì bên trên tung bay nát lông. Nhà ta gà. Trương đại nương chỉ vào nồi, để người trộn. Hầm thanh dạng này. Chương 241, thế thân, chương 241, thế thân. Vương đại xuyên đầu có chút động, đều hầm thành canh, ngươi thế nào biết là nhà ngươi gà? trương đại nương đem chậu hướng trên mặt đất dừng lại chân gà thiếu một cái Lời kia vừa thốt ra tứ hợp viện người đều vây quanh lôi khôn còn là đang ngồi không nhúc nhích trương đại nương thở dốc một hơi nhà ta cái kiệt gà chân quẻ bên phải chân gà thiếu một cái chảo thối hôn qua ném sáng nay tại đông ốc nấu canh bị ta bắt được đông ốc nhà ai lý tứ thúc cái này vừa nói vương đại xuyên sắc mặt thay đổi lý tứ thúc tứ hợp viện hàng xóm cũ lôi khôn nhà cửa đối diện hồi trước mới vừa bởi vì hồng tường bên trên dán danh tự sự tình bị chu đại mụ tại đầu hẻm mắng qua một lần việc này còn không có lật chăng đâu cái này lại đi ra ăn canh gà, Vương Đại xuyên trong lòng dừng lại, canh gà việc này có thể tính toán án. Lôi khôn không có hỏi gà, cũng không có hỏi canh, chỉ là nhìn Trương Đại Nương một cái. Trương Đại Nương nhẹ lời, trong viện yên tĩnh lại, liền cái kia nổi canh gà cấp trên nổi lông đều không có người vớt. Đầu đầu tới, lôi ra, Lý tứ thúc nhà kệ bếp bên trên còn hầm đây. Lôi khôn hỏi, thì đâu, còn không ăn xong, mang lên. Đầu đầu đi, trực tiếp đem cái kia nổi nước bắt gọi tới, đặt ở chân tường phía dưới. Vương Đại xuyên đem Trương Đại Nương cái kia chậu cùng Lý tứ thúc nhà cái kia nồi xếp tại một khối, một trái một phải. Gà là Trương Đại Nương. canh là lý tứ thúc trương đại nương không lên tiếng lý tứ thúc cũng không dám lên tiếng người đứng tại góc sân rút lấy làm tàu hút thuốc phốc phốc phú khói lôi khôn nhìn xem cái kia hai nổi canh gà hỏi một câu tối hôn qua hầm trương đại nương gật đầu sáng sớm ngửi vị đi tìm lôi khôn ngừ một tiếng nắm căn dây, lựa chảo đậu đậu quay đầu nhìn hắn lôi khôn bình tĩnh nói gà què, ít chảo người đem nấu cái chân gà kia tìm ra dùng dây lượng chảo cách nhìn có phải là thiếu cái kia đậu đậu sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng quay đầu đi trong nồi lay đào đi ra cái chân gà kia xem xét quả nhiên thiếu một cái chảo Trương Đại Nương ôi một tiếng, tại chỗ ngồi sụp xuống, xuống. Lý Tứ Thúc cắn tẩu thuốc, không đúng, đây không phải là trộm, là Trương gia chính mình đưa tới. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn viện đều bối rối. Trương Đại Nương nhảy lên, người nào đưa? Nhi tử ta tối hôm qua ở nhà đánh bài, không có ra ngoài. Lý Tứ Thúc uống lên, ta nhìn thấy, tối hôm qua có người hướng cửa nhà ta thả một con gà, nói là Trương gia đưa, rơi câu nói liền đi. Lôi khôn hỏi, người nào? Lý Tứ Thúc vào đầu, bóng đen, nghe không hiểu là ai. Lúc này có ý tứ, Trương Đại Nương gà ném đi, Lý Tứ Thúc gà nhà hầm bên trên. có thể đưa gà người không phải trương gia là người khác lôi khôn không nói chuyện bưng lên trương đại nương cái kia nổi canh gà hướng trên mặt đất khẽ đảo án thành lập đậu đậu sưng sở ra thật làm án xử lý lôi khôn gật đầu gà là vật chứng thịt là chứng cứ không phải ăn trộm gà là vũ an trước tiên đem cái kia nổi canh gà phong nổi trong nổi con gà kia là trương gia mất tích cái kia lý ra không phải ăn trộm gà là con nổi vương đại xuyên xen bảo, vậy chuyện này ai làm lôi khôn nhìn xem đấy nổi con gà kia ăn trộm gà là người quen trong việc người Gà không biết bay vào nhà Hà Nội. Đây không phải là trộm, là Vũ An. Trương Gia cùng Lý Gia ở giữa, cắm cái sổ sách. Đầu đầu gật đầu, cái kia dùng kiểm toán pháp. Lôi không nói, kiểm tra thịt. Tối hôm qua người nào tiến vào Lý Gia cửa sân, người nào đưa gà, kiểm tra cửa ra vào dấu dậy. kiểm tra Lý Gia nắp nổi bên trên có không có chỉ tay. Đầu đầu nghe rõ, theo nào án kiểm tra. Kiểm tra. Gà là án, nổi là hiện trường. Vũ Hoan án cứ như vậy lập. Tứ hợp viện lần đầu bởi vì một nồi canh gà phong biệt tử. Vương Đại xuyên đem nắp nồi cái lên, dán giấy niêm phong. các bạn hàng xóm tản không ra toàn bộ vây quanh trương đại nương ngồi tại chân tường khóc nhà ta gà a lý tứ thuốc hung hăng hút thuốc ta oan buồng a lôi khôn ngồi trở lại huệ dưới gốc cây thu nổi đem canh gà thu hậu viện tối nay không cho bọn họ ăn cơm nổi cơm thu nổi là vật chứng tứ hợp viện lúc này xem như là triệt để náo nhiệt bên ngoài người hỏi thăm chuyện gì xảy ra có người nói là giết người có người nói là người chết thực tế là một nổi canh gà kéo ra vu oan án lôi khôn không có quản truyền ôn chỉ một câu đừng hỏi án hỏi nổi Trong nồi con gà kia chính là ăn cũ, người nào đem gà ném trong nồi, người đó là cắm sổ sách người. Cắm sổ sách cán, so trộm sổ sách cán bẩn. Trộm sổ sách là cầm tiền. Cắm sổ sách là muốn mạng. Lôi Khôn nhìn chằm chằm cái kia nồi nước nhìn dòng dã một buổi chiều. Trước khi trời tối, Đậu Đậu mang về dấu giày đi chép. Lý Tứ thúc cửa nhà, có nữ dấu giày. Đế giày là tiệm giày Đông Sở ra. Lôi Khôn cầm lấy dấu giày bức ảnh, nữ. Đậu Đậu gật đầu, trong viện mua qua cái này giày, chỉ có ba cái. Lôi Khôn trực tiếp ngẩng đầu, đem cái kia ba người mang đến. trương đại nương ném gà, Lý Tứ thúc có nồi. có thể người sau lưng là nữ nhân án nổi tứ hợp viện buổi tối niêm phong cửa tình cảnh tứ hợp viện đêm cửa sân đậu đậu mang theo hai người trông coi bịt lại nổi, giấy niêm phong tại dưới ánh đèn bên dưới hiện ra trắng trương đại nương ngồi chân tường bên trên không đi dây cũng không thoát hất lên áo khoác nhìn chằm chằm cái nồi kia cùng trông coi chính mình hải tử giống như lý tứ thúc đứng tại góc sân một cái tiếp một cái hút tẩu thuốc tẩu thuốc bên trong tàn thuốc vung đầy đất dưới chân đạp lại dẫm viện tử bên trong yên tĩnh kiềm chế liền đông ốc kệ bếp bên trên thửa lại dơm vị đều tản không ra lôi khôn không có ngồi tại dưới tảng cây hoè hôm nay không ngồi hắn đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm cánh cửa một hàng kia giấu dày. đậu đậu cầm dấu giày hàng mẫu nhỏ giọng hồi báo lôi ra giày là đông sừng ra ba đôi trong đại viện chỉ có ba người xuyên qua lôi không hỏi người đâu mang đến liền tại phía sau nhà tình cảnh hoán đổi phía sau nhà đèn dầu chỉ riêng ba nữ nhân ngồi tại giường xuôi theo bên trên không một người nói chuyện một cái ngoài 40, hàng xóm vương tẩu một cái hơn 20, là bên cạnh viện mới vừa dọn tới triệu tiểu thúy còn có một cái chính là trương đại nương cháu dâu đậu đầu đem giày dạng bày ở giường trên bàn Dấu dày là đông xưởng. không có người nói tiếp lý tứ thúc cửa nhà dấu dày là cái này vẫn là không một người nói chuyện lôi khôn không có vào nhà chỉ đứng tại cửa ra vào âm thanh để lên giày là ai triệu tiểu thúy đầu hướng xuống co rụt lại đầu đầu lạnh âm thanh triệu tiểu thúy, nhà ngươi giày là ngươi xuyên vương đầu tử thủ bắt đầu run rẩy ta không có đi lý ra cửa ra vào trương đại nương cháu dâu lại chấn định nhất giày là ta ta đi qua nhưng không phải ta đầu đầu một câu giày đi đường không phải ngươi cháu dâu lại về dạy chính mình đi trong phòng yên tĩnh lôi khôn tại cửa ra vào nói, đem giày thu. Đầu đầu lập tức đậu thủ, ba đôi giày, một đôi một đôi thu đi lên. Hôm nay không kiểm tra người, kiểm tra giày. giày bên trên mũi là vật thật, giày bên trên ấn là hiện trường. giày ở đâu, án liền ở đâu. tình cảnh hoán đổi, tiền viện. vương đại xuyên trông coi phong nổi, đêm gió thổi giấy niêm phong ảo ảo vang. trong nổi canh không có lui, lôi khôn không cho lui. nổi có trong hồ sơ còn tại. lý tứ thúc từ nơi hẻo lánh đi ra, lệ mà lệ đi đến lôi khôn trước mặt, lôi đầu. nhà ta có thể nổi xuống không? lôi khôn lần đầu nhà ngươi án cũ trong nồi cơn còn mở lý tứ thúc túi đầu không dám lên tiếng trương đại nương từ chân tường đứng lên run run người bên trên áo khoác ta liền hỏi một câu nhà ta gà có phải là có thể có ta lôi khôn nồi tại gà liền không phải là ngươi trương đại nương nghe xong kém chút không có ngồi xổm trở về vương đại xuyên thấp giọng hỏi lôi ra thật chuyện lớn như vậy lôi khôn nhìn chằm chằm cái nồi kia không phải gà sự tình, là nồi sự tình. nồi là hiện trường nồi không có tắt án không có tình cảnh phía sau nhà đèn dâu chiếu vào ba đôi giày đậu đậu cầm thiết giáp đem đế giày bùn một chút xíu chóc xuống triệu tiểu thúy nhịn không được lôi đoàn trường ta thật không phải lôi khôn không nhìn nàng chỉ phân phó kiểm tra đế giày bụi mang đi hậu viện than đá tràng so bụi vương tẩu âm thanh run dậy chúng ta đông ốc than đá than đá tràng lôi khôn các ngươi không có lý ra có giày dâm qua xỉ than đá liền tiến vào lý ra triệu tiểu thúy ngồi không yên ngẩng đầu liền khóc ta chỉ là chỉ là bị người kêu đi để đổ vật ta không biết là gà đậu đậu dừng lại tay lôi khôn âm thanh không thay đổi người nào triệu tiểu thúy khóc lóc lắc đầu ta không biết bóng đen lôi khôn người nào cho ngươi dạy không có người lôi khôn nhìn xem nàng nói dối Đế dạy cho than là có sẵn ngươi cầm không đến có người cầm dạy để ngươi xuyên ngươi không phải chân chạy ngươi là sổ sách thế thân trong phòng không ai dám lại mở miệng lôi khôn một câu cuối cùng nồi không có mở án không có tối nay phong viện tình cảnh tứ hợp viện cửa ra vào cửa sân rơi xuống cái chốt hồng tướng bên trên không có lại quét tên mới có thể đáy nổi con gà kia ý nguyên nằm tại trong canh che kín giấy niêm phong lôi khôn đứng tại cửa ra vào nhìn qua ngoài viện đen nhánh ngõ nhỏ giấu dậy cha ra được Thay người chân chạy chiều, có thể đưa gà chủ, không, có cầm ra đến. Cái kia nồi nước còn tại trên bàn. Nồi tại, án tại. Lôi Khôn xoay người lại phân phó một câu, trong đêm không nhường ra cửa. Toàn viện, phong. án không có phá, cơm chớ ăn. Nồi không ra, viện không ra. Đầu hẻm cái kia ngọn đèn đèn dầu, sáng lên một đêm. Án canh gà, thành tứ hợp viện khóa cửa án. Tứ hợp viện triệt để phong. Vương đại xuyên cân nhắc cái chốt rơi tốt, viện tử bên trong chỉ lưu lại hai ngọn đèn báo. Đầu đầu bên kia đem cái kia nồi canh gà mang vào phía sau nhà. giấy niêm phong không có xé nắp nồi che đến xích sao ai cũng không dám động nấu một nửa gà liền chết như vậy trong nồi tô mì trôi nát lông cùng phụ du cùng hiện trường bức ảnh giống như người nào xem ai buồn nôn triệu tiểu thúy khóc một đêm không mệt vùi ở góc tường ngủ gần. nàng là người đầu tiên chịu không được lại không phải mấu chốt dấu dày là thật để dày cho than cha ra được nói rõ nàng sắc thực tiến vào lý ra có thể đưa gà người kia không phải nàng lôi khôn trông một đêm không núp đích. người ngồi tại cửa sân khói một cái tiếp một cái điểm đèn báo chỉ riêng lắc lư ở trên người hắn như cái tượng đá đồng dạng hắn không có hỏi người cũng không thẩm vấn hỏi dây làm cái gì hỏi người cũng vô dụng dây là lấy da dùng người là lấy ra lưng loại này sự tình, tại lôi khôn trong mắt chính là cắm sổ sách dùng cái trong viện tầm thường nhất triệu tiểu thúy làm sát thủ đem một con gà ném vào lý da trong nồi trương gia ném gà lý da bị mắng hàng xóm coi như trò cười đây không phải là trộm là cục người nào gặp hạ cục mới là án chủ gà là giả dối nồi là thật gà nấu canh chỉ là cái đơn nồi mới là sổ sách lôi khôn không gấp hắn ngồi đợi, chờ là tứ hợp viện bên trong có người ngồi không yên ngày thứ hai buổi chiều trương đại nương trước sập nàng ngồi sổn một ngày giày không có thoát ống quần bùn làm đầu gối thẳng run lên nhi tử khuyên nàng về nhà nàng chết sống không đi không phải đau lòng gà là nuốt không trôi khẩu khí này nàng minh bạch việc này cùng gà không quan hệ là cầm nàng trương ra làm vũ khí sử dụng ta liền muốn biết là ai hại ta nàng tại chân tường kêu phá cúng họng không ai dám lý Lý tứ thuốc kìm nén không có khóc không có ồn ào thuốc hút hai túi cuối cùng đem thuốc lá cán giảm mười phần nhét trong túi hắn biết chính mình thành trong nổi người đầu đầu dẫn người thu đế dạy cho than hàng mẫu cùng lý ra kệ bếp so với qua dây dẫm chính là lý do trong viện cho than vào cửa thời điểm dẫm lên vấn đề xuất hiện ở giày lôi khôn không có lại phản ứng triệu tiểu thúy nàng là cái thay người dùng nàng liền giày đều không phải chính mình nhiều nhất là con gà cục là từ dạy bắt đầu dây la đạo cụ người là sổ sách giấy dùng của ai dạy người nào đưa giày mới là thúc dục sổ sách người xế chiều hôm đó bốn điểm đầu đầu đem giày lưu chuyển lộ tuyến tra ra được dây nguyên chủ nhân trương đại nương cháu dâu dạy là nàng nhưng nàng nói dây là nhà mình ném không phải thật ném là đưa ra ngoài người này từ đầu tới đuôi đều ngồi tại góc tường, không nói chuyện. người khác khóc, nàng không lên tiếng; người khác kêu oan, nàng không mang phản ứng. có thể giày là nàng, giày đạp cho than, đi qua lý ra. nàng không có đi, nhưng giày đi. buổi tối 7 giờ, tứ hợp viện chưa ăn cơm. trương đại nương cái tia nổi cành gà bị lại, lý tứ thuốc nhà kệ bếp trống không, toàn viện đói bụng. lôi côn trùng cả ngày, không tránh ra hỏa, nồi án tại phía trước, cơm không ra. trong đêm 8 giờ, trương đại nương cháu dâu tự mình đứng lên tới. nàng một câu không nói, chính mình đi đến hậu viện, đem giày đẩy đi ra. giày là ta cho đi ra. nàng âm thanh công giống phá trên đồng, có người gõ ta cửa, để ta đem giày thả cửa viện. Ta hỏi là làm gì, hắn nói là giúp trương gia đưa ít đồ, để ta đừng quản. Ta liền đem giày thả cửa ra vào, đậu đậu đem giày nhặt lên, không nói chuyện, lôi khôn đứng lên, không phải thẩm người, là tìm giày người. cái gì thời gian, nửa đêm, trời tối, nhớ không rõ mấy điểm, nam hay nữ, nghe không hiểu, ý thể phục, đen, như cái tấm thảm bọc lấy, cầm giày, lấy đi, trở về qua, không có, lôi Khôn không còn hỏi, từ trương gia cháu dâu nhà lấy đi giày. lại đem giày xuyên tới triệu tiểu thúy dưới chân để nàng đi giúp đỡ đưa đồ triệu tiểu thúy bị làm vũ khí sử dụng trương gia giày thành sổ sách bộ giày đi sổ sách gà vào nồi lý ra thành phòng thu chi trương gia thành tổn tất người tứ hợp viện ba nhà đều thành trong cục sổ sách Án chủ không biết thân người kia là cái bóng đen lôi khôn không có hỏi hỏi vô dụng bóng đen tìm không ra có thể giày là nhà ai ném ra ngoài lộ tuyến minh bạch trương gia cháu dâu đem giày chắp tay đưa ra ngoài là vì có người giúp trương gia đưa đồ đưa người nào đưa lý gia hại người nào hại trương gia người nào được lợi người nào tại chế dễ, lôi khôn không có phong viện, cửa sân mở ra, có thể nổi bịt lại, gà không có ra nổi, án không có kết, án canh gà không phải ăn trộm gà, là cầm gà làm cục, Dày là giả dối, gà là cục, nổi là ăn cũ, lôi khôn phân phó vương đại xuyên kiểm tra dạy cùng ngày, người nào tiến vào chương gia đầu kia hẻm, đầu đầu đi theo sắp xếp người, bắt đầu người qua đường bài tra, tứ hợp viện người không có xảy ra việc gì, là bên ngoài người vào kết thúc, dạy là cho mượn, người là cầm, gà là hầm, nổi là sổ sách, sáng sớm ngày thứ hai kết quả đi ra. Giây án đêm đó, có người tiến vào trương ra cửa viện. Một cái bóng đen từ tây hẻm vào, đông môn ra, đi qua trước ra. Người kia không phải hàng xóm, là bên cạnh hẻm. Chương 242, Bán hàng rong. chương 242, Bán hàng rong. Một cái bóng đen từ tây hẻm vào, đông môn ra, đi qua trước ra. Người kia không phải hàng xóm, là bên cạnh hẻm. Đầu đầu đem đội tuần tra tuần tra ban đêm ghi chép đưa tới lúc, Lôi Khôn vẫn ngồi ở dưới tảng cây hoẻ, tàn thuốc đã dập đầu ba cây non nửa hộ. Hắn không nhúc nhích địa phương, đưa tay tiếp nhận cái kia phần giấy, một bên lật một bên nghe. Bóng đen này không có bị người ngay mặt nhìn thấy trong đêm đèn tối, nhưng đông hẻm đầu kia có cái kéo xe Lý Lao Đầu nói là thấy được trên người đối phương có cái túi sách ra rắn từ trương ra cửa ra vào cuốn đi ra, dưới lòng bàn chân gập kiễng. lôi khôn hỏi người đâu, đầu đầu nói Lý Lao Đầu không nhận ra, hắn nói người kia bóng lưng giống đông hẻm thu phế phẩm cái kia Lao Dư, Lao Dư hơn 60 tuổi, tại đông hẻm bên kia chi cái tạp chia đều, chuyên môn thu vải cũ, sát lá, phá hải, bình thường nói ngọn, gặp người liền kêu ca kêu tỷ, một cái răng rơi ba viên, nói chuyện lỏng gió. Vương Đại xuyên trực tiếp dẫn người tới tìm, vừa vào đầu hẻm. cái kia phá sạp hàng còn đi nhưng người không tại trên mặt đất lưu lại trương giày giấy cứng cấp trên viết có việc về quê ba ngày sau về Đầu đậu nhìn xong, cười lạnh một tiếng cái này không phải thu phê phẩm đây là một tá song sổ sách chạy trốn lôi khôn đem tờ giấy kia tấm bóp trên tay bóp văng lên kiểm tra hắn quê quán kiểm tra hắn gần nửa năm tất cả ra vào ghi chép còn có hắn có phải là làm qua lâm thời thẻ căn cước sao chép đậu đậu đi ăn bài lôi khôn không có vội vã động lòng người hắn ngồi tại dưới tường nhìn chằm chằm cái kia bị lại nồi giấy niêm phong không có xé gà còn ở bên trong nát gà là giả dối nhưng nồi là thật đêm đó không có để đại gia ăn cơm không phải là vì lập quy củ là sợ án cho lừa gạt dây là từ trương gia đi ra triệu tiểu thúy là bị làm vũ khí sử dụng gà là lý tứ thúc nhà trong nồi hầm nhưng cái này chỉnh một bộ thao tác không phải trong viện nhỏ lão bách tinh có thể chỉnh tới một cái sổ sách đi đến như thế minh bạch như thế quấn Dây đi khoản tiền gà vào nồi dấu dày, cho than phong nồi chân gà đặc thủ, trong nồi phong canh cái này một vòng quân xuống không giống trộm giống viết sổ sách viết là ai sổ sách sổ sách là cho lý gia trừ nồi là trừ sổ sách công cụ lôi khôn ngồi ở đằng kia không nói lời nào tiểu Hoa đứng ở một bên quét sân thùng liền bàn trải cũng không dám đậu thẳng tới giữa trưa đậu đậu trở về trên tay nhiều phần giấy lao dư hộ khẩu là dược xuyên huyện người nhưng gần 10 năm một mực ở trong thành phố làm tự do soạn bản thảo còn làm qua dự án khẩu thuật đường phố văn liên phê khoản đơn vị là dược xuyên công ty lôi khôn nghe xong dược xuyên hai chữ tàn thuốc trong tay ba một cái theo diện cái này liền đối mặt lao dư không phải thu phế phẩm là chương mục lẫn vào người trước đây tại dược xuyên công ty danh nghĩa chạy qua hạng mục hiện tại đổi nghề hôn trừ giấy đậu nói tiếp năm đó hạng mục là khẩu thuật phố cổ ký ức. hắn đi là khẩu thuật vai phụ còn cầm 7.000 khối tiền tù lao lôi khôn đừ một tiếng kiểm tra hắn cái kia bút bản thảo bên trong viết cái gì người nào cho hạng mục tên người nào báo tài khoản Đầu đầu nói hắn cái kia hạng mục tổ kêu kho hỗ trợ kể chuyện văn hóa là nhảy qua phố phường trực tiếp vào văn liên lôi khôn gật đầu không phải rách nát chia đều là cửa khẩu buôn bán sổ sách khẩu thuật văn hóa việc này liền bắt đầu minh bạch lao dư làm không phải ăn trồng gà là viết sổ sách hắn dùng giày làm công cụ dùng gà làm vật dẫn dùng triệu tiểu thúy làm thao tác người đem trương ra tên chuyển đi ra lý ra nổi dùng tới chỉnh thành một nổi Đây không phải là án, là sổ sách giấy. Lôi Khôn phân phó, từ lao dư cái kia hạng mục bên dưới kiểm tra, kiểm tra hắn năm đó tại Dược xuyên công ty hợp tác là ai, hợp đồng người nào ký, tiền thù lao ai phê. Vương Đại xuyên đã dẫn người hướng Văn Liên đi. Lúc này hậu viện có người đến báo, nói đáy nổi gà lên nấu trùng. Phong hơn một ngày, khí trời lại nóng, không lên mới là lạ. Lôi Khôn không có phản ứng, chỉ trả lời một câu, bị lại không cho phép lúc ních. Nôi một ngày không lui, sổ sách một ngày không phá. Tiểu Hoa hỏi, ra muốn hay không đem nồi viết lên. Lôi Khôn cũng không ngẩng đầu lên, nồi không cần viết. nồi là sổ sách giấy, sổ sách giấy viết người nào, không phải gà, là đưa gà. đầu đậu gật đầu, hiện tại tra được cái nồi này gà, xem như là lao dư theo bên ngoài viện ghi vào đến món nợ thứ nhất. không phải viết sổ sách tên, là viết nồi sổ sách. lôi khôn không nói chuyện, lôi tờ giấy trắng ở trên bàn viết bảy chữ, người khởi phát sổ sách vụ nồi lao dư, sau đó đưa cho tiểu hòa, dán tưởng. cái kia giấy mới vừa dán đi lên, tứ hợp viện bên ngoài liền có người vây tới. lúc này không phải đến xem náo nhiệt, là đông hẻm bên kia hộ gia đình, mang theo hai hải tử, một hơi chạy tới hỏi, lôi đoàn trưởng, nhà ta tên thế nào cũng lên tường. Lôi khôn mở ra mới dán tấm kia sổ sách giấy danh sách tên gọi Lý Thừa Phong là lão dư năm đó khẩu thuật hạng mục xứng bản thảo người một trong, ghi khoản tiền ba ký chính là phụ trợ lấy tin và biên tập người. Cái kia nữ nghe xong tại trô bối rối, nam nhân của ta năm đó chết ta. Hắn ở đâu ra tiền thù lao? Lôi Quân lừ một tiếng, nhà ngươi tên bị trở thành sổ sách giấy đi là đã qua đời khẩu thuật tư liệu nguyên bộ biên tập. Ký người là Lao dư. Đầu đầu một bên lập tư liệu một bên nói, đầu này sổ sách đi là phục hồi khẩu thuật người đã khuất hạng mục, phụ cấp 8000, mở ra thành hai bút, một bút vào Dược xuyên, một bút vào nhà ngươi vốn là tài khoản. Nữ nhân mặt mũi trắng bệnh, ta thật không biết. Lôi khôn vung vung tay, ngươi không phải người hiểm nghi. Ngươi là sổ sách giấy. Viết ngươi sổ sách người, là Lao Dư. Trên tường cái kia tờ giấy trắng, chạy xuống sân hồng, quét ngang dựng lên viết đến rõ ràng, người khởi phát sổ sách quốc gia, Lao Dư. Lôi khôn nhìn chằm chằm cái kia chữ, nồi sổ sách không phải nói gà, nói là cái nồi kia, là sổ sách nơi không phải ai hẩm gà người nào toan, mà là người nào đưa gà người nào có sổ sách. Chiêu hôm đó. Vương đại xuyên bên kia trở về, mang về một phần cũ hợp đồng, là 2019 năm dược xuyên công ty báo cho thị văn liên bao bên ngoài hạng mục, dự án chuyển thuật khẩu thuật phố cổ phụ thuộc đơn vị, tiệm dược văn người phụ trách Lao dư. Đầu đậu cười lạnh, nguyên lai không phải thu phế phẩm, là tính sổ cửa hàng. Chính mình cửa hàng thu đồ cũ, đưa sổ sách giấy, viết tên treo hợp đồng, chuyên làm nhỏ sổ sách đội phụ cấp việc. Lôi Khôn nhìn chằm chằm cái kia hợp đồng, nhìn chằm chằm nửa ngày, không có lên tiếng lâm thanh. Nửa giờ sau, Lôi Khôn phân phó một câu, đem nồi bưng lên tường. Đầu đậu sửng sốt một chút, nồi cũng dán. Lôi Khôn nói, nồi không gian cả dán sổ sách tên sổ sách giấy điểm cuối cùng không phải hợp đồng là nổi vương đại xuyên dẫn người đem chiếc kia phong hai ngày nổi mang lên bậc cấp trong nổi con gà kia đã quá xấu không được dạng nổi lông dán lên nhất tầng vắng dầu mùi tanh bốc thẳng lên lôi khôn để người bóc giấy niêm phòng đem nắp nổi đứng lên bút đỏ tại nắp nổi bên trên viết sáu cái chữ công cụ vụ án sổ sách nổi vũ An tiểu hoa lại tại bên tường quét một đạo Vật môi giới vụ án sổ sách nổi sát cái này là lần đầu tiên trên tường dán không phải tên người không phải hợp đồng tên cũng không phải pháp nhân là một cái nổi buổi tối đông hẻm người tới tìm lôi khôn nói chuyện, nói lao dư không là người xấu, là cái giả người trí thức, chỉ là trong nhà nghèo, mới là một chút nghề phụ đổi bộ rán. lôi khôn nghe xong, không nhúc ních thanh sắc. trong nhà nghèo có thể tìm phố phường cứu tế, nhưng không thể cầm người chết viết sổ sách. ngươi nói hắn không là người xấu, cái kia ngươi đi hỏi một chút lý ra nổi, cái kia nổi có phải là hà đưa, không phải đưa nổi, là viết sổ sách. không phải đưa gà, là lên sổ sách. không phải nghèo, là bận. trong đêm, lôi khôn không đi, cũng không có để nổi lui, liền trước kia cắm sổ sách nổi như thường bày ở dưới tảng tây huề. sáng sớm hôm sau, trên tường mới dán một nhóm. người buôn bán sổ sách cũ dự án dựa xuyên lao dư chờ điều tra nồi sổ sách chạy vào mở đầu người khóa chặt sổ sách giấy thân phận sơ bộ thành lập lúc này không phải phong người là phong sổ sách đường lôi không nói sổ sách không phải người nói có là có là sổ sách đi đâu chỗ nào liền trên danh nghĩa hắn muốn đem cái này nồi nấu sổ sách từ đáy nồi kiểm tra về sổ sách giấy từ sổ sách giấy vớt hiệp cùng từ hợp đồng bắt được viết sổ sách người từ viết sổ sách người chém đứt sổ sách dây xích từ sổ sách dây xích đâm xuyên sổ sách ăn nồi sổ sách dán lên tường buổi sáng hôm đó đông hẻm bên kia vỡ tổ có người nghe nói tứ hợp viện bên kia nổi đều có thể dán tưởng còn tưởng rằng lôi khôn điên đầu đường bán đậu hũ vương nhị thẩm một bên cắt đậu hũ một bên nói thẩm đầu năm nay còn có thể để nổi sắt lưng sổ sách cái này nếu là thật tính đến nhà ta nôm chậu có phải là cũng phải quét tưởng có thể đầu hẻm lão lâm đầu nghe xong chỉ trở về câu nhà ngươi nhôm chậu nếu là đeo qua tên giả vậy thì không phải là chậu là sổ sách tứ hợp viện bên này không nói chuyện lôi khôn lúc ấy đang ngồi ở bên tường lật cái nổi kia ngọn nguồn không phải nhìn gà là nhìn đấy nổi hạ gì sắt cái kia nổi cũ đến kịch liệt phía dưới có mấy đạo rõ ràng vết cắt là kéo lấy đi. không phải hầm cơm trên dụng là bình thường làm vận chuyển thùng xử qua đậu đậu tới nói ra tìm tới lao dư người không đi xa Liên tại tây giao tạm hóa thị trường trốn tại một chỗ vứt bỏ trong kho hàng nhà kho đăng ký là hắn cháu ngoại trai tên lôi khôn ngón tay búng một cái nắp nồi ba một tiếng khép lại mang về sống vương đại xuyên trực tiếp lĩnh người nửa giờ sau đem lão dư bắt trở lại người là gầy tóc loạn mặc một bộ bóng mỡ áo giả ký áo trên miệng dán khôi băng dán cá nhân nói là hai ngày trước dập đầu miệng đậu đậu đem người hướng dưới tường nhấn một cái có hỏi hay không lôi khôn xoa tay không cần hỏi Cầm sổ sẽ hỏi. Đầu đầu đem 2019 năm dược xuyên công ty cái kia phần dự án chuyển thuật khẩu thuật lấy tới, ba một tiếng đặt ở lão dư trên chân, hợp đồng này bên trên, ngươi có phải hay không ký tiệm dược văn hạn mục người phụ trách. Lão dư một mắt ngốc, miệng câu nhau hai tiếng, nói chuyện còn mang một ít lở gió, khi đó, là Ta tiếp tờ đơn, Văn Liên bên kia nói thiếu người, ta liền làm điểm bản thảo. Kỳ thật ta cái gì cũng không có biết, tất cả đều là tìm cửa thôn mấy cái lão nhân tùy tiện nói một chút. Lôi Khôn không nói chuyện, chỉ vào hợp đồng phía dưới cái kia đi đi chú, phụ trợ khẩu thuật số hiệu 01850195, tổng 11 người, trong danh sách có một cái gọi là lý thừa phong, ngươi có biết hay không người khác năm đó liền chết. Lão dư sửng sốt 2 giây, mới nghẹn ra đến một câu, lao bà hắn cho ta đưa qua hộ khẩu bản photo copy Nói là nghĩa vụ cấp điểm tiền sinh hoạt, ta liền báo lên. đậu đầu, đầu lật tờ thứ hai, đây là một bút khẩu thuật trợ giúp hạng mục chuyển khoản tài khoản tại dự xuyên công ty, cấp phát một vạn hai, ngươi nhận 7 ngàn năm, lý gia bên kia vào 4.000 ngàn năm. Lý gia nói không có ký qua cái này tờ đơn, là cá nhân ngươi tự cầm thẻ căn cước bản photo copy. Lão dư mặt trắng bệch, khô gạt ra câu, cái kia, ta cũng không có cường cẩm, là nàng cho ta Lôi khô nói. nàng nếu là thật muốn phụ cấp sẽ cầm tên đi tìm ngươi sẽ không để nàng nam nhân chết người thân phận đi bộ sổ sách ngươi làm là cái gì chính ngươi rõ ràng việc này từ người chết sổ sách bắt đầu hiện tại vào án canh gà ngươi một tấm sổ sách giấy bán cho người hai nhà một bên người chết tên cầm phụ cấp một bên trong nồi viết người xuống tội ngươi không phải sổ sách buôn bán là viết sổ sách người lao dư tay tại run rẩy lôi khôn không nhìn hắn chính ngươi ký sổ sách có phải là nhà ngươi cửa hàng thao tác lao dư cúi đầu không nói lời nào đậu đậu từ trong túi lấy ra một tờ giấy là năm đó tiệm dược văn tất cả thao tác ghi chép cấp trên viết lao dư bản nhân cháu ngoại trai dư tiểu phi còn có lâm thời chạy sổ sách công ba người trong đó một cái tên người kêu trịnh nhị lâu lôi không chỉ vào cái kia danh tự người này ta bắt đến tại tây hẻm ba dặm đường bên ngoài phá bẩy ra bán giả sổ sách nói sổ sách là người cho hắn người thu ba ngàn hắn bán năm ngàn người nào tên nguyện ý lên người nào hậu nguyện ý cho liền ghi khoản tiền mua một tấm sổ sách giấy có thể đổi phụ cấp cũng có thể cầm sổ sách người nói người đây không phải là viết sổ sách là buôn bán người lao dư đột nhiên kêu một câu Không phải do ta viết hợp đồng, ta là chiếu vào nhân ra bên kia phê kiện điển. Hợp đồng là Dược Xuyên bên kia cho khuôn mẫu, ta liền chiếu vào hướng bên trên chép, ta không có sửa chữ. Lôi khôn hỏi, người nào cho khuôn mẫu? Lão Dư trần chờ một giây, miệng hơi mở, Lữ Hằng, đầu đầu tay dừng lại, Lữ Hằng, danh tự này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước Dược Xuyên hợp đồng phê duyệt người, hồng tường bên trên sớm dán qua một lần, 2019 năm văn hóa sảnh chuyên hạng cấp phát hạng mục, Lữ Hằng là ký tên phê kiện người. Lôi khôn nặng khẩu khí, Lữ Hằng là quan, ngươi là dân, quan cho sổ sách, ngươi chép bên trên người. Ngươi không phải thay quan có nổi, là chính ngươi mượn quan sổ sách viết lên nhân gia mệnh. Ngươi không phải chân chạy, ngươi là đứng chân. Sổ sách chạy cái kia, ngươi giống cái kia. Trong nổi con gà kia, không phải ngươi trộm, là ngươi hầm. Lao dư tại chỗ co quắp trên mặt đất, ống quần đều ướt. Lôi khôn không nhìn hắn, quay đầu nói: trên tường viết. Tiệm dược văn người phụ trách, Lao dư hạng mục sổ sách thao tác tên, trình nhị lâu. Sổ sách dây phê kiện người, lữ hằng tiểu hòa cầm lấy bàn trải, quét phải bay nhanh. Nối bên cạnh mặt kia tường, một hàng mới màu đỏ quét đi lên. Lúc này không phải nổi, là sổ sách chân. sổ sách căn sổ sách phê viết đến ngay thẳng viết đến sáng tỏ viết xong không đến nửa giờ bên ngoài có người đến ăn nói là văn liên phái người đến xem tình huống dẫn đầu là cái têu trương bình văn phó chủ nhiệm nói chuyện giọt nước không lọt y phục không nhiễm một hạt bụi vừa mở miệng chính là lôi đồng chí à cái này lao dư là chúng ta văn liên giả người trí thức mấy năm này xác thực thân thể không tốt trí nhớ cũng không tốt có thể hắn năm đó viết những cái kia hạng mục cũng đúng là chúng ta nội bộ thần qua, lôi khôn nghe xong không nằm đầu thần qua, đáng tiêu kiện là ai ký trương bình văn biến sắc cái này đều qua nhiều năm như vậy năm đó tham dự cán bộ cũng sớm luân chuyển cương vị đi lôi khôn ba một tiếng khép lại giấy tờ đem tấm kia sơn hồng dành tự cho hắn chỉ một cái lữ Hằng, ngươi biết không trương bình văn run lên ta không rõ ràng lôi khôn nói ngươi không rõ ràng không sao tường sẽ rõ ràng ta không sợ ngươi nói không biết ta chỉ sợ ngươi biết rõ đều ghi vào người khác chương mục trương bình văn sắc mặt triệt để không nhịn được túi đầu nói muốn trở về xác minh lôi khôn gật đầu trở về đi ngươi trở về không kiểm tra ta bên này mỗi ngày kiểm tra ngươi lại kéo một ngày trên tường lại nhiều ba cái tên trương bình văn đi lôi khôn không ngừng, một bên lật sổ sách, một bên đem tiệm dược văn sổ sách giấy toàn bộ đều ra đến. chương 243 điện thoại chương 243 điện thoại tứ hợp viện một ngày này là âm, không phải ngày âm, là trong viện khó chịu đến đè người. lôi khôn không nói một câu, đầu đầu ngồi sổm trên mặt đất lật vọt văn đống kia giấy, trang giấy lật đến ao ạt vàng, một trang so một trang nhăn, một hàng chữ so một nhóm gấp, giống như là có người sợ bọn họ nhìn ra, cố ý viết loạn. đúng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, không gấp cũng không nhanh, đông đông, đông liền với ba lần. Vương Đại xuyên vén lên rèm liếc nhìn, trở về âm thanh thấp, Tam Giác ngõ hẻm người chết bên kia, cảnh sát đến mời người đi qua một chuyến. Lôi Khôn không ngẩng đầu, người nào chết? Nghe nói là cái lao đầu, trong phòng nằm hai ngày mới bị người phát hiện. Họ hiệu, ở tại Tam Giác ngõ hẻm phần cuối nhà kia nát nhà trệt. Vương Đại xuyên túi đầu mở ra điện thoại, đầu đầu điều tra, là Dược xuyên đám kia ngoại xính giải thích cố vấn bên trong một cái, về sau nói bệnh không, có tới ký kết, tính toán không đi được sổ sách. Lôi Khôn cái này mới đứng dậy, đem trên bàn một đống tư liệu đẩy ra, thuận miệng một câu, đi thôi. Tam Giác ngõ hẻm đường hẹp giống nhỏ nói, Vương Đại xuyên lái xe không đi vào. Mấy người xuống xe đi 5 phút. Nhà phía trước vây quanh mấy đầu băng ghế, mấy người tụ cùng một chỗ nói chuyện, đầu thuốc la toàn bộ ném tại cửa ra vào, đầy đất dấm đến nát bét. Thi thể bị vải trắng che kín, thả ở giữa phòng tấm kia sập nửa bên trên giường gỗ, trong phòng chiều đến có thể vận chạy nước đến, nơi hẻo lánh chất đầy áo thùng quầy nắp nồi cơm điện, liền giấy cửa sổ đều là miếng vá dính miếng vá. Đậu đậu lật xem hiện trường thăm dò đơn, thi thể lần đầu phán phần cổ vết dây hẳn, ngón tay áp chế nứt ra, răng rơi ba viên nguyên nhân cái chết chưa định. Pháp y nói chuyện rất khách khí, lôi chủ nhiệm, vụ án này chúng ta kiểm tra là tự nhiên tử vong, nhưng hàng xóm nói Ba ngày trước còn có người đến xem qua hắn, xong liền không ai thấy qua. Lôi Khôn nhìn chằm chằm thi thể nhìn mấy giây, đem bên giường một tấm ván gỗ vén lên, phía dưới là một trang giấy đoàn viên giấy bên ngoài bọc vài dầu, đã ướt đẫm. Mở ra, bên trong là một tấm in số điện thoại trang giấy, mã số là điện thoại riêng, không mang khu hảo, chỉ viết không bảy ba năm Đầu đậu thấp giọng nói, cái này cách thức giống như là giả cơ quan đơn vị nội bộ máy nội bộ. Lôi Khôn không nói chuyện, trong túi móc điếu thuốc đốt, một cái không có rút liền tắt, đánh. Đầu đậu quay số điện thoại, bưu mấy tiếng, không có người tiếp. vừa mới chuẩn bị cút máy thời điểm bên kia cũng cụ củ một cái tiếp thông một cái giọng nữ truyền đến rất già khẩu âm văn liên cựu lâu không mở ra trưng cầu ý kiến mời tìm hồ sơ khoa đậu đậu xứ sở đây là cái kia bên kia lại lặp lại một lần hồ sơ khoa thống nhất cách nhìn nhận vấn đề không mở ra cho người ngoài treo lôi khuôn nữ khí nhạt đến giống nước truy cái số này kiểm tra đơn vị địa chỉ kiểm tra số nhà kiểm tra năm nào ngừng dùng thi thể là cùng ngày trở đi nhưng lôi khôn không nóng nảy về viện trực tiếp dẫn đội đi văn liên cựu lâu cái kia tòa nhà sớm thành phế lầu cửa ra vào sắt lá đều gỉ thành màu nâu đỏ xiềng xích quấn lấy cột cửa, một đạo giấy niêm phong còn rắn vào 2021 năm an toàn thai họa ngầm phong bế quản lý. Đầu Đậu đi vào 5 phút, khi trở về thần sắc cổ quái, tầng 7 phòng chứa đồ đèn là phát sáng. Lôi Khôn bất động, hỏi một câu, "Có thể đi lên?" "Có thể." Hành lang công tắc nguồn điện còn thông lên, thang máy mặc dù ngừng, nhưng phòng cháy thông đạo không có phong. Lôi Khôn gật gật đầu, dẫn mấy người lên lầu. Cửu lâu trong không khí tất cả đều là bụi, một cước xuống dưới dẫm lên một mảnh bụi. Tầng bảy cuối hành lang, phòng chứa đồ cửa không khóa, bên trong một cái bàn làm việc, hai hàng tủ sắt, còn có một người. Người kia ngồi trên ghế làm việc đưa lương về phía bọn họ, mặc phai màu áo giả kín, tóc hoa râm, đầu từng chút từng chút động đất, giống đang đọc sách. đậu đầu bước chân nhẹ, từng bước một tới gần, khoát tay, một cái cũ kỹ công tác chứng minh bị lật ra đến, triệu nhựa thành vị trí tạm tuyển nhân viên nội bộ văn liên. lôi không đứng cửa không núc đích, chỉ một câu, lao triệu. người kia quay đầu, là cái hơn 60 tuổi lão nhân, sống mũi sụp đổ, trên mặt tất cả đều là băng, vay mắt phía dưới xanh đen một mảnh. hắn nhìn chăm chằm mấy người, không nói lời nào, chậm rãi khép lại quyển sách kia, đậu đậu đi lên phía trước. từ trong tay hắn đem sách nhận lấy là một bản cũ dích thành thị khẩu thuật trí trang sách to vàng, lật đến một trang danh sách dự án thí điểm giai đoạn một về kể chuyện văn hóa cái kia một cột cái thứ ba danh tự thiệu hồng viễn chính là tam giác ngõ hẻm cái kia người chết người tại tra người này đâu đâu hỏi lao triệu trầm rãi mở miệng không phải kiểm tra là chờ chờ cái gì chờ danh sách bên trên người chết xong trong phòng yên tĩnh lôi khôn đi tới đưa tay đem quyển sách kia thu người là văn liên người lao triệu lắc đầu là văn liên người tới tìm ta trong coi gian này nhà nói luôn có người trở về cầm tư liệu theo ta thấy điểm Người nào tìm ngươi? Họ Phạm, nói là phòng nghiên cứu khảo sát, để ta đừng để người đi vào." Lôi Khôn đem phạm cái này chữ mặc niệm hai lần. Đậu đầu nhìn hướng cái kia mấy hàng tủ sát, toàn bộ khóa lại, một quầy dán vào hồ sơ phụ trợ công trình văn hóa một quầy dán vào danh sách trả hồ sơ dự án khẩu thuật. Lôi Khôn nhìn cũng chưa từng nhìn cái tủ, chỉ cầm trong tay tấm kia viết có 07, 3, 5, 6, 4, 2, một giấy lấy ra, chia đều cho Lao Triệu. "Cái số này, người đánh qua sao?" Lao Triệu liền nhìn, gật đầu, "Hạng này mã trước đây là trên lầu biên tập phòng, 10 năm trước ngừng, về sau điều cho hồ sơ khoa làm việc." Lôi Khôn hỏi, "Người nào dùng?" Người nào đều có thể dùng. Trước đây là làm việc máy nội bộ, đánh đi ra không điện báo biểu thị, tiếp thế là được. Vậy ngươi còn nhớ rõ tiếp vào điện thoại không có? Lao triệu mí mắt run một cái, trước mấy ngày có người đánh vào đến, ta mới vừa cầm lên, bên kia liền nói một câu, người đã chết, tư liệu có thể động sao? Đầu đầu hít vào một hơi, người làm sao về? Lao triệu âm thanh phát câm, ta nói, ta chỉ trông coi nhà, bất động tư liệu. Người kia liền treo, lôi khôn nhìn chằm chằm hắn ba giây, quay đầu đi đến bên cửa sổ, nhìn xem đối diện vứt bỏ tháp phát thanh, tháp chân chỗ chất đống một đống da xanh lan can sát. Hắn không nói chuyện, trong miệng chỉ toát ra một câu, "Đầu đầu, đem tam giác ngõ hẻm thi thể kiểm tra, lại kiểm tra một lần nguyên nhân cái chết. Ta hoài nghi, không phải kiếm chết, là bị che. Che chết lờ chết sạch sẽ, cũng dễ dàng làm thành tự nhiên tắt thở." Đầu đầu gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Lôi Khôn lại bù một câu, "Tiện thể đem cái kia triệu người thành cũng chằm chằm, đừng để hắn chạy." Ta luôn cảm thấy, tòa nhà này còn cất giấu cái khác đồ chơi. Vương Đại xuyên đóng cửa lại, thấp giọng hỏi, "Ra, ta có phải là đâm vào ổ?" Lôi Khôn không nhìn hắn, chỉ nói năm chữ, "Cái này mới vừa mới bắt đầu đâu." bọn họ xuống lầu thời điểm hành lang bên trong đã đứng người ba cái xuyên áo sơ mi trắng cầm trong tay túi văn kiện cũng không nói chuyện cứ như vậy đứng lôi khôn nhìn lướt qua túi ngậm miệng màu đỏ ban xử lý tài sản văn liên hắn quay đầu liền đi ra ngoài chỉ một câu để bọn họ trong đi ta muốn không phải lầu là người đi ra lầu một khắc này lôi khôn quay đầu liếc nhìn tầng bảy cửa sổ nơi đó không có đèn nhưng hắn biết có người nhìn chằm chằm. tứ hợp viện ngày đó không có dán tên mới nhưng bên tường sơn hồng thùng lại thêm một thùng buổi sáng trời còn chưa sáng lôi khôn để Đậu đậu đi cục viên thông đầu phố chờ hồi âm vương đại xuyên chính mình cũng tư liệu đi văn phòng tiếp dân thành phố ném điện một người một đường lôi khôn ngồi tại dưới tầng cây hoẹ không nói lời nào trước mặt là tấm kia viết không bảy ba năm sáu bốn hai một tờ giấy còn có mấy tấm vẽ bản đồ giấy photo giữa trưa cục viên thông bên kia tới gửi điện trả lời đầu đậu khi trở về cầm trương đóng dấu tờ đơn ngón tay trên giấy điểm ba lần hào là văn liên tầng bảy phòng biên tập phía đông đăng ghi thời gian là hai nghìn tám năm cuối cùng ngừng dùng hai nghìn sáu năm hệ thống đăng ký chủ máy tiêu hồ sơ khoa lôi khôn không có lên tiếng lâm thanh nhận lấy mở ra từ 08 năm đến 16 năm trong phòng này người nào tại đầu đầu nói chuyện dứt khoát chính thức viên trước năm cái lâm thời hai cái ta đem danh tự đều kéo xuống trong đó ba tên người chữ xuất hiện tại dược xuyên văn hóa giải thích sơ kỳ tài liệu bên trên ký chính là hồ sơ điều tạm thân tình lôi khôn ngón tay hướng xuống dung một cái tại cương vị đây này một cái điều đi văn phòng địa chí địa phương một cái khỏi bệnh còn có một cái hiện tại là chính trị và pháp luật cửa ra vào phó trước phạm thành lễ lôi khôn không nói chuyện đem hồ sơ hợp lại đi chỗ nào tìm hắn đầu đầu nói hiện treo ở thị chính pháp ủy phó bí thư vị trí Phân công quản lý cơ sở pháp vụ điều nghiên cùng tổ công tác đặc biệt giải quyết ba cái cũ. Lôi Khôn gật gật đầu, người này không thể động. 2 giờ rưỡi xế chiều, Lôi Khôn không có về tứ hợp viện, trực tiếp đi cục lưu trữ. Chỗ này hắn quen, phía trước trong sổ sách lúc cọ qua đến mấy lần tư liệu. Chỉ là khi đó lật chính là hạng mục sổ sách, hiện tại lật chính là người. Tín phóng cửa sổ không có người, hắn liền tự mình rời trường ghế gấp, tại tân một cuốn bên tủ ngồi dòng giá một buổi chiều, tay trái lật, là Phạm Thành Lễ đi qua 15 năm nhậm chức điều kiện tuyển dụng ghi chép, tay phải bày ra dự xuyên sớm nhất một nhóm văn hóa giải thích hạng mục phê duyệt danh sách. Danh tự không khớp, điều lệnh thời gian này đi, cái kia một cột đều điển quy củ, nhưng một đầu đều không đối được xét duyệt quá trình. Không chín năm phía trước phạm thành lễ còn tại văn liên tạm giữ trước, viết tạp chí biên thẩm, biên cái tạp chí văn hóa đô thị Quý San, 13 năm trực tiếp nhảy vào chính trị và pháp luật cửa ra vào, vào chính là văn phòng giám sát kỷ luật, 14 năm lại đột nhiên xuất hiện tại văn phòng hướng dẫn pháp vụ cơ sở 2 năm sau, thành chính pháp ủy phó trước. Hồ sơ viết đến sạch sẽ, có thể sạch sẽ đến vô lý. Hắn theo văn đến kỷ luật lại đến chính trị và pháp luật, toàn bộ hành trình không tí vết, tựa như có người trước thời hạn cho hắn hoạch định xong một con đường. Lôi Khôn nhìn hai giờ, không có uống một ngụm nước, đầu thuốc lá ngược lại là đập đầy đất. Đầu đầu khi trở về, lòng bàn chân dính bụi, trên trán xảy ra chút mồ hôi, trong viện có người đưa phần tài liệu, nói là tam giác ngõ hẻm cái kia mảnh ủy ban dân cư giao đến. Bên trong có mấy tấm cũ đơn đăng ký, một bao nấm mốc giải thích nhân viên ghi chép thẻ, còn có cái đóng dấu kiện. Lôi Khôn nhận lấy, trang địa viết bốn chữ, quần chúng phản ứng. Lật ra, tất cả đều là dấu tên nhắn lại, có ghi lão thiệu chết đến không bình thường, có ghi trong đêm thường có người vào cái kia nhà còn có một trang giấy, viết người chết trước khi chết cùng một cái họ Phạm tại quầy bán quà vật cãi nhau, thời gian là 19 tháng 5. chữ viết đến loạn, dầu bút thấu giấy nhưng mấy cái kia chữ không biết thế nào giống cây đinh đồng dạng đập vào lôi khôn trong đầu lôi khôn không có lên tiếng âm thanh trực tiếp lật đến vào tháng năm thành thị trị an ghi chép đêm đó khu quản hạt thật có cùng một chỗ tranh chấp cửa hàng tạp hóa khu dân cư đang ghi thời gian là buổi tối 7 giờ 45 nhân viên cảnh sát trình diện lúc đã lắng lại hiện trường không có thu hình lại nhưng hòa giải ghi chép lưu lại hòa giải người viết một câu song phương chưa lưu xuống thân phận tin tức nhưng theo người chứng kiến sưng một người trong đó là trung niên nam tính xuyên màu xanh ngăn tay tài xế mũ đạp xe rời đi không biết tên cũng không lục tượng, liền cưỡi ra vào nhà kia quậy bán quả vật cũng sớm hủy đi. Nhưng lôi khôn cha là đêm đó mặt đường giám sát, điều ra đầu hẻm cái điểm kia thò đầu thu hình lại, hắn nhìn trầm trầm màn hình một chút xỉu qua. 8 giờ 22 phân, một chiếc màu xanh đậm xe gắn máy rời đi tam giác đầu hẻm, đạp xe người đeo kính dâm, trên thân kiện kia làm kỹ thoáng qua, thấy không rõ mặt, chỉ ở đuôi xe treo nửa tấm rơi xuống hóa đơn. Đầu đầu xích lại gần nhìn, có phải là biển số xe? Lôi khôn lắc đầu, không phải, là văn liên cũ túi văn kiện. Đầu đầu mặt cũng thay đổi, ra, muốn hay không cầm cái này làm manh mối kiểm tra. lôi khôn không có tiếp chỉ đem video chậm thả một lần lại cắt cầu để đội giao thông bên kia thẩm tra đoạn thời gian kia cái xe này loại hình tại thành khu hoạt động ghi chép xem ai đôi xe dán giấy dùng đến nhiều buổi tối 7 giờ tứ hợp viện yên tĩnh cùng chống không như vậy mặt kia tường phía trước một người đều không có đứng liền vạc nước một bên thường ngồi sổm trương đại nương đều không có lộ diện lôi khôn ở phía sau nhà ngồi một hồi đem buổi sáng cái kia phần phiếu ghi chép sử dụng của phòng lưu chữ lật đi ra đem 2008 năm đến hai năm nhân viên ghi chép một bút một bút đối quá khứ lúc kia dược xuyên còn không có có thành tựu văn liên hạng mục cũng chỉ là khẩu thuật công trình thí điểm có thể thời điểm đó hồ sơ khoa cho vay dòng giá 16 phần văn hóa tham hỏi hạng mục sử dụng cho phép mượn đọc tên người chữ gần như tất cả đều là hiện tại dược xuyên tài liệu bên trên che lại chương có một cái gọi là phúc tuyết viết chữ bút tích cùng giấy bổ nhiệm cố vấn văn hóa dược xuyên bên trên giống nhau như lúc một cái khác gọi là cắt nam giang là bây giờ tại sở văn hóa và du lịch thành phố phụ trách dương diễn xét duyệt chủ quản bọn họ mượn năm đó văn liên giải thích danh sách đem người chết ghi vào hợp đồng đem hợp đồng làm thành giám khảo đem giám khảo phê thành tài chính cấp phát. Lôi khôn nhìn xong đống kia giấy, chỉ nói câu: đây là từ trên thân người chết lấy khoảng. Đậu đậu tại bên cạnh không có lên tiếng. Lôi khôn khép lại tư liệu, từ trong hồ sơ đem đám kia danh sách thí điểm cố vấn văn hóa kéo đi ra, muốn nội tình, không phải đóng dấu kiện. Đậu đậu đi, Lôi khôn lại gọi lại nàng, còn có cái kia họ Phạm. Từ Văn Liên thời kỳ thông tin ghi chép lật, nhìn hắn cùng ai lui tới nhiều nhất, người nào cho hắn để bạt lời bình luận, ai là hắn điều vào chính trị và pháp luật hệ thống người liên hệ. Việc này, muốn đậu thủ. Đậu đậu nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vương Đại xuyên bên kia cũng trở về, đặt ngông ngồi trên băng ghế đá, ra, người kia tra được. Lôi khôn cũng không ngẩng đầu lên. Người nào đánh văn liên này trôi điện thoại là từ thư viện đánh đi ra. Lôi khôn tay dừng lại. Vương Đại xuyên bù một câu, kiểm tra đoạn thời gian kia ra vào ghi chép. Tổng cộng ba người dùng qua bộ kia thư viện công cộng điện thoại riêng. Bên trong một cái là về hưu lão nhân, hai cái khác là không có đăng ký tính danh xã hội nhân viên. Bên trong một cái, đi thời điểm con cái màu xám bao vải quần là quần tây, chân có chút khỏe. Lôi khôn chậm rãi đứng lên, vẫn là người kia. Đầu đậu đẩy cửa đi vào, trong tay nâng một sấp giấy rách ra, bản kia thử sổ điểm danh tìm tới. Nguyên kiện, không phải sao chép? Lôi Khôn từng tờ từng tờ lận, những cái kia giấy vai diễn cuốn, bút đỏ, lam bút, bút chỉ, toàn bộ tại cấp trên lẫn vào viết, giống như là Lâm Thời góp ra đến danh sách, nhưng có một trang hắn nhìn chằm chằm thật lâu. Thiệu Hồng Viễn cái tên này, tại người thứ 12. Phía sau dùng lam bút viết một câu, khẩu thuật đối tượng, có lúc đầu tham dự phòng không công trình khẩu thuật kinh lịch. Chương 244, hồ sơ, chương 244, hồ sơ. Lôi Khôn đem ngón tay tại cái kia một nhóm bên trên ngăn chặn, nặng một hồi, Thiệu Lao Đầu không phải cố vấn văn hóa, hắn là ghi chép người. Hắn khẩu thuật, là phòng không công trình sự kiện kia. Năm đó, chôn người kiện kia phía sau nhà không có tiếng góc tường mặt kia viết mười mấy đi màu đỏ tường một gió thổi qua lộ ra điều chiều lôi không đem danh sách phong vào túi hồ sơ một khắc này ngoài cửa viện tới người là thư viện bên kia viên chức một nam một nữ trong tay sách theo thống nhất túi công văn vào cửa phía sau một câu nói nhảm không nói trực tiếp đưa ra một tấm chọn đọc tài liệu bảng ghi chép đóng dấu bên cạnh dán vào video xin sót tấm kia xin sót mơ hồ nhưng có thể nhìn ra là trước mấy ngày thư viện một góc nào đó ngồi một vị mặc cũ áo giả kịch lao nhân tóc hoa râm bả vai hơi cỏng, trước mặt bày ra một bản những năm tám tập san tạp chí Trên tạp chí đánh dấu đặc san tổng kết công trình khẩu thuật chí năm 1985. Lôi Khôn đem bức ảnh thu lại, để Đậu Đậu đưa người đi ra, chính mình trở lại trong phòng đốt điếu thuốc, đem 3 ngày trước thư viện ra vào đơn đăng ký lật ra đến, một bút một bút tìm. Cái kia lão nhân không tại đăng ký danh sách bên trong, dù chính là bình thường khách tới thăm thẻ, số thẻ số lệ 06, vào quán thời gian 10 giờ sáng lệ 5 phân, cách quán thời gian buổi tối 7 giờ lệ một 10 giờ, liên ngồi ở kia trang giấy phía trước. Đậu Đậu lấy ra quyển sách kia, là thư viện hệ thống bên trong lật ra dự bị cuốn, lật đến tờ kia, kẹp lấy một tấm cắt từ báo. Giấy vàng đến phát giòn. Tiêu đề một nhóm chữ màu đen, người đầu tiên trong lịch sử khẩu thuật đô thị năm 1985 mất tích bí ẩn. Lôi Khôn một cái nhìn sang, cắt từ báo bên trên bóng người kia mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ mặt công tác chế phục, đứng tại công trường một góc, bên cạnh là một khối mới vừa ngã xuống bê tông tấm. Dưới báo chí vai diễn viết một nhóm viết tay ghi chép, khẩu thuật người Hàn Chí Văn. Lôi Khôn không nói chuyện, đầu đầu lại có chút do dự, ra, người này không phải mất tích hơn 30 năm. Vương Đại xuyên từ sau nhà đi ra, trên tay cầm lấy mới sửa sang lại một nhóm phòng không công trình cũ tài liệu tư liệu, nói là từ cục quy hoạch đô thị lật ra đến phế hồ sơ, tổng cộng 17 trang. Tất cả đều là vẽ tay bản vẽ. Năm đó tài liệu thân tình cùng thi công ghi chép. Thứ bảy trang có một phần thi công ngoại ý muốn nói rõ, nói là nào đó đông ba đoạn dưới mặt đất tầng hai thi công trên đường một tên công nhân trượt chân rơi vào bê tông hồ, cấp cứu không có hiệu quả, đến tiếp sau chưa làm án. Tờ kia trên giấy đang đắp thi công đơn vị trương là tổng đội kiến thiết cơ bản số 1 thành phố. Thi công người có trách nhiệm một cột, điền từ thiện lương. Đầu đậu thấy được tên này lúc, ngón tay dừng lại, lôi khôn không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục lật. Một trang cuối cùng dán một trường cũ bức ảnh, là một mỗi năm bên trong một cái công trường hiện trường chụp ảnh chung, tổng cộng 8 người. Danh tự ở phía dưới từng cái đánh dấu, Từ Thiện Lương, Hàn Chí Văn, Vương Thủ Quảng, Đỗ Tân Trình. Lôi Khôn đem bức ảnh cầm tới dưới ánh mặt trời nhìn hồi lâu, chỉ vào Hàn Chí Văn gương mặt kia, người này hiện tại còn sống. Không một người nói chuyện, không khí như bị ngăn chặn. Vương Đại xuyên lật ra năm đó hộ tịch hồ sơ, Hàn Chí Văn đúng là 1990 năm sau cái bỏ, nguyên nhân viết là tự nhiên mất liên lạc nhưng phía sau phê bình chú giải một nhóm, không, có trực hệ xác minh, hồ sơ đi vào mất tích danh sách. Lôi Khôn ngẩng đầu, mất tích hồ sơ chuyển tồn năm đó chính là dựa xuyên nhóm đầu tiên khẩu thuật danh sách bắt đầu sử dụng thời hạn. Bọn họ không phải quên người này, là có người cố ý để hắn biến mất. Sáng sớm hôm sau, Lôi Khôn dẫn người đi thư viện, tìm tới vị kia từng vì lao nhân giải quyết khách tới thăm thẻ nhân viên công tác. Người không tại, lưu lại nghỉ bệnh. Đầu Đậu đuổi tới nhân ra dưới lầu gõ cửa, một cái trung niên nữ nhân đi ra, nói lao công ngày hôm qua đột phát nổi máu nao đưa bệnh viện, hiện tại còn tại trọng chứng thất. Đầu Đậu về tới báo tin thời điểm, Lôi Khôn chính đem bản kia công trình đô thị trí năm 1985 lật ra một đầu cặp trang, viết hàn chí văn ghi âm lưu trữ, thắp phát thanh đông nam tầng hầm. Tờ giấy kia mỏng vỡ nhanh, giống như là người nào cứng rắn nhét vào. Vương đại xuyên đêm đó dẫn người đi tháp phát thanh điều tra. Cái kia tòa nhà tháp lâu sớm phế đi, trên lầu tất cả đều là bồ câu ổ, nhưng dưới lầu còn liền với một đầu đóng kín cống ngầm. Cống ngầm phần cuối có một cánh cửa sắt, khóa cửa là hàn điện phong bế, cấp trên viết khu vực bảo trì thiết bị cấm vào. Lôi Khôn đưa tay để người cạy mở. Phía sau cửa là một cái nửa không gian dưới đất, cho bùi đập vào mặt, nhưng nhiệt độ không thấp. Trong phòng không có thi thể, không có vết máu, chỉ có từng hàng tủ gỗ, tổng cộng 4 hàng, nhất bên trái cái kia xếp trên tủ rắn vào một tấm rơi một nửa nhãn hiệu giấy, bằng ghi âm kể chuyện văn hóa, 8487. Lôi Khôn đi tới dùng đèn tin chiếu vào ngăn kéo từng cái kéo ra tất cả đều là giá băng nhạc trắng vỏ đỏ đánh dấu cấp trên dùng bút chỉ viết ghi âm thời gian cùng khẩu thuật người thay thế hảo. sớm nhất chính là 84 năm năm tháng trễ nhất chính là 87 tháng 5 năm một hai tháng hàn trí văn danh tự xuất hiện tại biên hào hz năm đến hz 063 bên trên ghi chú mặt đất xây dựng thêm đông đoạn hạng mục khẩu thuật lôi khôn đem cái kia mới bàn băng nhạc toàn bộ thu lại dùng túi hồ sơ sắp xếp gọn, đi ra tháp lâu thời điểm trời còn chưa sáng vương Đại xuyên sách theo túi cùng ở phía sau nói câu ra ja, Cái kia tầng hầm thấp phát thanh căn bản không phải thiết bị phòng, là dấu đường. Lôi con đừ một tiếng. Ta cầm những này làm chứng theo, có thể hay không lập cái bản án cũ. Lôi con bước chân không ngừng, không lập được. 30 năm trước người chết không có thi thể, khẩu thuật tư liệu không có ghi chép. Nhưng đây không phải là cho pháp viện, đây là cho người sống nhìn. Bọn họ đem tư liệu chuyển về tứ hợp viện ngày đó, bên tường có thêm một cái lao đầu. Xuyên áo da kín, bả vai sụp đổ, ngồi tại nơi hẻo lánh bất động. Đầu đầu nhận ra người đến, là ngày đó thư viện đọc sách lão nhân. Lôi con đi tới, ngồi sụp xuống, xuống hàn chí văn. lão nhân không nói chuyện, đem trong tay một cái dầu phong băng nhạc hộp đưa ra đến, cái nắp bên trên dùng bút chỉ viết bốn chữ, ghi âm dưới tháp. Đậu đậu nhận lấy, nhìn thoáng qua, sửng sốt. Trong hộp trừ băng nhạc còn có một tờ giấy vàng, viết mấy câu. Năm đó trong đêm, tháp bên dưới chôn một người sống. Ta không nói, là sợ ta cũng đi xuống. Hiện tại ta giả, không sợ. Lôi khôn tiếp nhận hộp, tay trầm xuống, thấp giọng phân phó, tìm ra thiết bị đem cái này bản dây lưng thả ra, đừng sang băng, đừng kỹ thuật số hóa, liền vốn là âm thanh phát ra. Ta muốn nghe, năm đó nói thật. Một đêm kia, tứ hợp viện không có người đi ngủ. trong phòng ghi âm thiết bị một tiếng tiếp theo một tiếng chuyển băng nhạc bên trong chuyển đến hàn Chí văn năm đó âm thanh mang theo cũ lời nói khoang chậm rãi kể lại 85 năm đông nam tháp xây dựng thêm dưới mặt đất đám người này là dân công không có công hào cũng không có lập hồ sơ sụp đổ ngày đó bê tông còn không có làm phía dưới ba người không có kéo lên Lính đội nói dù sao không có người biết bọn họ danh tự trôn tính toán ta cầm giấy cùng ghi âm cơ hội toàn bộ ghi chép lại sau đó ta liền bị đội cương vị nói tâm tình ta kích động không thích hợp làm giải thích ghi âm đến đây dừng lại băng nhạc cùng cụt một tiếng kể lại lôi khôn ngồi thật lâu cuối cùng mở miệng đây không phải là khẩu thuật công trình đây là một cái phân mộ bên ngoài viện tử một đêm không có người lên tiếng liền chu đại mụ trong đêm nấu nước bình đều không có vang đây là mấy chục năm trước người chết tại bây giờ nói chuyện Tháp lâu băng nhạc phát ra chỉ thả một đêm ngày thứ hai sáng sớm lôi khôn để người đem cái kia mấy bản ghi âm một lần nữa thu hồi nguyên dạng phong tồn đánh lên ba đạo dây đỏ dáng giấy số hiệu đăng ký bỏ vào phía sau nhà tủ sắt bên trong cửa tủ một khóa chìa khóa chỉ tại trong tay hắn đậu cầm ghi âm nội dung viết tay một phần ghi chép bản thảo Do xét cả đêm, đỏ trong mắt không có nháy một cái. Lôi khôn không có để nàng giáo lợn, cũng không có để nàng đánh chữ, chỉ cần giấy cùng bút. Hắn nói, việc này về sau sẽ có người tới nhìn, không phải nhìn tài liệu, là nhìn chữ. Càng chân thật, càng có người tin. Vương Đại Xuyên bên kia đổi tháp lâu cống ngầm đám kia hồ sơ nơi phát ra, tra đến cái kia tòa nhà năm đó từ trạm truyền thông văn hóa thành phố người quản lý, 87 năm nhập vào thị Văn Liên, tháp bên dưới nguyên là phòng tài liệu, nhưng 91 năm sau liền bị vạch nên khu vực nghiêm phong an toàn thiết bị lại không có người kiểm tra. mà phòng ghi chép cuối cùng ký tên người phụ trách, Tiêu Lưu Văn Phúc, đăng ký thân phận là văn hóa truyền bá phòng tư liệu chỗ trợ lý. Danh tự này không có người nhớ tới, kiểm tra hệ thống chỉ biểu thị 92 năm khỏi bệnh, lại sau này chính là trống rỗng. Có thể hồ sơ lại viết, 1993 năm 7 tháng, có người đến lấy ra khẩu thuật giải thích ghi âm băng nhạc một nhóm đánh số là HZ093 đến HZ tháng 1 năm bảy Đám kia băng nhạc bây giờ không tại tháp lâu, cũng không tại cục lưu trữ thành phố. Cũng chính là nói, đám kia là ném đi. Lôi Khôn ngồi ở trong viện hút thuốc, đem năm đó tháp lâu đám người kia danh tự lần lượt viết xuống đến Từ hàng trí văn khẩu thuật trong hồ sơ hái đi ra nhân viên thi công có 13 cái, chỉ có 5 cái tại sở nhân sự thành phố Lưu có danh tự, những người khác liền hộ tịch đều không có lưu. Cũng chính là nói, bọn họ có thể không phải chính quy công nhân. Càng có thể có thể, là mượn tới điền thời hạn công trình. Đầu đậu kiểm tra một vòng, phát hiện trong những người này đầu, có 3 cái danh tự về sau từng bị dùng làm đối tượng tham khảo dự án kể chuyện văn hóa xuất hiện tại dược xuyên đám kia giả hợp đồng bên trong. Bên trong một cái kêu Lâm Cửu Cường còn tại một phần hạng mục kết hạng ghi chép bên trên viết tham dự khẩu thuật thôi ức, phụ cấp 3000 năm nói rõ. Có thể Lâm Cự Cường, căn cứ cũ băng nhạc bên trong nội dung chính là đêm đó tại bê tông bên trong không thể kéo lên ba người một trong cũng chính là nói một cái chết sớm ba năm người xuất hiện ở 10 năm trước hợp đồng kết hạng đơn bên trên vương đại xuyên đem hợp đồng ngọn nguồn trang lật ra đến xem xét đóng dấu rõ ràng là tổ công tác quý chuyên trách sở văn hóa con dấu hạng mục kết hạng người cái kia một của ký phạm thành lễ lôi con mí mắt đều không ngẩng bóp tắt đầu thuốc lá chỉ nói ba chữ chết sổ sách người một trang này hợp đồng trực tiếp dán tại hậu viện bức tường kia tiểu hát chĩ tường Bút đỏ vạch một cái hợp đồng tiêu để chỗ vạch một vòng tròn Kế hoạch phục hồi tư liệu khẩu thuật đô thị vòng đỏ bên cạnh viết một hàng chữ. Tiếng vọng người đã khuất. Từ ngày đó trở đi, tứ hợp viện trong viện người ai cũng không dám nói vụ án này là chưa ngủ. Đây không phải là sổ sách, là người chết ký hợp đồng. Đầu đầu một đầu đâm vào hồ sơ đắp bên trong, lật ra một bản tập san cắt báo cũ đô thị, là thị thư viện mấy năm trước sửa sang lại chuẩn bị vứt một nhóm giấy bản tư liệu, không có người quản cũng không có người dùng. Nàng chịu trang lật thời điểm, lật đến một tấm 1985 năm chuyên mục báo trang. Đen trắng, mơ hồ, tin tức tiêu đề chỉ có 8 chữ. Công trưởng tiến thiết cơ bản ba người mất liên lạc. Phối đồ bên trong. là tháp phát thanh đông nam nền đất. Đấy tháp lôi kéo dây thường mang, đứng bên cạnh bảy tám cái công nhân. Vây quay nhìn, còn có một chiếc tiểu cũ cần cầu. Nhưng hình ảnh cảnh góc, một cái xuyên lam đồng phục người chính thỏ đầu hướng nền đất nhìn. Đầu đầu đem tấm này báo chi áp vào hồng tường một bên, lôi khôn đứng nửa giờ. Ai kêu cũng không lên tiếng. Cuối cùng hắn nói, đem trang này sao chủ xuống, đưa một phần cho kho lưu trữ văn liên. Nói, chúng ta tứ hợp viện tìm tới công trình kể chuyện văn hóa sớm nhất đám kia tài liệu. Để bọn họ nhìn xem, giảng thuật không phải văn hóa, là chôn người lịch sử. Trên tường từ ngày đó bắt đầu không dán tên người, bắt đầu dán vào cùng số hiệu. cắt từ báo phó bản, hồ sơ bản photo copy, tiền viện bức tường kia hồng tường từ dập rạp chẳng trịt màu đỏ biến thành một tấm lớn tường cao. Từ đông nam tháp lâu xây dựng thêm, đến công trình đô thị trí năm 1985, lại đến hợp đồng văn hóa dược xuyên, toàn bộ đều tại bức tường này bên trên bắt đầu xuyên. Vương Đại xuyên nói, đây không phải là hồng tường, là bản án cũ bản vẽ. Đầu đậu cười âm thanh, đây là phần mộ tường. Vương Đại xuyên chắp tay sau lưng đứng một hồi, nói, cũng là mệnh tưởng. Đêm hôm đó, lôi khôn ngồi tại phía sau nhà, trên bàn để đó tấm kia viết ghi âm dưới tháp dầu giấy phong đầu. còn có hàn trí văn tự tay giao ra cắt từ báo cắt vai diễn cấp trên hàng chữ kia hắn nhìn không dưới năm lần không phải mất tích là bị cắt tâm sáng sớm ngày thứ hai tứ hợp viện đứng ở cửa một cái lao phu nhân gây gò cầm căn gậy trúc trên thân có một cái phá túi vài bờm vương đại xuyên đi ra ngoài lão phu nhân nói ta là từ thiện lương tỷ nàng nói trước kia giếng là đệ đệ của nàng chết địa phương nàng nói nàng 30 năm qua mỗi ngày đều động thấy đáy giếng trước kia âm thanh nói tỷ ta còn chưa lên đến lôi khôn không có để nàng nói xong đem cửa sân kéo ra để cho người để nàng vào nhà nàng vừa vào nhà liền đem túi vải buồn thả xuống lấy ra một sấp giấy tất cả đều là nàng nhiều năm qua viết khiếu lại tin có lui về có đóng dấu có bị dùng bút máy vẽ xiên lôi khôn ngồi không nhúc ních lật đến một trang cuối cùng cái kia cấp trên kẹp lấy một tấm mỏng phong thư mở ra là một tấm hình tấm hình kia là 1985 nghìn chín năm móng tháp phát thanh khởi công lúc đập chủ ảnh trung dưới góc phải một bóng người mơ hồ mặc đồ lao động đứng tại hàng cuối cùng mặt lại bị người khác cánh tay ngăn cản một nửa bên cạnh viết chữ từ thiện lương nhân viên chấp địa công trình móng tháp đông nam lôi khôn tay dừng lại đem bức ảnh thả lại phong thư. chậm rãi đẩy tới Lao phu nhân trước mặt. Lao phu nhân hai tay phát run, nói không ra lời. Lôi Khôn thấp giọng nói, "A Di, tấm hình này, chúng ta sẽ dán lên tường. Đệ đệ của ngài sự tình, không phải chúng ta một người có thể lật ra đến. Nhưng việc này, ta tứ hợp viện sẽ để cho nó lật ra đến. Ngày đó hồng tường bên trên, nhiều một tấm hình. Bức ảnh dán đi lên đồng thời, bên cạnh viết một hàng chữ: Từ thiện Lương, mất tích, Đông Nam Tháp lâu nền đất. Ngày tháng, 1985 năm 6 tháng. Viện tử yên tĩnh dòng dã một buổi chiều. Không ai dám nói câu nào. Ai cũng biết, một trận, không phải nói chuyện tiền cũng không phải nói hàng ngủ, là nói một người đến cùng có tính hay không bị chôn. Sau bữa cơm chiều, Vương Đại Xuyên đem bên tường cái kia ngọn đèn đèn dầu đánh bóng, đậu đậu cầm cái kéo, đem Hàn Chí Văn tâm kia thành thị chí khẩu thuật chủ giảng nhân viên giấy chứng nhận thành tích cũng dán lên tường. Từng tờ một, từng trương, tất cả đều là chân nhân chuyện thật. Chỉ biết, người nào lưu lại âm thanh, người nào bị phong cửa ra vào, người nào bị dùng để ký giả hợp đồng, người nào bị kéo vào bê tông. Dán xong từ thiện lương bức ảnh phía sau, tứ hợp viện dưới tường cái kia xếp ghế nhỏ, liên đối người đều đổi. Không phải hàng xóm. cũng không phải sổ sách bên trong người, mà là một chút không có trên danh nghĩa chữ, không đi sổ sách, thậm chí liên hợp đồng đều không có chạm qua người xa lạ. bọn họ ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, có người mang theo ghi âm bút, có người có bả lộ, càng nhiều chỉ là nhìn. chương 245, tháp lâu, chương 245, tháp lâu. ai cũng không có mở miệng, ai cũng không có vào nhà, lôi khôn cũng không có đuổi, đầu đầu đem tiền viện quét sạch sẽ, chuyên môn đưa ra một vòng đất trống, tiêu khu vực ngắm tưởng. người nào đến xem cũng được, không hỏi, không ngăn cản, không rằng giải, chính mình nhìn, chính mình minh bạch. đến buổi tối, gió thổi qua đến. Trên tường tấm kia từ thiện lương bức ảnh rơi cái góc, đậu đậu cầm bột nhão bổ một lần, lại gián tủ. Nàng đứng tại cái thang bên trên lúc, quay đầu lại hỏi, ra, đám người này có phải là nhanh ngồi không yên? Lôi khôn không có đáp. Hắn ngồi tại dưới gốc cây, trong tay nắm bảng kia sổ hồ sơ công trình khẩu thuật đô thị đã lật đến cuốn bài diễn. Thờ kia danh sách người tham gia hắn nhìn cả ngày, phía trên có 18 cái danh tự, từ công trình chỉ huy đến tư liệu nhân viên, đến điều hành tiểu tổ đều viết đến rõ ràng. Nhưng trên tấm ảnh chỉ có mười người, thiếu một cái. Lôi khôn nhìn chằm chằm cái kia đi của trống, cái kia đi đánh dấu. người duyệt tài liệu thứ 6, trước sau trên dưới đều có người, duy chỉ có nghề này không có tên, không có danh hiệu, liền trống chỗ hai chữ đều không có viết, liền trống không, giống cô ý lưu. Lôi khôn ngón tay tại cái kia một nhóm gõ một cái. Đậu đậu nghe thấy được, theo tới. Phát hiện gì? Lôi khôn đem tờ kia giấy kéo ra đến, bày ra ở trên bàn, lại lấy ra ảnh chụp trùng, cùng hồ sơ sách từng hàng đối chiếu. Trên tấm ảnh người sắp xếp chỉnh tề, bên trái cái thứ 3 mặt phong ý đi, đeo kính nam nhân tại danh sách bên trên đăng ký là khẩu thuật ghi vào phụ tá, quách thượng hắn đối diện, một cái vóc người thấp bé, kẹp lấy ba người. danh sách viết là hiện trường ghi chép nhân viên lưu văn cạnh góc cái tiêu cầm đo đạc thước viết bản vẽ phụ trợ nhân viên lâm ba có thể là bức ảnh cuối cùng bên phải có một bóng người chỉ lộ nửa người mặt ở trong bóng tối bóng người bà vai rộng thân cao nhưng hồ sơ sách bên trên 18 người bên trong không có bất kỳ người nào hình thể tới xứng đôi lôi không dùng bút tại người kia trên thân vòng một cái hình cùng cầm trong suốt giấy bị kín vẽ tiếp một lần hắn là ai Đầu đậu kịp phản ứng tiếp nhận bức ảnh phóng to người này trước đây chưa từng chú ý tới hình cũ giấy cậu thả nhìn không ra lôi không nói cho nên bị xem nhẹ có thể hắn đứng tại cuối cùng bên phải là chụp ảnh trung bên trong nhất dựa vào cũng là cái cuối cùng đứng với người đầu đầu nặng chỉ chốc lát như vậy nói cách khác bức ảnh là 19 người đập, danh sách là 18 cái người thứ 19, không thuộc về công trình đoàn đội hoặc là hắn là người thứ sáu lôi không gật đầu đứng dậy đi lật đám kia hàn chí văn nguyên thủy khẩu thuật tài liệu hắn nhớ tới tại một quyển bị cắt đứt băng nhạc tàn đoạn bên trong có một câu đức quang đề cập tới một cái chuyển đi tư liệu phúc thẩm nhân viên lúc ấy không để ý hiện tại nhớ tới khả năng này chính là tấm hình kia bên trên người hắn đem bản kia không hoàn chỉnh băng nhạc tìm ra dùng cũ thiết bị phục hồi như cũ thủ công điều âm đậu đậu lấy ra một phần nghe viết vốn mỗi chữ mỗi câu hướng xuống chép đi âm bên trong vang xào xạc chính giữa xuyên chen một câu phúc thẩm thời điểm hắn ở đây ta không cần biết hỏi chỉ nói là cấp trên xuống nghe một lần về sau hắn đi tư liệu không có lưu đi âm cũng bị mang đi đi âm đến cái này tự xem một cái dừng lại đậu đầu quay đầu ra hắn mang đi cái đám kia tư liệu có phải là chính là hiện tại tìm không được cái kia tổ băng nhạc lôi con đứng lên chắp tay sau lưng không chỉ là mang đi là xử lý sao đám tia dây lưng rất có thể là mấu chốt nhất một nhóm chính là trong mấy người kia đầu ghi lại tháp bên dưới đêm đó toàn bộ quá trình người nào bị kéo đi người nào kêu danh tự người nào còn sống người nào ra tay dây lưng bên trên vốn nên có những thứ này Đầu đậu chìm xuống nói vậy hắn là cho người lôi khôn gật đầu người thứ sáu không phải nói chuyện thuật người là xóa thuật người từ đó về sau tư liệu bắt đầu đứt mạng danh sách bắt đầu rút gọn khẩu thuật phạm vi từ công trình biến thành gia đình từ người chết công biến thành người cũ cố sự văn hóa giải thích từ năm đó lên liền bị hôn cong đậu đầu quay đầu nhìn bức tường kia nhẹ dọn một câu phải đem hắn tìm ra vương đại xuyên lúc này vào nhà mang về một sắc giấy là từ tòa nhà cũ cục phát thanh thành phố bên trong vứt đi ra một nhóm thẩm mảnh ghi chép ra ta tìm tới bọn họ quay chụp năm đó nhân sự đương đập cái kêu phim tài liệu tháp phát thanh là cái kêu tổ quay phim tuyên truyền ủy ban công trình thành phố đơn vị lâm thời điều đến còn đập 40 phút thu hình lại lôi khôn một cái đứng lên tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua thu hình lại ở đâu vương đại xuyên thở dài không có ghi chép bên trên viết thu hồi tổng cục lại không có trả lại nhưng Hắn nói xong, lấy ra một tờ viết tay lời ghi chép, có cái điều mạnh trợ lý lưu lại cái dành riêng, giấu ở nhà, dọn nhà thời điểm nhét trong giá sách. Hai ngày trước tôn tử hắn lật sách cũ phát hiện, giao cho phố phường. Đầu đầu nghe nói như thế đã xách túi muốn đi, đồ vật ở đâu? Phố phường đưa tới, bây giờ tại phía sau nhà trên bàn. Lôi khôn mang theo hai người bước nhanh trở về nhà, vừa mở ra tấm kia vải sám bọc lại túi giấy, bên trong là cái hộp nylon, bên trong một quyển 8 ly phim nhựa. Đồ vật cũ, phải tìm thiết bị. Lôi khôn lập tức gọi điện thoại để chạm tư liệu điện ảnh phía Nam thành phố đưa tới máy chiếu phim. Làm bảy giờ tối, chiếu phim thiết bị liền đưa đến viện tử trung ương, màn sân khấu kéo ra, tứ hợp viện mấy chục nhân khẩu vây quanh ngồi xuống. không có thông báo, cũng không có người kêu, người nào đều hiểu, đây không phải là địa ảnh, là thu hình lại, là mặn, giả. hình ảnh lắc, màu trắng đen, hạt tròn cảm giác nặng, đầu mấy phút là tháp công trường ngoại cảnh, người đi tới đi lui, một mảnh bận rộn. thứ 15 lăm phút tả hữu, màn ảnh dao động đến một căn phòng nhỏ, trong phòng có năm người vây quanh một đài băng nhạc cơ hội, thần sắc khẩn trương, đi âm, cơ hội đèn sắng rỡ, nhưng không ai mở miệng. lại qua hai phút, một cái xuyên màu sáng áo khoác người đẩy cửa đi vào, tóc phía sau trải. đi bộ măng gió vào cửa phía sau không có chào hỏi trực tiếp lấy đi ghi ầm cơ hội liên quan trên bàn ba bàn băng nhạc năm người không có ngăn màn ảnh nhoáng một cái người kia bóng lưng biến mất tại cửa ra vào lại sau này thu hình lại đình chỉ tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia Đầu đầu ghé vào trước màn hình một tấm một tấm ngược lại dừng lại đến người kia quay đầu nháy mắt mặt mơ hồ nhưng hình dáng rõ ràng lôi khôn không nói chuyện lấy ra tấm kia phạm thành lễ phó chức chính pháp cũ bức ảnh vừa kể sát vậy phân giống vương đại xuyên mất ngụm nước bọt thấp giọng không phải bản thân hắn chính là nhà hắn người lôi khôn mắt đều không ngẩn chỉ một câu tìm hồ sơ chiếu nhìn năm đó vào trước bức ảnh kiểm tra chỉ tay không khớp không quan hệ cái này thu hình lại có thể nhận thức đây là người thứ sáu hán là trong mang cũng là xóa danh tự đêm đó tứ hợp viện trên tường dán ra một tấm hoàn toàn mới bức ảnh bức ảnh một bên dán một câu màu đỏ người thứ sáu chưa nhập hồ sơ đây không phải là chứng cứ là manh mối không phải thẩm phán là nhắc nhở nhưng chỉ cần danh tự còn không có dán đi lên hắn liền sống ở việc này bên trong chỉ cần bức tường này có tại bức ảnh liền sẽ không tập vàng việc này liền sẽ không bị quên Thu hình lại dán tường đêm đó, toàn bộ tứ hợp viện không có tắt đèn. Gia cư dân không dám vào nhà, mới tới mấy vị kia đơn vị người ngồi đến căng thẳng. Người nào đều không nói chuyện, gió thổi qua, bức ảnh dán vào mặt tường rầm rầm vang, giống như là người giấy đang thì thầm. Lôi không trông coi trong sân rút suốt cả đêm khói. Đậu Đậu ngồi tại trên bậc thang, bản bút ký bày tại trên gối, chụp lấy thu hình lại mỗi một tấm chi tiết, bóng lưng, áo khoác cúc áo vị trí, tiểu tóc chiều dài, bả vai độ cao, cổ tay xuyên đơn vẫn là không có mặc. Tổng cộng ghi ba nữa. Vương Đại xuyên bên kia càng nhanh. Dạng sáng 4 điểm liền mang theo cục lưu trữ khu phố cổ vào trước bức ảnh so đối được. xác thực có cái thanh niên, tên gọi Phạm Thành Lễ, 1984 năm tiến vào thị văn liên tạm giữ trước, 86 năm điều đến hồ sơ khoa, hồ sơ chiếu cùng thu hình lại bên trong người kia gần như ăn khớp, chỉ bất quá khi đó gầy chút, làn da càng đen. Lôi Khôn cầm bức ảnh chiếu vào trên tường cái kia một tấm thu hình lại so với, không có lên tiếng âm thanh. Đầu Đậu ngồi một bên hỏi, Ra, ngài thấy rõ ràng chưa?" Lôi Khôn chỉ trở về ba chữ, "Thấy rõ." Đầu Đậu còn nói, "Cái kia bước kế tiếp." Lôi Khôn về, đi cục lưu trữ. Trời còn chưa sáng. Tứ hợp viện liền chống hơn phân nửa người, lôi khôn dẫn đội đi tòa nhà phía đông cục lưu trữ thành phố. Đông lâu giả, tầng 3, nghiêm đỉnh, bên ngoài bức tường chóp từng mảng, song sắt đều rỉ. Cục lưu trữ bình thường căn bản không đối ngoại, chỉ đối nội bộ tín phóng cùng văn kiện chính thức chọn đọc tài liệu mở ra. Cửa ra vào bảo an xem xét là tứ hợp viện người, lập tức đẩy cửa để vào, liền một câu nói nhảm đều không có hỏi. Đầu đầu đi vào liền tìm nhân sự tài liệu, đó là nàng chủ trận. Vương đại xuyên mang theo hai người bên trên tầng 3, từ ủy ban chính quyền thành phố mượn tới tu hình lại thiết bị đối chiếu mặt người hồ sơ xicha, si lôi khôn một người chạy thẳng tới kho tư liệu dưới lòng đất. Tầng hầm là cục lưu chữ dài nhất cái kia bộ phận, trên tường dán vào năm phê duyệt thẻ thông hành hàng mẫu, có in dầu, khoăn, dấu chạm nổi ba loại. Lôi khôn lật ra chỗ sâu nhất một cái khóa lại cái tủ, chìa khóa không có người cầm, hắn trực tiếp để cho người phá khóa. Cửa đẩy mở, một cỗ trần bùi vị hướng mặt, liền đậu đầu cũng nhịn không được sặc một cái. Lôi khôn đeo lên găng tay, theo bên trong rút ra ba bản hồ bị sách, bao thư bên trên viết tài liệu ghi chú nội bộ chữ nhỏ ghi rõ, 1985 đến 1987 khẩu thuật công trình tư liệu tương quan. bản thứ nhất là tiêu chuẩn tuyển chọn phỏng vấn người kể chuyện quyển thứ hai là điều chỉnh hồ sơ quan hệ tổ chức nhóm dự án quyển thứ ba không có trang địa trực tiếp dán vào một tấm lời ghi chép hồ sơ người thứ sáu lôi khôn dừng một chút hắn đem quyển thứ ba đặt lên bàn không có mở ra hắn trước tiên đem phía trước hai bản lật xác nhận 1985 năm năm đám kia giải thích nhân viên bên trong có 7 cái danh ngạch chưa về đường, trong đó bao gồm ba cái chuyển đi nhân viên cùng hai cái tư liệu duyệt lại người tất cả chưa về đường người phía sau hồ sơ đều viết tham dự kỳ không tới ba tháng không xếp vào chính thức danh sách có thể mà lại thu hình lại bên trong người kia lấy đi tư liệu mang đi băng nhạc. can thiệp tham hỏi quá trình, tham dự thời gian vượt xa 3 tháng. Lôi Khôn quay đầu, đem quyển thứ ba hôi bị sách chậm rãi lật ra. Trang thứ nhất chính là bức ảnh, dán bảo là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, áo khoác, tóc ngắn, gò má quay trụ, nhưng cái kia mặt mày, sống núi, lô thai hình dạng cùng thu hình lại bên trong người kia, gần như giống nhau như lúc. Danh tự cái kia cột, chỉ viết hai chữ, Phạm mô. Sinh nhật, quê quán, đơn vị làm việc, điều hợp thời ở giữa toàn bộ trống không. Ghi chú cột viết một hàng chữ nhỏ, người này không phải là hạng mục chính thức điều vào, thuộc làm thay nhiệm vụ người thi hành, chỉ lệnh từ ban thư ký văn liên phát xuống. nhiệm vụ số hiệu 085f lôi khôn ánh mắt rơi vào này chuỗi số hiệu bên trên nhiệm vụ hào 085f là năm đó đông nam tháp lâu công trình chính thức đã được duyệt số hiệu mà cái này số hiệu cũng xuất hiện tại cái kia phần phiếu đăng ký công trình chuyên trách kể chuyện văn hóa bên trên chính là dự án khẩu thuật dược xuyên tiên thân nói một cách khác cái này phàm ố không chỉ là thu hình lại bên trong lấy đi từ mang người hắn là toàn bộ nguy trang công trình kể chuyện văn hóa điểm khởi đầu lôi khôn không có lại lật trang kế tiếp hắn đem quyển sổ kia nhẹ nhàng cất lại phong vào túi hồ sơ. dán tốt giấy niêm phong vừa mới chuẩn bị để cho người đi sao trụ, sau lưng một tiếng vang thật lớn đột nhiên chấn động đến cả tòa lầu đi theo run một cái. Là tiếng nổ. Âm thanh nơi phát ra chính là đông lầu phía sau bên cạnh, cũng chính là bọn họ mới vừa tiến vào kho tư liệu dưới lòng đất. Đầu đầu cái thứ nhất lao ra, Vương Đại xuyên theo sát phía sau, trong hành lang tràn đầy bụi mù. Lôi khôn đứng tại đầu bậc thang, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia khói đen bên trên bốc lên vị trí. Người đều rút đi ra sao? Đầu đầu gật đầu, trừ thả thu hình lại thiết bị hai cái kia, mặt khác toàn bộ đi ra. Lôi khôn lạnh lùng một câu, tiêu xe cứu thương, tiêu phòng cháy, điều cảnh sát." Đem Lộ Phong. Hôm nay cái này hỏa không phải chậm mạch, là dị đương. Phong cháy rất mau tới, xe cảnh sát so xe cứu hỏa có nhanh. Không đến nửa giờ, hiện trường liền bị kéo đường ranh giới. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy thăm dò xong, nói sơ bộ phán đoán là điện lực ngắn tiếp dẫn phát phòng chứa bên trong động lại tư liệu cháy bùng lôi khôn không tin. Đầu đầu không lên tiếng, chính mình đi vòng qua phía sau lầu, từ bên kia ngõ hẻm bên trong tìm tới một đầu lao chân vải, cấp trên dầu hữu cơ vị. Còn có một cái trống không sang thủng. Lôi Khôn tiếp nhận lão vải, cầm cái mũi người một cái, nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc xuống trộn lẫn công nghiệp dùng mùi, xem xét liền là cố ý dẫn đốt. vương đại xuyên đập hiện trường bức ảnh phát hiện trên tường nguyên bản rắn và hồ sơ người thứ sáu án quẩy số hiệu nhãn hiệu bị người xé đi cây đinh còn tại nhãn hiệu không có lại nhìn tù đựng hồ sơ không có chút nào thừa lại liên ủi đều quét sạch sẽ lôi khôn thấp giọng một câu việc này là diệt đương người làm đậu đậu bồi thêm một câu sợ ta tra tới cùng sợ ta từ đường bên trong lật ra người lôi khôn không có quay đầu chỉ phân phó một câu đi cục lưu chữ phó chủ nhiệm cái kia điều hai năm trước mọi người sự tình điều ra ghi chép nhất là tư liệu chỗ đảm bảo khoa cùng sau khi an toàn chuyên cần cái này ba khối còn có đem bạo tạc thời điểm cửa tất cả lui tới chiếc xe điều ra đến nhất là vào ngõ hẻm cái kia hai phút người nào đi vào người nào đi ra người nào lái xe cửa sổ người nào mang theo khẩu trang đây không phải là sự cố là giết đương xế chiều hôm nay thứ hợp viện trên đường trở về người nào cũng không nói chuyện trên tường nhiều một khối bảng đen đậu đậu cầm phấn trắng bút viết một hàng chữ tòa nhà đông cục lưu trữ bốc cháy kho tư liệu dưới lòng đất cho tàn bề biến nhưng chúng ta nhớ tới người thứ sáu còn tại, cho tàn bên trong vương đại xuyên đứng tại bên tường nói ra muốn hay không quét chữ đỏ lôi khôn lắc đầu không quét danh tự Người này không nên viết tưởng, hắn nên bị dán tại trên cửa sắt. Hắn không phải là người, là chôn người cái tay kia. Ban đêm hôm ấy, tứ hợp viện cửa ra vào đứng không ít người. Đứng đến gần nhất là ngày đó cầm băng ghi hình đến người. Hắn đứng tại cánh cửa một bên một câu không nói, nhìn mặt kia bảng đen 10 phút, cuối cùng đem trong túi tùy thân nghe nhét vào cạnh cửa, bay người đi. Đầu đầu đem tùy thân nghe nhặt lên, để xuống phát ra chốt. Là Hàn Chí văn lưu lại cuối cùng một đoạn ghi âm. Người là bị tiêu đi, hắn lúc đầu không tại tờ danh sách kia bên trên, là ai hướng bên trong nhét, ta không biết. Chương 246, bảo chương 246 bạo tạ ta chỉ biết là hắn tới về sau rất nhiều người liền bắt đầu không thấy hắn cầm là bên ngoài trường cũng từ trước đến nay không ký tên nhưng mỗi lần đều là hắn quyết định người nào nói xong lưu lại người nào nói xong xóa bỏ hắn không phải nói chuyện thuận người hắn là loại bỏ người ghi âm đến nơi này chặt đức đêm hôm đó tứ hợp viện không ai dám nâng hồ sơ hai chữ cũng lưu chữ bạo tạc một đêm kia thành nam trời tối đến so bình thường mau mau mây ép tới thấp trong không khí tràn đầy thủy triều vị đậu đầu trở về thời điểm ống còn bên trên còn dính bụi Nàng từ chỗ ngồi phía sau lôi ra một quyển máy quay phim mày vỡ, nói là tại tòa nhà phía đông cục hồ sơ đám cháy cửa sau tìm, vỏ ngoài nốt chui, nhưng tin danh còn không, có chuyện để hóa, số hiệu là FZ06. Lôi khôn dùng khăn lau lau một lần vỏ ngoài, đem đoạn kia số hiệu chép tại vở bên trên. Không phải hồ sơ dùng, là nội bộ khảo ghi chép thiết bị. Đầu đầu gật đầu, giống như là có người bắt đi thu hình lại về sau, lâm thời lưu dành riêng, nhưng đến không kịp xử lý, đi theo tiêu. Vương đại xuyên bên kia mới vừa về, từ khoa kỹ thuật hình sự mang về hai tấm hình, một tấm là cục lưu trữ bên trong bạo tạc điểm quý tích cầu, ngọn lửa từ quay ngọn nguồn gây nên. hướng lên trên quyết tán nói rõ là từ dưới đi lên hát một cái khác trương là đám cháy hành lang giám sát tàn cầu mơ hồ không rõ nhưng có cái mặc áo mưa bóng lưng đi bộ mang theo một điểm bên ngoài tám tay phải rõ ràng nâng vật nặng thời gian điểm chính xác tại dạng sáng ba điểm mười lôi không đem tấm hình kia lật qua lật lại nhìn hai lần mang vật đi vào không phải cướp mà là chôn hắn biết đốt chính là cái gì cũng biết làm sao để cái này hồ sơ tự nhiên tổn hại đậu đậu bù một câu mà còn đi là cửa sau trực ban bảo an nói khóa không động tới nói rõ là nội bộ thông đạo Lôi khôn không có nói tiếp, đem tấm hình kia cầm máy đóng sách đặt trước vào người thứ sáu tài liệu bên trong, lật đến một trang cuối cùng, dán lên một tờ giấy trắng, viết lên: "3/18, thời gian kết thúc hồ sơ." Đêm hôm đó, tiểu hòa tại hậu viện trên tường quét bên trên muối màu đỏ, nhưng lần này không phải tên người, cũng không phải hợp đồng, là một câu: "Hồ sơ sẽ đốt, cố sự sẽ không." Tường quét xong không có 2 giờ, cửa sân tới người. Người là xa lạ, nhưng trên tay cầm lấy tứ hợp viện phát thẻ thông hành. Đầu đầu liếc nhìn, là phía trước cục lưu chứa già hậu cần Triệu Xuân Sinh cháu ngoại trai, nói là đưa một phong thư. tin là sáng sớm hôm qua tại triệu gia trên bàn phát hiện phong thư bên trên viết hai chữ lôi khôn đậu đầu mở ra xem là một phong viết đến cẩn thận nắn nót di thư không có có cảm xúc không có giải thích chỉ có một đầu hồ sơ là ta mở là ta giấu không phải vì người nào là vì chính mình có thể sống có mấy lời chỉ có thể giấu ở địa chỉ bên trong giấy viết thư cuối cùng viết một cái số hiệu vê đốt ba không có đất chỉ không có tên phố chỉ có cái này lôi khôn tiếp nhận giấy viết thư nhìn chằm chằm này chuỗi số hiệu nhìn hồi lâu vệ đốt ba không phải đường không phải tòa nhà cũng không phải văn phòng số hiệu, càng giống là nhà kho xếp hàng hảo. Đậu đậu kịp phản ứng, "Ra, đây có phải hay không là cục di vật văn hóa cũ bên kia số hiệu Phương Thức? Trước đây bọn họ dùng vê đốt bảy tỏ tây cabin, ba là cabin cũ hảo, 12 là xếp số, ba là không hảo." Vương Đại xuyên lập tức đánh điện thoại liên lạc lao thành quản nhà kho, bên kia quả nhiên có cái kho di vật văn hóa số tây 3, về trạm bảo vệ văn hóa quản lý, nhưng 2015 năm lên bị trinh làm chính phủ lâm thời tư liệu vận chuyển chỗ, về sau không có người lại kiểm tra. Nhà kho liền tại thị tây giao ngũ lý bình bên ngoài, một mảnh già khu xưởng bên trong, buổi tối ít hai lui tới. xe tuần tra cũng ít lôi khôn đêm đó không có về viện trong đêm dẫn người đi ngũ lý bình khu sưởng cửa lớn đã phế đi cửa sắt được mở nhà kho tường ngoài là loang lộ sám trắng xi măng ra nóc nhà một góc sập vê đốt ba số hiệu cái gian phòng kia bên ngoài rắn vào an toàn phong bế khu giấy niêm phòng, nhưng giấy sớm thất bại đoàn chừng 2 năm không đổi vương đại xuyên phá cửa đi vào trong phòng một cỗ ở mức mốc meo vị sông và múi giá đỡ từng hàng toàn bộ tại số hiệu không đổi nhưng thùng giấy lộn xộn chỉ riêng một cái liền có thể nhìn ra không có người xử lý Bọn họ theo khung hào tìm tới vđút 3.123 là dựa vào nơi hẻo lánh ở giữa nhất cái tia xếp dán vào tường, giá đỡ dưới nhất tầng. Một cái màu đỏ giấy da châu túi hồ sơ đứng ở nơi hẻo lánh, biên giới phá, nhãn hiệu bên trên viết bản dự phòng dự án khảo cứu miệng. Lôi khôn mang theo găng tay, ngồi sổ người xuống mở túi ra, bên trong là một bản thật dày phê duyệt bản thảo sách, bao thư rơi, trang thứ nhất dán vào hợp đồng sao chép sao trụ, là khoản là ban thư ký liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố. Lôi khôn lật ra trang thứ nhất, phía dưới đè lên một tấm hình, là dự án tháp phát sóng năm 1985 khởi công phía trước thi công hiện trường chiếu. trong tấm ảnh gương có một cái chính đối ống kính người, mặt phong y mà mặt không có tiểu ý, thế đứng thẳng tắp. Bối cảnh mơ hồ, đỉnh đầu là tổ đặc phái thuyết minh văn hóa hoành vi. Bức ảnh mặt sau viết một câu. Phạm mộ, thực tế thao tác giai đoạn thứ nhất toàn bộ ghi chép người. Đầu đậu đến gần xem thử, ra là hắn. Lôi không nhẹ nhàng gật đầu. Ngón tay vượt qua bức ảnh, kế tiếp là một sấp thật dày chờ phán xét ghi chép, đều là viết tay bút tích. Lúc ngẩng đầu ở giữa từ tám cuối năm duy trì liên tục đến tám năm, địa điểm là phòng họp thứ ba liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố. Trong đó một trang viết dưới mặt đất công trình bài tập hiện trường thu thập ý kiến chỉnh lý phía sau là một đoạn lớn, đêm đó đã đổ, bê tông chưa khô, như thường đẩy tới thi công. Cân đối người phụ trách bày tỏ trước ép rơi lại với người. Trình trang không có ký tên. Lôi Khôn lật đến mấy tờ cuối cùng, tại một trang ghi chép cạnh góc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, gần như sắp thấy không rõ. Đại truyền giao, nhân viên thứ 2 nhóm MZ. Lôi Khôn đọc tới đọc lùi ba lần, người thứ hai nhân viên bốn chữ này, cùng phía trước thu hình lại bên trong tám năm ép nhiệm vụ danh hiệu đối mặt. Cũng chính là nói, Phạm Mô không phải một người. Hắn có cùng tổ người, có dành riêng thao tác viên. Cũng chính là Còn có người thứ bảy. Vương đại xuyên tại nơi hẻo lánh thùng giấy bên trong lại lật ra một bản sách nhỏ thật mỏng, là biên bản phân hạng chỉnh lý khẩu thuật thuyết minh văn hóa mục lục một của viết, trang thứ tư, bản tóm tắt ghi âm thăng ngầm. Bọn họ đem tờ kia lật ra, trang một bên đè lên một tấm nhắn hiệu, rơi một nửa. Giao diện bên trên chỉ có ngắn ngủi mấy hàng. Ghi âm số hiệu hz Z099, nội dung là có liên quan công nhân nguyên thoại thuật lại, cảm xúc kịch liệt. Nên âm đương phía sau bị lấy ra sử dụng, nguyên kiện chuyển giao chưa đăng ký. Phục chế người, phía sau trống không. Cả đoạn lời nói đến nơi này mới thôi, như bị cắt bỏ. Lôi khôn ngồi dưới đất, Đốt điếu thuốc không có rút, đặt ở giữa kẽ tay đốt. Ngoài phòng gió thổi cửa kho kéo kẹt vang, góc tường cỏ tùy phong bãi động. Đầu Đậu thấp giọng nói, "Ra, việc này có phải là nhanh chấm dứt?" Lôi Khôn nhìn chằm chằm tờ kia giấy, không có trả lời. Một lát sau hắn nói, "Không có đầu. Đây không phải là hồ sơ, là dây xích. Việc này sớm nhất không phải nói chuyện cố sự, là từ chôn người bắt đầu. Có thể chôn một cái, liền có thể chôn hai cái. Có thể ký một cái tên, liền có thể xóa hai phần đường. Không phải nhanh xong, là mới vừa tìm ra tầng thứ hai." Đầu Đậu hỏi, "Cái kia bước kế tiếp?" Lôi Khôn đứng lên, đem tất cả tài liệu theo trình tự cất vào túi bị kín, thùng đường hàng, đưa viện. Ngày mai viết tường, viết lên cái này cái địa chỉ, để bọn họ biết. hỏa năng đốt đương, đốt không được địa chỉ. Trên đời này luôn có nơi hẻo lánh, sẽ lưu lại thật đồ vật. Đêm đó, bọn họ kéo lấy cái kia dương tư liệu trở về tứ hợp viện. Đêm đó trở lại tứ hợp viện, người nào đều không ngủ. Dưới tường trước kia giả vạc nước bên cạnh, nhiều một đống trống không thùng giấy, tất cả đều là từ ngũ lý bình trong kho hàng đẩy ra ngoài tư liệu bao thư. Đậu đầu ghé vào mái hiên phía dưới, mở ra bản kia số hiệu là bản dự phòng dự án khảo cứu miệng giấy sách. Tờ một lần, không nói lời nào, cũng không có uống nước, lôi khôn trong phòng đứng một đêm, tới tới lui lôi đem tấm kia phạm mộ bức ảnh dán lại xé, xé lại dán, cuối cùng dứt khoát ném vào tủ sắt bên trong khóa kín. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đậu đậu chạy chuyến khoa sao chụp cục hồ sơ, khi trở về cầm trong tay một phần thân tỉnh đơn cùng một phong thư, nói là triệu xuân sinh tại trong gì thư đề cập tới dự bị phê duyệt đơn tại phó lầu phía sau quản tủ đựng hồ sơ bên trong lật ra đến, ký tên không phải phạm mà là một cái tên khác, lưu triệu xuân. lôi không đem danh tự này viết trong lòng bàn tay nhìn chằm chằm cho tới trưa, người nào đều không có lên tiếng âm thanh. hắn không nói kiểm tra. cũng không nói lưu chỉ một câu hắn là đám người này bên trong cái thứ hai đậu đậu ngồi xuống góc tường ở đường vương đại xuyên vào phía sau nhà trong chốc lát lại sách theo hai thùng trắng sơn đi ra trên tường tấm kia ảnh hồ sơ của phạm mộ phía dưới nhiều ba chữ không phải là một người xế chiều hôm nay tiểu hòa từ trạm văn hóa cũ chuyển về đến mấy sấp cũ cắt từ báo thấp nhất một tấm tóc vàng tin tức giấy viết bản thảo rơi ra đến nếp gấp trô dán vào một nửa danh tự phía dưới một hàng chữ nhỏ viết một năm khẩu thuật sơ thẩm hạng mục tổ phụ trợ nghe ghi chép nhân viên lưu triệu xuân vương đại xuyên ngồi dưới tảng cây hút thuốc nghe thấy danh tự này nhữ mày lại nói người này hắn điều tra tại hồ sơ hệ thống bên trong chỉ xuất hiện qua một lần vẫn là tại cục văn hóa một phần hội nghị đánh dấu sách bên trên ngày thứ hai liền không có lại sau này lật danh tự toàn bộ chống không giống như là bị từ hệ thống bên trong dùng tay lao đi lôi khôn không có ứng thanh hắn để đầu đậu đi điều năm đó đông nam tháp dựa vào xây dựng thêm hội thẩm ghi chép xem ai từng tại tài liệu giao tiếp một cột ký qua phụ trợ chữ Đầu đậu dùng dòng giã ba giờ từ trang thứ tám lật đến thứ bảy mươi trang cuối cùng tại một tấm hóa đơn phía sau phê bình chú giải cột bên trong tìm tới một cái viết tài liệu phụ trợ chuyển giao sang băng đến chuẩn bị kho số 3 mũi tên nhỏ đầu là khoản lưu mỗ khôn đem tờ giấy kia lật qua dùng bút chì tại giấy lưng tô lại tô lại một nhóm ám sắc vết tích nổi lên viết nhóm ép rét tiểu hòa đêm đó đem đầu tường đèn lại xếp vào một cái nói buổi tối phải thêm bàn ghi chép đầu đầu canh giữ ở bên tường sau chép tờ kia vết tích cầu một bên thấp rộng lẩm bẩm ra ta có phải là đâm xuyên tầng thứ hai lôi坤 khôn không nói chuyện đem tấm kia số hiệu giấy dán tại cuối cùng bên phải một ấu trên tường dùng bút đỏ vòng vòng bên cạnh viết hai chữ hiệp tác sáng sớm hôm sau tứ hợp viện cửa ra vào đến cái xuyên lam áo lót tiểu thanh niên nói là phố phường đến đưa một phong lưu tin phong thư bên trên viết lưu triệu xuân chuyển tứ hợp viện thay mặt thu tin là nửa tháng trước đăng ký gửi ra không có người ký nhận liền bị lui trở về lôi khôn cầm lấy lá thư này dùng ngu bàn tay cạo cạo góc trên dấu điều kiện, ngày tháng là ngày mùng ngày 3 tháng 7, phát ra là tổ dự án cải tạo kho cũ nhà ga phía đông đầu đầu sắc mặt có chút thay đổi nàng nói kho cũ nhà ga phía đông chính là năm đó chạm văn hóa điều kiện tuyển dụng công trình tạm tồn điểm về sau biến thành lâm thời thiết bị kho 87 năm sau liền phế đi. Vương Đại xuyên lập tức lật ra thị chính phá rơi báo trước đơn. Quả nhiên cha đến kho cũ nhà ga phía đông tuần sau muốn hủy, liền cửa kho đều hàn. Lôi khôn đêm đó không có trở về nhà, trực tiếp mang người đi Đông Trạng. Ngày mới gần đen, một đoàn người ngồi sồn tại phế cabin bên ngoài chờ vận chuyển đội tan cuộc. Lôi khôn sờ lấy cửa kho xích sắt nói, nơi này không phải lấy ra giấu thiết bị, là lấy ra giấu người vật lưu lại. Cửa kho hàng không khóa, là hàn ở. Lôi khôn để Vương Đại xuyên dùng dịch ép cắt móc cái lỗ hỏng. Mấy người ngồi sồn đi vào, đen đưa tay không thấy được năm ngón, đậu đậu dùng đèn tin đảo qua một vòng. Nơi hẻo lánh chất đống hơn 10 dương hòm văn kiện, tất cả đều là nát giấy ví da, nhãn hiệu một nửa rơi, một nửa mút neo. Nàng lật đến hàng thứ ba thời điểm, đầu ngón tay cọ đến một khối vỏ cứng, rút ra xem xét, là một bản đỏ ra nhật ký, trang bìa viết hội nghị ghi chép tư nhân bản thảo mở đầu trang thứ nhất liền viết sáu cái chữ, sổ đăng ký chuyên dụng lưu triệu xuân. Lôi khôn cầm qua cái kia bản nhật ký vốn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lật ra, trang giấy phát giòn, một cái gãy thành hai nửa. Bên trong kẹp lấy một tấm đập lập hình cũ, bức ảnh biên giới đen nhanh rơi phấn, nhưng còn có thể nhìn ra một cái nam nhân vào tường, mang theo kiểu cũ vải mũ. trong ngực ôm cái túi hồ sơ phía sau là mang theo văn phòng tạm thời nhóm ép Z phi không cửa lôi khôn tay run một cái đem bức ảnh lật qua phía sau viết một câu hiệp tắc cũng muốn ký tên ta không phải thế thân hắn không nói chuyện đem bức ảnh cất vào túi hồ sơ quay đầu chỉ vào đống kia nát dương nói đem hàng thứ ba tầng thứ tư toàn bộ mang về đầu đầu hỏi ra mang về không cần làm sao bây giờ lôi không nói có thể hay không dùng không trọng yếu để người ta biết người này đã từng ký qua tên chờ bọn hắn trở lại tứ hợp viện trời đã nhanh sáng rồi đầu đầu đem bản kia phá nhật ký chia đều ở trên bàn bắt đầu từng tờ một sao chép nàng nói việc này thật không phải một hai người có thể làm danh sách này giống như là truyền qua tay vương đại xuyên nói ra nếu không đem lưu triệu xuân danh tự cũng treo tường lôi khôn không có gật đầu cũng không có lắc đầu chỉ nói câu sáng mai lại nói đầu tường cái kia ngọn đèn mới đèn lóe lên lóe lên giống như là có người tại bên ngoài gõ cửa lôi khôn nhìn chằm chằm phương hướng kia một cái nói đèn này không nên trang Đầu đậu người mút vì sao đèn này sáng lên liền nên có tên mới bên trên tường sáng ngày thứ hai ngày mới đánh bóng tiểu hòa liền vào nhà nói tưởng tới trước người Lôi Khôn hất lên áo khoác đi ra, bên ngoài đứng cái trung niên nữ nhân, mặc một thân cũ Âu phục, tóc đâm rất càng, trong tay xách theo cái bao vải, thần sắc không chút hoang mang. Nàng vào viện phía sau không nhiều lời, đi đến trước bàn đem bao vải thả xuống, mở ra, lấy ra một đống đồ vật, chỉnh tề thả thành hai hàng. Cấp trên một sấp là cũ bức ảnh, phía dưới một sấp là giấy viết thư, thấp nhất đè lên một tấm tóc vàng thư giới thiệu, là khoảng là 1988 năm văn liên khẩu thuật công trình chuyển đi tổ. Nàng nói, ta gọi Lâm Thu Cúc, là Lưu Triệu Xuân thế tử. Đầu đầu đứng lên, nhỏ giọng kêu lên tẩu tử. Lôi Khôn không có lên tiếng lâm thanh, lật ra tấm kia thư giới thiệu. chỉ nhìn thoáng qua, chuyển đi hiệp tác nhân viên bà chữ rõ ràng, lâm thu cũng ngồi xuống, nói chuyện vẫn là chậm rãi. hắn xảy ra chuyện năm đó ta mới vừa sinh xong láo nhị, vốn là nghị chuyển đi phía tây cùng thân thích hợp ở, kết quả hắn đột nhiên nói tốt cho người mắt sửa lại, muốn phong bế nửa năm, nói xong người liền không có. Ta tìm mấy năm, đều nói cha không được. về sau ta mới biết được, hắn khi đó đem chính mình vạch đến hiệp tác đương bên trong, hồ sơ số hiệu đánh chính là chuyển đi, không vào chính thức nhân sự hệ thống. nàng từ giấy viết thư bên trong rút ra một tập đến, là thập niên chín in ra lâm thời hiệp tác đương thư thông báo, giấy đều vỡ nhanh. Tấm này là năm đó ta mở hỏng tìm ra, bọn họ nói là cơ yếu kiện không thể sao chép, không thể tồn. Có thể ta lúc ấy chụp hình, về sau rửa đi ra dán tại nhà ta phòng bếp tường sau bên trên, nhiều năm như vậy đều không có hái qua. Chương 247, thanh thép, chương 247, thanh thép. Lôi khôn không có nói tiếp, chỉ đem bức ảnh từng chương lật qua nhìn. Bên trong một tấm là Lưu Triệu Xuân lúc tuổi còn trẻ tại trên bậc thang hút thuốc, bên cạnh là một đống túi tài liệu, bối cảnh là tháp lâu dưới chân cái kia tòa nhà phế cabin. Một cái khác chương, là hội nghị ghi chép bao thứ, cấp trên dùng bút đỏ vạch ba đạo đột tiên, viết tay, nhiệm vụ 02 đã kết đương thu hồi, giấy không bảo vệ. Lâm Thu Cúc thấp giọng nói, năm đó, có người tới tìm ta, nói muốn thu hồi hắn lưu bản bút ký, nói là bảo mật nội dung. Ta không dám cho, giấu. nàng từ túi sách bên trong cuối cùng lấy ra một cái nhỏ hộp sắt, ba một tiếng ấn mở, bên trong là hai bản vợ, một bản đóng chỉ, một bản giấy da châu, bao thư đều thoát vai diễn. lôi khôn đeo lên găng tay tiếp nhận, bản thứ nhất là ra, trang thứ nhất viết nhật ký hiệp tác nhiệm vụ FZ ngày tháng từ 1985 năm một mực viết đến 1986 năm tháng tám, dòng cuối cùng viết là Âu Dương Hở Z104 đã ngừng, nội dung nghiêm trọng, đề nghị đồng kết. Quyền thứ hai là ghi chép thẻ hình thức phía trên chỉ viết số hiệu không có có danh tự nhưng có phê bình chú giải gần như mỗi trang đều có cần chỉnh sửa đề nghị xóa bỏ giữ lại ghi âm sửa thuật từ ngữ dạng này chữ lôi khôn lật vài tờ chậm rãi khép lại đem hộp sắt trả lại cho lâm thu cúc Tẩu tử những này ngươi muốn chính mình thu nàng nhìn lôi khôn một cái ta mang đến không phải nghĩ thu là muốn để các ngươi viết lên tường nàng chỉ vào hậu viện mặt kia thường nói ta không có các ngươi hiểu những này có thể ta biết việc này không phải một mình hắn chia đều. ngươi nếu không đem những này dán ra đến chẳng khác nào hắn lại bị trôn một lần Nhà ta người kia, nói chuyện chậm, có thể hắn năm đó viết nhật ký viết dạy. Ngươi nếu không dán, hắn chết đều không đáng làm. Lôi Khôn đứng sẽ, cuối cùng nhẹ gật đầu, đem bản kia nhật ký hiệp tác sao chép một phần, lưu lại bức ảnh nguyên điện, còn lại nguyên si trả lại. Chưa hôm đó phía sau, trên tường nhiều một hàng chữ, nhiệm vụ không hai, Lưu Triệu Xuân. Nhật ký hiệp tác, tại tường, không tại sách. Đầu đầu đứng tại cái thang bên trên, đem tấm kia đen trắng hội nghị chiếu dán đi lên, bút đỏ vẽ một vòng tròn, vòng ở Lưu Triệu Xuân viên kia đầu, bên cạnh dán một câu, không phải vấn mặt, là bị đè xuống. Vương Đại Xuyên xế chiều hôm nay cũng trở về. Nói phố phường xử lý bên kia lật ra một bộ cũ trạm văn hóa trực ban ghi chép, nói là tại 1985 năm đến 1987 thời kỳ, có cái tên là Triệu Vạn Lương nhân viên công tác thưởng chú ca đêm, ký qua băng nhạc sang băng chức trách. Đầu Đầu nghe xong lập tức thả xuống bút nói, "Ra, danh tự này ngươi nhớ sao?" Lôi côn nhẹ gật đầu, "Nhớ." Hắn không phải nói chuyện thuật nhân viên, cũng không phải hiệp tác nhân viên, hắn là sang băng người, là âm đường chân chính đạo thủ. Đêm hôm đó, Đầu Đầu đem lưu Triệu Xuân bản thảo toàn bộ công ty trong cuối cùng viết một trang, sang băng vấn đề không giải quyết, cái này đường chính là chết. Vương đại xuyên đứng tại bên tường nặng một hồi mở miệng nói ra muốn hay không kiểm tra kế tiếp lôi khôn không có trả lời đưa tay đem trên tường tấm kia cắt từ báo nhẹ nhàng sửa sang nhấc ngón tay cái phương hướng kiểm tra đi kho cách nhiệt cũ bên tháp phát sóng triệu và lương người kia ta nhớ kỹ sắp trời lại đen tứ hợp viện yên tĩnh cùng giấu mấy chục năm giống như dưới tường đống kia cắt từ báo bị gió thổi qua rầm rầm vang có người dùng cục gạch ngăn chặn để ở phía trên nhất tấm kia viết bốn chữ hồ sơ chưa kết thúc khu cũ dưới chân tháp phát sóng thời gian trước là náo nhiệt có thể chờ tháp lâu phòng dưới mặt đất đoạn kia cống ngầm triệt để báo hỏng bên cạnh giữ ấm cabin cũng cùng theo thành Thành phố mấy lần nghĩ mở ra, không có phê xuống đến, cuối cùng liền thành đống rắc cùng mèo hoa ổ. Vương Đại xuyên qua bên kia phía trước, trước đi vòng một chuyến cục lưu trữ cũ, đem triệu vạn lương cái tên này kiểm tra toàn bộ. Hệ thống bên trong xác thực có cái này người, đăng ký thân phận là Trạm văn hóa thiết bị nhân viên điều hợp thời ở giữa 1984 năm, gạch bỏ thời gian là 1992 năm, nguyên nhân viết là tự động rời cương vị. Nhưng Vương Đại xuyên lập nhân sự di chuyển ghi chép, người này về sau không đi, chỉ là bị chuyển tới tổ bảo đảm cơ sở vật chất đổi số hiệu, hồ sơ tên tuổi biến thành hậu cần trực ban phụ trợ cương vị. Càng quái chính là Người này danh tự phía sau có một nhóm ghi chú, không liên quan đến nội dung xử lý, không tiến vào giám khảo quá trình. Nhưng lại tại 1986 năm một phần sang băng ghi chép danh sách bên trên, trang thứ 9 thứ hai đến ngược cột, HZ104, HZ105, hz ba HZ HZ cái băng nhạc số hiệu bên cạnh, là khoản ký tên rõ ràng, sang băng nhân viên, triệu và lương. Vương Đại Xuyên trở về nói cho Lôi Khôn, người này, không những nghe, mà còn dò xét. Lôi Khôn nghe xong đốt điếu thuốc, túi đầu ấn tờ danh sách kia suy nghĩ mấy giây, có thể kiểm tra, liền tìm người. Đầu đầu bên kia cũng không có nhàn rỗi, nàng lật sổ đăng ký thanh lý kho cách nhật thành phố, phát hiện nhà kho 2018 năm sau đăng ký trạng thái là chỉ tiêu mà không kiếm ra kho ghi chép một lần cuối cùng biết kim loại quậy lui thị trạm văn hóa chỗ, nhưng đám kia kim loại quậy, không, có người ký nhận. Lôi Khôn Đệ Vương đại xuyên đêm đó dẫn người đi bên kia, không có thông báo phố phường, không có tìm hiệp trợ, tự mình lái xe đi qua. Nhà kho cửa sắt lớn dùng dây kém chói, đèn la xấu, trong khe cửa thổi ra cổ cổ hơi ẩm, giống như là nhiều năm không có người lập tới. Bọn họ từ bên tường lật đi vào. Vương Đại Xuyên cầm dò xét đèn quét một vòng, nơi hẻo lánh bên kia đứng thẳng một hàng rỉ cái tủ, tất cả đều là loại kia đã có tuổi kim loại tủ đựng hồ sơ, tay nắm nối lỏng, cửa tủ dán vào giấy, nhưng chữ dán. Đầu đầu mở ra cái thứ nhất, bên trong là trống không. Cái thứ hai, là pha âm vang cùng băng dán, giống lúc trước đã dùng qua phát thanh thiết bị. Cái thứ ba, cái tủ thấp nhất đè lên một tấm cũ chăn đông, vén lên xem xét, là một dương chưa phong băng nhạc, trắng vỏ đỏ đánh dấu, số hiệu viết H110 đến H120. Lôi khôn túi xuống thân, cẩn thận lấy ra trong đó một đĩa, phía trên viết không phải số hiệu, là một câu ghi sạch chuyển bản sao dự phòng kho. đầu đậu hít vào một hơi, ra, đây là chủ mang phó phận, vương đại xuyên một bên lau mồ hôi một bên nói, nhóm này hẳn là năm đó triệu vạn lương trong tay chuyển đi ra, lôi không đem nắp dương bên trên, toàn bộ chứa vào, mang về viện. bọn họ trở lại tứ hợp viện đã là rạng sáng, góc tường cái kia xếp trên ghế dài ngồi cái lao đầu, mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, trên cánh tay có đạo giả sẹo, một cái tay xoa xoa ống quần, không nhìn người, cũng bất động. tiểu Hòa nhìn qua, nhận ra, chạy vào nhà nói, ra, cửa ra vào người kia, tựa như là người trước đây dán qua triệu vạn lương trong tấm ảnh cái kia. lôi khôn không núp ních cầm trên tay hộp đưa cho đầu đầu hai ngươi trông coi ta đi ra xem một chút hắn đi tới đứng tại lao đầu bên cạnh thấp giọng một câu triệu vạn lương lao đầu không có quay đầu chỉ là bờ môi bông nhúc đích, các ngươi lật đến h 110. trăm lôi khôn không có đáp ngồi xuống ngươi biết triệu vạn lương cái này mới ngầm đầu đám kia dây lưng ta chuyển qua cũng phong qua phong thời điểm không phải đốt là giấu ta không nghĩ qua gặp lại đêm đó dây lưng khảo xong bọn họ nói muốn cắt ta không muốn ta sợ cắt liền người sống đều không tính ta liền lén lút chuyển một phần nhét vào thiết bị đáy hòm bên dưới ai hỏi ta Ta nói đầu từ hỏng. Hắn ho một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tấm thẻ, đưa cho Lôi Khôn. "Các ngươi muốn tìm, không chỉ là ghi âm, là năm đó người nào nghe qua, người nào cầm qua, người nào che lại trường, tấm thẻ kia bên trong đều có." Lôi Khôn tiếp nhận thẻ, xem xét, là băng nhạc thẩm nghe ghi chép thẻ, số hiệu hz Z115, thẩm nghe người ta một cột viết ba cái danh tự, bên trong một cái rõ ràng là phá mẫu. Lôi Khôn nhìn xem tấm thẻ kia, nửa ngày không nói chuyện. Triệu Vạn Lương nói, "Năm đó bọn họ nói, là vì văn hóa trình hợp, ta tin, có thể về sau" có khu vực cắt xong ta lại nghe một lốt thay bên trong nói là cho người ta liền biết việc này không phải văn hóa là mệnh đầu đầu lúc này đi ra nói ra dây lương ta hảo hảo thu về thẻ ta cũng sao chép muốn hay không tối nay nghe lôi khôn không có đáp lời quay đầu nhìn hướng tường bên kia nói không nghe tối nay rán. đêm đó trên tường nhiều một ô băng nhạc phó phần triệu vạn lương sang băng số hiệu HZ một màu đỏ phía dưới tăng thêm một câu chữ nhỏ cắt mang không thể giảm âm thanh ghi chép không thể toàn bộ xóa tứ hợp viện yên tĩnh suốt cả đêm mãi đến nhanh hưởng đông. tiểu hòa tại góc tường thêm câu, bọn họ có thể cắt một đoạn, nhưng cắt không xong toàn bộ đoạn. âm thanh có thể giấu, không nên trôn. đêm hôm đó, lôi khôn không ngủ, phía sau nhà đèn một đêm không có diệt. chiếc kia cũ hỏng gỗ liền đặt ở trên bàn, người nào đều không núp ních, giống như là đè lên cái gì không thể thông khí đồ vật. đậu đậu cầm mảnh vải đem hộp sắt lau một lần, ngẩng đầu nhìn lôi khôn một cái, nói, ra, ja, nếu không tối nay nghe. lôi khôn không nói chuyện, đi tới, từ hòm gỗ bên trong lấy ra cái kia một sấp băng nhạc, đem mang vào một đĩa lấy ra. băng nhạc bao thư là cũ, đỏ trắng dán dây dán lệnh, ra, cấp trên chữ viết mơ hồ. chỉ có phía trên nhất một nhóm còn thấy rõ bản ghi sạch dự phòng đậu đậu thấy thế không có lại hỏi xoay người đi chuyển bộ kia dài nhất thả âm cơ hội nguồn điện dây cuốn hai vòng vỏ ngoài đã ô vàng vương đại xuyên tại góc tường chi căn dây đem màn cửa toàn bộ kéo lên viện tử bên trong lập tức tối xuống dưới liền gió đều nhỏ một chút thiết bị một vào chỗ đậu đậu ngồi xuống xuống đem băng nhạc nhét vào máy móc bên trong tay tại nút khởi động chỗ ấy ngừng một dây lại nhìn về phía lôi khôn lôi khôn gật đầu đậu để xuống phát ra đầu tứ nhất chuyện đầu tiên là một trận thật dài tê vàng giống như là từ dưới mặt đất đào đi ra âm thanh tiếp lấy thanh âm của một nam nhân theo bên trong xuất hiện cứng nhắc mang theo giày đặc khẩu âm khàn khàn giống nuốt đuôi đêm đó bọn họ nói lại không rót, liền muốn phạt tiền ta nói xuống mặt còn có người bọn họ nói người đều đi ta hô qua thật hô qua ta tận mắt nhìn thấy người kia tay chống đỡ bên cạnh giếng tưới xi mang liền ảo hảo đi xuống hắn không có tới cùng đi lên âm thanh đột nhiên dừng lại sau đó là ghi âm cơ hội bên trong sản sạt trống không hình như cả đoạn đều bị xé đi đầu đậu đang muốn điều chỉnh câu tiếp theo lại đột nhiên nhảy ra ngoài ta đem danh sách báo có thể 3 ngày sau lại tới một phần mới đơn danh tự không còn nữa ta hỏi ai đổi, bọn họ nói lên đồ phê, nói mấy cái kia là cộng tác viên, không có lập hồ sơ. Có thể ta biết bọn họ tới qua, làm qua sống, ăn qua cơm. Làm sao lại không có? Đoạn này lời nói về sau là thời gian dài trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy ghi âm mang một vòng một vòng quấn. Ngay sau đó, toát ra một cái giọng nữ, là hỏi lời nói, ngươi nhìn thấy bọn họ một lần cuối cùng là vào lúc nào? Nam nhân trả lời, liền tại rót phía trước, một cái ngậm thuốc lá đầu, một cái cầm cái hộp cơm đi lên. Về sau, liền không có người. Âm thanh đến nơi đây đột nhiên nâng cao một điểm. giống như là ép quá lâu cảm xúc đỉnh đi ra ta không phải điên ta là nhớ rõ ràng ta không phải quên là bọn họ để ta đừng nhớ sau đó một tiếng cùm cụp củ băng nhạc ngừng không có người lên tiếng trong phòng ép gắt gao Đầu đầu đứng lên lau mặt vành mắt hồng hồng lại không hề nói gì nàng quay đầu nhìn lôi khôn muốn mở miệng hỏi chút gì đó lôi khôn lại vùng vùng tay dây lưng thu lại hắn nói vương đại xuyên không lưng đem băng nhạc trang về hộp cái tốt dán lên giấy niêm phòng bỏ vào trong tủ lôi khôn lấy ra một tờ giấy trắng đi đến bên tường dùng cây đinh, đinh bên trên trên giấy viết một câu cắt bỏ vô lý, làm mệnh. giấy linh đi lên một khắc này, viện tử gió nổi lên, trên tường đống tiêu cũ cắt từ báo rầm rầm khẽ động, đệ ở trên nhất tấm hình kia chửa xuống đến, đầu đầu tranh thủ thời gian chạy tới một lần nữa linh tốt. lôi khôn nhìn xem tường nói, từ giờ trở đi, người nào lại nói với ta quá hạn ta liền để hắn tới nghe một chút cái này. đêm hôm đó, lôi khôn không có lại nói tiếp, ngồi trong phòng rút một đêm khói. đầu đầu cầm sao chép vốn, đem vừa rồi đoạn kia ghi âm mỗi chữ mỗi câu copy đi ra, viết đến sau nửa đêm, tay đều run lên. sáng sớm ngày kế, có người đến gõ cửa, là thư viện bên kia người. nói là tại phòng chỉnh lý hồ sơ sách phát hiện một bản cũ sách, bao thư viết bổ sung danh mục chỉnh lý bên trong dán vào một phần biểu đề xuất tiêu hủy hồ sơ tài sản phi văn hóa. đầu đầu tiếp sang xem một cái, cười lạnh, bọn họ đã sớm muốn động thủ, chỉ là động chậm. lôi khôn đem tấm kia đơn cầm tới, từng đầu nhìn, cuối cùng một cột, ghi chú một ô, viết, bộ phận khẩu thuật nội dung không hợp chính sách dẫn hướng, đề nghị tính kỹ thuật cách âm. tính kỹ thuật cách âm. vương đại xuyên nghe nọ cười, làm sao tiêu? đem người chết tử trên tường ngóc xuống, đầu đầu nói, bọn họ sợ không phải người chết, là người chết lưu lại âm thanh. lôi khôn khép lại quyển sổ kia. Sợ là sợ không xong. Băng nhạc tại trong tay chúng ta, tương tại chúng ta trước mắt. Buổi chiều, Lôi Khôn đi một chuyến tháp Phát Thanh. Hắn mang theo hai người, không hề nói gì, chỉ là vây quanh tháp lâu đi một vòng. Tại tháp chân Tây Bắc Giác, khối kia tường xỉ mảng phía sau nhiều một khối gì xét cửa sắt. Cửa là hắn chết, tay cầm bên trên rơi xuống nhất tầng bụi. Lôi Khôn đứng ở đằng kia, nhìn chằm chằm mười mấy phút, quay đầu nói, "Tuần sau mở cánh cửa này." Vương Đại xuyên hỏi, ra, bên trong còn có thể có đồ vật." Lôi Khôn vẻ, "Ta không thể chờ nó triệt để sập. Vạn nhất, đoạn kia bọn họ không có cắt sạch sẽ." đêm đó trở lại tứ hợp viện bên tường ngọn đèn lại thêm một chiếc Đầu đầu tại cắt từ báo bên cạnh rắn một chương viết tay sợi nhỏ chúng ta nghe đến là sống chôn phía trước cuối cùng một hơi cắt không xong là khẩu khí kia không có ra âm thanh trên tường màu đỏ càng ngày càng dày ghế ngồi người càng ngày càng nhiều Ngồi tại gần nhất chính là cái lao phu nhân trên tay cầm lấy cũ bức ảnh ngồi một buổi chiều một câu không nói lôi khôn nhìn thấy không có quấy dậy. chỉ là đi đến tường phía trước đem tấm kia mới dán giấy một lần nữa lên gấp cây đinh đập đập vàng đập đập hung ác. một khắc này hắn trong lòng nghĩ không phải người đã chết là những cái kia còn không có nổi lên những cái kia còn ở phía dưới bị cắt đi bị trôn lấy bị nói không tại danh sách bên trong người Tháp phát thanh tây bắc giác đạo kia cửa sắt từ xây tháp năm đó lên liền không ai mở qua nói là bảo trì máy dùng không ai có thể nhớ bên trong giữ gìn qua cái gì liền công tơ điện đăng ký sách bên trên đều không có cánh cửa này tuyến đường hào lôi không đứng ở trước cửa ngồi sồn một hồi tay tại cửa sắt mặt ngoài sửa soạn một vòng cửa có mối hàn ấn rõ ràng là hậu kỳ đóng kín ổ khóa không phải công nghiệp hóa là hàn chết thẳng thanh thép chương hai trăm bốn mươi tám bức ảnh hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tháp chân nhấp rất chậm giống như là trong lòng có điểm số nhưng không có toàn bộ đấu đầu đầu hắn không có quay đầu cầm chi bút chỉ đến đầu đầu từ túi sách bên trong rút ra bút chỉ đưa tới lôi không trên cửa nhẹ nhàng vẽ một vòng sau đó hướng bên trên khoa tay một cái thấp giọng nói đại xuyên cánh cửa này không phải thông dưới mặt đất là ngăn cách cửa vương đại xuyên nhĩ mày nói thế nào ngươi nhìn đạo này tưởng nó cùng tháp dựa vào cái kia vòng gạch không phải một thể là phía sau xây đi lên nói rõ mức này là về sau thêm thăng thêm cửa liền không cho người ta vào nhưng ngươi canh cổng khối này gạch có phải là giả gạch đỏ vương đại xuyên gật đầu Gia gạch đỏ phía sau xe, nói rõ căn phòng này không phải thiết bị phòng là cabin hoặc là là chôn đồ vật Đầu đầu nghe xong hít vào một hơi ra ta muốn nảy ra sao lôi khôn đưa tay liếc nhìn đơn 4 điểm 40. mươi trơ tối đừng để người thấy được nơi này không về thành phố tháp lâu trên danh nghĩa vẫn là đài văn hóa thật động sẽ có người nhảy ra nói phá hư văn bảo vệ Đầu đậu lật ra tập bản đồ chỉ vào tháp chân phụ cận cái kia mảnh đất trống ra ta nhìn khối này sớm nhất là thi công đội liệu trụ sở về sau công trình kết đồ vật đều dọn đi tháp chân xung quanh đều che lại chỉ có môn này không có ghi chép ngươi nói đây có phải hay không là năm đó lâm thời phòng họp lôi khôn không có lên tiếng lâm thanh đem cầu gãy ném vào trong túi đến 9 giờ tối vương đại xuyên mang theo hai người tới ba người nhấc lên dịch ghép nảy ra cửa khí theo tháp bên chân lặng lẽ tiến vào cái tia ngõ hẻm ngồi sổm tại bên tường ngay tại chỗ bài tập. thiết bị một điểm hỏa hỏa tinh hứa ra một cô nướng cháy dị sắt vị ra bên ngoài bọn năm phút phía sau que hàn chặt đứt, lôi khôn đích thân cân nhắc đem vào ra một tiếng nặng vàng cửa đẩy ra nửa tấc bên trong đen dọa người một cỗ chiều vị kẹp lấy mùi nước thuốc đập vào mặt vương đại xuyên cái thứ nhất vào mới vừa dẫm vào nhà dưới mặt đất một vàng giống đạp lửa ra hắn túi đầu xem xét là một tấm tiểu cũ trong suốt vải tờ là tít vài phía dưới đệm lên bọc giấy bao bên ngoài viết mấy dòng chữ đã dán thấy không rõ đầu đầu mở đèn tin hướng bên trong chiếu một cái cả gian phòng không lớn cũng liền bảy tám m nơi hẻo lánh chất đống ba hàng sắt lá quầy dựa vào tường cửa tủ dán vào bổ sung thẩm định khẩu thuật bôn cái màu đỏ nàng mở ra hàng thứ nhất bên trong trống không chỉ còn mấy phần phai màu túi văn kiện túi bên trên ngày tháng đều dừng ở 1987 năm mùa hè hàng thứ hai bên trong thả chính là băng nhạc tất cả đều là trắng vỏ cũ ghi chép trang địa dùng bút chỉ viết cấp gần như sắp thấy không rõ có một quyển bên trên dán cái điểm đỏ phía dưới viết tạm hoan thẩm định lôi không đem cái kia cuốn băng nhạc thu lại dùng giấy bao hết cất vào túi hàng thứ ba cửa tủ ghi chết vương đại xuyên sách đến thép kìm một chân đá văng cửa băng một tiếng rơi xuống đầu đầu hướng bên trong chiếu một cái mặt liền cứng đờ không phải văn kiện cũng không phải băng nhạc là một trong bức ảnh Từng trường xếp tại một khối, kẹp lấy chính là một vạch nhỏ như sợi lông đồng dầu giấy. Lôi Khôn ngồi xổm xuống rút ra phía trên nhất tấm hình kia, trong tấm ảnh là cái nam nhân, ngồi tại bên dưới lầu tháp gạch chồng lên, mặc mang số hiệu cũ công vụ, bả vai sập, mặt đối với màn ảnh, không có cười. Bức ảnh phía sau viết, vốn là khẩu thuật đối tượng, tạm chưa ghi vào chính thức danh sách. Hắn lật tấm thứ hai, là nữ, mặc đùi áo sơ mi, tại tư liệu khung lật về phía trước sách, bối cảnh là phòng lưu trữ tầng 7 tòa nhà cũ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. Phía dưới viết, hạng mục chuyển đi nhân tuyển, Đạ Phong. Tấm thứ ba bức ảnh, là một gia phòng Trên tường dán vào một tấm đại biểu cách bảng biểu tiêu đề là đề xuất sửa đổi phân đoạn thẩm tra trong đó một cột, bút đỏ vòng bảy cái danh tự, lôi khôn đem bức ảnh cùng đóng dấu giấy từng trương rút ra, toàn bộ cất vào túi. Cuối cùng lật đến một tấm tóc vàng phong thư. Trong phong thư là một phong viết tay tin, chữ là viết cho tổ chuyên trách thẩm tra nhóm văn hóa là khoản không có ký tên, chỉ viết cái thời gian. Đó là 35 năm trước mùa hè. Trên thư đầu viết rõ ràng, vốn về ghi âm liên quan đối tượng bối cảnh phức tạp, đề nghị làm thành chỉ thẩm tra, chưa ghi âm hạng mục, hồ sơ tài liệu cho khóa chặt quản lý. Như đến tiếp sau không có vấn đề. lại đi an bài bộ ghi chép, lúc cần thiết theo không có ghi chép xử lý. vốn phòng giữ lại một bộ dành riêng, chìa khóa tại triệu. đầu đậu cầm lá thư này, không nói lời nào, chỉ là nhìn xem lôi khôn. lôi khôn nhẹ gật đầu, triệu hẳn là triệu và lương. hắn đem chìa khóa giao ra, liền làm muốn để chúng ta nhìn thấy những này. những này mới thật sự là không có vào tường cái kia bộ phận. không phải không nên vào, là vào không được. bọn họ từ gian phòng lúc đi ra, đêm đã khuya. lôi khôn quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia, không hề nói gì. trở lại tứ hợp viện đã là dạng sáng hai điểm, trong viện không có người ngủ, toàn bộ chờ lấy. Đầu đầu đem trong bao vài bức ảnh từng trương lấy ra chỉnh tề xếp tốt tờ thứ nhất dán lên tường, là người công nhân kia mặc cũ công phục ngồi tại cục gạch chồng lên nam nhân màu đỏ bên dưới viết chưa ghi vào không đại biểu không tồn tại kế tiếp là một tấm lại một tấm không có người tên chỉ có số hiệu cùng nói rõ có bức ảnh phía sau chỉ viết đối tượng tư liệu đã thu hồi có dứt khoát cái gì đều không có viết chỉ dán cái điểm đỏ lôi khôn ngồi tại dưới tường tấm kia già trên ghế mây một điếu thuốc rút một nửa mới nói một câu chúng ta những ngày này dán đều là có danh tiếng hôm nay là lần đầu tiên dán chính là bị xóa đi Không phải không nhớ được, là từ trước đến nay không có được cho phép nhớ. Tiểu Hoa buổi sáng nhìn xem trên tường một hàng kia vô danh bức ảnh, hỏi một câu. Ra, những người này có phải là mãi mãi đều không sẽ có người tới nhận? Lôi khôn về nàng một câu, cái kia không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ xuất hiện, xuất hiện ở chỗ này trên tường, liền không tính lại trôn một lần. Ngày đó trên tường cuối cùng dán đi lên là lá thư này bạn vô tô đi? Đỏ không vòng một câu, như không có vấn đề, có thể theo như không có ghi chép xử lý. Đầu đầu ở bên cạnh tăng thêm một nón, có thể là chúng ta tìm tới. Vấn đề ngay tại những này không có ghi chép bên trong. Sáng sớm 5 giờ, tứ hợp viện vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, nhưng bên tường một hàng kia bức ảnh đã đứng đầy. Không phải người, là từng chương vô danh mặt. Khuôn mặt một trang giấy, một khối màu đỏ đánh dấu đầu dán ở phía dưới, phía trên cái gì cũng không có viết, liền trống không. Dán thời điểm, đầu đầu tay chân không ngừng, não lại có chút loạn. Nàng không phải không nhớ được những người này, mà là nhớ không rõ đến cùng làm như thế nào nhớ. Bọn họ không có tên, không có đơn đăng ký, không có thứ tự xuất trận, giống là từ đâu một trang cạnh góc sót xuống đến tận bã, nhưng cũng là thật xuất hiện, đứng ở tất cả mọi người phía trước. lôi khôn không ngủ liền ngồi tại chân tường tấm kia già trên ghế mây đầu dựa vào tường gỗ một đêm không có chọc mắt hắn cũng không nói dán bao nhiêu cũng không có hỏi những này người là ai hắn chỉ cầm cái kia phong cũ tin một lần một lần nhìn cái kia đi viết như không có vấn đề có thể theo như không có ghi chép xử lý chữ giống như là cây đinh một mực hướng trong đầu chui đây không phải là người nào viết sai một câu vấn đề đây là bọn họ lúc trước liền định để những người này vừa bắt đầu liền đường tồn tại đầu đậu chỉnh lý xong bức ảnh lại lật ra tối hôm qua tại tháp phát thanh phía sau cửa cái kia cái phòng bên trong tìm tới một vốn nhỏ sổ tay tay ký quyền vợ kia là dùng kim câu trang giấy một bên toàn bộ quấn bao thư bên trên ấn chính là hội nghị ghi chép dùng nhưng bên trong không phải hội nghị là một phần trong lôi đề nghị mỗi một trang chỉ viết một chuyện đề nghị phong tồn đề nghị điều kiện tuyển dụng đề nghị thu hồi đề nghị tiêu hủy trang thứ nhất viết là một cái giải thích người nói người đó giải thích nội dung chạy hướng quan phương miêu tả phương hướng đề nghị tạm dừng đều lần nữa ước định bối cảnh tình huống phía sau tăng thêm một nhóm như không cần thiết không khôi phục lại Câu tiết như không cần thiết đậu đậu đọc ba lần cuối cùng cắn răng khép lại vợ lôi không nhìn xem nàng đem thuốc lá bụi run rẩy vào trên đất đồng trong bát chỉ hỏi câu những tài liệu này đều mang về đậu đậu gật đầu chưa cửa ra vào tấm kia giá gỗ nhỏ quá lớn chuyển không trở về còn lại toàn bộ mang theo vương đại xuyên từ hậu viện ôm một thùng nước tới một bên thanh lý trên bàn bụi đất một bên nói ra vừa rồi ta lại đúng rồi một cái tháp một bên mảnh đất kia dựa vào cầu chỗ kia lúc trước có lẽ còn có một gian nhà trệ, là tháp phát thanh thi công phía trước thiết bị vận chuyển phòng nhưng chúng ta ngày hôm qua mở cái gian phòng kia nhà không giống như là vận chuyển phòng nó quá chật quá sâu giống như là lâm thời phong lên hồ sơ đáp tràng lôi khôn không có trả lời chỉ là đứng dậy đi đến tường phía trước đem một tấm trong đó bức ảnh một lần nữa đinh. đinh. đó là một tấm mơ hồ gò ma chiếu nam nhân đội mũ trên thân mang theo số hiệu bài cầm trong tay một sấp giấy. Bối cảnh mơ hồ chỉ có thể nhìn ra là công trường hiện trường. Đầu đầu tối hôm qua vừa qua tấm hình kia mặt sau viết người tham dự không có mã số không tiến vào giải thích quá trình. Nàng lúc ấy nhìn xưng sở một người xuất hiện tại công trường hiện trường lại bị viết thành không có mã số liền thân phận cũng không cho. Dạng này thân phận là bọn họ cắt xuống đau thứ nhất. Dán xong bức ảnh lôi khuôn để người đem tấm kia thư cũ cũng dán vào. Không phải bản photo copy là nguyên tiện để ở trong tấm ảnh ở giữa tấm kia khoảng trắng bên trong. Lá thư này chính là từ đầu tới đôi đem những người này lao sạch chứng cứ phạm tội. Trên tường dây đỏ từ nhất bên trái một mực kéo đến nhất bên phải, đầu sợi đi vòng hai vòng, giống như là máu mang. Giữa trưa, tứ hợp viện bên trong đến cái người xa lạ, mặc một bộ trắng áo tròn ngắn, giống như là về hưu cán bộ kỳ cựu, không có cầm đồ vật, chỉ là tại bên tường đứng một hồi, cuối cùng lấy ra một tấm gai cực nhỏ giấy, đưa cho đầu đầu. Giấy là cũ, phong thư bên ngoài viết tư lưu bên trong là một tấm danh sách, phía trên danh tự đều đánh xiên, mỗi cái danh tự phía sau viết một câu, chưa vào bảng biểu. Những tên này, đầu đầu không có một cái gặp qua. nhưng cấp trên câu kia là khoản chữ nàng nhớ rất rõ đó là nhóm đầu tiên giải thích danh sách để làm rõ người đề nghị đề nghị là đề nghị người nào sống người nào chết người nào nhớ người nào không nhớ lôi không nhìn xong không nhiều lời đem giấy tiếp nhận dán lên góc tường nhất bên phải kia hàng nơi đó vốn là chống không là cho tương lai dự lưu hiện tại đấy đến buổi tối bên tường cái kia xếp đèn toàn bộ sáng lên dưới ánh đèn bức ảnh từng tấm một rõ ràng màu đỏ tiêu ký giấy trắng bóng lưng đen trắng khuôn mặt còn có cái kia phong viết theo không có ghi chép xử lý tin bên ngoài viện đầu đến người càng ngày càng nhiều có mặc đồng phục có mặc thiện trang có cầm máy ảnh, còn có trong tay ôm túi tài liệu, người nào cũng không nói chuyện, đứng một lúc liền đi. Đầu Đầu đứng tại tường phía trước, từng tờ một chụp lấy bản kia tốc ký ghi chép, viết tới ngón tay cứng mới ngừng. Vương Đại xuyên ngồi dưới tầng tây, nói, "Ra, nếu không nghỉ ngơi một hồi." Lôi Khôn không có đáp. Hắn nhìn xem tường kia, giống như là nhìn thấy năm đó mùa hè những cái kia không có vào đơn người, ngồi tại trong phòng họp, chờ lấy đến phiên chính mình nói, có thể danh tự lại bị vạch. Giải thích không có bắt đầu, bọn họ liền bị xóa. Trong đêm, Đầu Đầu đem tấm kia tràn ngập bị xóa bỏ danh tự danh sách dán đi lên lúc, bên tường vây năm sáu người. có rất nhiều đến xem náo nhiệt, có rất nhiều tới nhận thức. bọn họ không nói lời nào, chỉ nhìn. trong mắt mọi người có ý đồ, có thể cái gì cũng không có rơi xuống. Lôi không không có để người trong người, nói chỉ là một câu, nghĩ đứng liền đứng, đừng lúc ních tưởng. dạng sáng một điểm, trong viện yên tĩnh lạ thường. đầu đầu tại ghi chép sổ ghi chép một trang cuối cùng viết một hàng chữ. những tên này hôm nay bị nhớ kỹ. cho dù bọn họ năm đó bị đề nghị không cần, hôm nay có tưởng bọn họ chính là cần thiết. nàng thả xuống bút, tựa lưng vào ghế ngồi, đóng một hồi mắt. lôi khôn ngồi tại không xa bên cạnh bàn cầm tấm kia bị đề nghị phong tồn danh sách nhìn chằm chằm rất lâu hắn biết trên tường nhóm này bức ảnh không có có một cái có thể từ quan phương con đường cha đến thân phận cũng không có đơn vị nào nguyện ý nhận nhưng bọn họ xuất hiện qua liền không thể tính toán chưa từng tới mặt này tường dáng không lên bọn họ danh tự liền dùng từng tấm một bức ảnh đem bọn họ ghi nhớ có ít người là dùng mệnh lưu lại một cái nơi hẻo lánh cái góc này không thể không có tiếng mưa là tại ngày thứ hai buổi chiều rơi xuống tứ hợp viện gạch cả ngày đều chiều góc tường cái kia thủng vôi không có che che, hơi nước một thấm cạnh góc liền kết vỏ đầu đầu đêm tối hôm qua đám kia mới dán bức ảnh lại dùng giấy dầu bao hết tầng, từng trương ép ở trên tường, dây đỏ nặng đi vòng một lần, giống như là may vá, lại giống ở miệng. lôi khôn không có ra ngoài, hắn đem thắp phát thanh bên dưới đám kia đồ vật toàn bộ lý một lần, lại lật ra sớm lúc trước vốn ghi chép sổ ghi chép, là ban đầu kiểm toán thời điểm lưu lại, bao thư đều nhanh rơi. khi đó bọn họ chỉ kiểm tra tài vụ số liệu, nhưng bây giờ lật trở về xem xét, những chữ số này phía sau, dấu hoàn toàn không phải sổ sách có thể tính toán xong. hắn tại thứ 13 trang ngừng cái kia một trang bên trên có ghi chép, là 3 năm trước cái nào đó biên bản quyết toán dự án văn hóa bên trên danh tự. lúc ấy không có chú ý viết mơ hồ hiện tại một lần nữa nhìn lại phát hiện cái kia danh tự vừa vặn xuất hiện tại gần nhất trên tường nào đó trương hình cũng phía sau người kia danh nghĩa hạng một khoảng phê ba lần dùng lại là khác biệt công dụng danh mục lần đầu tiên là trợ cấp khẩu thuật lần thứ hai là phí thẩm định cố vấn văn hóa lần thứ ba là trợ cấp chỉnh lý tài liệu người thân ba loại khoảng ba lần thân tình nhưng người chỉ có một cái mà còn người kia lôi không nhớ là 8 năm trước tử vong trong danh sách đầu cũng chính là nói một cái đã sớm không tại nhân gian giải thích người tại chương ngủ sống ba lần đây không phải là trùng hợp Đầu đầu Lật Văn hóa sảnh phê duyệt ghi chép, phát hiện cái kia ba bút chướng, mỗi một bút đều qua bất đồng tổ tay ký. Có rất nhiều tổ chính vụ phê, có rất nhiều ban công trình khẩu thuật ký, còn có một cái dứt khoát viết đề xuất phê duyệt lại dự án theo kiến nghị. Tất cả biên lai like đều hợp quy, mỗi một cột đều có trường, có thể duy trì có người kia, không có tại bất luận cái gì một năm danh sách tuyển dụng cố vấn văn hóa bên trong. Cũng chính là nói, người này căn bản không có vào cương vị qua, lại ba lần cầm cương vị phụ cấp. Lôi Khôn đem trang này xe xuống, dán tại tường dưới góc phải. Dưới tấm ảnh phương một tấm bảng biểu bị cắt thành khúc vụn, một lần nữa hợp lại, giấy chỗ khe dùng bút đỏ viết hai chữ sống giả. đầu đậu nhìn xem mấy cái kia chữ, trong lòng phát nặng. chương 249, trăm minh, chương 249, trăm minh. loại này sổ sách không phải lần đầu tiên gặp, có thể giống như vậy làm rõ ràng bạch bạch còn một hơi bổ ba lần, không thường có. lôi không nói, đây không phải là đang mạo danh, là tại nuôi người. đem người chết làm người sống nuôi. vương đại xuyên mấy ngày nay trông coi tháp phát thanh bên kia, ban ngày tuần tra, buổi tối ngồi chờ. hắn khi trở về mang theo mấy tấm hình, là tháp chân chân tường chỗ độc. có người thừa dịp buổi tối trời mưa đem giấy lộn đắp hướng bên kia ngược lại giấy còn tại ở mức bên trong không có tảng ra bên ngoài bọc lấy nhựa bên trong lộ ra một góc là một tấm phê duyệt đơn Đầu đậu nhìn bức ảnh thời điểm sắc mặt thay đổi tấm kia phê duyệt riêng là năm ngoái là dự án thi điểm loại hình di sản văn hóa chuyên hạng tài chính từng nhóm sử dụng bản dự thảo phía sau đi theo một chuỗi danh tự cái thứ ba chính là bọn họ gần nhất mới vừa ở vô danh trong tấm ảnh nhận ra cái kia lão công nhân lôi khuôn một bên nghe một bên gật đầu số tiền kia không phải hiện tại phê là mười mấy năm trước phê xuống đến chỉ là mỗi năm tại đổi vỏ mỗi lần thay cái danh mục lại để cho người chết đi ra chạy một vòng, giống thả con rối, giật dây người ở phía sau, cầm tiền người căn bản không cần động. Đậu đậu lật cũ bảng báo cáo lúc cũng phát hiện một kiện sự việc kỳ quái, có một nhóm cái gọi là cố vấn văn hóa tại gần 3 năm bên trong không có một lần xuất hiện tại giám khảo sẽ, cũng không có một lần xuất hiện tại trong thành phố công khai trong ghi chép, nhưng bọn họ danh tự lại xuất hiện tại một phần sổ kỷ niệm người tham gia công trình khẩu thuật bên trong, mà còn in văn hóa sành trương. Cái này sổ lưu niệm chỉ có nội bộ cấp cho phiên bản, ngoại giới không có người biết, nội dung viết vô cùng thể diện, nói là vì phát dương thành thị lịch sử cống hiến người tinh thần. có thể bên trong một nhiều hơn phân nửa người tứ hợp viện trên tường toàn bộ tìm không được cũng chính là nói cái này sổ lưu niệm bên trong danh sách căn bản không phải từ trên tường đám này người kể lại bên trong tuyển chọn mà là từ chương mục đám kia tạo sống người bên trong rút lôi khôn nhìn xong sách cười lạnh một tiếng bọn họ liền kỷ niệm đều làm giả chết sớm không có người nâng sống không ra được bên trên sách đây không phải là kỷ niệm là hai lần vùi lấp ngày đó trên tường dán bản thứ nhất sổ lưu niệm bức ảnh dây đỏ kéo đến nhất góc trái trên cùng đầu đậu dùng thô bút viết mấy chữ sổ kỷ niệm của những người được tạo ra là sự chế nhạo đối với người đã khuất Lúc chiều, trong viện tới một đôi lão phu thê, nói là từ Đông khu tới, trong tay ôm một chồng túi văn kiện, vừa đi vừa về ngồi xe đổi hai chuyến, nghe nói trên tường dán người kể lại danh sách nghĩ đến xem có hay không nhi tử của bọn họ danh tự. Đầu đầu tiếp đái bọn hắn thời điểm, đem đám kia vô danh bức ảnh từng trương mở ra, đối lấy bọn hắn miêu tả dáng dấp lần lượt nhìn sang. Lão phu nhân tay run lợi hại, nhìn thấy một tấm trong đó bức ảnh, đông nhiên liền sặc một tiếng. Đó là một tấm bên cạnh chiếu, nam nhân mang theo vải mũ, công phục bên trên có cái tối ấn số hiệu. Nàng đưa tay chỉ tấm hình kia, âm thanh phát khồ, nói câu, đây là nhà ta trước kia lôi khôn đứng ở một bên mỹ mắt đều không ngẩng chỉ phân phó đậu đậu đem tấm hình kia điều ra đến tìm nguyên kiện phía sau tin tức. bức ảnh mặt sau không có viết danh tự nhưng có một hàng chữ người này không có chứng nhận vào cương vị hư hư thực thực thay thế giải thích nhiệm vụ phía sau chưa theo vào lão phu nhân ngồi xuống phía sau mở ra túi văn kiện từ tầng dưới chót nhất rút ra một tấm cũ giấy lương cấp trên tre kín trạm văn hóa trường danh tự chính là trong hình kia nam nhân giấy lương bên trên cuối cùng một bút là trợ cấp chỉnh lý biên bản kể chuyện tham dự thời gian là hai năm trước Đậu đậu cầm giấy lương cùng bức ảnh so với thật lâu câu nói sau cùng cũng không nói chỉ là đem bức ảnh nạp lại khung, treo lên tường ngày đó trên tường nhiều xuề tay ra viết tấm thẻ không phải đậu đậu viết là lao phu nhân chính mình viết nàng tại trên giấy đỏ viết như thế vài câu lao đầu nhà ta năm đó đi nói qua một lần nói là nói lịch sử trở lại về sau thiêu bản ghi chép nói không thể nói về sau hắn rốt cuộc không có bị kêu lên nguyên lai là bởi vì hắn nói không nên nói nàng viết xong những này, đem giấy xếp lại nhét vào bức ảnh phía sau đậu đậu hỏi nàng muốn hay không viết danh tự lao phu nhân lắc đầu hắn cứ như vậy rất tốt Trên tường có hắn, ta liền biết hắn không có phí công đi một lần kia. Người có thể lưu cái ảnh, không phải cho người nhìn, là cho chính hắn lưu. Tứ hợp viện đêm đó dán xong cuối cùng một tấm hình lúc, trên tường dây đỏ đã kéo không ra vị trí, đậu đậu tại trong khe gạch đánh hai cái lỗ nhỏ, đem dây tiếp đến tường hiên phía dưới. Nơi đó trước đây treo chính là chuông gió, hiện tại đổi thành một tấm thẻ giấy, cấp chiến viết. Thường không đủ, liền treo trên trời. Danh tự lại nhiều, cũng có thả. Đêm hôm đó, không có người lên tiếng. Liên bạc nước một bên mẹo đều không có kêu. Gió cạo suốt cả đêm, cắt từ báo cả cụ du lật lên. giống như là muốn đem những cái kia chôn ở phía dưới cùng nhất danh tự thổi ra tứ hợp viện mấy ngày nay đến người càng ngày càng nhiều không phải vây xem cũng không phải phóng viên chính là từng đám người xách theo túi ôm tài liệu xuyên áo vải cũng tốt mặc tây phục cũng được đều là đến tìm bức tường kia có người lấy ra cũ bức ảnh có người mang đến sổ tiết kiệm bản photocopy có người đem phong tồn nhiều năm bọc giấy mở ra đặt ở cục gạch bên trên nhất tầng tầng mở rộng dưới tường tấm kia bàn dài gần như không dành qua mặt bàn tất cả đều là giấy đỏ vàng bụi toàn bộ che kín nhất tầng bụi cùng bế nguyện Đầu đậu một bên sao chép người tới giao phó tính danh cùng cố sự một vừa sửa sang lại trên tường đã dán đầy của cách Nàng buổi sáng 5 giờ lên hai giờ khuya ngủ cổ tay dán vào băng dính còn tại viết lôi khôn không hề nói gì chỉ là sắp xếp người đem tường sau cái kia nguyên một khối tường gạch xây cao một mét lại hướng hai bên nhiều kéo dài hai ô vuông hắn nói tường không đủ liền thêm vương đại xuyên tại ngày trước trong đêm lôi chuyện cũ thời điểm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái hắn tại chỉnh lý trước kia hợp đồng bổ nhiệm cố vấn văn hóa thân thỉnh ghi chép lúc phát hiện tại nào đó một năm tấm kia hợp đồng bản thảo bên trên. có một cái là khoảng trống vốn là trống không, nhưng xuyên thấu qua chỉ riêng chiếu một cái, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bị lao đi chứ ngấn. Lôi khôn đích thân đem tờ giấy kia lấy ra, dùng bình phun đều đổ chút nước, mặt giấy nổi lên một chuôi nét bút mơ hồ chữ. Cái kia không là một cái tên, mà là một câu phê bình chú giải. Câu kia phê bình chú giải viết là, nên danh ngạch cấp trên đã định, không làm thay đổi. Cũng chính là nói, phần này hợp đồng từ vừa mới bắt đầu chính là tạo tốt, chỉ là danh tự lâm thời thay người, mà nguyên lai like người kia bị xóa sạch. Đậu đậu lúc ấy nhìn mặt mũi trắng bệnh, phần này bản thảo nàng chép qua mười mấy lần, từ trước đến nay không có phát hiện qua hàng chữ kia Xế chiều hôm nay, Lôi Khôn trực tiếp đem tấm này giấy dán tại trên tường, bức ảnh, phụ cấp đầu, giám khảo ghi chép, toàn bộ vây quanh, cái này một trang giấy xếp thành một cái vòng tròn. Đầu đầu tại viên chính giữa viết năm chữ, ai đang điền tên. Bởi vì từ giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, những này hợp đồng không phải theo người viết, là theo cách viết. Phía trên trống không ô bông, phía dưới có người lên điện. Người nào có thể đi vào, người nào không thể vào, không ở chỗ nói không có nói, mà tại tại đứng tại bên nào. Mà bên này trên tường, hiện tại nhiều hơn 160 cái người kể lại. Lôi Khôn ngày đó buổi chiều không có trong phòng. Hắn đi chuyến nhà máy in khu phố cổ, nói là tìm người nhìn trước đây khuôn giấy khuôn mẫu. Hắn mang về một túi tản tạ khuôn đúc cùng một cái nhanh tan ra thành từng mảnh máy đóng sách. Đậu đậu còn tưởng rằng là phế liệu, kết quả lôi khuôn mở ra cho nàng nhìn, là năm đó cố vấn văn hóa dùng sách nguyên thủy khuôn đúc. Khuôn đúc biên giới có mài mòn vết tích, trên cùng cố vấn văn hóa bốn chữ là phản chữ ấn, lôi khuôn dùng giấy trắng ép mấy cái con dấu, phát hiện trong đó một khối khuôn mẫu xuất hiện đứt mạng, tiểu chữ chính giữa chặt đứt một bút, vừa lúc là cố chữ cái tiêu hành. Đậu lật ra một nhóm đi qua hợp đồng hàng mẫu, quả nhiên phát hiện trong đó năm phần hợp đồng cố chữ chặt đứt hành, cùng cái kia khuôn mẫu vết tích nhất trí. Cũng chính là nói, những này hợp đồng không phải đóng dấu mà là ấn chế. Mà ấn chế mang ý nghĩa, có một nhóm người, tại phía sau màn làm đại lượng mô bản. Đậu đầu ngồi tại bên tường tấm kia bàn nhỏ bên trên, lật lên đám kia tư liệu, một đêm đều không có chọc mắt. Nàng đã có thể đối ra hơn 30 mô bản người sử dụng tư liệu, mà những người này điểm giống nhau, là bọn họ danh tự toàn bộ đều không tại ghi âm bên trong. Cũng chính là nói, bọn họ chưa hề mở miệng nói qua một câu, lại bị in lên người kể chuyện văn hóa trang địa. lôi con lúc này điều ra năm đó đài văn hóa thành phố một phần hội nghị ghi chép cái kia phần ghi chép là cái quang giấy giữ gìn không được tốt lắm nơi hẻo lánh có nước động ghi chép nội dung là một lần thẩm định đặc cước tiểu tổ lâm thời sẽ đề tài thảo luận chỉ có một đầu tiến độ kiểm tra ấn phẩm mẫu là khoảng ngày tháng cùng đám kia ấn chế hợp cùng lúc hoàn toàn nhất trí vương đại xuyên chụp tấm ảnh dán ở trên tường dùng bút đỏ vẽ một đường từ ngày đó trở đi bức tường này bên trên không chỉ là người chết nói qua cái gì mà là người nào căn bản chưa nói qua vẫn sống tại mọi người phía trên nhóm người này không có người nhớ nhưng chương mục toàn bộ tại Tiền mỗi năm phát, phụ cấp mỗi năm ra, hạng mục nhiều lần phê, hợp đồng hợp đồng đều đồng dấu. Lôi Khôn nhìn chằm chằm tấm kia phê bình chú giải bản thảo, nhìn thật lâu. Hắn nói, nguyên lai like không phải có người bị xóa bỏ, mà là những này ô vương từ đầu liền không phải là lưu cho bọn hắn. Vậy chúng ta bây giờ làm là đem những cái kia bị cắt bỏ người giấy, một lần nữa dán trở về. Tiểu Hoa mấy ngày nay cũng không quá nói chuyện, nàng phụ trách chép đầu tưởng mỗi ngày đổi mới, ngày hôm qua viết đến dòng cuối cùng thời điểm, đem không có ghi chép đối tượng cái kia một cột không sum dưới. Nàng nói, "Da, ja, ta không phải không biết, là không biết nên viết như thế nào." bọn họ đều chưa hề nói chuyện nhưng bây giờ trên tường đều là bọn họ cái này có tính hay không giải thích lôi khôn không có quay đầu hắn chỉ là đưa tay đem bên tường tấm kia mới bức ảnh nhấc lên trên tấm ảnh là cái trung niên nam nhân mặc đồng phục ngực trái danh tự bài dùng trắng băng dính dán lên mặt hướng màn ảnh không cao không thấp tư thái tấm hình này là sớm bên trên một cái người đưa thư đưa tới nói là dấu tên gửi kiện người gửi đến chữ gì cũng không có viết chỉ dán tứ hợp việt chữ bức ảnh phía sau có năm chữ viết tay tôi không xứng để kể lôi khôn đem tấm hình này treo ở tường ở giữa nhất bút đỏ vào ở đậu đậu đứng tại tấm hình kia phía trước nửa ngày không nhúc nhích nàng quay đầu nói ra người này có thể thật không có nói qua lôi khôn chỉ nói rằng hay không không tại ngoài miệng có thể được bọn họ lau sạch đều là nói qua chỉ bất quá có nói qua một câu liền bị tiêu dừng loại kia nói là mệnh nói góc tường ngày đó nhiều một ngọn đèn dầu không là dùng để chiếu chiếu mảnh, là chiếu cái kia tờ tín chỉ giấy viết thư bị nằm phòng để ở trong khe gạch cạnh góc đã biến sắc cấp trên một nhóm màu đỏ như trên báo liên quan đến đặc thù nội dung đề nghị khắc làm xử lý đậu đầu dùng cây đinh đem nó đinh gắt gao Lôi con quay người vào phòng, mở ra bản kia nợ cũ vốn, lật đến một trang cuối cùng. Tờ kia viết lấy bọn hắn lần thứ nhất dán tường thời điểm chép câu nói đầu tiên. Không phải chỗ có danh tự đều có thể vào sổ, nhưng vào tường, chính là mệnh lưu lại. Đêm hôm ấy, gió từ thành tây hướng đông cạo, thổi tứ hợp viện tiền viện cây kia cây, cây mẹ già vang lên. Đậu đậu lật suốt cả một buổi tối thư cũ kiện, tất cả đều là những năm trước đây phố phường trở lại thư yêu cầu chưa phân loại lúc ấy không có người tiếp nhận, một bó một bó nhét vào viện bảo tồn văn hóa trong hậu viện hít bụi. Nàng từ thấp nhất một túi giấy vàng đắp bên trong lật ra một cái phong thư, là khoản là cái bình thường thị dân danh tự. giấy viết thư nhanh thành viên, nhưng chính giữa một nhóm lại dị thường rõ ràng. Có người nói cha ta nói qua, có thể ta chỉ gặp qua một đĩa băng nhạc. Năm đó hắn đi ngõ hẻm ghi âm, trở lại liền thay đổi. Lá thư này không có hồi âm, không có phê hảo, cũng không có vào đường, chỉ ở nơi hẻo lánh bên trên đông cái tiểu viên trương, không phân loại. Đầu đầu đem thư lật qua lật lại nhìn năm sáu lần, sau đó mới nhớ tới ngõ hẻm sự tình. Bọn họ đã từng điều tra đầu kia ngõ hẻm kiến trúc lập hồ sơ, là một đầu liên thông kho cũ trạm văn hóa cùng kho phụ cục hồ sơ thành phố đường hẹp. Nhiều năm trước lúc đầu muốn mở rộng, về sau công trình ngừng, hai bên đường đóng kín, chỉ còn một đầu có thể đi, bên kia thành phế cửa. Nàng cầm tin hỏi Lôi Khôn, ra, ngõ hẻm đầu kia có phải là còn có một đoạn tường? Lôi Khôn không có quay đầu, chỉ nói, trước đây là ghi âm cửa sau, nói xong ra đầu kia đi. Đầu đầu nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người đi đầu kia ngõ nhỏ. Vốn là một hàng phế nhà, đã bị cỏ dại đóng hơn phân nửa, cửa ra vào mang theo nguy cũ không vào nhãn hiệu. Bọn họ đẩy ra cỏ dại, một đường chuyển vào ngõ hẻm phân cuối, phát hiện bức tường kia đồng thời không bóng loáng, mà là một hàng dùng gạch đóng kín cửa sổ. Cửa sổ ở giữa còn giữ từng đạo già báo chí độn khe hở, giấy đã dán, có thể trong đó một trang tàn góc trên còn có thể nhìn thấy hai chữ ghi âm. Lôi khôn nghe xong, lập tức để vương đại xuyên đi lấy lại ra cán. Bọn họ đẩy ra đạo thứ ba khe hở thời điểm, rơi ra một nhỏ chói giấy mang, là loại kia kiểu cũ máy đánh chữ dùng khoang giấy, giấy đã tóc vàng, nhưng văn tự còn rõ ràng. Cấp trên viết, giải thích ghi vào lượt đã đạt, không thích hợp lại tăng. Còn thừa đối tượng có thể cân nhắc lấy thăm hỏi dành riêng phương thức phân loại giữ gìn. Phân loại giữ gìn bốn chữ phía dưới, dùng bút đỏ vạch dây bên cạnh viết tay tăng thêm một cái từ, không lập hồ sơ. Lôi khôn nhìn xong cái này giấy, đem nó thu vào cặp văn kiện, lại sai người đem ngõ hẻm tường báo chí cẩn thận lột bỏ đến. Một tấm trong đó báo chí phía sau dùng bút chỉ viết một câu: Ta đến ghi âm, bọn họ gọi ta đừng nói mất cảm. Ta nói, bọn họ nói từ mang hỏng. Ghi âm kết thúc phía sau không có người phát chứng nhận. Ta sau khi trở về một mực sợ, đầu đầu chép xong đoạn này lời nói, đóng một hồi mắt, mới nói: Ra, đây không phải là ngõ ghi âm, đây là ngõ bịt miệng. Người nào nói không thích hợp, liền để hắn từ đầu này đi. Đi ra ngoài liền không tính tham dự, cũng không cần nhớ. Thứ mang hỏng, người liền không còn nữa. lôi khôn đem trong tay nàng cái kia tờ báo xếp lại nói từ hôm nay lên đem ngõ hẻm cũng họa vào cầu bên trong đây không phải là phế đường đây là xóa bỏ quá trình tường có tường cửa ra vào sổ sách có sổ sách quá trình đơn bọn họ thiết kế hai con đường một đầu ra danh tự một đầu ra ngoài tường có thể lưu lại là không lên tiếng dám nói toàn bộ đưa đi cùng ngay trên tường nhiều một khối cầu là đậu đậu chiếu vào ngõ hẻm vị trí vẽ tay dùng bút đỏ vòng ra hai đầu một mặt đánh dấu lối vào kể chuyện một chỗ khác viết lối thoát bị phong tỏa đậu tại cầu nơi hẻo lánh viết một nhóm đây không phải là nói là xuất khẩu Nhưng từ cái này đi ra người, một cái cũng không có vào trở về. Lôi khôn đem tấm đồ kia đinh ở trên tường nhất nơi hẻo lãnh vị trí, bên cạnh vây một vòng cái kia phong thư yêu cầu chưa phân loại bản sao vốn. Tin phần sau là viết, ta hỏi cha ta năm đó nói cái gì, hắn nói là tháp lâu chuyện này. Ta lại hỏi, hắn liền đem băng nhặt tiêu. Ta đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng nói không có nói. Trên tường dán lá thư này, bản ô tô copy, để lên một tấm hình cũ. Trên tấm ảnh là cái nam nhân, ngồi tại ngõ hẻm cửa ra vào ghế gỗ bên trên, phía sau tường gạch bên trên viết nghe xong đi lối này. Chữ là phấn viết viết, nghiêng, còn không có lao đi. bức ảnh mặt sau chỉ viết năm chữ hắn nói xong liền đi tấm hình này là lá thư này gửi đến ngày đó gió đặc biệt lớn trên tường dán vào giấy vai diễn nào ào lục lọi đậu đậu cầm bột nháo một lần nữa ép một lần nàng đứng tại tường phía trước một bên giấy dán một bên thấp giọng nói ra những này bị đưa đi người muốn hay không mở một cột lôi không đứng ở phía sau đầu nhìn xem đầu kia cầu mở cái kia một cột viết danh sách đã xóa khỏi bản ghi bọn họ không phải nói chuyện thiếu là nói sai bọn họ không phải nhớ không rõ là không cho nhớ bọn họ mới là sớm nhất bị cắt đêm hôm đó ngõ hẻm phía trước treo lên một ngọn đèn nhỏ là vương đại xuyên dùng dây kém cố định dưới đèn chói lại một cái thẻ gỗ trên đó viết con đường này đi người không có trở về nhưng chân của bọn hàn lớn còn ở trên tường gió thổi cái kia ngọn đèn lắc lư không ngừng giống như là có người theo bên trong đi ra từng bước một dẫm vào tứ hợp viện bọn họ không có lại nói tiếp Thường bên kia giấy đỏ bạch tự càng ngày càng nhiều cục gạch trong khe những cái kia kẹp lấy cho bụi báo chi từng trương bị mở ra không có người biết năm đó đi đường này người nói cái gì nhưng bây giờ ngồi đi một đoạn liền có một trang giấy viết xuống đến ngày thứ hai sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng. đầu hẻm lại tới người, không phải đưa tài liệu, cũng không phải đến hỏi người, là cái đẩy xe xích lô gầy lao đầu, mặc tẩy tới trắng bệnh vải xanh áo, trên xe che kín một khối vải dầu, cái kia vải dầu vén lên, một túi túi giả giấy đắp chỉnh tề, Lao đầu không hề nói gì, thả xuống xe, hướng tường phía trước dưới gốc cây kia ngồi xuống, kéo miệng khói, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói nhà hắn tại tháp lâu thi công vậy sẽ, ở tại phía sau đường phố, vừa vặn đuổi kịp tháp bên dưới lên dưới vào trận kia, hắn nói ca hắn là đám kia cộng tác viên bên trong sớm nhất bị điều đi hỗ trợ, nói là giúp tháp bên dưới chỉnh lý dây ránh, làm không đến ba ngày, có thiên hạ mưa. trở về nói hiện trường tiêu qua ổn, bê tông rớt gốc, cái cổ đều chấn đã tê dần. đêm hôm đó ăn cơm xong, ca hắn một người đi ra ngoài, nói là lại đi đem ban ngày dò tấm kia công đơn bổ, kết quả liền không có trở lại. ngày thứ hai công khởi công, nhà hắn đi tìm người, tìm không được. hỏi thi công đội, nói không có người này. đi chạm văn hóa hỏi, người nói không về ta quản. cuối cùng chỉ còn lại chiếc kia già trong chu nước một cái rơi xuống phù hiệu trên tay áo, là ca hắn đi ngày đó đừng tại ngực, không có người chịu cho giải thích. hắn cầm cái kia phù hiệu trên tay áo khóc một đêm, khóc xong liền dán lên nồi và bếp, đem trong phòng tất cả giấy toàn bộ tiêu. lao đầu nói đến nơi này không có mắt đỏ cũng không có rơi lệ giống như là nói người khác sự tình hắn nói hắn trong phòng giấu rất nhiều năm tài liệu toàn bộ là chính hắn chạy ra từng chữ viết từng đầu nhớ có thể hắn chưa từng dám hướng chỗ nào ném sợ hắn không phải sợ kiểm tra là sợ sẽ tính toán nộp lên đi cũng không có nhân lý lần này hắn là nghe người ta nói tứ hợp viện tại gián tưởng mới quyết định đẩy xe tới trong xe phía dưới cùng nhất là một phong thư hắn 30 mươi năm trước viết viết xong không có gửi kẹp ở phá nổi phía sau ép mấy chục năm mãi đến đáy nổi gì xét giấy viết thư đều biến thành màu đen lôi khôn để đậu đầu tiếp nhận lá thư này chậm rãi mở rộng trên thư mở đầu một câu viết ta không biết chữ quá nhiều nhưng ta biết ta không phải chính mình không thấy lá thư này viết siêu siêu mẹo mẹo có chút chữ đè lên đi khe hở nhìn tốn sức nhưng chỉnh phong thư bên trong có cái từ lặp lại bảy lần giải thích ta nói hắn đi giải thích có thể phía sau tới giảng thuật trong danh sách không có hắn ta hỏi bọn họ nói không có ghi chép ta không hiểu những này ghi chép không ghi lại nhưng ta nói hắn là thật nói đậu đầu đem thư chép xong lại đem trên xe cái kia một sấp giấy từng tờ một lần ra tất cả đều là vô xuống đến khẩu thuật nội dung có rất nhiều nghe người khác nói có rất nhiều lao đầu nhớ kỹ có chỉ là hiện trường miêu tả có một tấm cấp trên chỉ viết trời mưa rót người chưa ra giếng câu kia chữ bị bút đỏ vòng lao đầu nói ca ta họ phùng là đám kia bên trong sớm nhất một cái nói nhưng nói xong liền không cho về đội nói đang chờ phúc thẩm có thể ta hiện tại mới hiểu được chờ phúc thẩm ý tứ là sẽ lại không trở về lôi cô nghe xong để cho người đem cái kia xe đồ vật thu hết giấy đắp theo năm phân loại bức ảnh theo lượt phong túi đầu đầu tại tường viện nhất đầu tây mở một cái mới cột tên gọi lời kể chưa nhập cái này cột bức ảnh không có giấy chứng nhận không có hợp đồng thậm chí liền hình ảnh tư liệu đều không có chỉ là tường chương giả giấy hoặc một văn văn hoặc một phong thư hoặc một cái nghe nói có người nói bọn họ nói qua không ai có thể ghi chép có người nhớ bọn họ tới qua không ai có thể tính toán xế chiều hôm nay lôi không đích thân đem lão đầu mời đến nhà rót cho hắn một bát nước hỏi một câu lời nói ngươi còn nhớ ca ca người nói cái gì lão đầu không có do dự nói thẳng hắn nói qua một câu đêm đó đáy thắp bên dưới không phải ba người là một cái cái thứ tư là lâm thời trên đỉnh sợ giờ công thu thập không đủ để hắn đi theo vào có thể về sau người kia chưa từng xuất hiện tại trong ghi chép liền danh tự đều không có leo lên tường lôi không nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều hắn trở về nhà lật năm đó tháp lâu cái kia một bản thi công cân đối đơn cuối cùng bên phải có nơi hẻo lánh viết điều công ghi chú phía dưới viết một ban bốn người mà cái kia phần chạy ra giải thích danh sách chỉ viết ba người Đầu đầu cầm bút tại góc trái trên cùng viết hai chữ thiếu một nàng không phải nói thiếu một người nàng nói là từ đầu tới đôi trận này giải thích bên trong một mực tại dò người không phải tư liệu thiếu là bọn họ liền từ trước đến nay không có ý định lấp đầy trên tường ngày đó treo cuối cùng một tấm là một trang giấy đen giấy đen bên trên cái gì cũng không có chỉ có đầu đầu viết bốn chữ có người nói qua nhưng không có bị viết xuống đêm đó tường phía trước ngồi hơn 20 người người nào đều không nhúc ních cũng không có người nói gió thổi góc tường tấm kia giấy đen ba ba vàng tựa như năm đó đáy tháp bên dưới ai cũng không biết cái kia cái thứ tư người kể lại trong đêm đó không có ra miệng giếng phía trước nói câu nói sau cùng Đầu đầu từ trên tường dòng cuối cùng viết xong trời đã toàn bộ màu đen nàng đứng tại cái thang bên trên đem tấm kia viết có người nói qua nhưng không có bị viết xuống giấy đen lại ép một lần một não bốn góc đinh rắn rắn chắc chắc Nàng biết gió lại lớn nó cũng sẽ không rơi một trang này là lôi khôn để lưu cái này ngày sau tường phía dưới cùng nhiều hàng thứ ba gạch đỏ xây đi ra mới cột bị đậu đậu mệnh danh là đoạn chìm đoạn chim có ý tứ là nói nhưng bị áp xuống ngày này đến người không nhiều tới cũng không lộ ra thường thường ngồi một hồi liền đi lôi khôn ngồi dưới tảng cây tấm kia lão một ghế đem trước mấy ngày nhận đến một sắp dấu tên thư tố cáo đổi chữ nhìn xong cái kia tin không có ký tên nhưng viết rậm rạp chẳng trị tất cả đều là cụ thể tên người cùng ngày tháng nói người nào từng xóa đương nói năm nào tháng nào thẩm qua lại bị tạm hoãn thậm chí còn có bộ phận giải thích bản thảo bị cắt dán tại trên tờ giấy mỗi tấm bên trên đều vẽ đỏ khung những vật này đến quá đột ngột nhưng chữ viết lại quá quen đậu đậu nhận ra có một phong bên trong chữ là nghiêm viết cách viết rất giống nàng đoạn thời gian trước chép qua một phong thư lá thư này nguyên kiện đến từ kho cũ liên hiệp văn học nghệ thuật là một tên tư liệu thẩm tra xử lý nhân viên lưu nàng không dám xác nhận là cùng một người viết nhưng từ tìm từ cùng kẹp theo trình tự đến xem rõ ràng có cùng một bộ quen thuộc nàng lật đến thứ ba phong thời điểm đột nhiên dừng lại một trang này thấp nhất viết một câu nếu như các ngươi còn tại gián tượng, liền kiểm tra lần kia chuyển đi ghi chép, thời gian là thu được về lần kia. Lần kia mang đi ra ngoài người, toàn bộ không về được. Đầu Đậu lập tức lật ra đoạn thời gian kia chuyển đi phê duyệt ghi chép, chỉnh phê văn kiện là dựa theo hạng mục trình tự xếp, nàng dùng một chi bút đỏ từ đầu vạch đến nguồn tìm tới duy nhất một phần viết không có trở về phê chỉ thị ghi chép. Phần này chuyển đi nhiệm vụ, chỉ viết lên chút thời gian, không có trở về an bài, giảng thuật điểm là xưởng than cũ phụ thuộc phòng nhỏ. Đầu Đậu sửng suất. Xưởng than cũ chính là tháp đông phía dưới cái mảnh đất chiếc thời gian trước là vận chuyển than đa phương, về sau xếp thành bãi rác. lại về sau bị chạm văn hóa lâm thời trưng dụng trở thành kho ghi âm cái kia phiến cu nàng phía trước nghe lôi khôn để qua nói là nói nhiều phương ý là nói nặng đều được an bài đi chỗ đó ghi chép mà lần kia chuyển đi là duy nhất một nhóm nói xong không có về lôi khôn nghe xong không có lên tiếng âm thành quay đầu nhìn hướng tấm kia thắp bên dưới bản vẽ hắn nhớ rất rõ cái kia phòng nhỏ tại trên bản vẽ chỉ là cái đánh dấu nhỏ chút phía dưới viết bốn chữ chờ phúc thẩm dùng nhưng cho tới bây giờ không có người nói qua phúc thẩm nội dung là cái gì cũng không có người điều tra cái kia trong phòng có cái gì sáng sớm hôm sau lôi khôn mang theo đầu đầu Vương Đại xuyên đi sưởng than cũ bên kia, đã bị cỏ dại bao trùm, cỏ dại ngang eo cao, phòng nhỏ sớm đã sập một nửa, nóc nhà sạt lở một góc, bốn phía tường đen giống như là đốt qua. Bọn họ đi vòng qua sau phòng, quả nhiên thấy một khối sụp đổ cửa gỗ tấm đè lên một sấp thùng giấy, dương bên ngoài còn có một đoạn bị vũ thủy hướng ở mức vài bạn. Lôi khôn để người cẩn thận đẩy ra, phía dưới có mấy tờ báo đệm lên, một trang giấy bao rơi ra đến, túi sách bên trong là một phần giải thích bản thảo bản giấy đã phát giòn, cạnh góc rách ra, đầu đầu không lưng nhặt lên giấy, mở rộng nhìn mấy lần, sắc mặt nháy mắt thay đổi. phía trên kia không phải cái khác chính là trước kia trên tường nhóm đầu tiên giải thích người đối chiếu hỏi đáp bản thảo nhưng cuối cùng hai trang nhưng là bọn họ chưa từng thấy qua phiên bản cái kia hai trang viết mấy cái danh tự mỗi cái phía sau đều có phê bình chú giải không phải xét duyệt thông qua cũng không phải cần sửa chữa mà là tạm phong nói không tỉ mỉ tâm tình chập trần khó chịu hiện ra cuối cùng một nhóm vẽ nghiêng đoạt kiêng bên cạnh viết tay không tiến vào kỳ yếu nàng nhìn xong trực tiếp quỳ xuống ôm lấy còn lại cái kia mấy sấp giấy từng trước lật từng tờ một nhìn mỗi một trang đều viết người nói nội dung có dấu chấm có không được đầy đủ thậm chí có chút mở đầu trực tiếp chính là bỏ dở câu nói vốn đoạn không cho lấy tin đề nghị điều chỉnh miêu tả phương hướng âm thanh không rõ nói chữ chữ phía sau xem xét nàng xem mắt đục đỏ ngầu lại không hề nói gì chỉ đem tất cả bọc giấy về vốn là túi lôi khôn nhìn xem nàng nói đây chính là trận kia đoàn chìm những người này nói toàn bộ nói nhưng bị đẻ ở cái này nhà phía dưới bọn họ không phải không vào đường là bị cất vào ngôi nhà trôn vùi Liên bọn họ âm thanh cũng thành khó chịu văn tự bọn họ không phải không rõ rệt là không muốn bị nghe hiểu trở lại tứ hợp viện này đó tường dưới nhất cái kia xếp số một lần toàn bộ đầy Đầu đầu đem cái kia phần lời kể dưới ngôi nhà bản photo copy ty dán lên tường bút đỏ vòng lên mấy cái kia chú giải tử cảm xúc ngư yên khó chịu nàng tại tường góc dưới cùng viết một nhóm giải thích không chỉ là nội dung còn có người bị phủ định cả đoạn nhân sinh đêm đó bên tường cái kia cục gạch bên trên ngồi một hàng lao công nhân có người nhìn hiểu cái kia mấy tờ giấy có người chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm bọn họ không có người nói chuyện lại mỗi người đều mang theo một tờ giấy rách có rất nhiều người nhà lưu lại có rất nhiều dọn nhà lúc lật ra đến có rất nhiều trong túi trang hơn hai năm bọn họ không hỏi tường dán không có dán chính mình chỉ đem trong tay giấy từng chương đưa ra đi lôi khuôn để người cất kỹ mỗi tấm cấp trên viết mấy hàng hắn toàn bộ vồ xuống đến từng tờ một đệ đơn góc tường đèn không có diệt một đêm không có diệt ngày thứ hai đầu đầu tại cái kia giới đèn dán lên một khối tràn ngập tên người vài đơn những cái kia danh tự không có số hiệu không có vào đương ngày tháng thậm chí liền thân phận ghi chú đều không có chỉ có bọn họ nói qua một câu bị ghi chép lại ta nói các ngươi đừng cắt ta viết các ngươi đừng thu bên tường đêm đó dán giấy thời điểm gió thổi nhựa cao su làm đặc biệt nhanh đầu, đầu tay đều không ngừng ép giấy lúc cắn răng giống như là sợ lại lọt mất một tấm cái này một nhóm người cuối cùng xuất hiện ở trên tường không có giấy chứng nhận không có phê chuẩn cũng không có phân loại bọn họ nói bọn họ không có lưu lại ghi âm nhưng bọn hắn viết giấy bọn họ giấy bị ném vào ngôi nhà trôn vùi nhưng bọn họ hiện tại ở trên tường lôi khôn nói hàng này chính là bọn họ âm thanh ai nói không có lưu lại ngươi nhìn cái này giấy đây chính là âm thanh đêm hôm ấy lôi khôn không ngủ hắn lật hết đám kia ngôi nhà chôn vùi bên trong chép trở về giấy bản thảo lại từ sau nhà lấy ra một túi báo chí cũ là đậu đậu trước đó vài ngày từ thư viện nhà kho thanh lý lúc kéo trở về lúc ấy không có người vừa ý những ngày báo chí nói đều là những năm 80 ngày san cũ không đáng tiền cạnh góc phá không đầu không đôi có thể lôi không biết có đáng tiền hay không không xem báo giấy mà là nhìn người có hay không đem đoạn thời gian kia viết vào hắn mở ra tờ thứ nhất báo chí là nguyên một bản đặc san nhân vật văn hóa chính giữa có một hàng chữ nhỏ viết đến từ công trình kể chuyện hội tụ tiếng nói từ cơ sở phía dưới phối mấy tấm hình tất cả đều là bưng mi rô nam nhân nữ nhân mang mắt kính còn có mấy cái ngồi tại bàn dài một bên lật giấy thân ảnh bức ảnh mơ hồ phân biệt không ra ai là ai, có thể lôi khôn nhớ rõ ràng, mấy cái này màn ảnh cùng năm đó phim động viên công trình khẩu thuật sở văn hóa bên trong mấy cái kia màn ảnh nặng. Nặng không chỉ là màn ảnh, còn có mấy người kia tư thế, y phục, cười. Nhưng vấn đề là, trên tường không có bọn họ. Trên tường dán chính là một nhóm các người. Lôi Khôn rút ra một tấm hình, cùng trên báo chí hình ảnh so với nửa ngày, cuối cùng phát hiện, những cái kia ngồi tại trong màn ảnh ở giữa nói người, phần lớn không có xuất hiện tại bất luận cái gì giải thích trong hồ sơ. Chương 250, báo chí, chương 250, báo chí. Lôi Khôn đem tấm hình kia lại lật một lần. trên báo chí in cái kia tấm ảnh chung, năm sáu người ngồi vây quanh một vòng đằng trước có cái rô, trên bàn bày ra một sấp giấy phía sau là chữ lớn hành vi hội nghị động viên công trình khẩu thuật văn hóa đô thị đó là động viên hội có thể lôi không biết thật mở miệng nói không phải những người này hắn đem bức ảnh cùng trên tường so sánh mấy vòng mới xác định trong màn ảnh mấy vị kia một cái đều không ở trên tường đầu đầu từ trên bàn cầm lấy cái kia phong thư tố cáo nhìn qua ngẩng đầu nói ra cái này bức ảnh là ai đập góc đây có cái hình mờ là trước kia tổ sưu tầm biên tập tài liệu văn hóa thành phố lôi không ngẩng đầu thấp giọng nói chính là cái kia nhóm người trước tuyển chọn người nào có thể nói từ tuyển chọn danh sách ngày đó trở đi trên tường dán liền không phải là bọn họ đậu đậu trầm mặc một hồi từ hồ sơ trong dương rút ra một phần cũ danh sách đó là tường thành lập sơ kỳ bọn họ từ trạm văn hóa chép về bản kia biểu đăng ký người kể chuyện đợt đầu bao thư nhiều nếp nhăn dùng chính là thô lông giấy nàng từng tơ một lật lên núi phát hiện một chỗ không thích hợp ra ngươi nhìn cái này nàng chỉ vào danh sách trang thứ ba thấp nhất cái kia một cột người này tên là trương thiệu văn trên tấm ảnh cũng có hắn có thể bản này danh sách bên trong ghi chú viết là hai nạn xe cộ của mình Chưa cửa vào thuật quá trình. Lôi Khôn chân mày nhíu chặt chẽ, cầm qua tấm kia ảnh chụp trùng, phóng to nhìn cuối cùng bên phải vị kia xuyên áo sơ mi trắng nam nhân. Chính là Trương Thiệu Văn, Văn hóa tổ phó thư ký, một mực phụ trách giải thích nội dung phân phát. Hắn làm sao có thể không có nhập khẩu thuật quá trình? Đậu Đậu cầu nhỏ một câu, muốn không có vào, bản kia bên trên cái kia sắp bạn thảo hắn cầm làm gì? Lôi Khôn không có đáp lời, đứng dậy đi đến mặt kia bức tường kể chuyện ban đầu phía trước, đem đậu đậu mới vừa in ra một tấm bộ kiện đinh đi lên. Đinh thời điểm hắn động tác một điểm, giống như là sợ đinh sai lệch. Trên giấy viết là, Trương Thiệu Văn, trong tấm ảnh tồn tại trong hồ sơ biến mất. Vương đại xuyên từ sau nhà đi ra, cầm trong tay một tấm truyền phát nhanh đơn, ra, mới vừa có người đưa chuyển phát nhanh đến. giấu tên, chỉ viết một cái chữ, ghi chép. Lôi Khôn cau mày mở ra, bên trong là một tấm hình, phía sau viết một nhóm bút chỉ chữ, hắn không phải tự nhiên chết. Bức ảnh mơ hồ, đập giống như là chụp lén, một cái nam nhân ngồi tại cửa bệnh viện trên ghế dài, túi đầu, bên phải trên mặt đất để đó một cái gấp ngặt. Đầu đậu nhận ra, người này, tựa như là năm đó tổ thẩm định tổ viên, Phạm Quan Thành. Kiểm tra hắn, nhìn xem người này năm nào chết, chết như thế nào. Lôi Khôn mở miệng, Vương Đại xuyên lật ra mấy phần báo chí cũ, tại nào đó năm cuối năm nơi hẻo lánh một đầu một bên cột tin tức bên trên tìm tới Phạm Quang Thành, 58 mươi tám tuổi, tổ khẩu thuật văn hóa thành viên. Tại 1995 nghìn chín năm năm xuân thai nạn xe cộ bỏ mình, sự kiện chưa là án, uy về giao thông ngoài ý muốn. Người tin cái này, Lôi Khôn không có quay đầu, đầu đầu trực tiếp trở về câu, không tin. Nàng biết tổ khẩu thuật văn hóa cái kia nhóm người xảy ra chuyện một cái tiếp một cái, hoặc là kiểm tra không có tư liệu, hoặc là nguyên nhân cái chết mơ hồ, một mực không có người mảnh bỏ qua. Lôi Khôn hít vào một hơi, từ giờ trở đi. đem tổ khẩu thuật văn hóa cái kia phát danh sách tên người tìm đủ từng cái kiểm tra kiểm tra bọn họ nói cái gì ai bảo bọn họ nói là ai quyết định bọn họ không thể nói Đầu đầu gật đầu lập tức đi lật chỉnh lý quay. tủ đựng hồ sơ tầng dưới chốt nhất đè lên một sấp cũ thân tình đơn là lôi khôn năm đó từ văn hóa sảnh kéo trở về bản thảo khi đó không có người phản ứng chất đống hít bụi nàng từng tâm một tìm kiếm cuối cùng tại một tấm biểu phê duyệt tham gia khẩu thuật lưng về sau phát hiện mấu chốt một cột người tham dự phạm Quảng thành trương tiểu văn lâm quý hàn trạch dân châu nhã quách dịch nhiệm vụ ghi chú công trình chỉ đạo Nội dung thẩm tra, quá trình quy hoạch. Cuối cùng ghi chú, bởi vì chính sách điều chỉnh, nhiệm vụ chưa mở động, tư liệu cho phong tồn. Phong tồn hai chữ này, tại hiện tại xem ra, chính là tiêu hủy một loại cách nói khác. Lôi Khôn nhìn xong, đem đơn đập tới trên bàn, những người này, mới thật sự là biết năm đó người nào nói, nói cái gì người, mà bọn họ toàn bộ đều không có để lại một câu nói. Đậu đậu cắn răng, ta có thể hay không tra đến bọn họ giải thích nguyên kiện? Tìm không được. Vương Đại xuyên tiếp lời, những người này danh tự không có xuất hiện tại bất luận cái gì một địa băng nhạc bên trong, thậm chí liền bị cắt đoạn ngắn cũng không có. Giống như là từ trước đến nay không có ý định lưu lại lôi khôn đột nhiên thấp giọng mở miệng không bọn họ nói qua nói mới muốn di cầu hắn chỉ vào cái kia phong thư đặt danh ngươi cho rằng cái này bức ảnh là ai gửi đến không phải người qua đường là trong bọn hắn còn sống một cái kia Đầu đầu kinh ngạc một chút ngươi nói là còn có người còn sống còn đang chờ tường xây xong sống lôi khôn điểm xuống lá thư này không phải vậy tấm hình này sẽ không tới chuẩn như vậy đây chính là manh mối là chính hắn ném ra đến dây là tường bước đi ra trong phòng không một người nói chuyện đậu đậu túi đầu tương tâm một đem biểu phê duyệt người tham gia khôi phục in ra ra tại góc tường mới mở tổ thẩm định phê duyệt đặc biệt chuyên mục bên trên lôi khôn một bên lật bức ảnh một bên nói từ cái này một chương bắt đầu không chỉ là bức tường người kể còn c bức tường tổ thẩm định giải thích có thể được cắt thẩm định có thể để cho ngươi nói không đi ra cái kéo không tại mịt độ phồn là tại cái này phát trong tay người bên tường đêm đó nhiều một chiếc mới đèn là treo ở tổ thẩm định tiêu đề hạ dưới đèn dán vào lá thứ này đỏ không vào ở hắn không phải tự nhiên chết lôi khôn nhìn chằm chằm hàng chữ kia nhìn mười mấy phút cuối cùng mới phun ra một câu tường lần này là muốn lật ra đến người nào ra tay đầu đầu đem tấm kia viết phong tồn hai chữ phê duyệt đơn đinh gấp, cây đinh sai lệch một điểm, nàng không lúc đích. trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này cây đinh là đập cho đám người kia nghe, các ngươi dấu càng sâu, vang lên mới càng lớn. trong phòng một đêm không có tắt đèn, lôi khôn cả đêm ngồi tại già trên ghế mây, bên chân bảy ra bảy, tám tấm phê duyệt đơn, bức ảnh, bản phô copy, cắt từ báo, danh sách, đắp đầy đất, nhanh hừng đông lúc, tiểu hòa đến rót nước, nhìn đống kia giấy một cái, thấp giọng hỏi câu, ra, những người này thật đều, nói qua sao? sáng sớm. đậu đậu một bên nấu nước một bên đem tối hôm qua lá thư này dò xét một lần trang địa dán tại đầu tường mới mở tổ thẩm định cột phía dưới lôi khôn bàn giao một câu hôm nay đi một chuyến cục lưu trữ tìm cái kia phần sổ điểm danh phê duyệt trương tiểu văn nguyên kiện sao chép không được nếu thực hiện đậu đậu đáp ứng mang theo tiểu hòa cùng ra ngoài cục lưu trữ tại lão thành khu tây bắt đầu là một tòa tầng ba gạch đỏ tiểu lâu xây thời điểm là kinh tế có kế hoạch niên đại bộ dạng tường ngoài chóc ra cửa ra vào vọng không có đèn máy quét thẻ là xấu thủy tinh dán vào kính thỉnh dùng tay đăng ký đi vào thời điểm trực ban nhân viên nằm ở cạnh ghế xem báo nghe nói là kiểm tra giải thích công trình tư liệu sửng sốt một chút nói câu năm đó tư liệu à, có lẽ tại phòng 3 dưới lòng đất hồ sơ quán phòng 3 dưới lòng đất chính là từ bỏ quản lý một nhóm kia toàn bộ nhờ tay lật bọn họ theo dưới bậc thang đi vừa đi vừa có thể nghe thấy dưới mặt đất hơi ẩm giọt nước tiếng vang mặt tường trắng bệnh có một cỗ sắt lá cùng giấy dầu lẫn vào vị Đầu đầu quen thuộc mang theo đầu đèn cùng găng tay chiếu vào khung hào tìm tới hàng thứ 3 chuyên mục dự án kể chuyện nàng tâm lý năm chắc cái này xếp cái tủ năm ngoái liền điều tra một lần lúc ấy còn không có xây tường chỉ tìm mấy phần danh tự nhưng bây giờ lật quay đầu. liếc mắt liền nhìn ra không đối, ra nói năm đó là bắt bắt năm, đậu đậu thấp giọng nói, tiểu hòa cầm vốn nhỏ ghi chép, bắt bắt năm hồ sơ ở đâu? Không có, đậu đậu lật hết xếp ngay ngắn ra đỡ, cũng thất tuần năm có, bảy chín năm có, năm tám năm một chồng, tám sáu năm có ba hộ, duy chỉ có bắt bắt năm là chống không, không phải cái gì không có bài chỉnh, là trực tiếp nhảy đi qua, không phải không thu, là có người rút đi. đậu đầu trầm giọng nói, mà lại là cả năm phần chỉnh hộp lấy, liền số hiệu đều móc, tiểu hòa dừng một chút, nói, vậy chúng ta là không phải nên đi phía trước tìm, có hay không điều tra hồ sơ đăng ký? đậu đậu gật gật đầu đi đến nhất bên ngoài sổ quản lý đăng ký phía trước tìm kiếm năm đó mượn đọc ghi chép quả nhiên tại biên bản chuyển hồ sơ quý 3 năm 1988 bên trong phát hiện một cái đánh dấu danh hiệu chọn đọc tài liệu số hiệu B điều 17 hảo mượn đọc bộ môn đặc biệt điều tiểu tổ bê khu chọn đọc tài liệu người ký tên phạm ngũ mã chức vụ L31 chọn đọc tài liệu thời gian 1989 năm năm tháng đệ đơn đi chú chưa về còn nói rõ ấn lên cấp yêu cầu đi vào bảo quản chuyên biệt đậu đầu nhìn xong hàng trước kia túi đầu nặng mấy giây ra nói đúng nàng lẩm bẩm nói Thứ này không phải tự nhiên biến mất, là bị bảo quản chuyên bị rơi. Nàng vô vô đăng ký vốn, tổ điều tra đặc biệt khu B, cái này tên ta trước đây từ trước đến nay chưa từng thấy. Tiểu Hoa hỏi, có phải là thị hệ thống văn hóa phía dưới? Không phải, giống như là cái người ngoài biên chế bộ môn, giống như là chuyên môn dùng để đem đồ vật điều đi cái chủng loại kia. Đầu đầu trở về phía trước, lại từ cuốn khung trong khe lật ra một trang giấy, là chọn đọc tài liệu nói rõ đơn, cấp trên viết một câu, cái này phê trong tư liệu cho liên quan đến hạng mục phương hướng phán đoán, nên đi trước phân loại, từ tổ điều tra đặc biệt khu B về xử lý. Nàng đem tấm này giấy xếp vào túi sách bên trong. 3 giờ chiều, Lôi Khôn ngồi tại bên tường lật cũ bức thư, đậu đậu trở lại về sau câu nói đầu tiên là, ra, chúng ta tìm người nào cầm. Nàng đem tấm kia chọn đọc tài liệu nói rõ vỗ lên bản Lôi Khôn nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Quả nhiên là l 31 nguyên lai like hắn là điều tra hồ sơ người, không phải cầm dao cắt băng nhạc, là trực tiếp đem cuốn rút đi. Đậu đậu đem đoạn kia đăng ký nguyên văn dò xét, dán lên tường phía bên phải, tiêu đề viết là, hồ sơ điều tra khu B năm một Lôi Khôn trầm mặt, trên tường cái này một cột về sau viết ra từng điều. chuyên môn dáng người gì chuyển hồ sơ cắt dễ dàng truy pha khó khăn nhất kiểm tra bởi vì điều đi liền chứng cứ đều không có lưu vương đại xuyên lúc này mang theo hai tấm đơn vào nhà ra, ta mới vừa kiểm tra năm đó văn hóa sảnh phát xuống hạng mục chỉ đạo sổ tay cái này bê khu không phải văn hóa sảnh là treo ở văn phòng điều phối chính sách thành phố phía dưới không phải trên mặt nội văn hóa tiểu tổ là tổ chỉ đạo hướng chính sách phía dưới lâm thời đơn vị liên danh tự đều không phải bộ môn là một chuỗi danh hiệu lôi khôn gật gật đầu nói một cách khác cái này nhóm người từ đầu tới đôi đều không phải làm văn hóa là quyết định văn hóa viết như thế nào người nào nói nói đến đâu sao có thể nói cái kia không thể viết cái này nhóm người định đoạt đậu đậu nhìn xem trên tường tấm kia điều tra hồ sơ đăng ký vốn sao chép đầu nói khẽ cho nên chúng ta tưởng này dán là bọn họ không có tuyển chọn đi vào mà bọn họ tuyển chọn người mới là hồ sơ quán có thể nhìn thấy lôi khôn không nói chuyện chỉ đưa tay chỉ nơi hẻo lánh tấm kia giấy đen tấm kia có người nói qua nhưng không có bị viết xuống đó là cái này phát người làm đậu đậu nghe lấy cầm lên bút tại mới cột bên dưới viết hai chữ sửa bản thảo bọn họ không cắt tóc ghi âm bọn họ sửa giấy Các tâm thanh là một bước cuối cùng, bọn họ đau thứ nhất là đem giải thích viết thành đề nghị không áp dụng. nàng gối đầu dò xét nguyên một trang hồ sơ ghi chép, đem những cái kia phong tồn khó chịu ghi chép tạm hoãn thu vào chỉ cung cấp xem xét thuật ngữ toàn bộ viết xuống đến. cái này từ lão bách tính nhìn không hiểu, kỳ thật chính là bốn chữ, không thể viết. lôi khôn ngồi tại trên ghế điểm điều thuốc, trầm giọng nói, tiếp xuống, kiểm tra cái này bê khu người, một cái cũng không thể dò. bọn họ cầm hồ sơ, liền luôn trở về. đêm đó, góc tường mở cái mới đánh dấu, viết là danh sách người điều tra khu bê đang truy vết. đậu đầu ở phía dưới bổ một hàng chữ. tường rán là bị bọn họ vạch rơi bên tường ngày đó lại nhiều một hàng giấy đỏ ký toàn bộ viết cùng một câu nói tư liệu chưa về còn bọn họ không còn chúng ta liền tự mình nhớ đêm hôm đó lôi khôn ngồi đến nhanh dạng sáng mới vào nhà bên tường khối kia mới mở cột điều tra khu b vẫn chưa hoàn toàn rán đầy Đầu đậu trở về nhà phía trước lại tại cấp trên f 1 tờ giấy phong tồn không phải là quên điều đi cũng có thể tìm trở về sáng sớm hôm sau vương đại xuyên trở về thời điểm trong tay sách theo một cái túi ni túi phá cái lỗ hổng bên trong lộ ra hai bàn băng ghi hình mang ra một cỗ bụi vị góc trên viết biên bản thi công móng tháp mấy cái chữ màu đen. Ra, ta ngày hôm qua trông coi tháp phát thanh bên kia, tháp chân nhà kho bị thanh lý đi ra, góp tưởng tìm hai bản băng ghi hình. hắn nói xong đem dây lưng chia đều trên bản, dán giấy có chút dán, nhưng còn có thể nhìn ra thời gian. Một điện là bắt bắt năm tháng 6 một điện là tám chín đầu năm. Đầu đầu lập tức đem băng ghi hình cắm vào giả máy chiếu phim, cái kia máy móc vẫn là trước kia lôi không từ công đoàn thành phố mà tới, nặng đầu dòng điện rỗ dành vàng, để xuống chính là một cô nướng tử vị. Hình ảnh lung lay hai lần, đen trắng điều, đầu tiên là mấy tấm chớp loạn vòng sáng. Sau đó xuất hiện là một đám người vây quanh tại trước bàn, thoạt nhìn như là đang thẩm vấn bản thảo. Lôi Khôn ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong tấm hình người. Đằng trước trên bàn phủ lên giấy trắng, bên trái ngồi hai cái nam, một người nắm bút máy, một người lật lên ghi âm ghi chép. Cuối cùng bên phải ngồi một cái nữ nhân, tuổi không lớn lắm, đeo mắt kính, một tay cầm bản bút ký, một tay tại mặt bàn nhớ cái gì. Đậu đầu tiến tới, cái này giống như là thẩm định sẽ. Trong tấm hình không có tiếng âm, thu hình lại là yên tĩnh, nhưng đầu Đậu nhìn ra, bọn họ là hướng về phía một phần bản thảo đuổi chưa nói, trong đó có mấy người đứng dậy, vây quanh bản thảo chỉ trỏ. lôi khôn bỗng nhiên hô ngừng chiếu lại 5 giây Đầu đậu triệu hồi đi cái kia một tấm dừng lại thời điểm lôi khôn cầm bút điểm màn hình nơi hẻo lánh ngươi nhìn dưới góc phải cái này nam một cái 40-50 tuổi tả hữu người trung niên đứng tại gần nhất mặc ô vương áo sơ mi trên vai đi thẻ công tác mặt hướng màn ảnh lúc vừa vặn lộ ra một bên mặt người kia là ai lôi khôn hỏi không có người đáp đi lên vương đại xuyên nhíu mày ra khả năng là người tham dự giống như là tới giảng thuật nhưng đứng chỗ ấy cũng không lên tiếng chương hai tư liệu chương hai tư liệu đậu đầu điều ra cũ bức ảnh tư liệu lật dòng giã hai đại chống chất đều không có tìm. Nang ngẩng đầu một cái, người này trên tường cũng không có. Lôi khôn nhẹ gật đầu, không nói gì, đem thu hình lại tạm dừng, bức ảnh cắt tấm, in ra, đinh đến chưa xác nhận người tham dự cột bên trong. Hắn nhìn xem tấm kia mơ hồ đóng dấu giấy, nói, loại người này mới là bọn họ sợ nhất. Nói, lại không có lưu mấn. Tới qua, lại không có thân phận. Người nói không nên lời hắn là ai, hắn cũng sẽ không bị người nhớ. Đầu đầu tiếp tục phát ra thu hình lại. Mười mấy phút phía sau, hình ảnh bỗng nhiên cắt một đoạn mới nội dung, là đáy tháp một cái thi công hiện trường. có người sách băng nhạc đi vào gạch xây phòng một tên công nhân dáng dấp người trung niên đứng tại cửa ra vào trong tay còn cầm bản bút ký mặt lóe lên liền đi qua lôi khôn để nàng tạm dừng vừa rồi người kia là cái nào đậu đậu về nhìn điều tấm chặt lại một bóng người đứng tại khung cửa chỗ lưng đứng yên thấy không rõ mặt chỉ có thể nhìn ra cái kia y phục trên người ngực có số hiệu số hiệu là tờ l bốn nàng điều ra giả công phục số hiệu cầu sách đúng một cái ra tờ l bốn là trước kia khẩu thuật công trình tổ phụ trợ công hảo phụ trợ tổ vương đại xuyên hỏi làm gì đậu thấp giọng nói không biết, cũng không nói là phụ trợ thu âm, có đôi khi làm bố cảnh, có đôi khi làm hiện trường người ghi chép. Nhưng người này đã không có nói, cũng không có nhớ, cuối cùng xuất hiện tại biên tập bên trong. Lôi Khôn cười lạnh một tiếng, hắn không phải bố cảnh, là thế tội. Người nhớ kỹ, những người này mặt ngoài là phụ trợ kỳ thực bị trở thành vùng hòa hoãn. Nói nặng người kể lại, có người nhìn nói không thích hợp, liền để loại người này trên đỉnh. Chờ hình ảnh xảy ra vấn đề, ghi âm gây chuyện, bản thảo hướng chính sách, hỏi thăm đến chính là ghi chép người nói sai không phải nói người nói sai. Đậu đậu nghe một thân mồ hôi lạnh, túi đầu tại đóng dấu kiện phía sau viết một nắm, TL không muốn, phụ trợ tổ số hiệu hoặc là thay thế người kể lại. nàng lại từ thu hình lại bên trong cắt thứ hai tấm, người kia đưa tay cầm dây lưng thời điểm, ống tay áo lật ra, lộ ra một khối cũ kỹ đồng hồ đeo tay. đầu đậu những mày, ra, cái này đơn, ta tại một tấm vô chủ trên tấm ảnh gặp qua. nàng lật ra phía trước đưa về lời kể chưa nhập chuyên mục số 32 mươi ảnh trụ, đó là một tấm ngoài trời đập cũ chiếu, một nam ngồi tại phá ghế, phía sau là tháp lâu từ ngoài, cổ tay trái trô mang theo cùng khoản đơn. lôi khôn gật gật đầu, đối mặt. người này không phải người qua đường, là người kể lại, nhưng không có tên, cũng không có ghi chép, chỉ có một thân đồng phục. từ đầu tới đuôi chỉ để lại hai tấm hình ảnh trên tường đêm đó tăng thêm cái mới đương gọi là thu hình lại ảnh lưu niệm người đầu đầu đem cái kia hai tấm đoạn tấm đóng dấu cầu rán đi lên một tấm là hội nghị hình ảnh bên trong đứng tại bên cạnh nam ảnh một tấm là tháp bên dưới chuyển mang người nàng ở phía dưới thêm rót thân phận không rõ không thấy hồ sơ có thể giải thích nhưng không có ghi âm lôi khôn ngồi trở lại trước bàn nói tường này không chỉ là dán người chết cũng dán không lên tiếng người sống những người này không có lưu lại lời nói nhưng cái bóng lưu lại bọn họ không phải trơ mặt là nói qua nhưng bị trở thành không khí Đêm đó dưới tường vây một vòng người, Tiểu Hoa ngồi sổm đem tấm kia số hiệu tờ L04 bức ảnh dán chặt, một bên dán một bên niệm. Không phải không người nói, là ngươi không nghe. Không phải không người nói, là ngươi không biết. Nàng quay đầu nhìn Lôi Khôn, hỏi: "Ra, nếu như chúng ta lại đảo xuống đi, sẽ không sẽ đem tất cả phụ trợ tổ đều tìm ra?" Lôi Khôn nhìn xem tấm kia thu hình lại screenshot, nói: "Không phải có thể hay không là nhất định phải. Phụ trợ tổ là lớn nhất một nhóm bị thay thế người. Bọn họ cầm thiết bị, tưởng rằng đang giúp đỡ, kỳ thật sớm thành lá chắn. Ai dám nói nặng lời, liền để bọn họ có nổi. Hiện tại chúng ta để bọn họ danh tự cũng lên tưởng. Đầu đầu gật đầu, một bên đem phụ trợ tổ thân phận điều tra ghi vào mỗi ngày hành động ghi chép, một bên điều ra tiếp theo bàn bằng ghi hình chuẩn bị lật. Đầu từ vang lên một tiếng, cùng cụ một cái, tiếp theo bàn bắt đầu chuyển động. Hình ảnh vẫn chưa hoàn toàn tăng thêm, Lôi Khôn đã lạnh lùng nói câu: "Đừng sợ mơ hồ, có bóng là đủ rồi. Chúng ta làm sự tình chính là đem những này thấy không rõ, từng đao cắt phát sáng. Cánh cửa kia, từ xây tháp năm đó lên liền hàng chết tại tháp lâu tây bắc giác, Lôi Khôn nhìn chằm chằm nó đã không chỉ một ngày. Cửa không là bình thường cất vào kho cửa, thanh thép mối hàn Vỏ ngoài phun vẫn là đại văn hóa cũ bụi Sơn, khung cửa chỗ còn có thể nhìn ra bị súng tiếp đảo qua vết tích, nói rõ môn này là về sau hai lần đóng kín. Lôi Khôn để người tìm tới năm đó tháp dựa vào kỹ càng sơ đồ cấu trúc giấy, nhất tầng tầng lật, đáy tháp đánh số là rủ đánh dấu điểm bên trong, tìm tới cánh cửa này ban đầu công dụng nói rõ, giữ lưu dưới mặt đất liên thông đoạn, khẩn cấp thông gió dự bị. Đầu Đầu nhìn chằm chằm tờ giấy kia vai diễn màu đỏ chú thích, ra, nơi này viết là dự bị, nhưng không có bắt đầu dùng ghi chép. Lôi Khônừ một tiếng, chỉ vào bản vẽ góc dưới cùng một cái có chút gãy lên đánh dấu, ngươi nhìn cái này, điện lực vải cầu bên trong. Căn bản không có họa căn phòng này tuyến đường số hiệu, cũng chính là nói, gian này nhà từ trước đến nay không có lên qua điện, cũng không ai dám bảo. Vương Đại xuyên lật ra một bản tóc vàng thi công giao tiếp sổ tay, là hắn trước mấy ngày từ vứt bỏ tư liệu bên trong móc ra ngoài, bao thư là bao vải dầu, bên trong có mấy tấm giao tiếp ký tên trang. Hắn chỉ vào trong đó một trang nói, ra, tấm này ngập miệng thiết bị giao tiếp đơn bên trên ký tên tên người chữ là bôi sửa đổi. Đậu đầu xích lại gần xem xét, danh tự nguyên lai like cái kia một cột có viết lại ngấn nén bút tích lưu lại phân tích, phía dưới nguyên bản viết là thẩm khắc bị đổi thành triệu mẫu. Lôi khôn nhíu mày lại, thầm khắc là ai? Kiểm tra hồ sơ. Đậu Đầu không nói hai lời trở về nhà mở quầy. Không đến một giờ, nàng tìm ra trước kia Văn hóa công trình tiểu tổ phụ trợ tư liệu sách, lần hai trang, quả nhiên tại trang thứ 10 dưới đấy phát hiện một người giới thiệu. Thẩm khắc, nam, 47 tuổi, vốn là phát thanh đại thiết bị nhân viên quản lý, phía sau điều vào văn hóa công trình hạng mục tổ mặc cho cơ sở an toàn xét duyệt nhân viên tại mươi năm mùa thu rồi trước. Vương Đại Xuyên nhìn xem Đầu Đầu, người này hiện tại thế nào? Đầu Đầu lắc đầu, giấy trước phía sau lại không ghi chép, cũng không có về hưu hồ sơ. Danh tự giống như là từ bên trong thể chế bốc hơi. Lôi Khôn nắm cái kia phần bị sửa đổi ngậm miệng đơn, chỉ chỉ ký tên trang, cái kia ta liền kiểm tra cái này, người nào đổi danh tự, người nào đem hắn lau sạch. Còn có hắn đem tờ kia giấy trừ đến trên bàn, đi đem cánh cửa kia nạy ra. Vào lúc ban đêm, vương đại xuyên mang theo hai người đi thắp chân. Nạy ra cửa bất động, dùng dịch ghép máy rắn nở, thanh thép đoạn thời điểm, hỏa tinh nhảy lên, cao cỡ nửa người. Đông một tiếng cửa rơi xuống đất, trong phòng cũ kia khó chịu mùi thối lập tức bừng lên, kẹp lấy nó mốc, hơi nước, còn có một cô biến chất nhựa bị nướng cháy vị. Đầu đầu trước một bước lên đèn tin cùng khẩu trang chui vào. Gian phòng không lớn, tám mở trên dưới, trần nhà thấp bé, bốn phía là màu đen ngâm bông vải hút tầm tấm, góc tường chất đống ba cái cũ sắt lá quầy, trong đó một cái cửa tủ bên trên rắn vào giọng nói tài liệu chưa về loại năm chữ. Đầu đầu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, "Ra, cái này nhà là ghi âm ở giữa, mà còn không phải đối ngoại, là phong bế im tiếng dùng." Lôi Khôn cũng tiến vào, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là nơi hẻo lánh bộ kia hư mất kiểu cũ tám quỷ ghi âm cơ hội. Máy móc rơi đầy bụi, nguồn điện đầu cắm bị rút ra, đầu cắm lỗ hổng là cắt bỏ. Hắn cơ lấy cái kia đầu cắm đầu sợi, bọn họ không phải quay xong, là triệt để cắt điện. Sợ cái này nhà ngày nào đột nhiên vang lên. Đầu đầu mở ra cái thứ nhất cái tủ bên trong chỉnh tề bảy biện một sắp sấp trắng băng nhạc. Vỏ ngoài dán số hiệu nhưng không có ghi chú. Tất cả đều là không có mục lục dây lưng. Nàng thấp giọng nói, số hiệu dùng không phải chúng ta bộ kia hờ z là một kéo chúng ta chưa từng thấy. mời đầu, nàng rút ra một địa hết Bao thư dán trên giấy viết, chuyên thuật hàng mẫu, chỉ cung cấp nội bộ giao nhau thẩm định. Nàng chứng băng nhạc không có lên tiếng. Qua mấy giây, lôi khôn một cái lấy tới, thả. Bọn họ mang theo tùy thân máy chiếu phim. Tiểu hòa trông coi tại cửa ra vào giúp giật dây, đầu đầu đem băng nhạc nhét vào. đầu từ một vang đầu tiên là một tiếng ngột ngạt đi tiếp theo chính là một đoạn thanh âm đức quãng ngày đó ta là bị kêu lên không phải báo danh bọn họ để ta đọc bản thảo nói là cho phía sau đổi dùng ta nói ta không hiểu trong lúc này cho hắn nói ngươi chỉ để ý đọc đừng quản có phải là chính ngươi nói ghi âm dừng lại sau đó lại nhảy ra một đoạn ta nghe lấy bản thảo không đối nhưng bọn họ nói cái này gọi thống nhất biểu đạt nói mỗi đoạn lời nói đều muốn lợi cho đến tiếp sau lưu truyền ta nói sau ngày đó về nhà liền đem bản thảo tiêu có thể ta một mực nhớ cái kia không phải là ta âm thanh đột nhiên đoạn đậu đậu ngồi cái kia sừng suốt 3 giây ngầm đầu ra đây không phải là giải thích ghi âm đây là ghi chép trong miệng người khác lời nói đây không phải là giải thích là thuật lại lôi khôn nhìn xem nàng ngữ khí chìm xuống bọn họ không cho người ta chính mình nói liền để người đọc chép xong liền nói đây chính là hắn nói cái này không gọi giải thích cái này gọi thay nói đậu đậu gật đầu đem băng nhạc giấy niêm phong dán lên dán vào quầy vai diễn viết một hàng chữ ít nở hệ liệt thay mặt thuật hàng mỗi mang không phải là nguyên thủy giải thích nàng lật cái thứ hai cái tủ bên trong là giấy ghi chép đơn mỗi tờ giấy bên trên chỉ viết ba hàng Ghi âm số hiệu, đọc bản thảo nhân công hảo, văn bản hướng đi. Nàng rút ra phía trên nhất một tấm, SN0036 đọc bản thảo nhân công hảo là quốc hội 17 văn bản hướng đi một cột viết là, điều chỉnh phía sau đưa vào giải thích tổng hợp quyển 4. Vương đại xuyên ở một bên nghe lưng phát lạnh, "Ra, cái này là giả tạo vốn là âm thanh, không phải biên tập, là trực tiếp ghi chép giả dối, sau đó lại nói, đây là nào đó nói." Đầu đầu một bên lật giấy một bên đem số hiệu chép đến tường ghi lại sách bên trong, qua mười mấy phút, nàng rút ra một trang giấy dừng lại. Trên giấy viết, SN0041, bài viết xuất từ thẩm khắc lấy khẩu cùng biến dạng. văn bản nội dung bên trong xuất hiện đáy tháp dót danh sách chưa liệt có người không có trở về cho chữ đề nghị tạm không sử dụng Lạc khoản là tổ điều tra đặc biệt khu B ký tên cột không. đầu đầu một trang giấy đập tới lôi khôn trước mặt ra thẩm cắt nói nhưng nội dung quá thật bị cầm đi sửa sau đó thay người đọc lại nói đây không phải là hắn nói có thể mà lại bản thảo còn ở lại chỗ này lôi khôn gật gật đầu ánh mắt giống thạch đầu đồng dạng lạnh hắn nói là đáy tháp những người kia bọn họ không cho hắn nói liền an bài căn phòng này để cho người khác nói nói thành một loại khác phiên bản nói giống cố sự nói giống công tác ghi chép Có thể chúng ta bây giờ nghe thấy được, hắn không phải biên, hắn là người sống đang nói. Nói xong liền không cho hạ tại. Đầu đầu bốn một bàn kia băng nhạc bỏ vào hộp sắt, dán giấy niêm phong, tại vỏ ngoài viết, thẩm khắc vốn là âm thanh sửa bản thảo mang. Đêm đó, trên tường nhiều một cột, tầng hầm tài liệu quẩy ngụy nói đi âm. Tiêu đề bên dưới là bút đỏ viết một nhóm lời nói. Bọn họ không phải không nói, là không cho phép ngươi bọn họ nói lời thật. Ngươi chỉ cho phép bọn họ chiếu ngươi viết đọc. Hiện tại, vốn là âm thanh chúng ta tìm tới. Lôi không nhìn xem cái kia xếp dán giấy, trong miệng toát ra một hơi. Cánh cửa kia, phong chính là bọn hắn miệng. Hiện tại chúng ta cân nhắc đập, đến viên bọn họ nghe một chút, nói thật, thanh âm gì? Từ dưới mặt đất gian kia ngụy nói phòng đi ra, góc tường cái kia xếp đèn một đêm không có diệt. Lôi Khôn ngồi tại trên ghế mây nhìn chằm chằm tấm kia viết thầm khắc vốn là âm thanh ghi chép sửa mang giấy niêm phòng, nửa ngày không nói chuyện. Đầu đầu đem cái kia một cái tủ hết nở mang toàn bộ đăng ký, xếp số hiệu, làm danh sách, viết chỉnh lý ghi chú thời điểm, phát hiện một kiện sự việc kỳ quái. "Ra, ta mới vừa đúng một lần văn hóa sảnh giải thích hội nghị kỷ yếu." Nàng chỉ vào trên bàn mở ra bản kia sao chép sách, 895 ngày 16 tháng 3. có một lần đột phát lâm thời giải thích chỉnh lý sẽ hội nghị ghi chép chỉ có ba trang tham dự nhân viên cái kia một cột chỉ viết năm chữ khác gặp kèm theo đơn nhưng vấn đề là kèm theo đơn không thấy lôi khôn nhìn chằm chằm tờ kia giấy trầm giọng nói kiểm tra năm người kia kiểm tra tham dự phía trước giải thích bối cảnh kiểm tra sau đó còn có hay không ghi chép qua âm có hay không lại từng xuất hiện vương đại xuyên ngay lập tức đi chạm văn hóa cựu đương án phòng đem năm đó người kể lại tư liệu mâu đơn lật ba đại túi quả nhiên tìm tới một trang tổn hại bản thảo đó là một tấm danh sách bản sao trang ép ấn không rõ nhưng mơ hồ có thể nhận ra mấy cái danh tự trong đó một nhóm viết lý thật đường vốn là khẩu thuật người tham dự đội thành xét duyệt chuẩn bị thuật an bài lâm thời chỉnh lý Đầu đậu kiểm tra trên tường ghi chép lý thật đường tại sơ kỳ giải thích trong danh sách xuất hiện qua một lần nhưng băng nhạc bên trong không có thanh âm của hắn cũng không có hắn giải thích bản thảo chỉ còn lại cái tên này nàng lại lật mặt khác vài trang tìm tới cái thứ hai trần nhị quý giải thích bản thảo bên trong nhiều lần xuất hiện công tác ghi chép bên ngoài nội dung bị đề nghị rời ra chính thức soạn mục lục điều đi bên ngoài sẽ chỉnh lý lôi khôn tiếp lời bên ngoài sẽ chính là lần kia lâm thời giải thích chỉnh lý sẽ bọn họ không phải bị lui bản thảo là bị đưa đi xử lý. Sau đó liền không có người biết. Tiểu Hòa ở một bên lật cắt từ báo, đột nhiên ngẩng đầu, ra, ta tìm tới. Tám chín năm tháng 4 văn hóa tin nhắn bên trong có một cái sợi nhỏ nói, Lâm Thời giải thích hợp thương nghị chỉnh lý đã hoàn thành, bộ phận người tham dự sau đó chưa làm theo vào, hoặc bởi vì rời, bệnh nặng, chuyển cương vị không làm đệ đơn. Có thể lời này nghe tới tựa như là tại hòa giải. Nào có năm người toàn bộ đều đều đi, còn cùng một chỗ bệnh nặng, cùng một chỗ không lập hồ sơ. Lôi Khôn ngồi bất động, lạnh lùng về một câu, không phải điều, là đưa đi, không phải chuyển cương vị, là bị rút ra phong rơi. Đậu đậu chỉnh lý xong năm người này tất cả tư liệu, đẩy ra một phần danh sách. Lý Thật Đường, Trần Nhị Quý, Ngô Bội Vân, Hách Trung Lương, Phùng Kiến Dũng. Một mình nàng một người kiểm tra, kiểm tra giải thích bản thảo thô kiểm tra băng nhạc số hiệu, kiểm tra tham dự đăng ký, nhất về sau phát hiện, năm người đều chưa xuất hiện tại bất luận cái gì một bản chính thức giải thích tổng hợp bên trong, thậm chí liền bị xóa ghi chép cũng không có. Chương 252, dừng lại, chương 252, dừng lại. Liền bị xóa đều không tính. Bọn họ là, trực tiếp bị lao đi. Vương đại xuyên lúc này đi tới, cầm trong tay một tấm túi văn kiện ra cái này ngươi nhìn một chút túi ngập miệng không có chữ mở ra phía sau là một cái có in thẩm định đề nghị văn kiện của đảng bản photo copy nội dung viết là liên quan tới ngày 16 tháng 3 lâm thời giải thích trong hội cho tập hợp trải qua nội bộ ước định phía sau cho rằng tương quan nội dung bởi vì cảm tính phán đoán thiên về xã hội nhận biết xung đột các loại nhân tố tạm không thích hợp xếp vào thống nhất giải thích hệ thống Là khoản đơn vị là khẩu thuật công trình chỉ đạo chỉnh hợp văn phòng lạc khoản người ký tên một cột là bốn chữ mẫu viết tắt P O L I, -I E đậu sở cái này viết tắt có ý tứ gì Lôi Khôn không nói chuyện, tiếp nhận giấy, nhìn mấy lần, thấp giọng nói, không phải danh tự, là danh hiệu. Bọn họ liền danh tự cũng không dám viết, đã nói lên, việc này, căn bản không có ý định công khai. Vương Đại xuyên nhíu mày, "Ra, cái này TOLE có phải hay không là chính sách liên kết bình tiểu tổ nội bộ xưng hô? La văn hóa, khẩu thuật, chính trị, tuyên truyền mấy khối tạo thành kết hợp phê duyệt cái kia phát. Đầu đầu gật đầu, liền giống bây giờ các bộ môn sẽ làm giao nhau hội nghị, loại này kết hợp phê duyệt tổ chính là bọn họ cuối cùng đạo kia con khẩu. Lôi Khôn vỗ xuống bàn, cũng chính là nói, giải thích giảng hay không, cuối cùng giải quyết dứt khoát. không đang giảng người tại cái này mới khối hợp lại địa phương người nào không thích hợp bọn họ một câu liền có thể định định xong liền tiêu liền người đều có thể không thấy đêm đó lôi côn đích thân viết trang kế tiếp mới cột giải thích lâm thời hội nghị tập thể biến mất người Đầu đầu ở phía dưới kèm theo một câu rót năm người giải thích chưa về đường chưa biên tập chưa thu vào không phải xóa là trực tiếp chống rỗng nàng dán thời điểm vương đại xuyên một bên giúp nàng ép giấy một bên nói ra nếu như năm người này có người nhà ta có phải là tìm lôi côn lừ một tiếng tìm người trước tử lý thận đường hạ thủ người này có khả năng nhất lưu lại đồ vật ngày thứ hai đậu đậu dẫn người đi lão thành khu Nam hẻm tra đến lý thận đường nguyên trụ địa chỉ địa chỉ là mười mấy năm trước phá rỡ đất trống đã che lên lầu mới số nhà còn tại dưới lầu mang theo một tấm bảng hiệu xuân hòa nhà trẻ đậu đậu hỏi các cổng lão nhân ra nói lý thận đường ta biết ta hắn nguyên lai like ở bên kia phòng gỗ phá rỡ phía trước ta còn cho hắn đưa qua tạp hóa hắn về sau không được cái này dọn đi nữ nhi của hắn chỗ ấy nữ nhi là nhân viên trường học tại thị nhị trung đậu đậu nghe xong lập tức hỏi thăm địa chỉ theo đi tìm ba giờ chiều bọn họ gõ mở cánh cửa kia một cái ngoài ba mươi nữ nhân mở cửa, nghe nói ý đồ đến về sau, sửng sốt nửa ngày, nói, cha ta, sớm đi. năm đó trở lại về sau liền bệnh, không làm sao nói, cũng không chịu nâng mấy ngày nay mở học gì. hắn trong phòng có một cái hộp bằng giấy, mụ ta nói người nào cũng không thể động, đầu đầu nghe xong, lúc này thỉnh cầu nhìn xem cái kia hộp giấy nhỏ, nữ nhân do dự mấy giây, đem người để vào nhà, kéo ra gầm rừng quầy, quả nhiên lôi ra một cái bụi bẩn cũ thùng giấy, dương ngậm miệng dán vào một đầu cũ băng dán, cấp trên viết bốn chữ, ta nói qua, trong hộp để đó mấy phần viết tay bàn thảo. mấy bản già băng nhạc cùng một tấm tiểu thiện ký ta nói chỉ là ta biết rõ nhưng bọn họ nói ta không rất bình tĩnh ta sau khi về nhà mới biết được ta nói không nên nói nhưng tất nhiên nói ta liền nhớ kỹ các người nếu là còn tại gián tưởng liền đem những này dán đi lên Đầu đầu nhìn thấy đầu này chữ vánh mắt mọi nhừ, nhưng một câu nói nhảm cũng không nói nàng từng trương đem tư liệu thu hồi dùng bao vải gói kỹ lưỡng đêm hôm đó trên tường nhiều ra năm cái trống không cột danh tự đều viết xong lý thật đường trần nhị quý ngô bội vân hách trung lương phùng kiến dũng Năm cái tên, mỗi cái danh nghĩa chỉ dán một câu. Tham gia hội nghị, nhưng không có người gặp lại qua. Bọn họ nói, là biến mất hai chữ này. Đầu đầu dán xong quay đầu nhìn Lôi Khôn, Lôi Khôn không nói chuyện, chỉ ngồi tại ghế hút thuốc. Trong lòng của hắn minh bạch, trận này sự tỉnh, không phải từ băng nhạc bắt đầu, là từ một cái quyết định, năm người này không thích hợp, bắt đầu. Bên tường đêm đó, không có gió, lại có mười mấy người vây quanh nhìn mới dán tên. Không có náo nhiệt, cũng không có chụp ảnh. Đại gia cứ như vậy đứng, nhìn xem mấy cái kia danh tự xuất hiện trên giấy. Giống như là chờ bọn hắn trở về. Cho dù trở về, chỉ là một trang giấy. Đêm hôm đó, viện tử đèn một mực sáng đến nửa đêm, Tiểu Hoa dựa vào tường ngủ rồi, Vương Đại Xuyên ngồi tại cắt từ báo đắp một bên, một cái tiếp một cái thuốc lá, tàn thuốc rơi đầy đổ gối. đầu gối. Đậu đầu vùi ở góc tường trước bàn, lặp đi lặp lại nghe lấy từ cái kia Dương Ngụy nói mang bên trong lựa đi ra bản kia cũ băng nhạc. Không phải chiếu bản thảo đọc chậm cái chủng loại kia, là một đĩa loạn tự đoạn ngắn, âm thanh đứt quãng, có nhảy đoạn, cũng, coi trống không, nghe xong liền biết là các qua. Nhưng vấn đề là, cái này dây lưng không phải cắt thành hợp quy tắc dữ đoạn, mà là cắt giống là cố ý đánh tan, đem tất cả trọng điểm nội dung mở ra ném thành đầy đất vụ cát. Nàng nghe thứ tư khắc mới tại trung đoạn bên trong phát hiện một đoạn rất không giống âm thanh ta biết bọn họ không nghĩ ta nói cho nên ta nói đến nhanh ta nhớ ký một năm kia rót trình tự là sai vốn nên là phân đoạn nhưng bọn hắn cầu nhanh toàn tuyển đến rót đẩy thắp bên dưới mấy người kia có thể không đi toàn bộ ta là từ giếng ống một bên đến được thiếu một cái âm thanh im bặt mà dừng băng nhạc chạy không tải mấy giây sau lại nhảy ra một đoạn ta không dám viết cho nên ta chỉ có thể nói nếu như cái này dây lưng có người nghe đến làm phiền các ngươi nhớ một cái danh sách bên trên có cái họ phùng là sư lệ ta năm đó hắn vừa tới làm ba ngày đã không thấy tăm hơi Đầu Đậu nghe xong trong lòng bàn tay mát lạnh, đem âm tần chuyển thành văn chữ, tại bản ghi chép bên trên viết xuống cả đoạn lời nói, chỉnh tê viết xong, dán ở trên tường chưa về tên người kể lại cái kia một cột. Vương Đại Xuyên cầm đoạn kia lời nói nhìn lướt qua, nói câu: "Ra, đây không phải là học lại, đây là vốn là nói." Lôi Khôn đứng ở một bên nhẹ gật đầu, bọn họ cắt mang không phải là vì để người nghe rõ, là vì để người nghe không rõ. Nói quá thật, liền mở ra thành nát, cắt bỏ, trùng điệp, nhảy đoạn. Dạng này dù cho lưu lại, cũng không có người biết hắn nói là cái gì. Nhưng vấn đề tới, chúng ta bây giờ có thể nghe hiểu. đậu đậu thả chậm tốc độ đem chỉnh bàn dây lưng một chút xíu tiêu đoạn mở ra đi hoàn nguyên trình tự nàng tại góc tường dán một chương giấy trên đó viết vốn mang là không phải là liên tục vốn là nói đã phục hồi như cũ nội dung bao hàm phía dưới điểm mấu chốt thắp bên dưới ít người danh sách không khớp giải thích không bị đệ đơn ghi âm mang bị cắt dưới giấy dán một chương nghe ghi chép xịn sót xịn soát thời gian mã bên trong có một cái vô cùng chi tiết địa phương một cái củn cụ âm thanh về sau âm thanh nhảy về bên trên một đoạn đậu đậu nhìn chằm chằm thanh em kia đột biến trước sau nội dung chậm nhớ tới một việc nàng đem đoạn kia vốn là giảng hòa trên tường thẩm khắc bản kia ngụy nói bên trong thứ tư đoạn đọc chậm làm so sánh đọc lên đến nội dung cùng đoạn này cắt phía trước lời nói giống nhau như lúc chỉ bất quá ngữ khí máy móc trật tự tự ổn định không có dừng lại Đầu đầu trong lòng chấm xuống ra bọn họ là dùng vốn là nói cắt đi ra từ ngữ biên một đoạn giả dối đọc nói để người cho rằng vốn là nói không tồn tại kỳ thật là trước nói lại bị chiếu vào giò xét một phần sau đó dùng người khác miệng nói ra Lối khôn gật đầu bọn họ đây là bao trùm không phải thay thế là dùng giả dối đem thật che lên đem nguyên kiện che đậy dạng này về sau dù cho có người kiểm tra cũng chỉ có thể tra đến đoạn kia bàn thảo nghe không ra là ai nói mà thật nói người liền cùng từ có tới hay không qua đồng dạng đậu đậu đem đoạn kia lời nói sao chép hai phần một phần gián tưởng một phần thu vào vốn là nói túi hồ sơ nàng viết chương giấy niêm phong dán tại góc tưởng vốn là nói người không rõ nội dung đã khôi phục ngụy nói đọc chậm có thể xứng đôi tồn tại thuật lại ép tâm thanh hành động cái này mang nội dung có đủ nguyên thủy ký ức đặc thù dán xong câu nói này đậu đậu trong lòng bàn tay ra mồ hôi tim đập vang ầm ầm nàng biết đoạn này dây lưng xuất hiện chứng minh phía trước tất cả hoài nghi đều là thật không phải bọn họ không muốn nói là có người nói bị cắt thành khúc vụn lại để người khác chiếu vào đọc đọc thành viên bản cắt bỏ chân thật đêm hôm đó lôi khôn không có nói một câu nói nhiều chỉ ở bên tường dán một câu cuối cùng nói qua âm thanh sẽ không toàn bộ không có người cắt âm cắt không được hồi ức người đổi miệng đổi không xong nói thật nói ra khí viện tử một đêm yên tĩnh chỉ có cắt từ báo giấy vai diễn thổi đến rầm rầm vang giống như là người nào từ băng nhạc bên trong thò đầu ra lại rụt trở về sáng sớm hôm sau có người đến gõ cửa là cái lao đầu mặc rửa đến trắng bệnh công phục trên cổ mang theo nửa cái cũ chìa khóa vòng. hắn nói hắn lúc tuổi còn trẻ cho phát thanh đài kéo qua dây hắn nói hắn nghe qua giải thích công trình những cái kia dây lưng hỗ trợ khảo nghiệm qua đầu tử còn nhớ rõ có một đĩa nghe hắn cả người nổi da gà hắn nói bàn kia dây lưng bên trong tiếng người âm âm mang theo đông bắc khẩu âm nói chuyện mang thở nói hồi lâu chỉ nói câu nào chân thật nhất chuyện này không nên chôn hắn nói phía sau hắn lại tìm cái kia dây lưng nghe nói cắt có thể âm thanh ta nhớ kỹ ở đây không phải là bản thảo là một người sống nói ra đầu, đầu đứng tại cửa ra vào tiếp nhận hắn đưa tới cũ vợ vợ cấp trên viết một hàng chữ ta không có ghi âm nhưng ta nhớ kỹ nàng đem câu nói kia cũng dán lên tường liền dán tại bàn kia biên tập gây dựng lại mang phía dưới góc tường cái kia xếp đỏ giấy nợ nhiều một câu âm thanh sẽ nát nhưng thật vừa nói đến liền có lực vương đại xuyên nhìn xem tường nói câu ra tường này à giống như là đem ngay ngắn đoạn băng nhạc lại nhận đoạn bao nhiêu lần đều đón trở lại lôi khôn hít một hơi khói nói bọn họ dùng cái kéo cắt chúng ta liền dùng tường này tiếp cắt chính là âm thanh tiếp chính là mệnh đậu đậu cả đêm không có làm sao cho mắt nàng ngồi tại ghi âm đối chiếu vốn phía trước từng lần một đối với đoạn kia thuật lại cùng vốn là nói từ dấu chấm ngữ liệu logic nhảy đoạn toàn bộ gạch chân đối chiếu sau khi làm xong dán lên tường câu nói sau cùng là chúng ta không phải nghe thanh âm chúng ta là đang đổi người xuống nói cái kia ngày sau đến tường nhìn đằng trước phục hồi như cũ mang có hai vị trước kia phát thanh đài về hữu công nhân viên bọn họ trước khi đi nói một câu nói chúng ta làm cả một đời thả âm cơ hội hôm nay lần thứ nhất cảm thấy băng nhạc bên trong có người trên tường bàn kia ngụy nói mang treo ba ngày nhìn qua người càng ngày càng nhiều có người nhìn chằm chằm dưới tường giấy đỏ tiêu ký nhìn nửa giờ một câu không nói liền đi lôi khôn không có lên tiếng âm thanh hắn biết đám người kia đi không xa Bây giờ không phải là nhìn không hiểu, mà là bắt đầu nhớ tới chút gì đó. Đầu đầu một vừa sửa sang lại bàn kia gây dựng lại phục hồi như cũ ghi âm tư liệu, một bên lại quay đầu tra được cái kia giả số hiệu L31. Cái này danh hiệu xuất hiện quá thường xuyên, xuất hiện tại hồ sơ chọn đọc tài liệu đơn bên trên, xuất hiện tại băng nhạc biên tập đơn đăng ký bên trong, còn xuất hiện tại cái kia phần giải thích thuật lại bản thảo cuối cùng phê chỉ thị trang bên trên. Lôi không nói, người này không là bình thường người chấp hành, làm công việc, là chủ bút, là điều hành, là hạ mệnh lệnh cái kia. Nhưng vấn đề tới, cái này L31 chưa từng có ký tên. không phải thẩm khắc không phải triệu vạn lương cũng không phải phía trước cha đến cái đám kia điều tra hồ sơ tiểu tổ thành viên người này giống như là chuyên môn trốn tại ký hiệu bên trong người vương đại xuyên lật khắp văn hóa công trình tất cả chuyển đi ghi chép cuối cùng tại một tấm phê duyệt bản dự thảo tiếp thu ký tên đơn bên trên tìm tới một cái kỳ quái ký tên ký tên là hồi Viết, nét bút rất phiêu nhưng cách viết rất độc là khoảng một bút kéo đến rất dài thoạt nhìn như là xà nhà phía sau hai chữ bị mực nước dán lên đậu đậu cầm kính lúc chiếu nửa này mới nhìn ra đến cái kia dán lên bút tích giống như là đức trong lương đức thanh cái tên này bọn họ trước đây điều tra một lần Không có cha ra đồ vật lúc ấy tưởng rằng bình thường thẩm bản thảo người làm Vương đại xuyên đem trước tiêu đại văn hóa thành phố nhân viên điều động đơn lật lúc đi ra đầu Đậu một cái nhìn ra không đối Lương Đức Thanh không phải cái gì thẩm bản thảo người hắn từng là văn hóa sảnh lệ thuộc trực tiếp chính trị tiểu tổ phó chủ nhiệm còn tại 1986 năm bị phái đi tạm giữ trước giải thích chế độ cân đối nhân viên nói cho nhìn người này mới thật sự là có thể quyết định người nào có thể nói người nào không thể nói đầu đầu tìm tới năm đó bên trong phát cán bộ nhận lệnh đơn tại phê Văn Trang thứ ba nhìn thấy một câu nói như vậy Từ Lương Đức Thanh đồng chí thay mặt đi giải thích cách nhìn nhận vấn đề phương hướng điều chỉnh liên kết tổ liên lạc viên chức năng, liên quan đến nội dung có thể ký tên danh hiệu L31. Lôi Khôn nghe xong chỉ nói một câu, là hắn. L31 chính là Lương Đức Thanh. Từ tờ thứ nhất biên tập phê duyệt đến một đầu cuối cùng tự tuyệt bản thảo ghi chú, tất cả đều là công việc trên tay của hắn. Đậu Đậu đem phần này nhận lệnh đơn sao chép xuống, dán ở trên tường, bên cạnh viết một nhóm thô thân thể chữ. Danh hiệu L31 Lương Đức Thanh. Lôi Khôn nhìn chằm chằm hàng chữ này, yên lặng ngồi một hồi, hỏi một câu, người này còn sống sao? Đậu đáp, từ hệ thống bên trong nhìn. về hưu 17 năm đăng ký địa chỉ tại đông giao viện an dưỡng công nhân cũ điều tra là văn hóa sảnh năm đó tự xây một chỗ thu xếp đơn vị đa số là có chính sách cấp bậc cán bộ kỳ cựu mang điều kiện điều nghỉ lôi khôn đứng lên chạy một chuyến vương đại xuyên lập tức mang xe đông giao chỗ kêu hoàng viện điều dưỡng tại một đầu chặt đầu đường phố cuối cùng cửa ra vào mang theo khối rơi sơn nhãn hiệu xuân lan sở an dưỡng văn trước đi vào phía sau một cái ngồi cửa ra vào lao đầu hỏi một tiếng tìm ai đậu đầu đưa cái danh tự lương đức thanh lao đầu xương sở ngữ khí thấp xuống các ngươi là người nhà lôi khôn nhàn nhà tướng tiếng cũng đồng sự đến xem. Lão đầu gật gật đầu, phất, lầu phía sau căn thứ hai, hắn một mực không có chuyện. Gian phòng rất cũ kỹ, cửa ra vào để đó một tấm ghế mây, ghế không có người, cửa khép hở. Đầu đầu gõ cửa một cái, không có người đáp lại. Đẩy cửa ra phía sau, trong phòng truyền ra một trận nhỏ xíu tiếng ho khan. Người kia ngồi tại góc phòng trên ghế, lưng có điểm còn xuống, chính lật lên một bản không có bao thư bản chép tay, ngón tay chậm rãi móc chữ viết, giống là đang đào thứ gì. Lôi Khôn nhìn xem hắn, lương Đức Thanh. Người kia không ngẩng đầu, nói chỉ là một câu, các ngươi là đến hỏi bằng nhà a. Chương 253, 95 hảo tứ hợp viện. xem hai trăm hảo tứ hợp viện xe dịp tại quân quản hội cửa ra vào dừng lại lôi khôn mới vừa xuống xe mặc trung sơn trang vương chủ nhiệm cũng nhanh bước tiến lên đón trên mặt chất đống kính trọng cười lôi lãnh đạo ngài có thể tính tới ta cái này mong đợi ngài đến so trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng còn gấp đâu lôi khôn nắm chặt lại tay của hắn âm thanh trầm ổn vương chủ nhiệm khách khí tới xem một chút nhà sự tình có lẽ có lẽ vương chủ nhiệm nghiêng người dẫn hắn đi vào trong vừa đi vừa càng khái nhắc tới ta cùng phía giới đồng chí nói thầm đến mấy lần năm đó ngài tại thái hành sơn khu vực đơn thương độc mã bưng bị tử pháo lâu thương pháp kia cái kia can đảm chúng ta quân đội người nào không giơ ngón tay cái đời ta không có thấy tận mắt cứng như vậy trận có thể nghe thấy các lao binh nói đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hắn nói xong sống lưng không tự giác cưỡng đến căng thẳng trong ánh mắt tràn đầy thực sự kính nghệ hiện tại có thể tại ngài thủ hạ làm việc là phúc khí của ta lôi khôn xua tay đều là chuyện đã qua hiện tại là dựng nước sơ kỳ quan trọng hơn chính là đem lão bách tính thời gian qua an tâm ngài yên tâm ta đã sớm theo ngài ý tứ đem nam là cổ hạng chỗ kia tứ hợp viện thanh gia tới vương chủ nhiệm ngữ khí càng cung kính viện kia hợp quy tắc cách ngài chỗ làm việc cũng gần Ta mang ngải đi qua nhìn một chút. Hai người ngồi lên xe dịp, không bao lâu liền đến Nam La cổ hạng. 95 hào tứ hợp viện cửa ra vào, chính ngồi sổm tại trên bậc thang hút thuốc túi diêm phụ quý gặp Vương chủ nhiệm buổi tiếp cái mặc đồng phục nam nhân đi vào, tranh thủ thời gian bóp khói đứng dậy, vừa định cười chào hỏi. Nhìn lên gặp Vương chủ nhiệm bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, trong ngày thường Vương chủ nhiệm nói chuyện với bọn họ mặc dù thân thiện, lại mang theo cán bộ uy nghiêm, giờ phút này đi theo nam nhân kia sau lưng. Không những nửa bước không rơi, trong ánh mắt còn mang theo rõ ràng kính cẩn, diêm phụ quý trong lòng hơi hồi hộp một chút, mau đem nhanh lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, lưng không đến thấp hơn. vương chủ nhiệm, ngài tới. vương chủ nhiệm gật gật đầu, chỉ vào lôi khôn giới thiệu, vị này là lôi lãnh đạo, về sau liền tại viện tử này lại, lại đối lôi khôn nói, đây là gia hộ gia đình diêm phụ quý, người bản phận. diêm phụ quý liền vội vàng gật đầu đối người, lôi lãnh đạo tốt, tốt. ngài có thể ở lại chỗ này, là chúng ta viện tử phúc khí. hắn nhìn trộm do xét lôi khôn, thấy đối phương ánh mắt ôn hòa lại tự mang uy nghiêm, lại suy nghĩ một chút vương chủ nhiệm thái độ, đoán vị này định là đại nhân vật, nói chuyện càng cẩn thận. vương chủ nhiệm mang theo lôi khôn xuyên qua ngoại viện, vào trung viện, ngài nhìn cái này ba gian bất mới vừa quét dọn qua, rộng rãi sáng sủa. mang cái nhỏ phòng bên cạnh có thể làm thư phòng trong viện liền lại lão giả nhà dịch trung hải còn có hà đại thanh ba nhà đều trung thực lôi khôn quét mắt ra phòng cửa sổ đều lộ ra mới sơn chỉ riêng nhẹ gật đầu rất tốt đừng quá phô trương bất quá trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc không nghĩ tới xuyên việt cái này cái thế giới quanh đi của lại vậy mà đi tới tứ hợp viện hơn nữa còn là 95 hào tứ hợp viện tiếp trước nhìn qua bộ này phim truyền hình hắn có thể quá rõ ràng trong nội viện này đầu ở đều là một đám dạng gì như quỷ xà thần đạo đức thiên tôn dịch trung hải vong linh triệu hoán sư giả trương thị Bản tính tinh diêm phủ quý, người mê làm quan lưu hải chúng các loại. Vô luận cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu. Bất quá đối với những người này, Lôi Khôn ngược lại không có cảm thấy có cái gì, chính mình tại Thái Hành Sơn khu vực giết quỷ tử không biết bao nhiêu, đối với những người này tự nhiên cũng không sợ. Cùng lúc đó, đối diện giả ra màn cửa giật giật, giả Trương thị đào khe cửa ra bên ngoài nhìn, gặp Vương chủ nhiệm chính bồi tiếp Lôi Khôn nhìn bắt phòng, trong miệng còn nói về sau cái này, ba gian liền về Lôi Lãnh đạo lập tức mặt liền nặng. Chờ Lôi Khôn cùng Vương chủ nhiệm vào phòng, nàng tranh thủ thời gian kéo ngồi sổm tại nhà bếp hút thuốc láo giả, giảm thấp xuống giọng, ngươi nhìn thấy không có Cái kia ba gian bắt phòng. Chúng ta hồi trước nói thầm, nói chờ trong viện có phòng trống, để hai tử phân một gian, này cũng tốt, trực tiếp cho người ngoài. Lão già hút điếu thuốc, cao mày, ngươi nhỏ rộng một chút. Không có nhìn thấy vương chủ nhiệm đối người kia nhiều kính trọng, nhất định là đại lãnh đạo, chúng ta có thể nói cái gì? Ta bằng cái gì không thể nói? Giả Trương thị hướng trên mặt đất gắt một cái, trong mắt bốc lửa, viện tử này lại bao nhiêu năm? Bằng cái gì tốt phòng ở cho cái ngoại lai? Nhà chúng ta hai tiểu tử trên tại nhỏ xư phòng, quay người đều tốn sức, hắn ngược lại tốt, vừa đến đã chiếm ba gian. Ta nhìn chính là vương chủ nhiệm đập lãnh đạo mông ngựa, đem chúng ta phòng ở cho đoạn. Lão giả tranh thủ thời gian che lại miệng của nàng, người điên. Để người ta nghe thấy có người quả ngon để ăn. Hiện tại là xã hội mới, lãnh đạo ở đâu đến phiên chúng ta xem vào. Mau ngầm miệng. Giả trương thị hất tay của hắn ra, trong lòng bất mãn giống cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, cũng không dám lại lớn âm thanh ồn nào, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Cái gì lãnh đạo? Ta nhìn chính là đến cấp nhà. Cuộc sống này không có cách nào qua nàng đào khe cửa lại liếc nhìn bắc phòng gặp lôi khôn đang đứng tại phía trước cửa sổ cùng vương chủ nhiệm nói chuyện tấm lưng kia thẳng tắp lộ ra không thể nghi ngờ khí chẳng trong lòng vừa hận vừa sợ chỉ có thể hung hăng dập chân lôi kéo lao giả vào trong phòng trong miệng còn cầu nhậu không có xong vương chủ nhiệm mang theo lôi khôn tại trung viện nhìn xong phòng ở nhìn hướng lôi khôn thủ trưởng phòng ở đã nhìn liên quan tới trang trí phương diện một hồi sư phụ người liền đến, đến còn cần mặt khác hỗ trợ sao lôi khôn nghe vậy lập tức lắc đầu cái khác cũng không cần vất vả vương chủ nhiệm ngươi vương chủ nhiệm gặp lôi khôn khách khí đổi vội vàng lắc đầu Vị lãnh đạo này cùng chính mình nghĩ còn có chút không giống, thực tế quá khách khí rồi, cùng Lôi Khôn Hàn huyên một hồi, Vương chủ nhiệm liền rời đi. Lôi Khôn quay đầu nhìn hướng bên cạnh cảnh vệ viên hộ tử, "Hộ tử, ngươi đi đón ngươi Như Mộng tỷ còn có Nguyệt Nương tỷ cùng đầu đậu các nàng. Đi." Hộ tử cũng không có nói nhảm, hắn xem như Long Đoàn Trinh Sát Liên Đại đội trưởng, hiện tại đã dựng nước, cùng Lôi Khôn đi tới Tứ Cựu Thành, cũng không có lựa chọn điều nhiệm đi quân quản hội bên kia đi làm, mà là lựa chọn đi theo Lôi Khôn bên cạnh, gần đây xử lý xong một chút đặc vụ của địch loại hình công việc. Lôi Khôn cũng muốn yên tĩnh một đoạn thời gian. hộ tử lái xe đi đón lâm như mộng còn có chu nguyệt nương các nàng đến tứ hợp viện vương chủ nhiệm an bài sư phụ không có một lát nữa sẽ tới an bài trang trí nhà sự tình. một chút đồ dùng trong nhà loại hình toàn bộ đều đổi mới không đến một buổi chiều sự tình liền xử lý đến không sai bị lắm dịch trung hải cái này sẽ mới từ chắc cương xưởng tan tầm về nhà trên đường lao giả tìm tới hắn gấp vội mở miệng dịch sư phụ sự tình có chút không ổn ả chúng ta trung viện tới một vị mới hộ gia đình ngươi biết không dịch trung hải ngay xong lập tức cũng là xứng sở hắn hơi nhíu mày mới hộ gia đình đây là chuyện ra sao ta không biết ta Già đại hải nhi Tử giả đông húc hiện tại là dịch trung hải đồ đệ trung viện ba gian phòng là hắn kế hoạch tốt muốn để lại cho đồ đệ giả đông húc làm phòng cưới không nghĩ tới cái này không có một chút thời gian vậy mà tới mới hộ gia đình Già đại hải vội vàng đem chuyện đã xảy ra cho dịch trung hải nói một lần làm dịch trung hải nghe xong chuyện đã xảy ra cả người hắn sắc mặt nháy mắt sẽ không tốt còn có việc này cái kia xử lý không tốt ta trước đi quân quản hội tìm vương chủ nhiệm hỏi một chút tình huống a hắn nói xong cũng không có nói nhảm tranh thủ thời gian cùng giả đại hải hai người cùng một chỗ tiến về nam la cổ hạng quân quản hội bên kia Buổi chiều, phong ở đồ dùng trong nhà toàn bộ đổi mới lâm như mộng cùng chu nguyệt nương còn có đậu đậu cùng với thẩm nghiên băng các nàng lần đầu tiên tới tứ hợp viện lâm như mộng cười nói ra nhà này còn thực là không tồi chu nguyệt nương ở đầu con mắt của nàng có chút tầm ướt nàng phía trước cùng ra gia của nàng chạy nạn tiến về tứ cựu thành chính là chuẩn bị muốn nhờ và tỷ phu hà đại thành chỉ là không nghĩ tới dọc theo con đường này gặp thổ phỉ nếu như lúc trước không phải gặp phải ra đem những cái kia quỷ tử giết đoán chừng ta hiện tại đã sớm không còn nữa lôi khốn nghe vậy biết chu nguyệt nương cái này là nghĩ đến gia gia nàng hắn vô vô chu nguyệt nương sau lưng an ủi một câu, đều đi qua. nguyệt nương đừng suy nghĩ chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết tỷ phu ngươi hiện tại ở đâu nghe đến lôi khôn lời này chu nguyệt nương cùng lâm như mộng các nàng lập tức xứng sở tiểu đậu đậu cười nói ra ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi lôi khôn cũng không có thừa nước đục thả câu mở miệng nói tỷ phu ngươi liền ở tại chúng ta bên cạnh xem chừng thời gian này có lẽ cũng kém không nhiều trở về a chu nguyệt nương nghe xong lập tức liền trận tròn mắt chính mình tỷ phu hà đại thanh vậy mà liền ở tại bên cạnh đây chẳng phải là nói nghĩ tới đây nàng cả người đều kích động lên Ngốc trụ ngươi cái thằng danh con vũ thủy đâu làm sao ngươi quên đón nàng về nhà nhắc tào tháo tào tháo liền đến hiện tại là 50 năm ngốc trụ năm nay 15 tuổi tại phong trạch viên làm đầu bếp người học nghề dựa theo ngày trước mỗi ngày tan học đều là hắn đi đón muội muội hà vũ thủy thế nhưng người này có cái tật xấu chính là có đôi khi sẽ quên ba ta đã tiếp vũ thủy về nhà nàng hiện tại đi nhà cầu hà đại thanh đẩy một cái xe đạp trực tiếp đi tới trung viện nghe đến ngốc trụ nói như vậy cái này mới hài lòng gật đầu tức giận nói tiểu tử ngươi đã không nhỏ chuyện gì đều muốn nhớ kỹ nhường cho muội muội ngươi đừng cả ngày để lão tử quan tâm thị phu Chu Nguyệt Nương nguyên bản trong phòng nghe phía bên ngoài truyền đến tỷ phu Hà Đại Thanh âm thanh còn có chút không xác định, làm nàng ra khỏi phòng, tại nhìn đến vậy mà thật là Hà Đại Thanh lúc, nàng trực tiếp sử sốt. "Ê một câu." Hà Đại Thanh nghe đến Chu Nguyệt Nương âm thanh, cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy Chu Nguyệt Nương phía sau cũng sử sốt, sau đó kinh hỉ nói, "Nguyệt Nương, thật là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này?" Từ khi Hà tỉnh bên kia bị quỷ tử xâm lấn, Chu Nguyệt Nương cùng nhạc phụ liền cùng Hà Đại Thanh mất đi thư từ qua lại, Hà Đại Thanh nguyên lai tưởng rằng Chu Nguyệt Nương chết, không nghĩ tới vậy mà lại gặp lại lần nữa. Chu Nguyệt Nương viền mắt phía hồng, đi lên trước nói, "Tỷ phu Lời này nói rất dài dòng. Chu Nguyệt Nương lúc này đem Hà Đại Thanh mời vào trong phòng. Cái này sẽ Hà Đại Thanh cũng nhìn thấy Lôi Khôn, gặp Lôi Khôn tại chỗ này, hắn hơi nghi hoặc một chút, "Nguyệt Nương, vị này là?" Chu Nguyệt Nương cười cùng Hà Đại Thanh giới thiệu, "Tỷ phu, vị này là nam nhân của ta." Chu Nguyệt Nương cái này vừa nói, Hà Đại Thanh trong tay xe đạp đem đều lung lay, hắn miệng mở rộng nhìn một chút Lôi Khôn, lại nhìn một chút Chu Nguyệt Nương, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, "Ngươi, ngươi lập gia đình? Vị này là?" Lôi Khôn tiến lên một bước, vươn tay, "Hà Đại ca, ta gọi Lôi Khôn, là Nguyệt Nương trợ phu." bàn tay hắn dày rộng, nắm lấy đi mang theo cỗ trầm ổn lực đạo. Hà Đại Thanh cái này mới như mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian về ta. Ai ai, Lôi Minh đệ, đây thật là, thật sự là quá ngoài ý muốn. hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều mang chân thành vui vẻ, lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Như Mộng cùng Đầu Đậu. Hai vị này là, đây là Như Mộng muội muội, cùng thân tỷ của ta muội giống như, đây là nàng khuê nữ đầu đậu. Chu Nguyệt Nương vội vàng giới thiệu, Như Mộng, Đầu Đậu, đây là tỷ phu của ta Hà Đại Thanh. Hà Đại Thanh cho rằng Đậu Đậu là Lôi con sinh, Chu Nguyệt Nương lại cùng hắn giải thích một chút, hắn giờ mới hiểu được tới. Lâm Như Mộng cười gật đầu. Hà Đại ca tốt, đầu đầu cũng giòn tan kêu câu Hà Bá Bá tốt mắt to hiếu kỳ đánh giá Việt Tử. Mấy người vào phòng, mới vừa ngồi xuống, Hà Đại Thanh liền vội vã hỏi Nguyệt Đường, Ra Ra ngươi đâu? Năm đó ta cùng các ngươi cắt đứt liên lạc, trong lòng một mực điếu lấy, về sau khắp nơi hỏi thăm đều không có thông tin. Chung Nguyệt Nương vành mắt lập tức đỏ lên, âm thanh thấp xuống, Ra Ra hắn đang chạy nạn trên đường bị thổ phi giết, không có chịu đựng được. Hà Đại Thanh trên mặt cười cứng đờ, nửa ngày mới trùng điệp thở dài, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Ai? Lão gia tử là người ta, cái kia mấy năm binh hoang mã loạn, khổ các ngươi. Hắn trà sát tay, lại truy hỏi các ngươi là làm sao qua được? những năm này ở đâu đặt chân? Chu Nguyệt Nương hít mũi một cái, chọn có thể nói nói năm đó cùng ra ra từ quê quán trốn ra được, trên đường đi cũng là quỷ tử cùng loại binh, vừa đi vừa nghỉ không có chính sát phương. về sau ra ra đi, ta một người kém chút không có gắng gượng qua đến, may mắn mà có gặp gỡ nam nhân của ta, còn có như mộng muội muội, chúng ta liền một đường lẫn nhau chiều ứng. trước đó vài ngày mới đi theo lôi khôn đến tứ cửu thành, nàng tránh đi giết quỷ tử hung hiểm, chỉ nói là lẫn nhau chăm sóc trong giọng nói lại khó nén đối lôi không nghỉ lại. Hà Đại Thanh nghe đến thẳng gật đầu. nhìn hướng lôi khôn ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích, lôi huynh đệ, thật sự là đa tạ ngươi. Nguyệt nương một cái cô đưa ra, có thể bình an đi đến bây giờ, may mắn mà có ngươi trông nom. Tỷ phu nói gì vậy, ta cùng Nguyệt nương là người một nhà, chiếu cố nàng là nên. Lôi khôn ngữ khí bình hẳn, lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn. Đang nói, trong viện truyền đến ngốc trụ lớn giọng, "Ba, ta cùng Vũ Thủy trở về." Tiếp theo là tiểu cô nương âm thanh, "Ca, ngươi chạy chậm chút." Hà đại thanh lập tức đứng dậy, là ngốc trụ cùng Vũ Thủy, ta để bọn họ chạy tới làm lễ." Hắn đi tới cửa kêu, "Gốc trụ, Vũ Thủy, tới." nóc trụ chính dắt mội mội hà vũ thủy tay đi vào trong nghe thấy cha kêu vui vẻ chạy tới ba chuyện gì à hắn một cái nhìn thấy trong phòng người xa lạ lập tức dừng lại chân trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ bên cạnh hà vũ thủy mới bảy tám tuổi trải lấy hai cái bím tóc nhút nhát trốn tại ca ca sau lưng đây là ngươi nguyệt nương di mau gọi người hà đại thanh vỗ xuống ngốc trụ sau lưng lại chỉ vào lôi khôn vị này là lôi thúc thúc bên cạnh là như mộng a di cùng đậu đậu muội, đều cho ta gọi người ngốc trụ gãi đầu một cái nhếch môi nguyệt nương Nhi tốt lôi thúc thúc tốt như mộng a di tốt đậu muội muội tốt hắn rộng to mang theo câu người thiếu niên ngay thẳng hà vũ thủy cũng đi theo nhỏ giọng đều nguyệt nương di tốt lôi thúc thúc tốt cái đầu nhỏ trôn đến trầm thấp ngón tay xoắn góc áo. chu nguyệt nương nhìn xem hai cái này nửa đại hải tử trong lòng ấm áp dễ chịu từ trong túi lấy ra hai khối kẹo sữa đưa tới đến cầm ăn nóc trụ đều đã cao như vậy rồi vũ thủy cũng chổ mã đến thanh tú nóc trụ ánh mắt sáng lên vừa muốn tiếp bị hà đại thanh trừng mắt liếc không có quý củ trước cảm ơn nguyệt nương di cảm ơn nguyệt nương di nóc trụ vội vàng nói cảm ơn tiếp nhận đường kín đáo đưa cho muội muội một khối chính mình khối kia siết trong tay không nợ ăn hà vũ thủy cũng nhỏ giọng nói cảm ơn đem đường cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi hà đại thanh cái này mới hài lòng lại đối lôi không nói lôi huynh đệ đây là ta cái kia không nên thân tiểu tử hà vũ trụ đoàn người đều để hắn ngốc trụ tại phong trạch viên học đồ đâu cái này là tiểu nữ hà vũ thủy vẫn còn đi học lôi không nhìn xem ngốc trụ cô kia cứng đầu cứng cổ bộ dạng nhớ tới kiếp trước kịch bên trong tình tiết khoe miệng khó mà nhận ra ngốc ngắc ngốc trụ nhìn xem rất tinh thần vũ thủy cũng ăn ngốc trụ nghe thấy khen hắn cười hắc gái đầu nói lôi thúc thúc ta biết nấu ăn về sau ngươi muốn ăn cái gì nói với ta ta cho ngươi bộc lộ tài năng Tốt, vậy ta có thể chờ lấy nếm thử tay nghề của ngươi lôi không đáp hà đại thanh lại cùng mấy người hàn huyên vài câu việc nhà thấy sắc trời không sớm mới đứng dậy nói các ngươi mới vừa đưa đến khẳng định còn có không ít chuyện bận rộn ta sẽ không quấy dậy. buổi tối nếu là không chuẩn bị cơm tối liền cùng nhà ta đi ăn để nóc trụ cho các ngươi bộc lộ tài năng thì phu khách khí chúng ta bên này đều dự săn đâu chu nguyệt nương vội vàng xua tay đưa đi hà đại thanh phụ từ ba người lâm như mộng mới cười nói nguyệt nương tỷ như thế rất tốt cuối cùng tìm tới thân nhân chu nguyệt nương viền mắt vừa nóng nhìn qua ngoài cửa sổ hà ra phương hướng khẽ gật đầu một cái. Lôi Khôn nhìn xem nàng giãn ra lông mày, biết khối này để ở nàng trong lòng thật đầu, cuối cùng rơi xuống. Chương 254, Gia Yến, chương 254, Gia Yến. Bên này, Dịch Trung Hải cùng Giả Đại Hải hai người cái này sẽ đã đi tới Nam La cổ hạng quân quản hội bên này, đồng thời nhìn thấy Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm, phía trước chúng ta đến quân quản hội đăng ký thời điểm không phải nói muốn đem 95 hào tứ hợp viện ba gian phòng ốc cho chúng ta tiến hành phân phối sao? Làm sao hiện tại còn có mặt khác hộ gia đình vào ở? Dịch Trung Hải hơi nghi hoặc một chút. Vương chủ nhiệm nghe xong Dịch Trung Hải là đến hỏi ý kiến hỏi cái này ngưỡng khí còn mang theo chất vấn lập tức lông mày cao lại dịch trung hải ai nói viện tử này là nhất định muốn cho các ngươi tiến hành phân phối già đại hải vương chủ nhiệm nhà kia tiếp tục cho ta thuê bọn họ ngươi cùng đối phương nói một chút để bọn họ dọn ra ngoài có thể chứ dọn ra ngoài ta cảnh cáo các ngươi đừng tìm việc cho ta các ngươi trêu chọc người khác ta không quản thế nhưng muốn trêu chọc lỗi không đồng chí các ngươi sẽ chờ à. vương chủ nhiệm lạnh hừ một tiếng dịch trung hải cùng già đại hải hai người rời đi quân quản hội hai người kế hoạch thất bại sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn già đại hải nhìn hướng dịch trung hải dịch sư phụ hiện tại làm sao xử lý dịch trung hải sắc mặt tâm trầm cái này mới vào ở lôi khôn có chút không đơn giản nghe vương chủ nhiệm ý tứ tựa hồ bối cảnh có chút địa vị tạm thời vẫn là trước xem tình huống một chút ta nghe đến dịch trung hải nói như vậy già đại hải gật gật đầu sân giữa tứ hợp viện hà đại thanh nói buổi tối để ngốc trụ lộ một tay tuy là khách sáo nhưng ngốc trụ cái này bao đầu tiểu tử lại làm thật trở về liền cùng cha hắn làm ở Mỹ mở. ba tối nay thật đi nhà dựa ăn cơm đi ta cho bọn họ bộc lộ tài năng đảm bảo trấn trụ bọn họ hà đại thanh nhìn xem ngốc trụ cái kia kích động lại mang điểm không phục sức lực liền ấm ở đáp ứng hắn cho ngốc trụ một chút tiền để ngốc trụ đi đông đơn chợ rau cắt tốt nhất ngũ hoa thị lại phân phó để ngốc trụ mua một chút cá cùng với cái khác một chút nguyên liệu nấu ăn ngốc trụ cũng không có nói nhảm trực tiếp rời đi tứ hợp viện đi mua đồ ăn lúc chạm vào tối hà đại thanh mang theo ngốc trụ sách theo bao lớn nhỏ quấn vào lôi khôn mới thu nhặt đi ra đỗ chu nguyệt nương cùng lâm như mộng đang cùng thẩm nghiên băng nói chuyện đầu đầu an tinh ở một bên viết chữ hổ tử đã tại gian ngoài bảy trương từ đầu cũ thị trường đại đến bàn vung nguyệt nương gì, như mộng gì, đầu đầu chúng ta tới ngốc trụ người chưa tới âm thanh tới trước dọn to lộ ra hưng phấn hắn đi theo phía sau Hà Đại Thanh, xét theo cá cùng thịt, mang trên mặt điểm ấy náy lại tự hào tiêu ý, tiểu tử này không phải là quân lấy muốn tới bêu xấu, nói tốt bộc lộ tài năng, nhà chúng ta bằng cái cũng mang tới, quá tốt rồi, Trung Nguyệt Nương liền vội vàng đứng lên đi đón, tỷ phu, cái này quá tốt kém, người trong nhà không nói những này, Hà Đại Thanh vung vung tay, chỉ huy ngốc trụ, ngốc trụ, phòng bếp thu thập xong không có, còn không tranh thủ thời gian mở luyện, tuân lệnh, ngốc trụ vén tay háo lên liền hướng phòng bếp chui, Hà Vũ Thủy cái đuôi nhỏ giống như cùng đi qua hỗ trợ rửa rau hành, hồ tử cũng đi theo vào chợ thủ kiêm giám sát. trong lúc nhất thời, trung viện phòng bếp bên trong khói lửa bốc lên, nồi niêu song chảo đình đương rung động, thỉnh thoảng xen lẫn ngốc trụ chỉ huy mội mội cùng hổ tử âm thanh, vũ thủy, hỏa thiêu vượng điểm, hổ tử ca, giỡn đâu, đúng đúng đúng, liền cái kia bình sứ trắng, lôi khôn ngồi vững ra ngoài, cùng hà đại thanh trò chuyện, phần lớn là hà đại thanh tại cảm khái chiến loạn ly biệt, thế sự biến thiên, chu nguyệt nương thỉnh thoảng bổ sung vài câu, vây và mắt tưởng đỏ lại cố gắng cười, thầm nghiên băng cùng lâm như mộng thì trò chuyện dàn xếp lại phía sau vỉa vạn, lúc nói chuyện, nồng đậm mùi thịt giống một bàn tay vô hình, đầu tiên từ trong phòng bếp chui ra ngoài, bá đạo tràn ngập toàn bộ Đông Từng tia từng sợi tiến vào mỗi người xoắn mũi. Ung Ngục đầu đậu bụng trước không tự chủ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hà Đại Thanh cười ha ha một tiếng, tiểu tử này, bản sự khác còn tại học, thiên hầm công phu này có thể là từ nhỏ liền thèm đi ra. Lại một lát sau, một cố càng thêm thuần hậu, tốc độ rõ ràng trong lành mùi thơm phiêu nhiên mà tới, phản phất mang theo xương sớm dừng chút khí tức, khác hẳn với thịt kho tàu thuần hậu, lại không chút nào bị mùi thịt ép qua, ngược lại lộ ra đặc biệt thanh nhã. Lâm Như mộng hiếu kỳ nói, đây là cái gì hương? Giống như là mềm nhất cải ngọt. Hà Đại Thanh ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, giọng mang theo điểm thần bí, là nước sôi trắng. tiểu tử tối này, không biết lần nào tại phong trạch viên bếp sau nhìn lén đại sư phó loay hoay món ăn này trở về liền suy nghĩ phế đi ta mấy viên thức ăn quan tâm hôm nay xem ra có chút ý tứ ước chừng nửa giờ sau theo một tiếng ăn cơm rồi nóc trụ bưng cái to lớn thô bát sứ cái thứ nhất hùng hùng hổ hổ lao ra đầy mặt dầu mồ hôi không che giấu được hưng phấn hồng quang thịt kho tàu tới theo sát phía sau là hộ tử vững vàng bưng một cái sứ trắng lớn trên canh trong bát màu sắc nước trà trong suốt như nước nổi lơ lửng như là bạch ngọc có ánh ra mấy cánh cành ngọt chính là cái kia nước sôi cả trắng cuối cùng là hà Vũ Thủy. cẩn thận từng ly từng tí nâng một đĩa tạo hình hợp quy tắc dội sáng lóng lánh gừng hành dầu hấp cá chép mùi thơm hỗn hợp có mờ mịt hơi nóng nháy mắt lấp kín gian phòng mọi người ngồi vây quanh trước bàn thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng bên người chân như bôi dầu đốt át khối khối ngay ngắn béo gầy dao nhau nước sôi cải trắng canh trong suốt thấy đáy không thấy một tia giọt nước sôi cải ngọt tựa như nở dầu ngọc lan tàn ra kỳ lạ trong lành hấp cá chép bảo trì chỉ hoàn trình vậy cá cùng nội tạng xử lý phải sạch sẽ, sẽ chỉ dội gừng hành dầu ức hiếp trắng như tuyết mâm mịn mong nếm thử nhân lúc còn nóng Ngốc trụ xoa xoa tay, con mắt lóe sáng tinh tinh quét mắt vẻ mặt của mọi người, nhất là Lôi Khôn. Lôi Khôn dẫn đầu đuôi đúa, kẹp lên một khối thịt kho tẩu. Cắn phá tầng kia màu cạ rẹo mềm bóng loáng ra ngoài, nội bộ thịt mỡ bộ phận vào miệng tan đi, như tơ cho nhẵn, mà thịt nạc bộ phận thì dị thường mềm lũn, ngon miệng mười phần. Một loại hỗn hợp cháy xém hương, tương hương cùng mùi thịt tư vị tại trong miệng nổ tung, mỡ mà không ấy, mềm dẻo hương nồng. Hắn mấy cái ăn xong, gật đầu khen, hỏa hầu nắm chắc thật tốt. Thịt mềm nát ngon miệng, dầu chân cũng kích tấu, không ngán cửa ra vào. Tốt. trụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, hắc hắc. lôi thúc ngài biết hàng thịt này ta cùng sư bá đặc biệt học kích xào cùng cuối cùng thu nước làm mấu chốt Trung nguyệt nương cùng lâm như ngậm hưởng qua thịt kho tàu cũng liền âm thanh khen ngợi đến viên nước sôi cải trắng lúc thẩm nghiên băng tỏ mỏ trước múc một chén nhỏ nước dùng canh nhập khẩu nháy mắt nàng ánh mắt khẽ biến canh kia nhìn như nước dùng quá nước hương vị lại rất có cấp độ dị thường ngon thuần hậu mang theo giống chim tươi hương canh gà nấm ngon nấm loại còn có một tia như có như không trong eo da nồng nhưng cảm giác lại tinh khiết đến không có chút nào tạp chất. Nàng lại kẹp lên một mảnh cải ngọt, cải ngọt tươi non vô cùng, mỗi một cái sợi đều tựa hồ hút đầy cái này cực hạn vị tươi, tại giữa hàm răng nhẹ nhàng đụng một cái liền tăng ra, thơm ngon vô cùng. Cái này thẩm niên băng khó được mở miệng, mang theo kinh ngạc, trong suốt như nước, tư vị lại phong phú như vậy thuần hậu. Cải trắng tâm cũng non đến lạ thường, hút đầy nước ấm hương vị. Ngốc trụ, đây thật là ngươi làm. Hà đại thanh cũng liền bận rộn bưng lên bắt uống một ngụm, đập đi miệng, trong mắt kinh ngạc so đắc ý càng đậm, "Ân, tiểu tử thối, cái này so ngươi lần trước cho ta uống mạnh hơn nhiều. Mùi vị chính a, ngươi làm sao treo? Ngốc trụ bị thổi phồng đến mức mặt càng đỏ hơn. gai đầu cười hắc hắc này chính là chính là nghe đại sư phó đề cập qua bí quyết gà mái con vịt giam đông ốc khô tiểu hỏa nấu chậm từng lần một loại bỏ làm sáng tỏ cuối cùng mới mới có thể thành nước sôi cải trắng tâm muốn dùng mềm nhất bộ phận trước thời hạn nóng quen thả lạnh lại dùng nấu xong nước dùng từng lần một tắm rửa hôm nay hỏa hầu nắm giữ tạm được lôi khôn cũng nếm canh cùng đồ ăn nhìn trước mắt cái này mới 15 tuổi liền hiện lộ ra phi phạm trù nghệ thiên phú thiếu niên trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức hắn thả xuống bát dọn thanh khẩn đạo này nước sôi cải trắng đã được tinh túy nhìn xem đơn giản kỳ thực là công phu thật, không có mấy năm bản lĩnh cùng đối lửa lợi, gia vị nhạy cảm, làm không được cái mùi này. Ngốc trụ, ngươi có thiên phú, chịu luôn túi, không sai. Cuối cùng là hấp cá chép, ước hiệp tươi mới, hỏa hầu vừa đúng, chất thịt non mịn căng đầy, chỉ cần đơn giản nhất gừng hành dầu cùng trao dầu gia vị, trình độ lớn nhất giữ lại cá thơm ngon. Cá cũng tốt, xử lý đến sạch sẽ, hấp hơi đủ non, thời gian không sai chút nào. Lôi khôn đơn giản phê bình. Ngốc trụ bị cái này liên tiếp khẳng định thổi phồng đến mức có chút chóng mặt, nụ cười trên mặt liền không lường qua. Hà Đại Thanh nhìn xem như Tử. lại là vui mừng lại mang điểm dạy dỗ giọng điệu nghe không dượng cái người ngươi tiểu từ ngốc này cũng chính là điểm này trên lò bản lĩnh còn đem ra được về sóc nhưng phải càng dụng tâm đừng tiêu ngạo nếu là dám ném đi ta hà ra đầu bếp mặt nhìn ta không đánh ngươi nóc trụ đầu gật giống gà con mổ thóc, biết biết ba lôi thúc ta nhất định thật tốt học đầu đầu ở bên cạnh thỏa mãn ngầm thịt mơ hồ không do nói ngốc trụ ca ngươi làm thịt thì tan ngon thật so so nhà ăn aji ăn ngon gấp trăm lần ha ha ha tất cả mọi người cười một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ Đồ ăn mùi thơm kèm theo tiếng cười cười nói nói, từ rộng mở cửa sổ đổ xuống đi ra, tại trung viện bên trong xoay quanh không tiêu tan. Cửa đối diện giả ra. Giả Trương thị đào khe cửa, nhìn xem đối diện Lôi Khôn cùng Hà Đại Thanh bọn hắn một nhà cười cười nói nói, trong miệng cắn một đoạn dưa muối, vị chua chửi mắng, ăn ăn ăn. Chống đỡ không chết các ngươi, thịt kho tàu, còn nước sôi cải trắng. Hừ, có tiền đốt. Cái kia mùi thịt, cái kia mùi cá canh, không là đồ tốt. Vừa đến đã phô bày giàu sang, khoe khoang cái gì nha. Chương 255, lung lão thái có vấn đề, chương 255, lung lão thái có vấn đề. Dịch Trung Hải nhà đèn sáng rỡ, một đại mụ chính ngồi xổm trên mặt đất cho lung lão thái dựa chân. Trong chậu gô nước nóng bước lên khói trắng, lẫn vào ngoài viện bay tới mùi thịt, trong phòng tràn đầy mỡ. Lung lão thái cái mũi giật giật, gầy khô tay tại trên đầu gối gõ gõ. Cái này Hà Đại Thanh nhà, tối nay thế nào náo nhiệt như vậy? Một đại mụ trong tay khăn vải trong nước quấy quái, bọt nước ở tại gạch xanh trên mặt đất, lão phu nhân còn không biết. Trong viện mới tới lôi khôn, là Hà Đại Thanh thân thích, hôm nay mới vừa đưa đến, chính bảy từ đầu, nàng đem sự tình đầu đôi ngọn nguồn nói một lần. Lưng lão thái nếp nhăn trên mặt bỗng nhiên căng thẳng, nàng hôm nay đi ra một ngày, trong viện lại ra chuyện như thế. ta đi nhìn một cái. lũng lão thái chống đỡ quải trượng đứng lên, một trượng tại trên mặt đất đập ra thành khẩn âm thanh. trong ngày thường hà đại thanh làm sao có ăn ngon không trước kính nàng. hôm nay lại giấu diếm, nàng lửa giận trong lòng theo phần gáy vọt lên. Gia dịch trung hải nhà cửa, vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, lôi khôn nhà cửa mở, ánh đèn đem cổng thềm đá chiếu lên trắng bệnh. lũng lão thái đứng tại cánh cửa bên ngoài, cố ý tăng háng một cái, vẫn đục con mắt trước liếc về phía trong phòng cái bàn. trên bàn thịt kho tàu hiện ra bóng loáng, khẩu người đều đặt ngay ngắn, nước tương tại bàn một bên tích một vòng, bên cạnh nước sôi cải trắng bày nghiêm chỉnh. ngọt và nhạt, nước ấm trong suốt đến có thể chiếu thấy bóng người. Nàng cổ họng lăn lăn, trên mặt chất lên mấy phần bị thương, quẹt mắt lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhấc chân liền hướng trong cửa bước. Lôi khôn đang mang theo một miếng thịt hướng trong miệng đưa, nghe đến động tĩnh, mắt gió quét tới, đua không ngừng, chỉ nhàn nhạt hỏi, có việc. Ba chữ này không cao, lại giống khối thạch đầu chắn tại cửa ra vào. Lung lão thái chân cứng tại bậc cửa, ngẩn người, trên mặt bi thương thoáng chốc biến thành tức giận. Nàng đem phải trượng hướng trên mặt đất dừng một chút, âm thanh ngâm nửa phần, lôi đồng chí, hàng xóm mới dọn nhà là đại hỉ sự, ta gửi mùi thơm tới nhìn một cái. con mắt lại dính vào thịt kho tàu bên trên đã lớn tuổi rồi thân thể yếu đuối khó được thấy như thế tốt đồ ăn các ngươi người trẻ tuổi thật sự là có phúc khí ý. ý tứ trong lời nói rõ ràng bị bạch, bạch hà đại thanh ngồi không yên trên mặt hiện da đỏ vừa muốn đứng dậy lao phu nhân ngày lôi khôn đưa tay ngừng lại hắn để đua xuống sau lưng hướng trên ghế rửa khẽ rửa ánh đèn rơi vào trên mặt hắn ánh mắt phát sáng giống ngâm băng nhìn lao phu nhân ánh mắt ngược lại tốt khoe miệng của hắn chọn lấy bên dưới mang theo điểm ý lạnh bất quá nhà mình thân nhân tiểu tụ chưa nghe nói qua muốn mời hàng xóm quy cũ ta lôi không làm việc Không thể nuông chiều không ngợi mà đến, cậy ra lên mặt. Lung lão thái mặt nhảy đỏ lên, từ xương gò má một mực lan tràn đến bên hai. Tại trong nội viện này, nàng ủy vào năm bảo vệ hộ cùng gia đình liệt sĩ thân phận, liền dịch Trung Hải đều phải để nàng ba phần. Cái kia nhận qua bực này chống đối. Nàng nắm chặt quải trượng nắm thật chặt, mục trượng tại trên mặt đất đâm ra cái hố nhỏ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta là năm bảo vệ hộ, gia đình liệt sĩ, quốc gia ưu đãi. các ngươi ăn tốt, không quản chúng ta tuổi già cô đơn chết sống, có hay không giai cấp tình cảm. Âm thanh nhọn giống móng tay cạo qua thủy tinh. Trong phòng tiếng cười đột nhiên ngừng. Hà Đại Thanh gấp đến độ thẳng xoa tay, muốn nói chuyện lại bị Lôi Khôn ánh mắt ép trở về. Chu Nguyệt nương tay nắm chặt khăn trải bàn, đốt ngón tay trở nên trắng. Nóc trụ miệng mở rộng, đuôi treo giữa không trung. Lâm Như Mộng đem đậu đầu hướng trong ngực ôm ôm, hai tử con mắt chừng đến căng tròn. Hổ Tử đã đứng lên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt giống nhìn chậm chậm thú săn. Lôi Khôn cười cười, nụ cười kia lại không có đến trong mắt. Hắn chậm rãi đứng lên, cao lớn cái bóng ném ở trên tường, đem trong phòng ánh đèn đều ngăn cản hơn phân nửa. Nam bảo vệ hộ, gia đình liệt sĩ. hắn từng bước một đi tới cửa âm thanh không cao lại giống cái bốn đện ở trên miếng sắt cái nào phố phường xác minh chứng minh ở đâu liệt sĩ kêu cái gì bộ đội nào lúc nào ở đâu hy sinh người nói ra sao kiếp trước nhìn qua nguyên tắc liền vẫn cảm thấy lung lao thái có vấn đề tinh thần lực đảo qua lôi khôn tử lung lao thái trên thân rõ ràng phát giác một cỗ sát khí đây là giết qua người mới có cái này lung lao thái không có đơn giản như vậy lung lao thái lui về sau nửa bước chân tại trên mặt đất cọ ra tiếng xào sạc. nàng ánh mắt uống lại còn mạnh miệng tổ chức định vương chủ nhiệm bọn họ cũng đều biết người dám chất vấn tổ chức Ngươi tư tưởng có vấn đề, chất vấn tổ chức chính là ngươi. Lôi khôn âm thanh đột nhiên chìm xuống, giống sấm rền lăn qua viện tử. Hổ tử, đến. Hổ tử âm thanh giòn giống trẻ tuổi. Đi Nam La cổ hạng quân quản hội, đem vương chủ nhiệm mời đến. Lôi khôn nhìn chằm chằm lung lao thái, từng chưa nói ra, liền nói viện số 95 có người giả mạo gia đình liệt sĩ, lừa gạt năm bảo vệ hộ thân phận, để hắn mang nguyên thủy hồ sơ đến xác minh. Lung lao thái như bị người quay đầu rót thùng nước đá, toàn thân khẽ run rẩy. Giả mạo, lừa gạt thân phận, những chữ này giống châm đồng dạng đâm vào trong nội tâm nàng. Nàng không phải cái gì gia đình liệt sĩ. Sớm người chết kia nhi tử bất quá là cho chính phủ bù nhìn chân chạy nhỏ Hà Gian. Sau giải phóng nàng giả cơm vơ biết, dựa vào dịch Trung Hải giúp đỡ, mới tại phố phường lăn lộn cái danh lệnh, ở trong viện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Lôi khôn làm sao sẽ biết? Hắn đến cùng là ai? Hồ sơ hai chữ vừa ra khỏi miệng, lung láo thái sau cùng tưởng niệm cũng chặt đứt. Nàng hét lên một tiếng, đâu còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt, đẩy ra bên cạnh Hà Vũ Thủy, liền quải trượng đều ném, quay người liền hướng trung viện chạy. Hoa dâm tóc trong gió tung bay, giống một đoàn dây rối. Muốn chạy, hồ tử sớm chắn tại cửa ra vào, thấy nàng muốn trốn, lạnh hư một tiếng. thân hình phát một cái liền đuổi theo. hắn duỗi tay nắm lấy lung láo thái phần gãy cổ áo, năm ngón tay giống kim sắt, thuận thế vặn người, sai bước, hướng xuống để ép. đây là lính trinh sát cầm nã công phu, nhanh đến mức để người thấy không rõ động tác. tiểu tử này cùng lôi khôn lâu như vậy, tự nhiên thân thủ phương diện cũng không tệ, dựa theo cảnh giới phân chia, nhưng cũng là luyện khí nhất tầng thực lực. mặc dù so không nổi luyện khí tầng 6 lôi khôn, nhưng cũng đã không tệ. phu phu một tiếng, lung láo thái bị đè xuống đất, mặt chính đập tại lạnh buốt gạch bên trên, cọ ra một đợt bụi ấn, nàng như bị nắm cổ gáy, trong cổ họng phát ra ôi gọi tiếng, tay chân loạn đạp. trong miệng chửi mắng mơ hồ không rõ hoa dâm tóc tàn đi dính đất đâu còn có nửa điểm trường giả bộ dạng chỉ còn đầy đất lăn loạn chật vật Hổ tử giống tháp sắt giống như đứng tại lung láo thái sau lưng tay đậy tại nàng trên lưng không nhúc nhích tí nào lôi không chậm rãi đi tới từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng ánh đèn từ trên vai hăn chiếu xuống đến tại trên mặt đất ném ra cái bóng thật dài có phải là năm bảo vệ hộ có phải là gia đình liệt sĩ đi quân quản hội tất cả đều sẽ chân tướng rõ ràng cũng không biết đến lúc đó ngươi còn có thể hay không mạnh miệng được lên Thanh âm của hắn rất nhẹ lại giống nhũ băng đâm vào trong lòng người nhưng người cái này muốn chạy trốn bộ dạng còn có năm đó những cái kia không sạch sẽ sự tình hắn cười cười tiếng cười kia để lung láo thái toàn thân phát run. chờ vương chủ nhiệm tới thật tốt nói đi xã hội mới dung không được đục nước béo còn mọt chương 256, dịch trung hải tới cửa chương 256, dịch trung hải tới cửa lung láo thái nghe vậy lập tức bắt đầu luôn cuống vị đồng chí này ta không biết người đến tuột cùng là đang nói cái gì tất cả những thứ này khẳng định đều là hiểu lầm lao phu nhân ta thật sự là năm bảo vệ hộ a có phải là năm bảo vệ hộ chờ vương chủ nhiệm bọn họ tới lại nói lôi khôn trực tiếp để hổ tử đem người cho mang đi dịch trung hải cùng lão giả hai người cái này sẽ mới từ quân quản hội bên kia đi ra mới vừa trở lại tứ hợp viện diêm phú quý liền vội vã gọi lại dịch trung hải lao dịch không tốt người không biết ta xảy ra chuyện hắn nói chuyện đều có chút mờ mờ dịch trung hải không cao hứng ta nói ra diêm đến tột cùng là chuyện ra sao nói chuyện có thể hay không đừng nói một nữa lão phu nhân bị bắt cái gì nghe xong lung láo thái bị bắt hai người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm diêm phú quý cũng không nói nhảm lúc này đem sự tình đều trải qua toàn bộ đều cho dịch trung hải nói một lần trong lòng lại vụn cho vui quả nhiên làm nghe xong lung lao thái vậy mà là bị lý dương để hộ tử bắt đi quân quản hội bên kia còn hoài nghi lung lao thái không phải Nam bảo vệ hộ dịch trung hải lập tức liền đã tê dần cái này lý dương đến tột cùng là chuyện ra sao đều đồng hương hàng xóm cần dùng tới ồn ào thành như vậy sao liền lao phu nhân đều chỉnh, về sau chúng ta đại viện còn thế nào ở trung hòa thuận ngoài miệng thì nói như vậy hắn cái này sẽ xác thực không có, có tâm tư tiếp tục ở chỗ này mang theo lão giả hai người chạy thẳng tới trung viện ba đại mụ bưng chậu nước từ nhà bên trong đi ra nhìn thấy nhà mình nam nhân cái này sẽ chính vụn trồng vui hơi nghi hoặc một chút ta nói hải cha hắn Ngươi đây là làm gì vậy tâm tình như thế tốt lung láo thái cái này sẽ bị bắt đi quân quản hội nhìn à cái này mới tới hộ gia đình lý dương khẳng định không có đơn giản như vậy đoán chừng về sau chúng ta cái này đại viện người quản sự đến đổi một cái hổ tử dẫn người đem lung láo thái cho bắt đi quân quản hội bên kia toàn bộ đại viện trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh trở lại lý dương cùng hà đại thanh còn có ngốc trụ bọn họ tiếp tục trong phòng ăn cơm hà đại thanh hơi nghi hoặc một chút ta nói phu Cái này Lùng Láo Thái từ khi giải phóng đến bây giờ, ở tại chúng ta viện tử bên trong đã có một thời gian thật dài, Người đến nay liền nói Lão Thái Thái này có vấn đề, người đây là thế nào nhìn ra được?" Lý Dương còn chưa mở miệng. Chu Nguyệt Nương cười nói, "Tỷ phu, tất nhiên ra nói cái này Lùng Láo Thái có vấn đề, vậy khẳng định chính là có vấn đề, chờ xem, quân quản hội bên kia không bao lâu nữa, rất nhanh liền biết cái này Lùng Láo Thái thân phận cụ thể có vấn đề hay không." Dọc theo con đường này từ Hà tỉnh chạy nạn đến tứ cửu thành. Chu Nguyệt Nương cùng Lý Dương bọn họ đánh quỷ tử, đối với thu thập tình báo phương diện tự nhiên rất lão luyện. đối với lung lao thái thân phận có vấn đề phương diện chỉ cần hơi điều tra một chút tự nhiên là rõ ràng trong phòng không khí phảng phất động lại mấy giây lại bị ấm áp đồ ăn mùi thơm chậm rãi hòa tan ngốc trụ gai gai cái óc phá vỡ yên lặng cha ta liền nói lao thái thái kia ngày thường trang đến cùng bồ tát giống như có thể cặp mắt kia chật trợ trợn cùng móc giống như chuyên lấy chất béo dày nghiêng mắt nhìn hắn bưng lên bát lay một miệng lớn cơm mơ hồ không rõ cầu nhau lôi thúc con mắt quá động ta vừa mới tiến viện lúc ấy đã cảm thấy nàng không thích hợp nhưng nói không nên lời cái nguyên cớ đi nói mò gì hà đại thanh trường nhi tử một cái nhưng ngựa khi không hề nghiêm khắc càng nhiều hơn chính là một loại bị điểm phá tâm sự xấu hổ cùng đối lôi khôn tính sợ đan bảo hắn chuyển hướng lôi khôn trên mặt chất đống cẩn thận điều tra cười muội phu a cái này già ách lung lao thái tại chúng ta viện lại nhiều năm phố phường bảng tên năm bảo vệ hộ bình thường trừ thích chiếm điểm món lời nhỏ tại ra lên mặt chút hình như cũng không có không có gì lớn đường rẽ ngươi đến lúc này liền ngươi là thế nào nhìn ra hắn cân nhắc tìm từ, sợ đắc tội vị này liền quân quản hội vương chủ nhiệm đều kính trọng thân thích lôi khôn chậm rãi kẹp mảnh chân mềm ức bỏ vào trong miệng lại nhấp một hớp canh cái này mới thả xuống bát ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hà đại thanh lại đảo qua đồng dạng mang theo hiếu kỳ mọi người nhìn người không thể chỉ xem trên mặt chút đồ vật kia hắn không có trực tiếp trả lời hà đại thanh vấn đề ngược lại giống tại chỉ điểm nàng trong sân trang giống tôn bồ Tát tượng đất đáng tiếc trang đến quá lâu cỗ này không giấu được sát khí cùng tham lam hẹn hạ đều nhanh lộ ra tới hắn chạm đến là tôi không nghĩ nói chuyện tinh thần lực tham dò chi tiết chu nguyệt nương ôn nhu cười cười tự nhiên tiếp lời gốc dạng nhu bên trong mang mềm dai tỷ phu đoạn đường này từ hà tỉnh đến tứ cửu thành long hắn nhìn người cùng bắt đặc vụ của địch liền từ không bỏ qua Nàng xảo diệu tránh đi trên chiến trường nguy hiểm, hắn nói có vấn đề, vậy liền khẳng định có vấn đề. Quân quản hội đồng chí tự nhiên sẽ kiểm tra cái cha ra manh mối, có phải là năm bảo vệ hộ tổ tông đời thứ ba đều phải tra rõ ràng, đây cũng không phải là dựa vào cậy ra lên mặt cùng giả câm vợ điếc liền có thể hồ là qua. Giọng nói của nàng chắc chắn, cho thấy đối lôi khôn tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời cũng là tại chân An Hà Đại Thanh lo nghĩ. Này, Nguyệt Nương gì nói có lý, Nốc trụ lập tức vỗ xuống bắt đùi, một mặt sùng bái mà nhìn xem lôi khôn, ta liền biết lôi thúc không phải người bình thường. cảm giác kia cùng chúng ta phong trạch viên bếp sau đại sư phó giống như người liền biết cái nào đồ đệ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hắn cái này kỳ quái ví von đem lâm như mộng cùng đậu đậu đều chọc cười bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít hà đại thanh thấy thế trong lòng điểm này bất an cũng tiêu tán hơn phân nửa đúng vậy à vị này mọi phu xem xét chính là mánh khỏe thông tiên, thân kinh bách chiến nhân vật so với mình cái này nhỏ lão bách tính tầm mắt rộng nhiều hắn tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên đúng đúng đúng nhìn ta người này mù quan tâm tới tới, tới muội phu ta mời ngươi một chén nữa ngày hôm nay cao hứng ta không đề cập tới những cái kia bực bội. hắn giàn xếp lại khôi phục thân thiện đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vã lập tức một cái tận lực áp chế nộ khí nhưng lại rõ ràng mang theo chất vấn giọng điệu âm thanh tại cửa ra vào vang lên lôi khôn đồng chí lôi khôn đồng chí ở nhà không chính là dịch trung hải âm thanh theo tiếng nói dịch trung hải cùng giả đại hải thân ảnh liền ngăn tại cửa ra vào dịch trung hải sắc mặt tâm trầm cao mày hết sức duy trì lấy hắn một đại gia thể diện nhưng trong ánh mắt bất mãn cùng lên án gần như muốn tràn ra tới giả đại hải thì cúi đầu ánh mắt trốn tránh một bộ chỉ dịch trung hải như thiên lôi sai đầu đánh đó gián dấp có việc lôi khôn ngồi vững như núi thậm chí không có để đua xuống chỉ hơi hơi dương mắt liếc tới ánh mắt kia bình thản không gợn sóng lại giống băng lánh đầm sâu để dịch trung hải trong lòng run lên chuẩn bị xong chất vấn lời nói cứ thế mà kẹt một chút dịch trung hải hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống lửa giận lấy một loại đại biểu đại viện chủ trì công đạo giọng điệu nói lôi khôn đồng chí ngươi vừa tới chúng ta đại viện có thể không hiểu rõ lắm tình huống lúc láo thái thái là phố phường thẩm tra quyết định năm bảo vệ hộ là gia đình liệt sĩ là đảng cùng chính phủ chiếu cố cô độc lao nhân là toàn bộ viện số chín tất cả mọi người cộng đồng kính trọng trường Ngươi làm sao có thể, làm sao có thể không nói lời gì liền để cảnh vệ viên đem người bắt đi quân quản hội đâu? Hắn càng nói càng kích động, âm điệu cũng cao lên, phản phất tại lên án lôi khôn phá hư đại viện hài hòa ước hiếp cô độc lao nhân tội lớn ngập trời. Đúng vậy a, đúng vậy a giả đại hải tại dịch trung hải nghĩa chính từ nghiêm bên dưới cũng tăng lên một chút can đảm, nhỏ giọng hát đệm, lão phu nhân nghiên kỷ lớn như vậy, thân thể lại yếu, vạn nhất ở trên đường có chút sơ suất, cái này, trách nhiệm này ai thua đến lên a? Dịch trung hải gặp lôi khôn vẫn như cũ không hề bị lay động, trong lòng gấp hơn, nhấn mạnh, chuyển gia hắn uy tín, ta là chúng ta viện công tuyển chọn quản sự đại gia một đại gia. chủ yếu phụ trách hòa giải đồng hương mâu thuẫn, giữ gìn đại viện đoàn kết hòa thuận. ngươi như bây giờ thô bạo đối đại đức cao vọng trọng trường bối, để chúng ta rất bị động, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta viện an định đoàn kết. ngươi nhất định phải lập tức đi quân quản hội giải thích rõ ràng, đem giả thái thái bình bình an an tiếp về đến. nếu không, tất cả mọi người nhìn chúng ta như thế nào cái việc này, về sau còn thế nào ở trung hòa thuận. hắn lời nói này nói đến ăn nói mạnh mẽ, câu câu chụp lấy đại đạo lý đại viện ổn định đồng hương hòa thuận cái mũ, tính toán lấy tập thể dân ý cùng đạo đức điểm cao đến ép phục lôi khôn. nhưng mà lôi khôn trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười trả phúng. hắn chậm rãi để đua xuống động tác rất nhẹ lại làm cho dịch trung hải không hiểu cảm thấy một cô áp lực quản sự đại gia một đại gia lôi khôn âm thanh không cao lại giống trọng truy đập vào từng chữ bên trên mang theo nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm dịch trung hải đồng chí người đầu tiên muốn biết rõ ràng hai chuyện ánh mắt của hắn như điện bắn thẳng đến dịch trung hải đệ nhất nơi này là xã hội mới bất luận cái gì công dân đều muốn tại pháp luật giàn khung người trong nghề sự tình. quân quản hội là nhân dân chính quyền chấp hành cơ quan có quyền cũng có trách nhiệm điều tra bất luận cái gì khả nghi phần tử thân phận lúng lão thái thái thân phận thật giả mới là trước mắt trọng yếu nhất, nhất cần muốn biết rõ ràng hoạch tâm vấn đề. Vấn đề này, quan hệ đến chính sách quốc gia pháp quy nghiêm tốt tính, quan hệ đến nhân dân chính quyền thuần khiết tính. Cái này không chỉ là đồng hương tranh chấp, đây là chính trị vấn đề nguyên tắc. Thứ hai lôi khôn âm thanh đột nhiên chuyển lệ, khi thế cường đại giống như như thực chất áp bách tới, dịch trung hải bị hắn ánh mắt đinh tại nguyên chỗ, sau lưng nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Xem như phố phường thẩm tra quyết định quản sự nhân viên, ngươi dịch trung hải đầu tiên muốn giữ gìn chính là quốc gia pháp luật tôn nghiêm cùng chính sách chính xác chắc chắn, mà không phải giữ gìn một cái thân phận còn nghi vấn, thậm chí có trọng đại lịch sử chỗ bẩn hiểm nghi lão phu nhân. Ngươi muốn ta đi nói rõ ràng. Nói cái gì? Nói là bởi vì nàng là các ngươi viện trưởng bối liền có thể áp đảo pháp luật thẩm tra bên trên. Vẫn là muốn ta đi dạy quân quản hội đồng chí làm sao làm việc. Lôi Khôn tiến lên trước một bước, trong nháy mắt kia phóng thích ra thiết huyết uy nghiêm để dịch Trung Hải cùng giả Đại Hải không tự chủ được rút lui nửa bước. Ngươi luôn mồm đức cao vọng trọng, ảnh hưởng đoàn kết. Lôi Khôn nhếch miệng lên một cái băng lãnh độ cong, ánh mắt sắc bén như lao, tựa hồ muốn nhìn thấu dịch Trung Hải nội tâm, vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi vị này một đại gia, nàng đối quốc gia cống hiến ở đâu? Nàng đối cách mạng có gì công헌? Nàng đức cùng nhìn thể hiện tại chỗ nào? liên thể hiện tại nàng tại tứ hợp viện bên trong cậy giá lên mặt, chiếm hết tiện nghi, thậm chí dắp tâm hại người hành vi bên trên sao? Người muốn giữ gìn an định đoàn kết là bao che, là nhân lượng, là đem ích lợi của quốc gia cùng nguyên tắc đặt ở các ngươi cái gọi là đại viện mặt mũi phía dưới sao? Mỗi một câu chất vấn cũng giống như một cái thiết truy hung hăng nện ở dịch trung hải tỷ mỹ giữ gìn quản sự đại gia trên mặt nạ, để sắc mặt hắn từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, bờ môi run rẩy, lại một cái chữ cũng phản bác không đi ra. Lôi khôn khiển trách không những trực tiếp xé toan hắn giải quyết việc trung ngụy trang, càng là trực tiếp chạm đến lập trường chính trị cái này hắn tuyệt đối không dám đụng vào xúc động khu. nếu như lôi khôn đe dọa nhìn triệt để á khẩu không trả lời được dịch Trung Hải một câu cuối cùng giống như tuyên bố ngươi vị này một đại gia nghĩ mãi mà không rõ hai cái này hạch tâm vấn đề vậy liền hảo hảo ở nhà bế môn hối lỗi nghĩ nghĩ rõ ràng tại đảng lãnh đạo bên dưới tại nhân dân đương ra làm chủ xã hội mới bên trong đến cùng cái gì là chân chính an định và kết cái gì là quản sự đại gia chân chính chức trách Hàn ánh mắt đạo qua dọa đến câm như hến giả đại hải ngư khí chém đinh chặt sắt tại quân quản hội điều tra rõ lung lao thái thái thân phận chân thật điều tra rõ có hay không có lịch sử chỗ bẩn phía trước bất luận kẻ nào không được can thiệp biện án đây là tổ chức kỷ luật Người nào còn dám tại vấn đề này khoa tay múa chân, tính toán cản trở điều tra, gây ra hối loạn. Lôi khôn ánh mắt cuối cùng đính tại dịch trung hải trên mặt, giống như vô hình công xiềng. "Đừng trách ta lôi mô nhân, giải quyết việc chung." Nói xong, hắn không nhìn nữa cửa ra vào hai cái kia thất hồn lạc phách người, quay người trở lại bên cạnh bàn cơm. Bầu không khí vốn một ngạn, bởi vì vì đoạn này khí thế như hồng khiến trách mà thay đổi đến mát mẹ sạch sẽ. Ngốc trụ đã sớm nghe choáng váng, giờ phút này đẩy mắt đều là sáng long lanh ngôi sao nhỏ, chỉ cảm thấy lôi thúc lời nói này, so đánh nhau còn thống khoái. Quả thực nói đến trong tấm cảm. Hà đại thanh thì triệt để bối rối. Nhìn hướng Lôi Khôn trong ánh mắt chỉ còn lại ngưỡng mộ núi cao kính sợ, cũng không dám lại nâng nửa chữ liên quan tới Lung lao thái sự tình. Ngoài cửa dịch trung hải, mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng. Hắn biết, hắn tỉ mỉ kiến tạo, dựa vào tại tứ hợp viện đặt chân quản sự đại gia uy tín, ở trước mắt vị này Lôi Khôn đồng chí trước mặt, từ hôm nay trở đi, chết để sụp đổ. Hắn thất hồn lạc phách bị giả đại hải đỡ lấy, giống như bị rút mất cuộc sống, chật vật không chịu nổi từ trung viện biến mất, liền một câu hình thức đều nói không nên lời. Trong phòng, đầu đậu nhỏ giọng hỏi Lâm Như Ngộng, ra cái kia hỏng lão mãi mãi sẽ bị tóm lên tới sao?" lâm như mậu ôn nhu sờ một cái đầu của nàng người xấu làm chuyện xấu tổ chức bên trên sẽ điều tra rõ ràng lôi khôn phảng phất cái gì đều không có phát sinh kẹp một đuôi nước sôi cải trắng tâm thả tới đậu đậu trong bát âm thanh khôi phục trước sau như một ổn định ăn cơm già đại hải cùng dịch trung hải hai người ăn bế một cành tại lôi khôn nơi đó cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt cái này sẽ mặt đen lại trở lại gian phòng già đại hải nhìn hướng dịch trung hải mở miệng nói dịch sư phụ xem ra cái này mới tới hàng xóm không đơn giản a ta đoán chừng lao phu nhân lần này phiền phức, ngươi nói lung lao thái thái sẽ không phải thật thân phận có vấn đề a già đại hải đồng thời không rõ ràng lung láo thái thân phận thật giả thế nhưng dịch trung hải lại vô cùng rõ ràng lung láo thái thân phận có vấn đề dịch trung hải bỗng nhiên đổ cửa ra vào trà lạnh hầu kết nhấp nô biên độ mang theo không che giấu được bồi rối, hắn hung hăng đem chen trắng men đôn ở trên bàn trầm giọng nói chớ đón mò lao phu nhân lại nhiều năm như vậy phố phường bên trên đều nhận thức lời tuy kiên cường ánh mắt lại trôi hướng ngoài cửa sổ âm thanh không tự giác đẻ thấp lôi khôn người này xem xét chính là từ phía trên đi xuống trong tay có thực quyền chúng ta cùng hắn cứng đối cứng đơn thuần tự mình chốt lấy cửa khổ già đại hải xoa xoa tay vẻ mặt vội vàng. cái kia lao thái thái kia nếu là thật bị cha ra cái gì chúng ta phía trước giúp đỡ nàng chiếm trong viện không ít chỗ tốt có thể hay không bị liên lụy dịch trung hải lông mày vận thành lũ cục đầu ngón tay ở trên bàn đập đến thành khẩn vang ngầm miệng chỗ tốt gì đó là đồng hương hỗ trợ hắn dừng một chút ngữ khí chọc dạng lại nói lao phu nhân cơ linh cực kỳ nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì nói không chừng chính là đợt hiểu lầm chờ quân quản hội cha rõ ràng tự nhiên sẽ thả lại đến có thể lôi khôn vừa rồi khí thế kia giả đại hải còn muốn truy hỏi lại bị dịch trung hải hung hăng chừng mắt liếc. người những năm này cơm đều ăn không Dịch Trung Hải dáng chống đỡ chấn định, trước mắt trọng yếu nhất chính là ổn định trong viện người, đừng để bọn họ đi theo mù ổ nào. Thật muốn tra được đến, chúng ta liền tắn chết không biết rõ tình hình, chỉ nhận phố phường thẩm tra quyết định văn thư. Hắn nhìn qua góc tường cái kia tích đùi hờn gỗ, bên trong cất giấu năm đó giúp lung lão thái giả tạo chứng minh lúc lưu lại một nửa sổ sách, được đột nhiên như bị cái gì ngăn chặn, khó chịu đến hốt hoảng. Chương 257, vạch Trần, chương 257, vạch Trần. Dịch Trung Hải nhà, Dịch Trung Hải tê liệt trên ghế ngồi, mồ hôi lạnh thấm ướt áo lót. Giả đại hải lo sợ bất an đâm ở một bên. Giả Trương thị từ giữa nhà lao ra, trên mặt thịt mỡ đều đang run dậy tiểu gì Lao dịch Biển cả các ngươi không phải đi tìm lôi không tính số sao lao phu nhân đâu thế nào không có tiếp về đến nhi tử giả đông húc cũng thỏ đầu ra nhìn ra bên ngoài nhìn tính sổ sách tính là gì sổ sách dịch trung hải mãnh liệt gầm nhẹ trên trán gân xanh này lên âm thanh lại mang theo không che giấu được suy yếu nhân ra nói có lý là chính sách biết hay không lao phu nhân thân phận tự có nhà nước đi thăm dò chúng ta chúng ta có thể quản cái gì hắn phất tay đổi rồi giống như trở về đều trở về ngày mai nên làm cái gì đó kiểm tra, kiểm tra cái gì? giả trương thị nghe xong càng gấp hơn, mắt tam giác tròn tròn, nước bọt bay loạn, lao dịch. lời này của ngươi ý gì? lao phu nhân có thể là gia đình liệt sĩ, năm bảo vệ hộ. phố phường bên trên đỏ chót trương đang đắp. kiểm tra cái gì kiểm tra? khẳng định chính là cái kia họ lôi xem chúng ta lão giả nhà không vừa mắt, cầm lao phu nhân xuất khí. loại này lang tâm cẩu phế đồ vật, hắn chết không yên lành, ra ngoài liền nên bị xe nàng lời còn chưa dứt, bị giả đại hải một tay bịt miệng kéo về trong phòng, bên trong truyền đến kiểm chế cãi nhau cùng tiếng khóc. một đại mụ chính cho lung lão thái dựa chân trậu gỗ còn đặt tại nhà trong đó nước nóng sớm lạnh thấu nàng ngồi tại giường suốt theo, trong tay nắm vắt khô chân bài ánh mắt trống rỗng trong lòng buồn chồn lao phu nhân thật có vấn đề cái kia lão dịch hắn nàng càng nghĩ càng sợ phía trước dịch trung hải cùng lung lão thái trong phòng tàu nhậu những lời kia tựa hồ cũng có kiểu khác ý vị tiền viện tam đại gia nhà diêm phủ quý chính đóng cửa lại đối với lao bà hh trực nhạc thấy không thấy không ta hôn qua cái thế nào nói cái này mới tới lôi lãnh đạo không là phạm nhân vừa đến đã dám động tôn kia trang mấy năm già bồ tát chậm thống khoái lần này tốt chúng ta viện từ đỉnh đầu khối này nhiều năm mây đen cuối cùng muốn bị sốc hắn tính toán ngày mai nếu là mở toàn viện đại hội chật chật có trò hay nhìn đi trung viện mặt khác hộ gia đình những nhà khác ánh đèn hoặc sáng hoặc tối bóng người tại giấy dán cửa sổ bên trên lát lư xi sao bàn tán giống như chuột gặm nuốt tâm thanh tại đêm tứ hợp viện bên trong lan tràn ra hoang hốt khiếp sợ cười trên nỗi đau của người khác mở mịt luôn cuống đủ loại cảm xúc đan vào bão phủ sáng sớm ngày thứ hai cửa sân kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra một chiếc mới tinh quân dụng xe dịp mang theo không thể bỏ qua uy nghi chập rãi lái vào viện số 95, dừng ở trung viện bắc phòng cửa ra vào. Cửa xe mở ra, quân quản hội Vương chủ nhiệm cùng hai tên cầm thương cảnh vệ đầu tiên xuống xe. Vương chủ nhiệm một thân phảng phỉu cán bộ trang, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng. Ngay sau đó, hai tên cảnh vệ viên áp lấy một cái ủ rũ, bước đi tập tính thân ảnh đi xuống, chính là Lung Lão Thái. Nàng hoa dâm đầu tóc rối bời, ngày hôm qua phách lối dáng vẻ bệnh vệ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một mảnh hôi bại tử khí, như bị xương đánh dịu xỉu lao bạch đồ án đám. Vương chủ nhiệm không có trực tiếp vào nhà, mà là đứng ở trong viện chống trả chỗ, ánh mắt quét mắt nghe tiếng mà ra chúng cầm thú. dịch trung hải sắc mặt trắng bệnh cố gắng chấn định đứng tại phía trước nhất giả trương thị trốn tại người phía sau đưa cái cổ lưu hải trung đỡ kính mắt cố gắng duy trì lấy hắn lãnh đạo phong phạm diêm phủ quyết thì là một bộ sớm biết như vậy đắc ý rằng dốc ba đại mụ chờ hộ gia đình càng là vây một vòng trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định viện số chín mươi lăm các vị hộ gia đình các đồng chí vương chủ nhiệm âm thanh to rõ ràng lấn át tất cả ồn ào hiện tại tuyên bố quân quản hội liên quan tới trong nội viện hộ gia đình lung lao thái dương quế lan đồng chí thân phận thẩm tra kết quả nháy mắt cả viện lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nín thở. Vương chủ nhiệm mở rộng một phần che kín một đỏ văn thư, cất cao giọng nói. Trải qua Quân quản hội cùng giải quyết ngành công an ký càng điều tra, hiện đã xác nhận cái gọi là gia đình liệt sĩ năm bảo vệ hộ Dương Quế Lan thân phận hệ giả tạo, vốn người vô pháp cung cấp bất luận cái gì trực hệ là liệt sĩ cách mạng hữu hiệu chứng minh năm bảo vệ hộ thân phận hệ thông qua che giấu chân thật lịch sử, bịa đặt sự thật lừa gạt phố phường nhân viên công tác tín nhiệm phi pháp thu hoạch được. Tình tiết tác liệt, tính chất nghiêm trọng. Anh. mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này chắc chắn kết luận vẫn như cũ giống một viên quả bom nặng ký trong đám người nổ tung. Dịch Trung Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bắp chân mềm lún. kém chút đứng không vững toàn bộ nhờ đỡ khung cửa mới miễn cưỡng trong đỡ ngực cô kia hàn khí nháy mắt đông kết toàn thân xong triệt để xong giả trương thị cả kinh hít sâu một hơi con mắt trừng giống trong đồng miệng há đến có thể nhét vào trứng gà nạo vang lên nòng lòng lúng láo thái người không có về sau tại tứ hợp viện người nào cho bọn họ lao giả nhà nông đỡ giả dối vậy mà thật hay giả diêm phủ quý hung hăng vô đuổi, khá lắm giấu đủ sâu cái này lừa đảo lưu hải trung kính mắt đều kém chút rơi xuống người mê làm quan đầu phi tốc vận chuyển lôi khôn lôi khôn người này bối cảnh quá cứng còn lại hộ gia đình càng là châu đầu ghé thai một mảnh xôn xao trời ạ. lừa đảo nàng nàng thế mà không phải gia đình liệt sĩ cái tiêu nàng cả ngày ở trong viện làm mưa làm gió khó trách lôi lãnh đạo vừa đến đã nhìn ra không thích hợp quá đáng sợ nhiều năm như vậy vương chủ nhiệm đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng ngự khí mang lên ý lạnh âm u không những như vậy tại sau này trong điều tra dương quế lan còn liên lụy đến một cọc chức giải phóng nhân mạng bản án cũ hiện đã thẩm tra từng tham dự hãng hại tiến bộ nhân sĩ trên tay có dính nợ máu quân quản hội đem theo lệ đối nàng tiến hành nghiêm trị chờ đợi nàng chính là nhân dân thẩm phán cùng lao ngục thai hương áp xuống đi cuối cùng ba chữ giống như kinh lôi lung láo thái như bị rút đi tia khí lực cuối cùng nháy mắt sủi lơ bị cảnh vệ viên không khách khí chút nào mang lấy kéo hướng ngoài viện đám người tự động tách ra một con đường nhìn xem cái này đã từng tại trong viện làm mưa làm gió lao tổ tông giống con chó chết bị kéo đi tất cả mọi người bị cái này to lớn chuyển hướng xung kích đến trận mắt há hốc mồm nhân mạng án lao ngục thai hương mấy chữ này mang tới kinh sợ vượt xa thân phận làm giả bọn cầm thú trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện hoảng hốt nghĩ mà sợ chán ghét khó có thể tin liên dịch Trung Hải đều không dám nhìn tiếp, gắt gao cúi đầu, sợ bị liên lụy. Xe dịp lái về phía Nam Thành, Phong Trạch Viên, xe dịp tại một chỗ tính mịch cổ phát Kiều Trung Quốc cửa đỉnh viện dừng lại. Nơi này để Phong nghiêm ngặt, cửa ra vào có cẩm thương cảnh vệ. hộ Tử, Chu Nguyên Nương, Lâm Như Mộng gác đầu đầu, Thẩm Niên băng đi cùng lôi khôn xuống xe. Một vị thân mặc tiện trang nhưng khí chất tinh anh thư ký đã đợi tại cửa ra vào, nhìn thấy lôi khôn, lập tức tiến lên, thái độ cung kính vô cùng, lôi đoàn trưởng ngài tốt. Thủ trưởng đã tại văn phòng đợi ngài, xin mời đi theo ta. Thư ký dẫn mọi người xuyên qua mấy tầng mặt trong cửa, đi tới một gian rộng dài sáng tỏ. phong cách trang trọng văn phòng sáng sủa sạch sẽ treo trên tường trên diện rộng bản đồ quân sự cùng vị nhân đệ tử một vị tinh thần quắc tước mặc ngăn nắp trung sơn trang láo giả nô chủ nhiệm đang đứng tại to lớn sau bàn công tác nhìn thấy Lôi Không đi vào mặt bên trên lập tức tràn ra nhiệt tình chân thành tha thiết đủ cười vòng qua cái bản nhanh chân tiến lên đón đưa ra hai tay cầm thật chặt Lôi Không tay Lôi Không đồng chí Long đoàn giải. cuối cùng đem ngươi tôn này chiến thần trong tứ cửu thành Ngô chủ nhiệm âm thanh to có lực lộ ra phát ra từ nội tâm thưởng thức và kích động tốt tốt so điện báo bên trong nhìn xem còn tinh thần quả nhiên là bách chiến hổ tướng Hắn dùng sức vỗ vỗ lôi khôn bền chắc cánh tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, đôi môi mai thôi. Thái hành sơn giết địch báo quốc, uy chấn địch can đảm. Ngươi tại kháng chiến trong đó nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy, một tay kéo uy danh hiển hách Long đoàn dẫn đầu cái này chi anh hùng đội ngũ thâm nhập sau lưng địch, nổ quân liệt, rút cứ điểm, trừ bỏ hắn gian, giết đến những cái kia giặc qua nghe tin đã sợ mất mật, cái kia chiến tích, chúng ta toàn bộ quân đội đều chuyển khắp. đặc biệt là ngươi đơn thương độc mã dạ tập quỷ tử trọng binh bảo vệ kho đạn cái kia một trận, quả thực chính là thần thoại. Gây vớm. Người vi dân tộc giải phóng lập xuống bất hủ công thần, tổ chức cùng nhân dân cảm tạ ngươi a. Hắn một bên nói, một bên thân thiết lôi kéo lôi khôn ở bên cạnh trạm chỗ gỗ lim trên ghế sofa ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Chu Nguyệt Nương mấy người cũng ngồi. Thư ký sớm đã nhanh nhẹn công việc lưu đủ lên. Tới tới tới, đều ngồi. Đừng gò bó. Nô chủ nhiệm nụ cười ôn hòa, đối mọi người gật đầu thăm hỏi, lộ ra mười phần thân cận. đã sớm nghe nói bên cạnh ngươi tinh binh cường tướng tập hợp ánh mắt của hắn đảo qua trầm ổn lão luyện hộ tử, ôn nhu cứng cõi Chu Nguyệt Nương, tươi đẹp thanh tao lịch sự lâm như ngọc, tiên tính Thẩm nhiên băng cùng tò mò đầu đầu, quả nhiên là anh hùng xứng gia nhân, hảo khí tượng. Hắn chuyển hướng Thư ký, tiểu trương. đem ta cái kia chân tản mình tiền kim tuấn mi lấy ra dùng ta bộ kia lão cổ hầm lò bộ đồ trà hôm nay khách quý đến nhà ta muốn đích thân cho chúng ta kháng nhật anh hùng pha trà trong giọng nói tràn đầy chỉnh trọng việc thư ký cấp tốc đem một bộ cổ phát trang nhã men xác ôn nhuận đồ cổ bộ đồ trà Tách trà có nắp công đạo chén chén trà nhỏ trở ở trên bàn trà trên thai lại lấy ra một cái tinh xào tích hợp nô chủ nhiệm đích thân động thủ thủ pháp thành thạo địa nhiệt bình đưa trà tỉnh trà rót nước tẩy trà động tác trôi chảy ưu nhã mang theo quân nhân lão luyện và văn nhân lịch sự tao nhã theo nước sôi đổ Kim Tuấn Long mày đặc thù mật hương lan vận kèm theo hơi nước bước lên tràn ngập ra, mùi thơm ngào ngạt kéo dài. Lôi Khôn còn là lần đầu tiên cùng Ngô Chủ nhiệm gặp mặt, vị này kiếp trước chỉ ở báo chí thấy qua đại lãnh đạo, không nghĩ tới tại tứ cựu thành lại có thể nhìn thấy. Hắn một bên ưu nhã pha trà, một bên tiếp tục đối Lôi Khôn nói, lần này điều ngươi đến bộ bên trong chủ trì công tác, chính là muốn ngươi cái này cây tương đạo, thay chúng ta tân sinh nhân dân chính quyền, lại chém một chém những cái kia chỗ tối ngòi nghe muốn động yêu ma quỷ quái. Hắn đem một ly trong suốt vàng rực, mùi thơm bốn phía trà thang trọng thả tới Lôi Khôn trước mặt, nếm thử cái này trà, cũng nếm thử bộ này gánh nào. Ta tin tưởng. tại tứ cựu thành cái này mới trên chiến trường lôi khôn đồng dạng có thể đánh ra cái tươi sáng cả khôn văn phòng bên trong hương trà mờ mịt anh hùng nhung nhớ tình nghĩa cùng đối tương lai mong đợi tại lượn lờ trong hương trà chậm rãi chảy xuôi lôi khôn trầm ổn nâng chén trà lên ánh mắt kiên nghị lôi khôn hai tay nâng chén trà đầu ngón tay cảm thụ được sứ ôn nhuận cùng trà thang ấm áp nghe vậy khẽ không ngời, ngựa khí trầm ổn mà khiêm tốn nô chủ nhiệm quá khen. thời kỳ kháng chiến những cái kia chiến tích đều là tổ chức bồi dưỡng bọn chiến hữu không màng sống chết liệu đi ra ta bất quá là hết một cái quân nhân phận long đoàn các huynh đệ mới là thật anh hùng không ít người không thể nhìn thấy quốc gia mới thành lập phần này công lao nên nhớ tại bọn họ trên đầu hắn đặt chén tra xuống ánh mắt rơi ở trên tường bản đồ quân sự bên trên ngựa khí thêm mấy phần trịnh trọng bây giờ tứ cựu thành là quốc gia mới trái tim có thể tại chỗ này là tân sinh chính quyền hiệu lực là tổ chức tín nhiệm cũng là vinh hạnh của ta chém trừ bỏ yêu ma quỷ quái bảo hộ phần này an bình vốn là thiên chức của công nhân nô chủ nhiệm nhìn xem hắn không kể công nặng thật kiền răng dấp trong mắt thưởng thức càng lớn gật đầu nói ngươi phần này thanh tỉnh cùng đảm đương chính là trước mắt cần nhất nhắc tới có cái chức vụ điều chỉnh muốn cùng ngươi thương lượng, thành phố cân nhắc đến tứ cựu thành trị an tầm quan trọng, công an chiến tuyến nhu cầu cấp bách tướng tài đắc lực, tổ chức có ý để ngươi kiêm nhiệm thị công an cục phó cục trưởng, chủ trào hình sự trinh sát cùng trị an trình đốn, ý của ngươi như nào? cái này vừa nói, lôi khôn mi tâm ngưng lại, hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nô chủ nhiệm, ngữ khí khẩn thiết, nô chủ nhiệm tín nhiệm, văn bối vô cùng cảm kích. chỉ là văn bối hôm nay chưa đến, trừ báo danh, còn có một cái càng khẩn cấp hơn, cũng càng đặc thù sự tình muốn hướng ngài đơn độc hồi báo. việc này có lẽ do so chỉ an chỉnh đốn càng liên quan đến dân sinh căn bản nô chủ nhiệm gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc không giống giả mạo liền đối với thư ký cùng chu nguyệt nương đám người nói các ngươi trước đi lệnh sành chờ một chút ta cùng lôi khôn đồng chí đơn độc hàn huyên một chút mọi người ứng thanh lui ra văn phòng bên trong chỉ còn hai người nô chủ nhiệm thu liễm nụ cười thân thể hơi nghiêng về phía trước chuyện gì như vậy khẩn yếu lôi khôn hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng nô chủ nhiệm gàn từng chữ nô chủ nhiệm tiếp xuống lời ta nói có thể vượt qua lẽ thưởng thậm chí nghe tới giống thiên phương dạ đảm, nhưng mỗi một chữ đều là thật ta có một cái đặc thù không gian không gian Nô chủ nhiệm lông mày cao lại, nhất thời không có minh bạch. Là linh khí không gian lôi khôn tốc độ nói ổn định, tận lực để chính mình nói rõ rõ ràng. Tại 42 năm, ta ngẫu nhiên thức tỉnh cái này không gian, bên trong thời gian gần như đình trệ, có thể nhiệt độ ổn định chứa đựng vật tư, lại dung lượng cực lớn. Những ngày này ta một mực đang tìm đòi, phát hiện nó mấu chốt nhất tác dụng, có thể chứa đựng rộng lượng lương thực, cùng với có khả năng trồng trọt đại lượng lương thực, lại có thể bảo chứng một mực tươi mới không xấu. Nô chủ nhiệm bưng chén trà tay dừng lại, trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, lập tức là khó có thể tin. Hắn sống hơn nửa đời người, trải qua mưa bom bão đạn. thấy qua vô số kỳ nhân dị sự, lại chưa từng nghe qua linh khí không gian loại này thuyết pháp. Lôi Khôn biết nói mà không có bằng chứng khó mà làm cho người tin phục, liền đứng lên, trầm giọng nói, ngài nhìn. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm vừa động, nguyên bản trống trải văn phòng nơi hẻo lánh đột nhiên trống rông xuất hiện từng túi căng phòng bao tải. Bất quá thời gian mấy mắt, nơi hẻo lánh đã chất lên cao cỡ nửa người lương thực đắp, khoảng chừng hơn 20 túi, miệng túi bung ra trong khe hở, có thể nhìn thấy trắng như tuyết hạt gạo. Ngay sau đó, Lôi Khôn lại lấy ra mấy túi bắt ngô. gạo kê cùng khoai tây thậm chí còn có mấy chói mang theo tươi mới bùn đất khoai lang trồng chất tại lương thực đắp bên cạnh toàn bộ văn phòng nháy mắt tràn ngập ra lương thực đặc thù mùi thơm ác lôi khôn trong đầu tiểu thế giới diện tích hiện tại đường kính có hơn 500 km toàn bộ tiểu thế giới đồng ruộng diện tích càng là khoa trương đạt tới 10 vạn mẫu bởi vì những năm gần đây tiểu thế giới chứa đựng đại lượng linh khí cho nên thúc đẩy sinh trưởng phương diện tự nhiên cũng vẫn luôn là mẫu sinh 2.000 cân tả hữu nô chủ nhiệm bỗng nhiên đứng lên chén trà trong tay len ken một tiếng rơi vào trên bàn trà nước trà tràn ra cũng không hề hay biết Hắn bước nhanh đi đến lương thực đắp phía trước, tay run run giật ra một túi gạo miệng túi, nắm lên một nắm gạo hạt góp đến trước mắt, sung mãn, bóng loáng, mang theo tự nhiên mùi gạo, tuyệt không phải trần lương thực. Hắn lại đi xối đất đậu cùng khoai lang, xúc cảm kiên cố, mang theo mới từ trong đất thu hoạch được. Cái này, đây là ngô chủ nhiệm quay đầu, nhìn hướng lôi khôn trong ánh mắt tràn đầy rung động, âm thanh đều có chút phát run, những này lương thực, đều là từ ngươi nói bên trong không gian kia lấy ra, là, lôi khôn gật đầu, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nô chủ nhiệm nhìn trước mắt trồng chất như núi lương thực, lại nhìn về phía lôi khôn trầm ổn khuôn mặt, tiết hầu nhấp nô mấy lần. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì, lương thực thiếu là để ở mọi người trong lòng tự thạch. Bao nhiêu địa khu còn đang vì ấm no phát sầu, bao nhiêu bách tính còn tại nắm chặt dây lương quần. Như thật có dạng này, một cái có thể chứa đựng rộng lượng lương thực không gian, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có thể tại thai năm ổn định giá lương thực, mang ý nghĩa có thể thần tốc chi viện thái khu, mang ý nghĩa có thể để cho vô số người miễn đi đói bụng. Hắn chậm rãi đi trở về sofa ngồi xuống, đầu ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Qua rất lâu mới bình phục lại, nhìn hướng Lôi Khôn trong ánh mắt, trừ rung động, càng nhiều hơn một phần chữ nặng trĩu trọng Lôi Khôn đồng chí, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Biết Lôi Khôn nên tiếp hắn ánh mắt, ngựa khí kiên định, cái này không chỉ là ta bí mật, càng là có thể giải quốc gia khẩn cấp ngồi lửa. Cho nên ta ngay lập tức hướng ngài hồi báo, làm sao vận dụng phần này lực lượng, toàn bộ nghe tổ chức căn bài. Chương 258, dân sinh, chương 258, dân sinh. Nô chủ nhiệm nghe vậy, không nhịn được gật gật đầu. Dựa theo Lôi Khôn nói, hiện nay tiểu thế giới đồng ruộng diện tích 10 vạn mẫu, mẫu sinh 2000 cân, tiểu thế giới đồng ruộng mỗi tháng thành thụ một lần. cũng chính là nói, mỗi tháng có thể sản xuất lương thực 200 ức cân. Mà nếu như vẫn theo mỗi người mỗi tháng tiêu hao 30 cân lương thực tính toán, những này lương thực chính là có thể cung cấp nên nhân số 6. 67 ức người a. Hiện nay tứ cựu thành nhân số 200 và người, những này lương thực đầy đủ ăn một và ngày. Chuyện này thuộc về cao cấp bí mật, như vậy đi, hiện tại ngươi cùng ta đi một cái Lý Lao bên kia, chúng ta gặp mặt Lý lão. Nô chủ nhiệm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hắn cái này sẽ tâm tình cũng là phi thường kích động. Lôi Khôn nghe vậy, gật gật đầu, lúc này cũng không nói nhảm, cùng Ngô chủ nhiệm hai người trực tiếp tiến về Lý Lao bên kia. trong viện tử đậu đậu chính ngân cầm lên trông mong nhìn xem một vị a di mới vừa bưng lên sứ trắng trong ngâm xếp chồng chất chỉnh tề tinh xảo điểm tâm nhỏ mứt táo súp giòn bánh đậu xanh khéo léo đẹp đẽ còn in đỏ dây xanh hoa văn nàng nuốt một ngụm nước bọt lại len lén liếc hướng trong phòng cửa phòng đóng chặt nô phu nhân khí chất hâm nóng nguyện nhàn yên tĩnh mặc một thân một mạc màu xám lẹn mì trang ống tay áo rửa đến có chút trở nên trắng lại lộ ra gọn gàng. nàng lôi kéo chu Nguyệt Nương cùng lâm như tay ngồi ở trong viện trên băng ghế đá khí thân mật lại mang theo vài phần tiếc như mộng, nghe nô láo trở về nói thầm nhiều lần Nói các ngươi đi theo long đoàn dài một đường từ khói lửa đi vào trong đến, an đại khổ, gặp đại nạn. Thật sự là không dễ dàng a." Nàng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Chu Nguyệt Nương, đặc biệt là Nguyệt Nương, "gia gia ngươi sự tình, trong lòng ngươi nhất định là Ai, tốt tại hiện khi tìm thấy thân nhân, thời gian sẽ càng ngày càng tốt." Nàng vỗ nhẹ nhẹ Chu Nguyệt Nương ngu bàn tay, cái kia không tiếng động an ủi thắng qua thiên ngôn và ngữ. Chu Nguyệt Nương viền mắt ửng đỏ, cái kia phần cứng cỏi bên trong yếu ớt giờ phút này bị cái này mềm dẻo quan tâm xúc động, thấp giọng nói, "đa tạ Ngô phu nhân nhớ mong. Đều đi qua, hiện tại mọi chuyện đều tốt." Lâm Như Mộng cũng dịu dàng cười gật đầu. đúng vậy à, nô phu nhân, bây giờ đến tứ cửu thành có tổ chức, có lãnh đạo quan tâm, trong lòng cũng an tâm. cái này liền đúng rồi. nô phu nhân trên mặt tràn ra hiền hòa tiểu ý, quay đầu nhìn hướng đậu đậu, ảo thuật giống như từ phía sau trên bàn nhỏ cầm qua cái kia sứ trắng bàn, đưa tới đầu đậu trước mặt, đến, tiểu đậu đậu, nếm thử cái này đậu vàng, trong veo không án, là chúng ta nơi này đặc sắc điểm tâm. đừng chỉ nhìn, nhìn ngươi cái kia mèo thèm ăn hình dáng, đậu đậu mắt to nháy mắt phát sáng như chấm nhỏ, giòn ta nói, cảm ơn nô nãi nãi, đưa ra tay nhỏ cẩn thận nhặt lên một khối, giống nâng nhỏ chân bảo đồng dạng cắn một cái. lập tức thỏa mãn meo lại mắt, nô rất ngọt. ăn ngon thật. Lúc này, phòng chính cửa bị đẩy ra, nô chủ nhiệm cùng lôi khôn trước sau đi ra, nô chủ nhiệm trên mặt còn mang theo vừa rồi nói chuyện kích động cùng phân chấn, hồng quang đầy mặt, bước đi sinh phong. nô phu nhân thấy thế, tâm linh thần hội đứng lên, mỉm cười nói, nói xong rồi, nhìn nô lao cái này tinh thần đầu, nhất định là có đại hỉ sự. nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía lôi khôn sau lưng trợ phu, ngựa khí lo lắng lại mang theo một tia hiệu rõ, lại muốn ra ngoài. nô chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, xài bước đi đến bên cạnh cái bàn đá. bưng lên nô phu nhân vừa rồi cho hắn ngược lại tốt một chén trà nóng ngưng uống một hơi cạn sạch, mới cất cao giọng nói, "Là có đại sự, thiên đại hảo sự." Hắn nhìn hướng Thế tử, lại nhìn một chút Chu Nguyệt Nương đứng người khó nén kích động, cụ thể tạm thời không thể nói, nhưng ngươi chỉ cần biết, chúng ta lôi đoàn trưởng, lại cho quốc gia dâng lên một phần thiên đại hậu lễ, công tại Thiên Thu. Tối nay đoán chừng là không chống không trở về ăn cơm, ta trước buổi hắn đi Lý lao cái kia một chuyến. Vội vã như vậy, nô phu nhân không có chút nào gán trách, lập tức đứng dậy, đi đến nô chủ nhiệm bên cạnh, vô cùng tự nhiên giúp hắn chỉnh ngay ngắn cổ áo, động tác thành thản mà quan tâm. Âm thanh dịu dàng lại không thiếu đương gia chủ mẫu lao luyện, biết việc công quan trọng hơn. Ta để Tiểu Vương chuẩn bị xe tại cửa ra vào chờ lấy đâu. Lôi Đoàn Trưởng bên này, nàng ánh mắt chuyển hướng Lôi Khôn, cười nhẹ nhàng, "Ngươi yên tâm, chúng ta mấy vị nữ đồng bào vừa vặn cũng nói một chút." Lôi Khôn trên chiến trường sát phạt quả đoán, đối mặt phần này một cách tự nhiên gia đình ôn nhu quan tâm ngược lại hiện ra mấy phần có gắp Hắn vội vàng xua tay, "Phiền phức phu nhân, nguyệt nương các nàng lời còn chưa dứt, Chu Nguyệt Nương đã nhẹ nhàng nắm chặt lại Lâm Như một tay, hai người ánh mắt giao hội đã đạt tới ăn ý." Chu Nguyệt Nương tiến lên một bước, đối Lôi Khôn ôn nhu nói, "Ra Ngươi yên tâm đi nói chuyện chính sự. Phu nhân đối đai chúng ta vô cùng tốt, như mộng muội muội cùng ta vừa vặn cùng phu nhân lĩnh giáo chút cái này tứ cửu thành phong thổ đâu. Giọng nói của nàng điềm tĩnh, trong mắt là hoàn toàn lý giải cùng hỗ trợ. Cái kia phần đang chạy nạn trên đường ma luyện ra nhìn mặt mà nói chuyện cùng thông minh quan tâm giờ phút này lộ rõ không thể nghi ngờ. Lâm Như mộng cũng kéo đầu đầu tay, ôn nu đáp lời, ân, Nguyệt Nương tỷ nói là vừa vặn để đầu đầu cũng yên tĩnh tâm, để tránh nàng tổng náo nghĩ ra ra của nàng. Phía sau câu này mang theo mấy phần trêu chọc ý vị, chọc cho đầu đầu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nâng lên quai hàm, như mộng gì, ta mới không có tổng nào. tiểu nha đầu năm đó tại giết quỷ tử thời điểm đây chính là không lưu tình chút nào không nghĩ tới hôm nay quỷ tử bị đổi ra chúng ta mảnh đất này đi tới tứ cựu thành đầu đậu nha đầu này ngược lại là khó được biểu hiện ra loại kia tiểu cô nương tư thái lôi khôn nhìn xem các nàng thô giáp mang theo cứng rắn kén ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đụng đụng chu nguyện nương cử tay đây là cái cực kỳ nhỏ lại bao hàm chấn an cùng lòng biết ơn động tác lập tức khôi phục đã từng trầm ổn đối ngô phu nhân nói làm phiền phu nhân chống nom ngô chủ nhiệm cười trêu kẹo nói được rồi được rồi đừng lưu luyến không bỏ nguyện nương tại ngô phu nhân chỗ này So đi theo ngươi cái này cậu thả hán tử nghe chúng ta đàm luận thoải mái hơn. Đi đi đi." Hắn kéo lại lôi không cánh tay, quay người liền hướng ngoài viện đi, cái kia phần vội vã không nhịn nổi cho thấy muốn làm sự tình cỡ nào trọng yếu. Nô phu nhân nhìn xem trượng phu hấp tấp bóng lưng, đối chung nguyệt nương cùng Lâm Như mộng bất đắc dĩ lại cưng chiều lắc đầu, hắn liền cái này tính tình, nói chuyện chính sự cơm đều có thể đã quên ăn. Các ngươi đừng thấy lạ. Đến, nếm thử cái này mới vừa pha hương hoa nhài mạnh, ta đặc biệt đi trường nhất mới mua." Nàng kêu gọi lần nữa ngồi xuống, thuận tay lại đem một đĩa nhỏ nhắn hạch đào đậu phương hướng. Ngoài cửa viện Xe dịp sớm đã phát động, động cơ gầm nhẹ. Nô chủ nhiệm mở cửa xe, một chân đạp lên xe, còn nhịn không được quay đầu hướng trong viện kêu một cú họng, thịt bò sốt nhà lao hạ đừng quên cho bọn nhỏ lưu một phần. Đó là thật địa đạo. Biết rồi. Dông dài. Nô phu nhân mỉm cười đáp lời, quay đầu đối Chu Nguyệt Nương các nàng cười nói, nhìn một cái, chính mình, cái gì cũng không đoái hoài tới, ngược lại quan tâm lên án tới. Chu Nguyệt Nương cùng lâm như mộng nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. lôi khôn lên xe phía trước cuối cùng nhìn thoáng qua trong viện cái tia ấm áp hình ảnh chu nguyệt Nương dịu dàng lún đồng tiền đậu đậu phồng mã nhai điểm tâm bộ dáng khả ái còn có lâm như ngậm cùng với thẩm nghiên băng các nàng mang trên mặt nụ cười cái này để hắn cái thói quen này khói thuốc súng cùng bụi đường trường thiết huyết quân nhân trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp bất đảo xe cửa đóng lại xe dịp như mũi tên mang theo hai vị vi dân sinh cơ sở chủ tính buôn ba chiến sĩ phi nhanh hướng càng quan trọng hơn phía trước chương hai trăm năm mươi chín lao gia tử chương hai trăm năm mươi chín lao gia tử xe dịp xuyên đường phố qua ngõ hẻm cuối cùng dừng ở một chỗ càng thêm tĩnh mịch cổ đại Trạch ngoài cửa Cảnh vệ gác cửa cấp bậc rõ ràng càng cao, cầm thương chiến sĩ ánh mắt sắc bén như diều hâu. Tài xế Tiểu Vương xuống xe cùng cảnh vệ thấp giọng thương lượng phía sau trở về, thủ trưởng, Quách chủ nhiệm bên kia đã thông báo, Lý Lao ở trong viện. Ngô chủ nhiệm gật gật đầu, mang theo Lôi Khôn xuống xe. Cửa ra vào một tên tuổi trẻ lão luyện cảnh vệ viên, Tiểu Lưu, nhìn thấy Ngô chủ nhiệm, lập tức gỡ ngực túi chào, "Ngô chủ nhiệm tốt." Ánh mắt nhanh chóng lướt qua Lôi Khôn, mang theo điều tra cùng không dễ dàng phát giác kính sợ, có thể để cho Ngô chủ nhiệm đích thân tiếp khách nhân vật, việc không đơn giản, nhưng hắn giữ nghiêm kỷ luật, cũng không mở miệng hỏi thăm. "Vất vả." Ngô chủ nhiệm ngắn gọn đáp lễ. dẫn lôi không trực tiếp xuyên qua uy nghiêm sơn hồng cửa lớn, trong môn có động tiên khác, là cái cách cục càng thêm trống trải, lắng động thuế nguyệt dấu vết tứ hợp viện. Đình viện sâu sắc, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, trong không khí nổi trôi một loại trầm tĩnh trang nghiêm khí tức. Dọc theo bàn đá xanh đường đi, vòng qua một phương không lớn không nhỏ ao hoa sen. Ao nước trong nông, chính vào giữa hè, vài cọng giả sen vác lên xanh biết vi lá, phấn trắng cánh hoa duyên dáng yêu kiều, tại buổi chiều trong gió nhẹ nhẹ rát. Ao hoa sen bờ không xa, một khỏa cảnh lá xanh tươi cây hoè giả bên dưới, một vị vóc người không cao, mặc một mạc màu xám trung sơn trang lão giả chính đưa lưng về phía bọn họ đứng thẳng. Hắn có chút còn xuống lưng, trong tay kẹp lấy một cái sắp đốt hết thuốc lá, từng sợi khói xanh tại cảnh lá ở giữa phiêu tán. Hắn tựa hồ đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, đối lên trước mắt cứng cắp lao thủ, phát ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Nô chủ nhiệm bước nhanh về phía trước, âm thanh không cao, lại phá vỡ cái kia phần yên lặng, lý lão, ngài lại đang vì nước sự tình hao tâm tổn trí. Lao giả nghe tiếng, chậm rãi xoay người. Tuyết Nguyệt khe danh khắc sâu tại khuôn mặt của hắn bên trên, một đôi mắt lại dị thường sáng ngời sắc bén, mang theo thấy do thế sự tang thương cùng trí tuệ, phảng phất có thể xuyên tấu nhân tâm. Hắn dùng ống tay áo xoa xoa trên mu bàn tay tàn thuốc, lộ ra một cái nồng đậm dương tây khẩu âm. Là ngươi nhà, tiểu nô. Không làm ơn không được a, nhiều như thế há miệng muốn ăn cơm đấy. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào nô chủ nhiệm sau lưng lôi khôn trên thân. Cái tiếng ánh mắt mang theo gió xét, nhưng càng nhiều hơn chính là trưởng bối nhìn thấy xuất sắc hậu bối đất lượng. Nô chủ nhiệm nghiêng người nhường ra vị trí, lý lao, cho ngài dẫn tiến một cái. Vị này chính là long đoàn lôi đoàn trưởng, lôi khôn đồng chí. A. Lý lao trong mắt sắc bén nháy mắt bị một phần chân thành thưởng thức và ấm áp thay thế. Hắn quan sát tỉ mỉ lôi khôn thẳng tắp như tùng dáng người, trầm ổn như núi khí độ, che kín lao nhân ban trên mặt lộ ra cảm khái nụ cười. Lôi đoàn trưởng, lôi khôn đồng chí, tốt tốt tốt, cuối cùng đem ngươi trông mong đến. Hắn chủ động vươn tay, tay kia không tỉnh lớn, lại khớp xương rõ ràng, ẩn chứa lực lượng. Lôi khôn lập tức tiến lên một bước, có chút không lời, hai tay có lực nắm chặt, âm thanh âm u mang theo quân nhân trầm ổn. Lý lao tốt, ta là lôi khôn, mạo muội quấy dậy ngài thanh tĩnh, động tác gọn gàng mà linh hoạt, lộ ra một cỗ trải qua huyết hỏa tẩy lễ lão luyện. Lý Lão dùng sức lắc hai lần, mới bông ra, thuận thế vô vô lôi khôn bền chắc cánh tay. váy dày cái gì ngươi có thể là chúng ta đại công thần ghê gớm sao thanh âm hắn hồng sáng lên mang theo không che giấu chút nào tán thưởng một bên nói một vừa theo thói quen muốn sờ điếu thuốc lại tựa hồ bận tâm cái gì nhịn xuống thái hành sơn khu vực long đoàn cái nào không biết được đánh đến xinh đẹp mang pháo lâu nổ đường dây xuất quỷ nhập thần để những cái kia đông doanh quỷ tử cái mông bốc khói giết ra chúng ta quân nhân vi phong tốt Giết đến tốt hắn dùng mang theo nồng đậm giọng nói quê hương tiếng phổ thông nói ra đông doanh quỷ tử cái mông bốc khói dạng này hơi có vẻ thô kệch lại lại cực kỳ hạ giận từ ngữ tình cảm chân thành tha thiết nhiệt liệt các ngươi tại như thế khó khăn dưới điều kiện kiên trì đấu tranh vì dân tộc không chịu thua kém là đảng phân ưu, đáng giá khen ngợi đáng giá học tập lôi khôn thần sắc bình tĩnh cũng không có kể công tượng ngạo lý lao quá khen toàn bộ dựa vào tổ chức cùng các đồng chí trên giới đồng tâm ta chỉ là hết một cái quân nhân nên tận bản phận người trẻ tuổi không tiêu không gấp tốt. lý lao gật đầu nụ cười sâu hơn chút hắn chuyển hướng nô chủ nhiệm tiểu nô ngươi mang lôi đoàn trưởng đến khẳng định không chỉ là để ta lao đầu từ ở trước mặt khoa chương vài câu giải thẻ một chút ta có cái gì tiến triển mới ngồi xuống nói ngồi xuống nói hắn chỉ vào dưới tảng cây mệt mỏi đến bóng loáng băng ghế đá ba người ngồi xuống ánh mặt trời xuyên thấu qua lá khe hở tung xuống loang lộ con ảnh nô chủ nhiệm nhìn một chút lý lão lại nhìn về phía lôi khôn biểu lộ thay đổi đến cực kỳ trịnh trọng lý lão xác thực có chuyện liên quan đến quốc kế dân sinh căn bản không thể coi thường chuyện này hiện nay thuộc về cơ mật tối cao hắn giảm thấp xuống chút âm thanh lôi khôn đồng chí lần này vào kinh không những mang đến chiến công càng mang đến một hạng có thể giải khẩn cấp năng lực đặc thù Lý Lao nguyên bản mang theo ý cười con mắt nháy mắt tập trung, như cùng một trôi vào vỏ nhiều năm lưới dao đột nhiên ra khỏi vỏ nửa phần, gấp nhìn chằm chằm Lôi Khôn, năng lực đặc thủ. Lôi Khôn đón Lý Lao tìm tòi nghiên cứu mà sắc bén đánh mắt, bình tĩnh mở miệng, lời ít mà ý nhiều, "Lý Lao, trên người ta có một cái đặc dị không gian." Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa sửa chữa, trực tiếp điểm ra hải tâm. Lý Lao cái kia dãi dầu sơn gió, gần như khắc vào mỗi một đạo nếp nhăn bên trong trừng ổn, khi nghe đến không gian hai chữ lúc, giống như bình tĩnh giếng, cổ đột nhiên đầu nhập cử thạch. Điếu thuốc từ hắn không tự giác buông ra giữa ngón tay rơi xuống, lăn xuống tại bàn đá xanh bên trên. toái lên mấy điểm hòa tinh, hắn bỗng nhiên chống được cạnh bàn đa duyên, thân thể nghiêng về phía trước, cặp kia xuyên thủng thế sự, con mắt nháy mắt trở to, bên trong lăn lộn khó có thể tin, chấn động to lớn, tùy theo mà đến là một cỗ giống như lũ quét cuốn tới phía trước, to lớn, tên là hy vọng ánh sáng. Hắn cái kia mang theo dạy đặc dương tây khẩu âm hỏi thăm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng. Lôi đồng chí, ngươi giảng kỹ, lớn bao nhiêu tác dụng? Nô chủ nhiệm đúng lúc tiếp lời, ngựa kia y nguyên đè lên kích động, lương thực, lý lão, lôi khôn đồng chí lợi dụng không gian này, thực hiện xưa nay chưa từng có lương thực sản xuất hàng loạn. sơ bộ tính ra, sản lượng hàng năm đủ để giải quyết trước mắt điểm chết người nhất lương thực vấn đề. cụ thể quy hoạch cùng bảo mật biện pháp, mời ngài tiến một bước chỉ thị. Lý Lao động Nhiên đứng lên, che kín Lao Nhân ban bàn tay ba một tiếng đập vào cứng rắn trên bàn đá, nước trà đều tung tóe đi ra. cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tất cả khiếp sợ nháy mắt hóa làm một loại gần như kích động cùng nhiệt cùng đối tương lai sâu sắc mong mỏi. hắn vừa mở miệng, cái kia dương tây giọng nói quê hương mang theo chém đinh chắn sắt lực lượng, vang vọng dưới tảng cây một phương này tiểu thiên địa. Tốt, tốt, tốt một cái khẩn cấp, nhanh, lập tức hồi báo kỹ càng quy hoạch. Không gian này là thượng thiên, không, là chiến sĩ của chúng ta, cho quốc gia cùng nhân dân mệnh căn a. Chương 260, đặc cung cụ. chương 260, đặc cung cụ. Hiện tại tiểu thế giới lương thực một tháng có thể thành thục một lần, hiện nay ta cái này tiểu thế giới đồng ruộng diện tích 10 vạn mẫu, mẫu sinh 2000 cân, tiểu thế giới đồng ruộng mỗi tháng thành thục một lần, cũng chính là nói, mỗi tháng có thể sản xuất lương thực 200 ức cân. Mà nếu như vẫn theo mỗi người mỗi tháng tiêu hao 30 cân lương thực tính toán, những này lương thực có thể cung cấp nên nhân số 6. 67 ức cũng chính là nói cái này tiểu thế giới một tháng lương thực có thể cung cấp chúng ta quốc gia cả nước nhân khẩu một ngày khẩu phần lương thực nghe đến lôi khôn nói như vậy lý lao con mắt lập tức phát sáng lên hắn kích động nói cho dù vẹn vẹn chỉ là một ngày những vật này đối tại quốc gia phát triển đến nói đã đầy đủ dưới tàng cây mẹ không khí phảng phất còn kích động lý lao như lôi đình phần chấn dư âm việc này không nên chậm trễ kế hoạch cấp tốc đánh nhịp, khẩn cấp trưng dụng tứ cựu thành đông giao một chỗ bị nghiêm mật không chế cũ khu xưởng cải tạo thành tuyệt mật dự trữ căn cứ lý lao thủ lệnh cùng nô chủ nhiệm cân đối bên dưới công binh bộ đội đêm tối đi gấp thanh lý gia cố thiết lập phòng vệ tất cả hiệu suất cao mà bảo mật tiến hành. đi, lôi đoàn trưởng. chúng ta đi xem một chút nhà mới. Nô chủ nhiệm lôi lệ phong hành, lập tức đứng dậy. xe dịp lại lần nữa gầm thét lao ra cổ lão hẻm, lao thẳng tới đông dao. đông dao, một mảnh bị tường cao lưới sắt xuống lại khu vực. mấy toa cự đại, bức tường thật dày như thanh lũy, cửa ra vào có cầm thương lính gác nghiêm mật bảo vệ nhà kho bất ngờ đứng sững sững. trong không khí tràn ngập mới vừa hoàn thành bài tập đuổi đất cùng sắt thép lạnh lẽo cứng rắn mũi, sơ sát tiêu điều mà khẩn trương. chính là chỗ này, số một kho. Nô chủ nhiệm chỉ vào trung ương lớn nhất cái kia quạt nặng nghề cửa sắt giờ phút này chính mở rộng ra, nội bộ đã hoàn thành thanh lý, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài, an toàn cấp bậc cao nhất. Lôi khôn không có chút gì do dự, cũng không cần ánh đèn. Hắn nhanh chân đi vào thâm thủy trống trải trong kho hàng tâm, giống như tiến vào lĩnh vực của mình. Ý niệm chìm vào sâu trong thức hải cái kia rộng lớn không gian, tâm niệm vừa động, giống như mở ra một đạo vô hình cửa cống. Nháy mắt, toàn bộ nhà kho giống như bị một mảnh mênh ngông hải dương màu vàng nóng cắn quét, lấy lôi khôn làm trung tâm, vàng nóng ánh bao tải giống như vô căn cứ tuôn ra thủy triều, tầng tâm lớp lớp chỉnh tề đắp lên. 200 ức cân lương thực, toàn bộ theo tiêu chuẩn 200 cân một túi đóng gói. Đó là kinh người một thứ túi. Bọn họ giống như bị vô hình cự thủ tinh chuẩn xếp chống chất, phát ra lột ngạt mà làm người an tâm phốc phốc cấm thành, ngắn ngủi mười mấy phút, một tòa vàng rực, xuống mãn, tỏa ra bùn đất cùng mới cốc mùi thơ ngát cự tháp vụt lên từ mặt đất. Gần như lấp kín cái này bàng kho hàng lớn mỗi một cái góc. Ánh mặt trời khó khăn từ cao cửa sổ ném bắn vào, rơi vào núi vàng bên trên, chết xạ ra khiến người mê mội quang mang. Nô chủ nhiệm mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy như vậy thần tích cảnh tượng, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tiết hầu căng lên. này chỗ nào là nhà kho rõ ràng là đủ để chống đỡ lấy một quốc gia vượt qua trời đông giá rét mạnh mạnh đúng lúc này một trận gấp rút mà có lực tiếng bước chân từ nhà kho nhập khẩu chuyển đến một cái vóc người cao lớn trắng kiện đi bộ măng gió khuôn mặt cương nghị trên người mặc tiệm quân trang mới trung niên của nhân tại phó quan hướng dẫn bên dưới cơ hội là chạy vào vào Hắn ánh mắt đầu tiên là bị cái tiết như núi lương thực đống rung động ngốc trệ một giây sau đó mắt sáng như đuốc gắt gao khoa chặt đứng tại lương thực đắp lúc trước cái thẳng tắp như tùng bóng lưng gia đoạn trường ba một tiếng mang theo khó có thể tin mừng như điên to lớn kích động, bỗng nhiên nổ vang tại nhà kho không dưới đỉnh. người tới chính là dương hổ, đã từng long đoàn một doanh doanh trưởng, lôi khôn thủ hạ biết đánh nhau nhất, nhất ngày thẳng thiết long. hắn tấm kia no bụng trải qua chiến hỏa gian nan vất vả, tràn ngập kiên nghị trên mặt, giờ phút này bắp thịt run rẩy dữ dội, vành mắt nháy mắt liền đỏ lên. hắn mấy bước xông về phía trước phía trước, tại khoảng cách lôi khôn mấy bước địa phương xa bỗng nhiên dừng bước lại, ba một tiếng đứng nghiêm, dùng hết lực khí toàn thân kính một cái tiêu chuẩn nhất quân lễ. âm thanh mang theo không cách nào ước chế nghẹn ngào cùng to lớn lực trúng kích. long đoàn bộ binh doanh doanh trưởng dương long, tướng đoàn trưởng báo danh 4. cái này âm thanh giống. Phản phất xuyên việt thời không, mang theo thái hành sơn khói thuốc súng, mang theo đối long hồn kêu gọi, lôi khôn đột nhiên quay người. Khi thấy rõ tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, giờ phút này bởi vì kích động mà có chút vật mẹo gương mặt lúc, cho dù là trên chiến trường tâm như sắt đá mặt lạnh diêm la hắn như là nham thạch lạnh lùng mặt mày cũng nháy mắt nu hòa xuống. Cái kia phần lắng động tại cốt nục bên trong chiến hưu tình nghĩa manh liệt mà ra, hắn đáp lấy một cái đồng dạng có lực cốt lễ, khỏe miệng khó tự kiềm chế hướng dương lên lên một cái sắc bén độ cong. Hắn nhanh chân lên tiếp, không có bất kỳ cái gì khách sáo, nâng lên mang theo cứng rắn kén bàn tay lớn. hung hăng một quyền nện ở dương long bền chắc trên bà vai cường độ lớn để dương long cái kia giống như cột điện thân hình đều hơi khẽ lung lay một cái lao dương thật là ngươi lôi khôn âm thanh trầm hậu có lực mang theo đồng dạng áp chế không nổi kích động đây là chỉ có tại huynh đệ sinh tử trước mặt mới sẽ bộc lộ chân tỉnh, mới có thể hô ra biệt danh ngươi cái tên này mập. hàn cố ý trên giới quan sát một chút viên mắt cũng có chút nóng lên hắc. hắc. đoàn trưởng dương long nháy mắt phá công cương nghị hình tượng không còn sót lại chút gì giống như tân binh nết miệng cười ngây ngô nụ cười kia mang theo từ đáy lòng chất phác cùng vui sướng lại đưa tay dùng sức lau viền mắt nhờ ngại phúc mạng lớn chính là chính là quá muốn ngại cùng các huynh đệ hai người gần như đồng thời mở hai tay ra cho đối phương một cái đủ để cho lẫn nhau xương đều phát ra nhẹ vang lên nam nhân ở giữa nhất dùng sức gấu ôm đập vào đối phương trên lưng bàn tay mang theo trên chiến trường rèn luyện ra thiên quân lực đạo là tín nhiệm là hoài niệm là mất mà được lại kích động nô chủ nhiệm mang theo vui mừng tiêu ý nhìn xem một màn này chờ hai vị nam nhi nhiệt huyết hơi ổn cảm xúc hắn mới đi lên trước một bước thần xác trang nghiêm mở miệng lôi khôn đồng chí dương long đồng chí hai người lập tức nghe tiếng tách ra dựa ngực đứng trang nghiêm, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén, nhưng hai đầu lông mày kích động còn chưa hoàn toàn tan đi. Nô chủ nhiệm cất cao giọng nói, căn cứ lý lao đồng chí chỉ thị cùng các bộ và hủy bàn trung ương sẽ quyết nghị, tư thành lập cục đặc cung vật tư chiến lược quốc gia, lệ thuộc trực tiếp cao nhất tầng quản lý. Nhận lệnh lôi khôn đồng chí là đặc cung cục cục trưởng, trao tặng thiếu tướng quân hàm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng dương long, nhận lệnh dương long đồng chí là đặc cung cục thư ký, dạy thượng tá quân hàm. Cụ thể chức trách cùng bảo mật điều lệ, sau đó phát xuống. Dương Hổ, lôi khôn nhìn hướng bên người huynh đệ sinh tử. trong mắt là tuyệt đối tín nhiệm từ nay về sau mảnh này kho lúa cái này đặc công cục chính là chúng ta long đoàn mới trận địa hiểu chưa là đoàn trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ba dương long thẳng tắp sống lưng tiếng trả lời như lôi đình mang theo một lần nữa tìm tới thuộc về tìm tới sứ mệnh sôi trào nhiệt huyết cặp kia hổ trong mắt không còn có so đi theo trước mắt vị này ra đoàn trưởng tại tổ quốc mới bí ẩn trên chiến tuyến lại lập mới công càng làm cho hắn cảm thấy quang vinh sự tình hắn nhìn hướng cái kia vàng lóng ánh lương từ núi lại nhìn xem bên người lôi khôn trong lòng hào tình vạn trượng gia đoàn trưởng và nhiên vẫn là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích giả đội trưởng. Lần này, bọn họ muốn bảo hộ chính là ước vạn bách tính Bắc Cương. Phần này trước trách, nặng như Thái Sơn. Nhà kho to lớn khung dưới đỉnh, vàng dược lương thực tỏa ra sinh mệnh ấm áp cùng trọng lượng. Một đôi dục huyết phấn chiến chiến hưu đứng song bay, mới sứ mệnh giống như ngọn đuốc, tại cái này mảnh tượng trưng cho Tân Trung Quốc hy vọng kho lúa phía trước, chính thức đốt, chương 261, phân phối lương thực, chương 261, phân phối lương thực. Lương thực đống kim quang phảng phất còn chưa từ trong mắt rút đi, lôi khôn trên mặt kích động đã cấp tốc thu lại, thay vào đó là trước sau như một trần ổn cùng sắc bén như lao quyết đoán. Hắn đứng tại Đặc Cung Cục mới vừa vạch thiết lập ra văn phòng bên trong, liền ở căn cứ bên cạnh Lâm thời thiết lập sở chỉ huy. Trước mặt là to lớn cả nước khu hành chính vạch cầu cùng các nơi công ty lương thực bản đồ phân bố, đứng bên cạnh đồng dạng ánh mắt lấp lánh dương long cùng cốt cán thành viên. Lão Dương lôi khôn âm thanh không cao, lại giống cái búa đập vào cái đe sắt bên trên, rõ ràng có lực, lương thực đặt ở trong kho hàng chính là chết, nhất định phải sống, chạy tới mỗi một cái chịu đói bách tính trong bát. Đặc Cung Cục số một mệnh lệnh là: Cục trưởng. Dương Long thân thể thẳng tắp, lấy ra bản bút ký. Đệ nhất, tứ cựu thành chủ tính trung, Đặc Cung Cục phân phối. Lôi khôn ngón tay chỉ hướng bản đồ, kho lúa bên trong lương thực vì quốc gia chiến lược dự trữ, từ đặt cung cục thống nhất điều hành. Căn cứ các nơi báo lên nạn đói tình huống, nhân khẩu cơ số cùng hiện có tổn lương thực lỗ hổng, xác định phân phối số lượng. Tinh chuẩn đến thị, huyện công ty lương thực. Thứ hai, dựa vào hiện có công ty lương thực, xác định vị trí hạn lượng thả xuống. Lôi khôn tiếp tục nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, công ty lương thực là bách tính quen thuộc nhất, bao trùm rộng nhất con đường. Lập tức thông qua bí mật con đường, trực tiếp dẫn xôi khiến đến các tỉnh, thị lương thực quản cục, lại từ lương thực quản cục đem hạn ngạch phân chia đến các hương trấn công ty lương thực. chỉ lệnh chỉ truyền đạt số lượng cung ứng thời gian cùng kỷ luật yêu cầu không tiết lộ nơi phát ra Nô chủ nhiệm ở một bên bổ sung xe vận tải đội an bài đáng tin nhất nhân viên áp vận bắt đầu vận chuyển lúc đóng gói đến xác định công ty lương thực phía sau có thể dỡ hàng kiểm kê okay, ký nhận tiếp thu đơn từ công ty lương thực trạm trưởng thân bút ký tên thêm đóng con dấu người phụ trách chuyên môn lợi dụng xe riêng đưa về đặc cung cục lập hồ sơ bảo mật công tác dọn nước không lọt thứ ba theo cần bằng chứng ưu tiên bảo mệnh lôi khuôn ánh mắt thay đổi đến thăm thúy công ty lương thực mở ra cung ứng phía sau lấy gia đình làm đơn vị bằng bản xứ công xã hoặc phố phường xuất cụ khó khăn chứng minh, ghi trú rõ nhất khẩu, tồn lương thực khô kiệt ngày tháng, hạn lượng mua sắm hoặc nhận lấy. Mỗi người mỗi ngày hàng nghạch, bảo đảm người người có cơm ăn, nhưng nghiêm cấm chữ hàng ăn ý. Nghiêm khắc đả kích đầu cơ trục lợi, cắt xén. Phát hiện đồng loạt, nghiêm tra tới cùng. Thứ tư, nông thôn làm trọng, chiếu cố thành trấn. Hán cường điệu cường điệu, đem 60% trở lên hàng nghạch, ưu tiên phân phối cho báo cáo chết đói người hoặc xuất hiện diện tích lớn nghèo rất mỏng tơi sáng nghèo thôn. Thành trấn khó khăn hộ từ phố phường thống nhất thống kê, bằng chứng tại xác định công ty lương thực nhận lấy. dương long ngươi tự mình dẫn đội chìm xuống đến khó khăn nhất mấy cái tỉnh giám sát chắc chắn muốn tận mắt thấy lương thực vào bách tính nổi minh bạch cục trường dương long âm thanh to trong mắt thiêu đốt sứ mệnh cảm giác thứ năm dư luận hướng dẫn ổn định nhân tâm lôi khôn cuối cùng bàn giao các cấp công ty lương thực mở kho phát thóc lúc chỉ nói rõ là quốc gia triệu tập chứa đựng cứu mạng lương thực cổ vũ sinh sản tự cứu không đề cập tới cụ thể số lượng không đề cập tới đặc công cụ để bách tính biết đảng không có quên bọn họ thiên đại khó khăn chúng ta cùng một chỗ khiêng một hệ liệt chỉ lệnh rõ ràng có thể được gồm cả hiệu suất cao cùng bảo mật tính cấp tốc tạo thành văn kiện, thông qua đặc thù con đường phát hướng cả nước. Tất nhiên muốn quyết định phân phối lương thực, lôi khôn tự nhiên không có khả năng trì hoãn thời gian. Tại sắp xếp của hắn bên dưới, rất nhanh chính sách liền bắt đầu thực hiện. Giữ bác ngọn núi nào đó thôn, đất vàng vốn là bên trên. Ba ngày sau, cây ngoại giả thôn trương lao hán đỡ chân tường, cảm giác trước mắt từng trận biến thành màu đen. Trong nhà cuối cùng một nắm gạo khang hôm qua đã lẫn vào giao dại đấu, nồi đều cảo đến có thể chiếu người. Thôn đầu đông vương bà hôm trước đói xong chóng mặt tại bờ ruộng bên trên, đào đến mấy khối rễ cây còn nhét vào đầu giường, cứng đến nỗi cấn răng. trong thôn tràn ngập một cỗ âm u đầy tử khí hương vị liền chó sủa đều không còn khí lực cha cha công ty lương thực đến lương thực thật đến lương thực trương lão hán nhi tử xuyến chủ cơ hồ là lộn nhào xông vào viện tử thanh âm khàn khàn bên trong mang theo tiếng khóc nước nở lương thực đứng cửa trung đội trưởng đội đại đội trưởng nói chỉ cần là nhà cắt đứt lương thực bằng hắn mở chứng minh liền có thể lĩnh một người một ngày một cân mười mét trắng bóng mười mét ta trương lão hán vẫn đục con mắt bỗng nhiên tròn tròn môi khô khốc run rẩy thật gạo trắng hắn không thể tin được tại lương thực đứng cửa hắn nhìn thấy cả một đời đều không quên được cảnh tượng, bùi đất tung bay đất vàng ven đường, từng chiếc che kín màu xanh quân đội lều lán bày xe tải lớn rừng ở chỗ đó, mặc màu xanh đậm chế phục công ty lương thực công nhân viên cùng cầm thương dân binh đang duy trì trật tự, cái kia trật tự không được tốt lắm, nhưng như kỳ tích không có tranh đoạn. mọi người trong ánh mắt là khó có thể tin cùng cẩn thận từng ly từng tí mừng như điên, từng cái xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi nông dân cầm nhiều nếp nhăn che kín đỏ chọc chứng minh, giống nâng thánh chỉ đồng dạng, đứng xếp hàng trông mong nhìn qua công ty lương thực rộng mở cửa lớn, làm đến phiên chương lão Hà hắn, hắn run run dày dày đem chứng minh đưa tới. Công ty lương thực trương trạm trưởng thẩm tra đối chiếu trên vợ danh tự cùng ghi chép lớn tiếng kêu Trương Đại Sơn nhà năm người cạn lương thực ba ngày thẩm duyệt bảy ngày khẩu phần lương thực ba mươi năm cân một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử công ty lương thực cộng tác viên nhanh nhẹn xách qua một cái chiếu nặng bao tải cửa ra vào đóng tốt túi bên trong là vàng lóng ánh mới mét cái kia phân lượng cái kia rực rỡ trương lao hắn đưa ra cảnh cây khô tay cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn một cái miệng túi tràn ra hạt gạo ôn nhuận thực tế hắn nước mắt tuôn đầy mặt một cái lảo đảo kém chút quỳ xuống bị bên cạnh xuyến trụ đỡ lấy cứu mạng lương thực. đang ân tình nặng a lao hán trong miệng lầm bầm gắt gao bắt lấy túi gạo phản phất bắt lấy toàn bộ thế giới trầm điện điện tương lai bên này vài ngày sau lôi khôn đổi lại một thân rửa đến trắng bệnh cựu quân trang mang theo đỉnh đầu mũ dơm không có thông báo địa phương chỉ đem đồng dạng ăn mặc hổ tử cùng một tên phụ trách liên lạc tuổi trẻ đặc cung cụ cán bộ tiểu vương đi tới ký nam hỷ dặn nô một cái tiểu trấn công ty lương thực phụ cận bọn họ không có tới gần xếp hàng đám người mà là đứng tại cách đó không xa một cái sườn đất bên trên quan sát công ty lương thực thiết lập tại một cái cũ từ đường bên trong cửa ra vào xếp hàng đội ngũ một mực kéo dài nửa cái đường phố. mọi người mặc dù mặt có món ăn, nhưng trong mắt cái kia phần linh hoạt lên hy vọng chi quang. Cùng lúc trước cấm ú đầy tử khí thôn trang hoàn toàn khác biệt. Không khí bên trong không còn là đói bụng tuyệt vọng, mà là hạt gạo mùi thơm ngát cùng một loại mong đợi khí tức. xếp thành hàng. cầm cẩn thận chứng minh. lương thực đứng cửa một cái giọng to trung niên cán bộ công ty lương thực triệu trạm trưởng cầm sắt lá loa đang gọi nhận lương thực mau về nhà nấu cơm. tiết kiệm một chút ăn. ngày tốt lành ở phía sau. lôi khôn nhìn thấy một tóc hoa dâm lão phu nhân chống bái trượng, dùng một khối vải rách bọc lấy mới vừa lĩnh được mấy cân mét, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lực, như ôm lấy vừa ra đời hải nhi. bên cạnh nàng đi theo một cái bảy tám tuổi, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu Nam Hải, nhìn chằm chằm vào nãi nãi trong ngực bao vải, không ngừng nuốt nước miếng. Lão phu nhân vừa đi vừa nói thầm, hoa nhi, có gạo, buổi tối nãi nãi cho ngươi nấu nước cháo. đặc Tiểu Nam Hải nuốt nhát hỏi, sữa, ta, ta thật có thể ăn cơm trắng, không gặm vỏ cây. Lão phu nhân vẫn đục nước mắt bá dưới mặt đất tới, dùng sức gật đầu, có thể, có thể ăn, ăn gạo trắng, con của ta liền có thể cao lớn, về sau cho quốc gia nhiều làm việc. Ra. Hổ tử hầu căng lên, mắt cũng đỏ lên, hắn thấp giọng nói, chúng ta. Chúng ta khi còn bé chạy nạn xin ăn chính là gầm vỏ cây, gầm quan đất. Nhìn xem lương một chút xíu đói không có hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, thật tốt, thật tốt. Bọn họ có thể sống sót. Lôi Khôn không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem vậy đối với bà Tôn tập tễn đi xa bóng lưng. Hắn cầm đường con kéo căng quá chặt chẽ, ánh mắt thâm thúy đảo qua những cái kia xếp hàng lĩnh lương thực thân ảnh, đảo qua công ty lương thực bên trong bận rộn nhân viên công tác. Ánh mắt của hắn so bình thường càng thêm trầm ngưng nghiêm túc, nhưng cái kia trong lồng ngực đọng lại, trên chiến trường đối mãnh liệt hy sinh đều chưa từng tràn ra nóng bỏng cảm xúc, giờ phút này lại gần như muốn xông ra bình tĩnh ngụy trang Hắn hít thật sâu một hơi, mang theo mấy mét mùi thơm ngát không khí. Đối với bên cạnh liên lạc Tiểu Vương nói: Đi, đi gặp vị này Triệu Trạm trưởng. Đi hỏi một chút hắn chắc chắn bên trong có cái gì khó khăn. Bách Tính phản ứng là cái gì? Công ty lương thực văn phòng, đơn sơ nhưng ngăn nắp. Công ty lương thực Triệu Trạm trưởng nhìn thấy cầm đặc cung cục giấy chứng nhận Tiểu Vương cùng khí chất bất phàm lôi khôn, mặc dù mặc bộ mạc, lập tức gỡ thẳng sống lưng, khẩn trương lại tôn kính, thủ trưởng. Đồng chí, các ngươi tốt. Ta là công ty lương thực Trạm trưởng Triệu Đức Phúc. Lôi khôn đi thẳng vào vấn đề. Âm thanh ổn. Triệu Trạm trưởng, vất vả. Lương thực cấp cho tình huống làm sao? còn có cạn lương thực sao báo cáo thủ trưởng triệu đức phúc lấy ra thật dày sổ ghi chép kích động chỉ vào nâng đảng phúc nâng lãnh đạo cấp trên phúc nhóm này lương thực tới thật là kịp thời quả thực là mưa đúng lúc hiện nay chúng ta công ty lương thực bao trùm ba cái xã phía trước cạn lương thực hộ đạt tới 70% trở lên hiện tại bằng chứng đã cấp cho 567 hộ trong 3 ngày dựa theo chính sách ưu tiên bảo đảm khó khăn nhất hộ còn lại dự tính trong 5 ngày toàn bộ có thể lĩnh được kỳ thứ nhất khẩu phần lương thực hiện nay đăng ký trong danh sách mới cạn lương thực hộ chúng ta cùng ngày liền có thể báo cáo tiếp tế nói xong thanh âm của hắn cũng có chút nghẹn nào chưa hôm nay phía sau danh lý quả phụ dẫn hai bé có tới trong nhà chỉ còn lại nửa bắt đất mắt nhìn thấy liền muốn không được ta đem cuối cùng nửa túi gạo san ra đến cho nàng nhìn xem hai cái kia hải tử ôm bao gạo gạo khóc bộ dạng ta cái này trong lòng hắn lau mặt thủ trưởng cái này lương thực cứu chính là mệnh là chân chân chính chính lao bách tính mệnh a có lương thực ăn nhân tâm liền ổn lôi khôn cầm lấy sổ ghi chép nhìn kỹ phía trên siêu siêu vẹo vẹo danh tự cùng đỏ tươi giấu tay rất nhiều thôn dân không biết chữ che giấu tay xác nhận mỗi một cái tên phía sau đều là một cái dây rủa cầu sinh gia đình hắn thả xuống sổ ghi chép mắt sáng như đuốc triệu trạm trưởng chính sách là tốt nhưng mấu chốt tại thi hành muốn thường xuyên ghi nhớ công bằng hai chữ quyết không thể ưu thân dày bằng hữu cắt xén cân lượng muốn để mỗi một hạt gạo đều rơi xuống thật đang cần trong tay người đây là đối đảng phụ trách cũng là hướng về phía lương tâm của mình phụ trách là mời thủ trưởng yên tâm triệu đức phúc đứng nghiêm một cái đầy mặt kiên quyết ta triệu đức phúc nếu là dám giấu tiếp theo hạt cứu tế lương thực liền để ta thiên lôi đánh xuống tuyệt không để một viên cứu mạng lương thực phạm sai lầm can đoan một cái hạt đụi đều rơi không đến bảng môn tả đạo đi lên lôi khôn gật gật đầu dùng sức vỗ vô, vô triệu đức phúc bà vai lao bách tính con mắt là sáng như tuyết đảng cùng tổ chức càng là sáng như tuyết làm tốt vào đi ra công ty lương thực từ đường cửa bên ngoài ánh mặt trời vàng trói rội tại xếp hàng trên người thôn dân cũng rơi vào lôi khôn kiên nghị trên mặt không khí bên trong tràn ngập mười mét thương ác, không còn là hư thối cùng tuyệt vọng khí tức nơi xa thôn trang trên không lờ mờ có thể thấy được lâu ngày không gặp thuộc về khói bếp nhạt màu xanh nhạt cái kêu mảnh màu xanh đại biểu cho vô số lòng bếp bên trong một lần nữa đốt lên lò lửa đại biểu cho chống vắng đã lâu nổi cơm bên trong một lần nữa phiêu tán mùi gạo. đại biểu cho một quốc gia tại cực độ đói bụng bên biên giới cuối cùng khó khăn lại vô cùng kiên định đứng vững bước, bước chân hổ tử lôi khôn âm thanh em u mà tràn đầy lực lượng trong mắt chấp động lên không thể phá vỡ qua mang đây mới là chúng ta muốn bảo hộ đồ vật hắn nhìn hướng mảnh này sinh cơ sơ hiện thổ địa đi tiếp tục nhìn còn có càng nhiều địa phương chờ lấy chúng ta chương 262, trăm thôn đại hội chương 262, thôn đại hội mấy khối trường một tấm dựng thành diễn thuyết đài, mang theo một mặt thường kỳ dưới đại các hương thân một mảnh đen kịt chen lấn chăn đầy có trụ lừa gạt lao nhân có bị ôm tiểu hài, càng nhiều là khuôn mặt đen nhánh trong ánh mắt một lần nữa đốt lên ánh sáng trung niên cùng phụ nữ các thôn bí thư chi bộ đội trưởng ngồi tại hàng phía trước thần sắc nghiêm nghị triệu đức phúc dẫn một vị đầu đầy hoa rầm thắt lưng lưng còn xuống giống một tấm giả cùng vương thôn trưởng chen đến bên bàn vương thôn trưởng gặp một lần lôi khôn lời nói không nói ra miệng đầu gối mềm nhũn liền muốn hướng xuống quỷ lao ca không được lôi khôn tay mắt lanh lẹ một cái bước xa xông về phía trước đỡ lấy hai cánh tay hắn khí lực lớn để vương thôn trưởng không thể quý đi xuống thủ trưởng ân nhân a vương thôn trưởng thô giáp như vỏ cây già tay gắt gao bắt lấy lôi khôn cánh tay nước mắt tuân đầy mặt âm thanh run như gió bên trong lá rụng ta tiểu hạ thôn còn có phía sau núi hai cái kia thôn nếu không phải cái này kịp thời lương thực đầu xuân liền phải liền phải chết đói người a ta thay 18 hộ cạn lương thực nhân ra cho ngài dập đầu đừng như vậy vương thôn trưởng lôi khôn đỡ hắn âm thanh em ngũ có lực lương thực là quốc gia là đảng nghĩ đến tất cả mọi người khó xử dập đầu nên hướng về quốc gia hắn đỡ lão hàn đứng vững ánh mắt đảo qua dưới đài cái kia từng đôi viết đầy cảm kích chờ đợi còn có một tia không thể tin được con mắt lôi khôn đứng lên này không có cầm bài giảng tay vịn tô giáp bản tấm vùng ven đánh cốc trường yên tĩnh đến lạ thường liền hai tử tiền ồn ào đều không có các thương thân mở miệng to chấn động đến cốc trường vang long lương thực nhận đến hắn hỏi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem dưới đài nhận đến cảm ơn thủ trưởng cảm ơn đảng phía dưới bạo vang lên tiếng sấm nổ đáp lại không ít người lau nước mắt đê có thể chịu đựng được sao hắn lại hỏi có thể lần này âm thanh càng lớn mang theo sống tiếp sức mạnh có thể sống liền tốt lôi khôn gật, gật đầu lời nói xoay chuyển nghiêm túc giống đinh thép đâm vào tấm ván gỗ nhưng cái này lương thực không phải lấy không hắn sắc bén ánh mắt đảo qua hàng phía trước ngồi bí thư chi bộ đội trưởng các ngươi mấy cái trong thôn gia chủ mấy vị cán bộ trong lòng du lên cái eo thẳng tắp ta cảnh cáo nói đằng trước lôi khôn tay tại bàn trên bảng đỗng nhiên vỗ một cái cái này lương thực là cứu mạng lương thực cũng là đá thử vàng cái nào dám ưu thân dày bằng hữu phân lương thực không công bằng cái nào dám động một viên cầm đi đầu cơ trục lợi đội tư lợi cái nào dám cắt xén cân lượng để vương thân nói bụng hắn muội nói một câu âm thanh liền tăng thêm một điểm ánh mắt cũng lạnh một điểm vậy hắn chính là hút máu người con địa là nhân dân tội nhân ta lôi khôn còn có đặc cung cục thường cái thứ nhất không tha cho hắn nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng lấy triệu đức phúc cầm đầu mấy cái cán bộ lập tức đứng lên giống đến mặt đỏ tiệt thai, thủ trưởng yên tâm xảy ra vấn đề chúng ta đầu dọn nhà tốt lôi khôn ánh mắt hỏa hoán một chút chính sách bày ở nơi đó công bằng để khó khăn nhất người trước ăn đến cơm các nhà các hộ đều rõ ràng có dám can đảm vi phạm lệnh cấm các hương thân trực tiếp hướng ta báo cáo đặc cung cục chuyên trị loại này bài phong tả khí vừa dứt lời thuộc hạ bảy bạo động một cái gầy đến chỉ còn bộ xương, mặc phá áo đông lão phu nhân lão đảo bổ nhào vào trước sân khấu, phù phù một tiếng thật sự rõ ràng quỳ xuống. thủ trưởng, bồ tát xuống a, lão phu nhân gào khóc, nhà ta, nhà ta năm người, chỉ còn lại, chỉ còn lại trên giường nằm nhi tử cùng cái này tiểu tốt tử, lao đầu tử, nhi tức phụ, đều đều nói không có a bên người nàng đi theo một cái bốn năm tuổi, đói đến con mắt đặc biệt lớn tiểu nam hải, sợ hãi rụt rẻ lôi kéo lại lại gõ áo. nếu không phải hôm nay cái này gạo cháo, ta bộ xương giả này cũng chịu không nổi ngày mai rồi lão phu nhân khóc đến tan nát có lòng. dập đầu như dã tỏi. Lại có mấy cái đồng dạng tuyệt vọng qua lão nhân cùng hán tử quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Hiện trường một mảnh bi thương, nhưng cũng mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Mọi người nhìn hướng Lôi Khôn ánh mắt, tràn đầy phát ra từ phế phủ kính sợ cùng cảm kích. Lôi Khôn lập tức từ trên đài nhảy xuống, tự tay nâng lên lão phu nhân cùng nàng tiểu tốt tử. Hắn nhìn xem cái kia gầy yếu hài tử, dùng thô ráp ngón tay nhẹ nhàng lau sạch trên mặt hắn nước mũi cùng nước mắt. Lão nhân ra, mang theo hài tử, sống thật tốt đi xuống. Hắn không nói gì lời an ủi, nhưng cái kia âm u có lực hứa hẹn xuyên thấu tiếng khóc, cái này lương thực, làm mở đầu. Quốc gia sẽ không quên chúng ta nông dân. Về sau, không riêng muốn có cơm ăn, còn muốn được sống cuộc sống tốt, chúng ta đều tin tưởng quốc gia, đi theo thủ trưởng đi, cuộc sống này về sau là có hy vọng. Lão phu nhân đứng dậy, trong mắt mang theo nước mắt, nhìn xem lão phu nhân còn có những thứ này chịu đủ đói bụng đáng yêu đám nông dân, lôi khôn trong lòng có chút cảm khái. Quỷ tử là bị trục xuất khỏi chúng ta quốc gia, nhưng là bây giờ bách tính thời gian ngược lại thành một vấn đề, vô luận như thế nào, đều muốn để đại gia sinh hoạt tốt. Cơm chưa thiết lập tại thôn nhỏ học cũ nát nhà ăn. Đại đội các cán bộ đỏ mặt, từ trong hàm răng trên xẻ ra chút tích gót, làm một bàn. Một chậu béo ngậy thịt kho tàu non nửa chậu đặc biệt rõ ràng, ngoài ra chính là rau xanh xào củ cải, cải trắng, ướp dưa muối cùng tràn đầy mấy chậu lớn mới hấp cơm trắng. Đây đã là thôn dân trong mắt đỉnh tiên yến hội. "Thủ trưởng, ngài động đũa." Triệu Đức Phúc gân cần cầm lấy muỗng, muốn cho lôi khôn múc cái kia nhất chói mắt thịt kho tàu. Lôi Khôn lông mày nháy mắt vặn thành lũ cục. Hắn không có ngồi xuống, chỉ vào cái kia chậu thịt, âm thanh lạnh đến có thể kết băng, "Triệu Đức Phúc, Vương thôn trưởng, thịt này, chuyện gì xảy ra?" Triệu Đức Phúc nụ cười cứng ở trên mặt, "Thủ trưởng, cái này, trong thôn một điểm tâm ý tâm ý, người nào tâm ý?" lôi khôn ánh mắt sắc bén như lao cầm cứu tế lương thực tiết kiệm tâm ý vẫn là cạo nhà ai ăn tết heo tâm ý hắn thanh em không lớn lại ép tới chỉnh bàn người thở không nổi bên ngoài bao nhiêu em bé đói đến đi bộ đã có bao nhiêu nhà liền chỉ vào điểm này mét cho mệnh các ngươi ngược lại tốt nhặt được thịt kho tàu hắn đông nhiên vỗ bàn một cái chấn động đến bắt đĩa đinh đơn vàng chính sách lặp đi lặp lại lương thực tinh quý muốn quá chặt thời gian các ngươi liền lại như thế mang đầu hắn đưa tay trực tiếp bưng lên cái kia chậu thịt đi đến nơi hẻo lánh bên trong bàn kia nơi đó ngồi mấy cái bị dẫn trông mong nhìn chằm chằm thịt chậu chảy nước miếng. gầy đến ra bọc xương bé con. Lũ tiểu ra hỏa lôi khôn ngồi xổm người xuống, trên mặt nghiêm khắc hóa thành ôn hòa, đem thịt chậu đẩy tới to gan nhất Nam Hải kia trước mặt, "Đến, ăn cái này. Ăn một điểm, trưởng thành tốt làm việc." Mấy đứa bé sung sốt, nhắc gan mà nhìn xem cha nương. Triệu Đức Phúc đám người thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tiến vào cái đất. Tại cha nương bất dữ ngầm đồng ý bên dưới, bọn nhỏ cuối cùng đưa ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối. Sau đó ăn ngấu nghiến, ăn đến miệng đầy bóng loáng. Lôi khôn chính mình đi trở về chủ bàn, bưng lên một bát nổi bật cơm gạo nước, một lớn rau xanh xào củ cải. ta cùng đại gia ăn đồng dạng. hắn ngồi xuống, ngay lấy nhạt mẽo củ cải đám, ăn đến gọn gàng mà linh hoạt. hắn đảo mắt một vòng trầm mặt cán bộ cùng các hương thân, chúng ta láo bất tính, khổ đã quen, cũng có thể chịu được cực khổ. nhưng thời gian khổ cực không phải nên nao. hôm nay có cơm trắng, là bước đầu tiên. về sau phải dựa vào ta chính mình, cũng muốn nhờ vào quốc gia. hắn ngữ khí trầm chậm, chậm mà kiên định, ta đến tiểu hà thôn, không chỉ nhìn lương thực, còn muốn nhìn nơi này đất, nơi này nước. tứ cựu thanh bên cạnh, như thế địa phương tốt, chỉ riêng gặm vỏ cây không lãng phí sao? chờ vượt qua cái này liên quan. đặc cung cục muốn tổ chức lực lượng làm cao sản đồng ruộng thí nghiệm, khoa học làm ruộng, dùng càng tốt hạt giống, càng hiệu suất cao hơn phân bón. Để lương thực sản lượng vượt lên đi, không chỉ ăn no bụng, còn muốn có dư lương thực, còn muốn ăn ngon. Hắn nhìn xem vương thống trưởng, lão vương, ngươi kinh nghiệm nhiều, đến lúc đó ngươi cho ta làm cái cố vấn. Lại nhìn về phía những kia tuổi trẻ hắn tử, bọn tiểu tử có sức lực, về sau ra khí lực nhiều chỗ chính là trông trọt cũng có thể trồng ra chén vàng. Mấy câu nói giản dị, trực tiếp, không có đại đạo lý, lại miêu tả một cái chân thực, liền tại cách đó không xa chạy đầu. trong phòng ăn bầu không khí đột nhiên biến đổi các thôn dân trên mặt nặng nề cùng sầu nao rút đi hơn phân nửa ánh mắt phát sáng lên các cán bộ càng là hung hăng gật đầu thủ trưởng chúng ta đi theo ngài làm đối trồng da cao sản ruộng cũng không tiếp tục để bé con đói bụng vương lao hán lao khỏe mắt nước mắt lại toét ra thiếu răng miệng cười lẩm bẩm nói gặp phải ngài dạng này thủ trưởng là ta tiểu hà thôn phúc khí là chúng ta phúc khí a dưới ánh mặt trời đơn sơ trong phòng ăn cơm trắng mùi thơm quanh quần cái kia phần chịu nặng trách nhiệm cùng tràn đầy hy vọng lời hứa giống như mới vừa cắm xuống mạ, bắt đầu mọc dễ lôi khôn ngai lấy rau xanh, nhìn xem các thôn dân trong mắt lại cháy lên quan mang, hắn rất rõ ràng, nghĩ phải giải quyết đói bụng vấn đề, còn không có đơn giản như vậy. Tiểu thế giới một tháng lương thực thành thuộc một lần, trước đây còn có thể dùng vị tử thi thể thúc đẩy sinh trưởng lương thực, nhưng là bây giờ không được. kế tiếp còn là phải nghĩ biện pháp thu thập khoáng thạch, để khoáng thạch đến thúc đẩy sinh trưởng tiểu thế giới lương thực mới được. đương nhiên, nghĩ muốn đạt tới lương thực cao sản, tiểu thế giới những cái kia trải qua qua nhiều lần thúc đẩy sinh trưởng lúa mì mặt loại, ngược lại là rất không tệ vật thí nghiệm, trực tiếp liền có thể phổ cập đến nông thôn, để đại gia dùng để trồng ruộng.